chương sáu mươi quái tốt l ạ c lâm đông chính hướng cao ốc phương hướng đi tới hắn đã cảm giác được sau lưng có bốn người khí thức đang đến gần bọn hắn tại hai bên mái nhà toát ra theo dõi lấy chính mình dừng lại đông nhiên một người rơi sau lưng lâm đông một tay chống đất ổn định thân hình quát lâm đông dừng bước quay người nhìn lại phát hiện chính là t ư ở n g văn thành hắn đứng thẳng người phủi tay bên trên cho bụi trên mặt thần sắc cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nguyên bản ấm áp tiểu dung biến âm lãnh vô cùng mang theo tia được như ý, ý cười tựa như biến thành người khác không cùng ta trao đổi đồ ăn cái tia cũng đừng trách ta tường văn thành mỉm cười tiếp tục nói thuận tiện nói cho ngươi kỳ thật ta là hát bỏ cặp người b còn lại ba người cũng từ trên lầu nhảy xuống phân biệt rơi vào lâm đông sau khoảng trường phương bốn người hình thành vây quanh chi thế đem nó chắn ở giữa không gian hệ năng lực đúng không thật đúng là rất hiếm thấy cũng đừng làm cho hắn trốn thoát một cái khôi ngô đại hắn nói lâm đông quét nhìn bốn người giữ em m ở lặng đây là sợ choáng vắng sao hhh có vị nam tử cơ bắp thời gian hát bỏ c ặ tổ chức đối với nhân loại bình thường quả thật có chút lực uy hiếp bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nói đảm nghĩa làm việc tùy tâm sử dụng thường văn thành ánh mắt đánh giá không gian hệ giác tính giả đúng là một nhân tài nếu như ngươi đem tất cả đồ ăn cho ta có lẽ ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập tổ chức chúng ta không cần lâm đ ô n g rốt c ụ c mở miệng nói ồ tường văn thành lông mày nhớ lại gặp lâm đ ô n g g á n g vẻ cũng không giống như bị hù dọa vậy là ngươi chuẩn bị phản kháng đến cùng lạc đừng tưởng rằng không gian hệ chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào ngươi biết ta vì cái gì không cùng n g ư ơ i trao đổi đồ ăn sao lâm đông hỏi ngược lại cái gì tường văn thành không rõ ràng cho lắm bên cạnh đại hán sớm đã vội vã không nhịn nổi được rồi đừng tìm hắn nhiều lời chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi để tránh đêm dài lắm động bởi vì các ngươi chính là đồ ăn lúc này lâm đ ô n g đ ỗ n g nhiên mở miệng nói bốn người t h ầ n sắc khác biệt cảm thấy có chút không hiểu đ â u gia hỏa này có chút không đúng nói chuyện kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu cái gì ý tứ nhưng rất nhanh bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra chân xuống mặt đất đột nhiên run r à y lên phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh nguyên bản vắng vẻ trên đường phố bắt đầu có dòm b ì hiện lên bọn chúng tốc độ cực nhanh thân hình nhanh nhẹn từ mái nhà hoặc vách tường leo lên mà tới <cười> hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh rất nhanh liền đến trước mặt tặng cơ như là cự viên giống như ba vọt hai nhảy phía dưới từ mái nhà nhảy xuống t r ò n một tiếng nhảy đến chiếc báo hỏng c ố xe đem nó đập nháo nhẹn thi triều gặp cái này kinh khủng cảnh tượng t ư ở n g văn thành lập tức ý thức được phát sinh cái gì lúc này chọn mắt hốc mồm vì cái gì bỗng nhiên ở giữa tới nhiều như vậy dòm bi mau bỏ đi lui bốn người phát hiện sự tình không đúng muốn đường c ũ đào t à u nhưng tiến sĩ mang theo dòm bi vây tới ngăn chặn bọn hắn đường đi liếc nhìn lại phụ cận đều là d ò bi có chút tứ chi chắn đất ghé vào mái nhà hoặc v á c tường mắt lộ ra hôm quang tiếng gào thét không ngừng đem bọn hắn triệt để vây quanh cái này tường văn thành đều sắp bị sợ choáng váng vô ý thức quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh đứng tại số chúng giỏ mỹ trước cặp mắt hở hứng nhìn xem chính mình t hắn là thi vương bốn người lập tức ý thức được cái gì lá gan đều là d u lên trong lòng càng thêm sợ hãi vô cùng cái này mẹ n ó là ngươi nói cá lớn k h ô i ngô đại hắn muốn rách cả mí mắt cảm giác thế này sao lại là cá đơn giản chính là cự răng cá mập tường văn thành cũng rất mập bức ta ta không biết ta hắn làm sao cũng nghĩ không thông tôn tiểu cường cùng trình lạc y đi trao đổi đồ ăn đối tượng lại là một con tê hát vương mẹ nó một cái kẻ ngu một cái bệnh tâm thần làm việc quả nhiên không đáng tin cậy thi bầy đem bốn người vây vào giữa tiếng gào thét không ngừng tựa như một bầy s ó i đói sắp đem bọn hắn chia ăn trong đó tảng cờ vui vẻ nhất nhỏ hít mắt lại cảm thấy lao đại mỗi lần ra ngoài đều cho mang về đồ ăn hh t t q u á i tốt lặc tường văn thành gặp d ọ m bị không ngừng tới gần mắt thấy là phải bị ăn sạch trong lòng hoảng sợ phía dưới vội vàng hướng lâm đông cầu xin tha thứ đứng dưới ta ta ta có thể gia nhập các ngươi Tốt. lâm đông gật gật đầu nói ngươi sắp cùng chúng nó hòa làm một thể dứt lời bầy thi cùng lệ cùng nhau tiến lên đây đều là tiêm vào rét vi rút tinh nhuệ z o m bi e không đợi tưởng văn thành đám người dùng r a thức tính năng lực liền đem bọn hắn b ổ n h à o vào trên mặt đất răng nhọn căn xé máu tươi bắn tung tóe tưởng văn thành bốn người thống khổ kêu thảm nghỉ ngơi nội tình bên trong nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại thi c h i ề u bên trong ngay tại bầy thi chia ăn bốn người thời điểm tại xa xôi chân trời có một chiếc máy bay trực thăng gào thét bay qua phía trên một người trẻ tuổi lúc này thần sắc bồi dối nơm nớp lo sợ chính là diệp giản trợ lý dương hạo hãn phụng lãnh đạo chi mệnh đi tìm thi vương đàm phán vạn ác l ã o bản vạn ác nhà tư bản dương hạo thì thầm một đạo ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng càng khẩn trương tựa như ra hình t r a tấn trận đồng dạng ta chúng ta tới rồi sao hạo ca nhanh bay qua phía trước cao úc đã đến phi công tiểu trương hồi đáp úc dương hạo lên tiếng n g h ĩ nghĩ còn nói thêm nếu không chúng ta lại bay vài vòng tiểu trương cả khung máy bay bên trên liền hai người bọn họ bởi vì nếu như đàm thành công vạn sự đại cát nếu là thất bại mang nhiều người cũng là đưa đồ ăn theo cánh quạt oanh minh máy bay trực thăng từ mái nhà lướt gấp mà qua bọn hắn chính thức bước vào ngũ tinh thi xào l ã n h điện dương hạo trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong túi đầu nhìn xuống dưới phát hiện vô số giòm bi bị, bị cánh quạt oanh minh q u á y nhiễu giống như chó đ i ê n trên đường phố phi nước đại càng tụ càng nhiều gào thét đuổi theo hạo ca ta đến xuống dưới không xuống dưới cái rắm muốn chết t dương hạo chú chửi một câu nếu như bây giờ xuống dưới cảm giác h ẳ n phải chết không nghi ngờ thế là hắn cầm lấy bên cạnh ống dùng máy bay trực thăng lớn loa hô ui ui ui ta là các công ty người đại biểu công ty đến triệu các lao đại của người đàm phán ui nghe được sao ta là các công ty tiếng kèn quanh quần ở trên bầu trời thành phố lặp lại nhiều lần dương hạo từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía dưới một lát sau phát hiện những cái kia g i ỏ m bị bỗng nhiên a n lĩnh lại sau đó hướng bốn phía t ắ n đi họ có hiệu quả hạo ca không phải là muốn đem chúng ta lửa gạt xuống dưới ăn đi ngươi ngầm miệng dương hạo quát lớn lập tức máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống rơi vào chỗ bằng thẳng trên quảng trường chương sáu mươi mốt đàm phán cái này dòm bi thực sự quá béo cánh tay đuổi thịt mỡ chống chất một đoạn một đoạn thật giống như mạch lìn lốt xe nơi này tạm thời gọi hắn là mạch lìn dương hạo vội vàng giơ hai tay lên cho thấy tự mình không có l ị trí chúng ta là đến nói chuyện hợp tác nếu như sự tỉnh thành can đoan các ngươi sẽ có được rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt chỗ tốt là ăn ngon sao m i c h l i n méo một chút cổ một mặt chất phát hiển nhiên hắn trí thông minh cũng không cao như thế trí lực đương nhiên thống ngự không được ngũ tinh thi xào m i c h l i n chỉ là một viên tướng tài lực lượng h ì n h kiến thị tương đương với lâm đ ô n g lãnh địa tặng cờ dương hạo thần sắc khẽ giật mình cũng phát hiện điều này nguyên lai、like、hắn không phải ngũ tinh thi xào chỗ tệ nhân loại đi theo ta m i c h l i n thanh em hùng hậu nói nhưng sau đó xoay người hướng về phía trước đi đến theo bước tiến của hắn đầy người thịt mợ sâu sâu run r u y dương hảo cùng tiểu trương n h ắ nhau vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn trên đường đi hai người nơm nóp lo sợ trong lòng vẫn như cũ rất khẩn trương mặc dù dòm bì không có biểu hiện ra công kích duy hướng nhưng bọn hắn tính tỉnh tái đạn ngang ngược không chừng một giây sau liền muốn giết người uống máu cũng may dọc đường hai người cũng không có gặp phải cái khác dòm bì nhưng không khí càng phát ra ấm ánh trong hơi thở luôn luôn tràn ngập một cỗ mùi tanh bên đường trên cây cối tựa như có đồ vật gì đang nọng g ngậy dương hạo định nhãn xem xét lập tức hít vào n g ụ m khí lạnh cái kia đúng là từng đầu lớn bằng cánh tay hoa ban mãng xả phun lưu h i ă n g nanh sắp bén c h i cư ở trên nhánh cây chỉ là nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run、T. thật nhiều r ắ n a dương hạo phát hiện không chỉ có một cái cây cơ hồ mỗi cái cây bên trên đều có trong lòng hoảng sợ sau khi r ứ t khoát nghiêng đầu đi nhắm mắt làm ngơ trong lòng của hắn kinh dị ngũ tình thi x à o khu vực trung tâm lại có nhiều như vậy rắn vô ý thức cảm thấy nơi này thi vương có quỷ dị năng lực rất có thể là một con quỷ thi một lát sau hai người rốt cục đi vào một dãy nhà trước chỉ là cửa thủy tinh đã vỡ vụn cửa kim loại k h u n g bên trên chiếm cứ mấy con cự mãng bọn chúng thể thân thể chân có người thành niên e o thô to lớn đầu to giống đèn lồng tinh hoàng hai con ngươi lấp lóe hung quang những cái kia đại s á n g ngóc đầu lên nhao nhao dò xét tới k h á c h nhân thật dài lưỡi phun r a n u ố t vào phản phất muốn nhắm người mà phẹ đồng dạng đây là cái gì hang r ắ n sao dương hạo lên một thân nổi da gà mà dẫn đường mạch lìn vẫn rất có lễ phép mời đến dương hạo sạ mặt lại trong lòng khủng hoảng đồng thời miệng bên trong lại không khỏi nghĩ linh tính nói mẹ nhà h ắ n vạn ác lao bản vạn ác nhà tư bản hạo hạo ca người sợ hay sao hậu phương tiểu trương run giọng hỏi nghĩ đến tìm kiếm điểm an ủi từ ngực dương hạo hầu kết khé nhúc đích nuốt nước bọt nhắm mắt nói sợ cái còn lâu đến đều tới làm sao cũng phải đi vào giữ vững tình thần đến chúng ta có thể đại biểu mặt mũi của công ty mặt n h a tiểu trương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hai người cùng một chỗ hướng chỗ cửa lớn đi đến cũng may trải qua mấy con cự mãng thời điểm bọn chúng cũng không có công kích chỉ là cổ tùy theo và mẹo đưa mắt nhìn hai người tiên vào đại sành nội bộ hô dương hảo vừa muốn t h ở p h à o nhưng trong đại sành hình tượng trong nháy mắt để hắn lông tơ nổ lên cả người đều run dậy không ngừng ngạnh xinh xinh đem khẩu khí kia n ẹ n trở về bởi vì cả tòa trong đại sành lít nha lít nhít tất cả đều là rắn bọn chúng dây dưa nọ g ngoại một đoàn một đoàn vây quanh để người tê cả ra đầu tản ra gây mũi mùi tanh càng là làm người buồn nôn nô dương hạo b u ồ n nôn cước ép nén trở về trong lòng sợ hãi đ ạ t đến đỉnh điểm toàn thân như run dậy giống như run r u dậy cảm thấy bảng con nợ đều sắp bị sợ thẻ ra quần tiểu trương không muốn tại cái này chờ lâu gặp dương hạo đứng tại chỗ không động vội vàng thúc giục nói hạo ca đi nhanh một chút ta n g ư ơ i n g ư ơ i vịn ta điểm tiểu trương trong lòng im lặng tường đều không đỡ liền d ị ngươi hai người đỡ lấy hành tẩu thận trọng bước qua những cái tia rắn trái tim đều nhanh từ cổ họng này ra dương hạo cảm thấy ngoại trừ lao bản xáo lộ dưới mắt là đời này đi qua dài nhất đường hai người khẩn trương đến thời gian khái niệm mơ hồ cũng không biết qua đi bao lâu tựa như một giây lại phản phất một thế kỷ rốt cục bọn hắn đi qua hàng rắn đi vào bên trong nội sảnh bên trong giống t r u n g quanh t r u y ề n đến quen thuộc z o m bi e thiếp giống t ừ n g trương kinh khủng s ắ t mặt dần dần đập vào mí mắt đây đều là t ỉ n h n g u y ệ n z o m bi e xem như đội thân vệ tại bọn này z o m bi e phía trước nhất ngồi tại một cái vĩ nạn thân ảnh hắn làn ra cực độ tái nhọn tiếp cận vôi sắc không có hư thối dấu hiệu ngũ quăn nhìn qua coi như xuất khí chỉ là tại hốc mắt bộ vị dày đặc màu đen mạch máu đan sen nâng lên nhìn qua có chút khiết người nhưng nhất khiến người sợ hãi là cái k i a một đôi mắt tình hoàng đôi mắt bên trong có hình thoi con người cùng bên ngoài những cái k i a rắn không có sai biệt đúng là một đôi mắt rắn t dương hạo chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh đúng còn một trận nóng ướt trực tiếp sợ kẻ ra quần vương thượng cái này nhân loại còn thật đáng yêu tại mắt rắn thi vương bên cạnh có một nữ nhân chỉ là nàng nửa người trên là người nửa người dưới là nhện nâng cao cái bục lớn phía dưới tám đầu chân chạm đất mỗi một cái chân đều như cương đao giống như vô cùng sắc bén đây là gióng dương hạo ngơ ngác h một chút run run dày giấy nhớ tới đi đến rất nhanh phát hiện cái ghế kia dưới đồng dạng chiếm cứ không ít rắn trong lòng không khỏi lần nữa thầm mắng vạn ác lao bản vạn ác nhà tư bản để cho mình tìm tê hát vương đàm phán cái này mẹ hắn so giết ta còn khó chịu hơn hắn cố nén trong lòng khó chịu ngồi tại cái ghê kết thượng hạ mặt rắn rất nhanh leo đến bắp chân của hắn tựa như lúc nào cũng sẽ t ắ n hắn một cái muốn tính mạng của hắn dương hạo bị rắn quay quanh đại nào c h ố n g rỗng theo thói quen móc móc túi thuận thế xuất ra một điệu thuốc lá có thể tay hắn run run lợi hại giống tắc máu não di chứng vừa đi vừa về thả mấy lần về sau mới rốt cục nhét vào miệng bên trong nhưng là k h á c một tay bật lửa bởi vì trên phạm vi lớn run rợi làm sao cũng đối không cho phép lặp đi lặp lại dập tắt nhiều lần lúc này mắt rắn t hát vương từ nó trong tay cầm qua bật lửa nhẹ nhang nhấn một cái á cám Cám ơn dương hảo manh hít một hơi khói tại nghi có tìm kích thích d ư ớ i thoáng bình phục nội tâm sợ hãi biến tỉnh táo một chút nói đi muốn tìm ta nói chuyện gì mắt r ắ n thi vương hỏi ta chúng ta kết công ty lần trước vận chuyển một nhóm d ự n t ề rơi xuống tại ngài lãnh địa a dương hảo dẫn đầu nghe n g n g nói mắt r ắ n đầu tiên là gật gật đầu nhưng rất nhanh lời nói xoay chuyển rơi là rơi mất bất quá bị cao ốc khu vực thi vương cướp đi hắn còn giết ta một tên tướng tài đắc lực cùng hơn ngàn tên tiểu lệ a lại là hắn dương hảo nhữ mày suy tư tình huống trước mắt cùng lúc đến n g h ị không giống xem ra lão bạn phân tích sai bánh bao thịt không có đánh tới đây cho à. ừ m người nói cái gì n g ạ n không có không có không không có gì dương hạo vội vàng khoắt tay đang khẩn trương phía dưới đem lời nói thật nhắc tới ra chương sáu mươi hai c ầ u cứu ý của ta là con tia thi vương qua chó dám giết ngài tiểu đệ chúng ta hẳn là liên hợp lại đem bọn hắn triệt để tiêu diệt hết dương hạo cưỡng ép giải thích nói mắt rắn thi vương đã sớm ý nghĩ này đến chính mình địa bàn giết người cất của sau đó đi thẳng một mạch thực sự quá càng rắn rỡ nhưng trước đó không hiểu rõ đối diện tình huống cụ thể không có tùy tiện xuất thủ n g ư ơ i biết bọn hắn thi xảo tình huống sao biết biết dương hạo liên tục gật đầu nói tiếp theo công ty của ta thu thập tình báo dưới tay hắn có vạn chúng thi triều trong đó tinh nhuệ hai n g à n bây giờ lại lấy được z virus số lượng trí ít gia tăng năm trăm những cái kia kinh khủng z o m bi e nến qua chúng ta rất nhiều người sớm nhất tại ngục giam hai trăm n g ư ờ i cửa hàng hai trăm n g ư ờ i liệp vương hành động đội bao quát năm trăm vũ trang nhân viên cho nên tiến hóa độ cực cao vốn làm ấy trận chứ danh triển đến dịch đều là từ hắn chủ đạo có thể nói là công vô bất khắc chiến vô bất thắng、Nha. mắt rắn thi vương hiểu được như vậy nói cách khác các người tam liên bại Ngậy. trên lý luận tới nói là như vậy dương hạo biểu lộ lúng túng nói nhưng đó là bởi vì bọn hắn làm đánh lén l i ệ p vương hành động đội lần kia trước tao ngộ đỏ mặt th vương để hắn cho ngư ông đắc lợi mắt rắn biết đỏ mặt thì vương thậm chí đã từng còn đã từng quen biết vốn là muốn đem hắn thu phục tới kết quả bị lâm đông xử lý cũng nuốt sống l á n h địa của hắn vương thượng đỏ mặt bị l i ệ p sát chết chỉ có thể nói do hắn quá ngu bên cạnh nữ tăng thị nhất mặt cuồng ngạo bởi vì nàng nguyên bản cũng là chúa tế một phương thực lực so đỏ mặt mạnh chỉ bất quá về sau bị mắt rắn thu phục hai cỗ thế lực s á t nhập cùng một chỗ bây giờ thủy hạ tổng cộng ba vạn thi triều trong đó tỉnh binh cường tướng cũng không ít ừng bọn hắn tỉnh nhuệ mặc dù nhiều một chút nhưng chúng ta có thể dựa vào phổ thông dòm bị số lượng đền bù h u ố n hồ ta còn có một đám đại bảo b ố i đâu mắt rắn sờ lên chiếm cứ tại dưới mặt ghế phương đầu rắn con rắn kia phun tinh lưới miệng bên trong phát r a tt thành âm thần thái cực độ phấn khởi dương hạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nghĩ thầm gia hỏa này thật là biến thái cùng một ít nữ mc một cái đam mê. Bất quá. hắn nhiên nhớ bông đến mắt chuyện. dán i kia thi gật bên n g ư gật đầu trong lòng tính toán lấy tình huống trước mắt xem ra làm sao đều là tự mình phần thăng lớn ngoài ra còn có các công ty hỗ trợ hoàn toàn không có thua lý do thậm chí hắn còn muốn lấy lợi dụng s o n g kẹt công ty về sau trực tiếp trở mặt tại chỗ đem bọn hắn cũng xử lý đến lúc đó tự mình thế tất trở thành cả cái khu vực trung tâm bá chủ nhìn tới là thời điểm khuyết trương một chút lãnh thổ một bên khác lâm đ ô n g các tiểu đệ đem bốn tên hát bọ cạp thành viên c h i a ăn có c ư ớ p được cái cánh tay có c ư ớ p được chân thậm chí hai con tăng thi n h ấ t lên ôm cái đầu cắm ướt điểm ấy huyết nhục cũng quá ít lâm đ ô n g phát hiện hoàn toàn không đủ tiểu đệ ăn bây giờ hắn cái này nằm t r ă n vương bài dọ mỹ thiên đoàn trình độ tiến hóa cực cao có thể tiêu hóa thịt lượng gia tăng thật lớn chỉ dựa vào bốn người thịt lượng còn chưa đủ n h é kẽ răng đây này hôm nay g thế nào h không n ai có h n người cái tiếc gì thu n hoạch ì n g i á không có à ta tại thành đông ngoại ô phát hiện không ít người sống sốc đâu vừa vặn rất tốt chơi nữa hhhh <cười> ba ừ m thành khu nhân khẩu quá dày đặc đều sớm biến z o m bi e nếu như đi ngoại ô ra ngoại còn có thể tìm tới người sống phát hiện sống xoáy c a không đưa ta mấy cái muốn một m tám bảy có cơ bụng ta đi nói s ớ m a năm đều bị ta giết chết chết người có muốn hay không mmmm đem bọn hắn đinh đinh cắt lấy mang về ta muốn thu giấu một ngàn cái hiện tại còn kém một nửa đâu cỏ lao tử mới không động vào vật kia ngươi qua đây tự mình cắt đi tại tận thể trước đó hát bọ cạp tổ chức liền hoạt động tại ám võng bọn hắn huyết tình tàn bạo hoặc là có đặc thù đam mê thường xuyên lâm ấ y các thái loại biến t đồng i ế thẩm người thị trong miệng hắn liền không muốn nhìn người khác tốt dự định mang các tiểu đệ vọt lên đó nhưng vào lúc này đông nhiên có người cho tưởng văn thành điện thoại phát tới pm hơn nữa là tín hiệu cầu cứu k ta tại nhà bảo tàng phụ cận gặp được quỷ hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm ngươi mau dẫn người tới cứu ta mang chỗ tránh nạn người đến cũng được liền nói ta là phổ thông người sống sót lâm đ ô n g trông thấy gửi thư tín người danh tự gọi tưởng văn vân cùng tưởng văn thành quan hệ trong đó đã không cần nói cũng biết nhà bảo tàng gặp quỷ lâm đ ô n g làm sơ suy tư nhà bảo tàng vị trí cũng không tại lãnh địa mình bên trong nhưng khoảng cách cũng không xa lãnh địa mình xung quanh làm sao có thể có quỷ đâu người phát hiện cái gì lâm đ ô n g hỏi lại ta cũng không biết vật kia xuất quỷ nhập thần như hình theo hình giống như sẽ ẩn thân đã làm rơi chúng ta bốn người người sẽ ẩn thân xuất quỷ nhập thần lâm đ ô n g nghĩ nghĩ tự mình tại lãnh địa xung quanh chưa từng thấy vật như vậy chẳng lẽ là từ nơi khác phương chạy trốn tới có lẽ hẳn là đi xem một chút để tránh lưu lại cái gì thai họa k người mau tới đi ta cảm giác vật kia cách ta càng ngày càng gần ta cũng không biết ta lúc nào liền sẽ chết tường văn bân tiếp tục cầu cứu hắn hiện tại vô cùng gấp đáp ở vào cực độ sợ hai trạng thái đã gần như hầm mất chương ó t ể thấy đ ợ sợ. c sắc thực gặp đáng g phải Đi. đồ vật, xác thực rất n ư i h định phải ấ t trì đ kiên lên. n Lâm ô khích nói, nhưng nội tâm nghĩ biểu đạt chính là. Trước đường chết, chờ ta đi, lại chết. Trước lệ là. lại nói, nội Ngươi. đường ngươi biểu đi tâm đạt ta sáu mươi ba bóng đen lập tức lâm đông bay đầu đối t ả n cờ một đám phân phó nói ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi cố gắng giữ nhà gần nhất khả năng không yên ổn yên tâm đi l ã o đại t ả n cờ ngu ngơ cười nói sau một khắc gặp lâm đông thân ảnh từ từ đi xa rất nhanh biến mất ở phía xa góc đường t ặ n cờ nhìn qua hắn rời đi phương hướng không khỏi một lát c sau hắn đến nhà bảo tàng khu vực yên lặng cảm giác giới xác thực cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ một trận gió lạnh thổi qua sen lẫn máu tanh khí thức nhà bảo tàng phía trên bao phủ một mảnh mây đen đen như mực tầng mây gần như sắp muốn đặt ở nóc phòng để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế、Ấm、ẩm ẩm từng đạo ngân xà t ạ i tầng mây xuyên t h ẳ n g qua chuyển đến quần quận lôi âm lúc này gió càng lớn hơn tiếng gió v ù v ù hủy khóc sói gào thổi qua thành thị cuốn lên đẩy trời bụi đất cùng túi nhựa bay múa lâm đông đôi mắt sáng nóng g nhìn phía trước khổng lồ nhà bảo tàng tựa như ẩn nút t ử thú xung quanh vết máu lo lộ tán lạc dòm bị thi thể hết thể yên tĩnh cho người ta loại t ĩ n h m ị c h cảm giác bất quá lâm đông có thể cảm giác được bên trong có ba cái người sống l ạ i bọn hắn chính bốn phía ẩn nút toàn thân đều tản ra hốt hoảng h ư vị mà uy hiếp ba người đồ vật lâm đông trong lúc nhất thời lại cũng cảm giác không đến rất kỳ quái đến cùng là cái gì? hắn cất bước đi lên trước trực tiếp lợi dụng t h i vực năng lực xuyên tường vào bởi vì vẻ lo lắng thời tiết trong v i ệ n bảo tàng tia sáng càng thêm l ờ m ờ không trung ngẫu nhiên s ẹ t qua thiểm điện lúc mới có thể chiếu sáng một mảnh lâm đ ô n g ánh mắt lướt nhìn t r u n g quanh đầy đất b ừ a b ộ n vỡ vụn pha lê vết máu khô khốc còn có từng cỗ thi thể đã triệt để hư thối thành sương khô đây là tận thế vừa phủ xuống thời giờ dấu vết lưu lại cùng ngày nhà bảo tàng không ít người cũng coi là trọng tài khu thông qua trên vách tường nhân loại cao huyết thủ hấn có thể thấy được lúc ấy cỡ nào tuyệt vọng lâm đồng tiếp tục tiến lên h ư ba cái tia người sống khí tức tới gần không bao lâu tại một chỗ lờ mờ hành lang bên trong liền xuất hiện ba cái thở hồng hộp chạy nhanh đi mau ta cảm giác vật kia đuổi theo tới b â n ca ta cảm thấy nó chính là muốn đem chúng ta mà chết giống mẹo t r e o đổi u chuột đồng dạng bên cạnh một người lông mi ngưng trọng t ư ở n g văn b â n ă n u ổ i không có việc gì anh ta nói để chúng ta chịu đựng hắn lập tức liền sẽ đến cứu chúng ta thành ca lúc nào đến đoán chừng nhanh đi t ư ở n g văn b â n có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào trong lòng cái kia một chút hy vọng nhưng hắn không biết là tường văn thành hiện tại khắp nơi đều là đã cùng từng cái dỏm bị hòa làm một thể ba người rất chạy mau đạo cuối hành lang phía trước kết nối lấy một cái phòng bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp đẩy cửa vào gian phòng diện tích rất lớn chừng hai trăm bình lộ ra phi thường t r ố n g trải treo trên vách tường rất nhiều họa có một ít rơi trên mặt đất không ảnh lồng tính pha lê ngã nát thất linh bắt lạc bắn tung khắp nơi đều là không có đường một vị đen nhánh thanh n ê n nói x u ý t thường văn bân làm im lặng thủ thế đừng lên tiếng chúng ta trốn đi được hai tên tiểu đồng bọn đáp ứng âm thanh co lại đến một chỗ ngóc ngách bên trong dựa lưng vào vách tường cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn thật tình không biết lúc này lâm đông liền ẩn nấp bọn hắn hậu phương bức tường bên trong túi đầu nhìn chăm chú lên ba người nhưng hắn cũng không có ý định trực tiếp xuất thủ bởi vì giết chết ba người dễ như t r ở bàn tay trọng yếu nhất chính là trong viện bảo tàng ẩn nút đồ vật đồng thời hắn đã cảm giác được từ khi ba người trốn đến cái này chống trải gian phòng s á c thực có cỗ khí tức đang đến gần mười phần phiếu miếu tựa như không phải thực thể thật là quỷ tại tận thế bên trong s á c thực có rất nhiều giải thích không rõ sự kiện quỷ dị nhưng chân chính linh thể quỷ thật đúng là chưa thấy qua gian giác gian giác lúc này với lúc một đạo t h i ể m điện v ạ c h phá thức ư ơ hùng quan g mang trướng mắt đem gian phòng chiếu sáng như tuyết tường văn b â n nhưng trong lòng càng phát ra bất an trực giác nói cho hắn biết tử vong cách mình càng ngày càng gần thế là lấy điện thoại di động ra lần nữa gửi đi tin tức ca người đến đâu rồi ta đã cùng đường mặt lộ thế nhưng là sau một hồi lâu cũng không có được bất kỳ đáp lại nào cỏ tường văn b â n ám chửi một câu nhưng trong lòng mười phần tin nhâm các a hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau hắn nhất định sẽ tới cứu mình nhất định bỗng nhiên ở giữa một cố cảm giác quái dị được chạy lên não tường văn vân dương mắt bắt đầu quan sát treo trên vách tường họa ánh mắt của hắn nhanh quay ngược trở lại không ngừng quét mắt rốt c ụ c phát hiện một bức tranh cực kỳ cổ quái cái kia tựa như là phó người da đen chân dung bộ mặt như than đá giống như đen nhánh hoàn toàn thấy không rõ ngũ quan chỉ là miệng bên trong sinh trưởng răng nanh đôi mắt xuyên thấu qua lấy c ố khí thế hung ác tựa như đến từ địa ngục các mà uy hai người mau nhìn người da đen kia chân dung có phải hay không có chút không đúng lắm thường văn bân vội vàng vỗ vỗ bên cạnh đồng bạn ừng hai người thần sắc kinh ngạc ánh mắt thuận thế nhìn lại b â n ca người nói cái nào liền ở giữa nhất cái kia nào có Ta lúc này bên cạnh một người yếu đớt mà nói b â n g ca ngươi nói ở giữa nhất cái kia là một cánh cửa sổ dáng dắt dáng dắt lại một đạo thiểm điện phá không đem chống trải gian phòng chiếu minh lượm tường văn b â n lần này thấy rõ nguyên bản bức họa giống địa phương đúng là một cánh cửa sổ đây không phải là họa mà là thật có cái gì đang nhìn chính mình Ngoà、tạo. trong ạ o t n g á y mắt này hắn toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên một cô ý lạnh từ lòng b à n chân từ đến cùng ra mạnh liệt cảm giác sợ hãi sắp để hắn ngạt thở ta nhìn thấy nó ta vừa mới nhìn rõ hắn c h ạ y mau thường văn bân tựa như điên không quan tâm hướng hành lang chạy tới a trông thấy cái gì rồi hai tên đồng bạn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng gặp hắn đều chạy còn áo da động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có thể đi theo hắn chạy trốn thế nhưng là một đạo hắc ảnh lại từ cái kia cửa sổ trôi vào đã triệt để dung nhập hát ám tựa như đến từ địa ngục u minh hai người g can thẳng đảm n nổi g ư ờ i đ lên vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo cao lớn bóng đen móng luốt đâm vào đồng bạn hậu tâm cũng đem nó nâng lên giữa không trung người kia còn chưa chết hẳn hai chân vô lực lung tung đạp trong mắt tơ máu nâng lên há to miệng tràn ra một cỗ máu tươi cứu cứu ta hắn là một con bê cấp thi vương thức tính năng lực tiềm ẩn có thể tiềm ẩn tại trong bóng tối đồng thời thông qua mảnh khe nhỏ hành tẩu t h như cửa sổ khe cửa hóc tưởng hắn tại tiềm ảnh trạng thái dưới còn có thể tránh né cảm giác n ờ i khác năng lực cũng coi như quỳ dị không t h a lâm đồng yên lặng cảm thán Cảm thấy nếu như giết như hắn nếu lâm ấ y tinh hạch, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, thu tiểu tại khỏi hiện đáng không bằng thu làm đệ, hiện tại chính n hoạch, khó h có đệ, làm là n khan thủ h i ế thời đông i đi dãi hiện. ể m chậm Lâm Thế tử tường thân hắn vách hình là, ngưng đ ra, hiện thân sát na bóng đen lập tức cảm giác được khí tức của hắn vội vàng quay đầu t r ô n g lại một đôi hung đồng tập trung ở trên người hắn mặc dù bóng đen sắc mặt như than cốc giống như đen nhánh nhìn không ra biểu tình gì nhưng rõ ràng có thể cảm thấy hắn giờ phút này rất kinh ngạc mà tưởng văn b â n hai người càng là đôi mắt trứng lên bởi vì bọn hắn tận mắt thấy lâm đông thân ảnh là trống g i n g xuất hiện trong lòng vô cùng quá dị hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra khoái sự đều bị tự mình đụng phải bóng đen kêu biến rất cảnh giác trực tiếp không để ý tưởng văn v â n hai người đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lâm đông trên thân bởi vì hắn trong lòng không h i ể u sinh ra cảm giác nguy cơ trực giác nói cho hắn biết kẻ trước mắt này không dễ chọc ngươi là ai ta là cao ốc khu vực thi vương ngươi có thể lựa chọn thần phục với ta lâm đông nói thẳng nói có thể bóng đen lắc đầu ta biết ngươi rất mạnh nhưng ta sẽ không hướng bất cứ sinh vật nào thần phục ồ lâm đông phát hiện cái này tiểu h vẫn rất vướng mình là khối xương cứng kỳ thật bóng đen cũng là thi vương bóng đen ị cũng không phải là mắt rắn đối thủ khi thắng khi bại thậm chí có một lần còn bị triệt để trục xuất khỏi lãnh địa sau đó dựa vào đánh du kích chiến dẫn đầu năm tiểu đệ lại tướng lĩnh địa cướp về một nửa hạn tiềm ảnh bảo mệnh năng lực cực mạnh mắt rắn rất khó đem nó giết chết cuối cùng dứt khoát cũng mặc đệ nhưng bóng đen ở chết một góc nhỏ thời gian qua rất gian khổ cái khác lãnh địa dòng bi đói bụng còn có thể gãi gãi chuột hoặc là côn trùng ăn có thể bóng đen l á n h địa quá nhỏ chuột cùng côn trùng đều không đủ ăn coi như bắt được ba con ruồi đều có thể làm thành một bữa tiệc lớn cho nên hắn đành phải dựa vào tiềm ảnh năng lực bốn phía ru tẩu tìm kiếm con mồi chỉ cần ta muốn đi ngươi lưu không được ta bóng đen mười phần tự tin muốn thử một chút sao lâm đông ngoạn b ị hỏi bóng đen không nói hai lời thân thể dần dần m ô n g l u n g phản phất giấy lên ngọn lửa màu đen thể thân thể ảnh hóa về sau trong nháy mắt tiến vào tiềm ảnh trạng thái hắn giống như một bãi chất lỏng trên mặt đất di động đồng thời tốc độ rất nhanh trực tiếp tiến vào bên cạnh hốp mà lâm đông thân ảnh giờ phút này cũng tại biên mất tại chỗ bóng đen l ặ n g yên không một tiếng động giống như quỷ mị liên tục xuyên qua vài lần vách tưởng sau đó lại thông qua khe cửa cửa sổ thất mưu bắc hoài thậm chí chính mình cũng đầu góc t r o n váng không biết trốn tới nơi nào thang đến một căn phòng bên trong hắn thoát ly tiềm ảnh trạng thái than cốc giống như thể thân thể một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên hộ bóng đen quan sát lúc đến phương hướng cũng không có thi đ ổ i theo không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn nghe nói qua lâm đông từng giết chết mắt rắn thủ hạ tướng tài q ố c tứ thực lực phi thường cường đại đáng tiếc thật vất vả phát hiện con mồi không có trong nhà các huynh đệ vẫn chờ đâu đáng tiếc sao chẳng có gì đáng tiếc đúng nhiên một thanh â m ở sau lưng hắn văng lên Ừm. bóng đen lập tức kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện chính là lâm đông thon dài thân ảnh hắn người mặc áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần mang trên mặt tia tiểu ý n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao qua được cùng n g ư ơ i qua đây đây chứ lâm đông đương nhiên nói bóng đen trong lòng kinh hãi vừa rồi rõ ràng không có cảm giác được có thi theo tới kết quả lâm đông lại chống rông xuất hiện m ư ơ i phần quỷ dị cái này sao có thể chẳng lẽ là tự mình bên trong huyễn tượng rồi bóng đen tự hỏi khả năng xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân thân thể lần nữa ảnh hóa dự định tiếp tục chạy trốn có thể chỉ một thoáng lâm đ ô n g đôi mắt hồng quang lấp lóe cường đại thi vực lập tức triển khai áp lực khổng lồ như nước sông quần c u ộ n quần c u ộ n mà đến trong nháy mắt đem bóng đen bao phủ nguy rồi bóng đen ảnh hóa thân thể như sóng gọn rung động phản phất gánh vác lấy một ngọn núi lớn trong lúc nhất thời khó mà hành động lâm đ ô n g k h ô n g chế thi vực hỏi có phục hay không không phục bóng đen răng nhọn cắn chặt đạo tính tình vô cùng của cường thuộc về nghèo hành đại biểu ta cho dù chết cũng tính không thần phục nhà lâm đông nhẹ gật đầu mắt lộ ra vẻ suy tư đột nhiên lại trực tiếp đem thị vực thu vào áp lực cường đại trong khoảnh khắc tối lui trên thân khí tức khủng bố cấp tốc thu liễm lại biến mây trôi nước chảy biểu lộ lạnh nhạt l ơ mờ trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh sau đó lâm đông p h á t tay từ không gian chữ vật bên trong suất gian đ ử a phiến thịt bò nghĩ đến đã uy hiếp không thành vậy liền lợi dụng cái này có phục hay không ta bóng đen lúc này ngây ngẩn cả người hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tại tận thế bên trong thịt bò tuyệt đối là khan hiếm vật tư nhất là đối giỏm bị tờ nói thịt bò so thịt người càng ăn ngon hơn ẩn thật a n là ư ợ n g c thơm lập tức hắn mang theo thịt bò trực tiếp rời đi lúc này trong viện bảo tàng còn sống hai nhân loại chính là tường văn b â n cùng hắn đồng bọn Hai như người lúc này vẫn lúc cũ r ấ tưởng khẩn t r ờ n nhìn rõ cái kia hai con zombie, thực sự quá kinh khủng. Bân ca, màu trốn Đông bọn vội vàng nói, nghĩ dịp lâm đông cùng bóng đen không này phương. g gặp vừa vội thừa Ừm. kia hai ca. A. địa mới zombie, Màu lâm cái tại, rời đi thực rõ cái quá t sự quỷ dịp ư văn bân gật gật đầu nện bước hai chân run rẩy bắt đầu ở hành lang phi nước đại nhưng hắn biết lấy vừa rồi d ọ m bị hiện ra kinh khủng năng lực tự mình hơn phân nửa trốn không thoát vẫn là đem hy vọng ký thác vào ca ca trên thân thế là hắn một bên chạy trước một bên lấy điện thoại di động ra cho tưởng văn thành gửi đi tin tức gấp rút tiếng bước chân tại chống trải hành lang q u a n quẩn hai người toàn lực chạy mắt thấy khoảng cách nhà bảo tàng đại môn càng ngày càng gần cái kêu p h ả n phất là hy vọng ánh dạng đông nếu như đi ra ngoài về sau không chừng nên đón mới c h u y ể n cơ có thể đột nhiên một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi tại trước cổng chính ngưng hiện thanh lanh đôi mắt nhìn về phía bọn hắn ngừng thường văn vân kinh hoàng quát hai người thân ảnh em mở bật mà rừng vẫn là xuất hiện m ỹ h n h liệt cảm giác sợ hãi lẫn nữa đem hai người báo phủ khí tức tử vong càng ngày càng gần thường văn vân trong lòng vội vàng ngay cả vội túi đầu nhìn điện thoại thế nhưng là k a k a vẫn không có hồi phục không cần nhìn lúc này lâm đ ô n g chậm rãi nói đồng thời vung tay ở giữa ném ra cái điện thoại màn hình điện thoại di động l ó i lên phía trên tất cả đều là t ư ở n g văn bân gửi đi tin tức anh ta điện thoại t ư ở n g văn bân quá sợ hãi lập tức nghĩ tới điều gì vậy anh của ta đâu người đem anh ta làm đi đâu rồi hắn a hiện tại đã thăng hoa khắp nơi đều là chương sáu mươi lăm nhỏ cứ điểm t ư ở n g văn bân nghe hiểu hắn ý tứ trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm tự mình tin cậy nhất ca ca vậy mà đã bị dòm b chia ăn đây là cỡ nào để cho người ta vô lực tật thế trong lúc nhất thời uy khuất bi phẫn thống khổ nước mắt tư tưởng văn vân trong mắt vẫn luôn ra đừng khóc ta lập tức dẫn người đi gặp người ca lâm đ ô n g hời hợt nói cất bước hướng hai người đi tới theo bước tiến của hắn thi vực triển khai mạnh liệt uy áp quét sạch cơ hồ trong nháy mắt đem hai người xóa bỏ lúc này bóng đen mang theo thịt bò trở về cằn cối l ã n h đ ị a thế nhưng là trên đường hắn luôn luôn nhịn không được ăn thịt bò ăn một miếng về sau lại ăn một miếng mỗi lần đều nghĩ đến là cuối cùng ước miệng đợi đến lanh đ i ệ thời điểm nửa phiến thịt bò bị ăn chỉ còn p ế liệu nhưng hắn nghèo h u n h khó đệ nhóm vẫn như cũ rất kinh ngạc、Châu. đây là châu châu lão đại người ở đâu bắt t h ị t b ò biến dị thú sao không phải cao ú c thị vương cho ta tiểu hắc như nói thật nói ồ thủ hạ nghe vậy càng thêm kinh ngạc cái kia thị vương có thị t không ăn vậy mà cho lão đại tận thế còn có tốt như vậy thì sao lão đại ta cảm thấy cái kia thị vương không tệ à chúng ta là không phải đến báo đáp người ta ừ m bóng đen gật gật đầu trong lòng suy nghĩ có lẽ chúng ta thật nên cùng mắt rắn đến một trận thành vừa rồi giống thủ hạ nghe được mắt rắn hai chữ này phát ra một tiếng lệ giống hiển nhiên đối nó phẫn hận đến cực điểm lão đại t a đã sớm n ó i c h ú nguyện t g bọn hắn l i từ từ dòm bị nhìn, nhìn một chút hắn đen nhánh như cắt bọn mặt trong lòng trọt nhớ tới lần trước liền bởi vì cái này chiến bại một bên khác trong viện bảo tàng lâm đồng đem mấy bộ thi thể thu hồi nhưng chưa có trở về lãnh địa mình Đã điểm ra một chuyên, vậy thì phải thu thập nhiều điểm vật tư. Thế chuyên, phải nhiều vậy lâm à hắn nhớ hắc chức nhỏ tới tổ điểm. cạp cứ bỏ l đông cảm t h ấ rời t đi nhà bảo tàng về sau căn cứ điện thoại thu thập tình báo rất mau tới đến một chỗ trên quảng trường nơi này chung quanh không có dòm bi chỉ có pha tạp vết máu cùng hư thối thi thể t r u n g quanh đều là rách nát nhà lầu bảy đầy mắt nhìn lại một mảnh hỗn độn nhưng là lâm đông đã cảm giác được gần nút nhân loại khí tức bọn hắn ngay tại chân mình hạ lâm đông không có đi dưới mặt đất cửa vào bởi vì nơi đó có rác tỉnh già t r ấ n g i ữ mà là lợi dụng thi vực năng lực đ ộ n xuống mặt đất lạng yên không một tiếng động tiến xuống dưới đất trong thương trường mắt tôi sầm lại về sau lần nữa hồi phục tầm mắt lâm đông xuất hiện tại một chỗ rộng rãi trong phòng trong không khí tràn ngập dược vật khí tức phóng tầm mắt nhìn tới chung q u n h đều là giá gỗ nhỏ trưng bày từng dây trong suất bình thủy tinh bên trong chứa phọ mã lâm đông đến gần quan sát phát hiện bên trong ngâm lại là nam nhân đinh đinh ta đi không hổ là hát bọ cạp tổ chức còn có loại này đặc thù đam mê chơi thật là biến thái lâm đông trong lòng suy nghĩ phóng tầm mắt nhìn tới dạng này lọ thủy tinh tử số lượng chừng trên trăm không có một cái nào lớn hắn yên lặng nói thầm câu lúc này bên hai chuyển đến trận xích sắt văn động nương theo lấy một trận nam nhân thống khổ tiếng rên rỉ. tại gian phòng ngoài cùng bên phải nhất có hai nam nhân trần t r ồ n g l o a t h ể đồng thời hiện ra lón chữ hình tay chân bị xích sắt cột vào trên giá gỗ bên cạnh trên mặt bàn trưng bày các loại đao cụ cùng bình, bình lọ lọ không cần suy nghĩ nhiều c ũ nguyên đã có thể đoán được có c thể h xảy ra ệ hiện hiện n nam nhân, cung hình. hông đồng khuôn thống Đông Hắn cũng không có sử dụng ẩn nấp năng lực, thân hình gì. Cái sức trực có lực, trực máu kia hai Dưới tiếp đi tiếp khổ. địa, qua. ra. hết me mặt Lâm đã bị ở vào u sử y bản hai cái đau đến mơ hồ nam nhân nhìn thấy hắn thân ảnh đ ỗ n g nhiên tới mấy phần tinh thần ngự a khí yếu ớt nói huynh đệ ngươi chạy thế nào đến cái này mau tới mau cứu ta ai là ngươi huynh đệ huynh đệ ngươi đã không có lâm đồng thuận miệm nói không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có tâm tình nói móc chính mình ngươi nhanh lên cứu ta à tuyệt đối đừng để nữ ma đầu kia nhìn thấy nếu không nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi chống lên lều vải đến sau đó một đao cắt mất đơn giản không phải người ừ n ta cũng không phải người lâm đ ô n g không muốn cùng hắn táng gẫu xuất ra một cây truy thủ trực tiếp đâm vào nó trong cổ năm người nhất thời máu tươi tuân ra thân thể run r à y mấy lần liền không có khí t ứ c đã nữ ma đầu cắt lấy một bên vậy mình cắt phía trên cái này không thể so với nàng ôn nhu nhiều bên cạnh nam nhân thấy thế lập tức mắt lộ ra hoảng sợ a cứu mạng a giết người rồi nhưng là mỗi ngày nơi này chuyển ra loại này thanh âm thực sự nhiều lắm căn bản là không có người sẽ quan tâm đ ế u ngay tận thế giết người có cái gì ngạc nhiên lâm đông lại vung tay lên ở giữa cái thanh âm kia em mở bật mà rừng sau đó hắn đem thi thể thu nhập trong chữ vật không gian sau khi làm xong lâm đông yên lặng cảm giác một chút cả tòa dưới mặt đất trong thương trường trước mắt người sống lại o có hơn chín mươi cái có một bộ phận người sống sót đã bị dàn vật đến chết còn có chút hát bọ cạp thành viên ra ngoài hoạt động tạm thời không ở nơi này có thể nhưng vào lúc này nổi danh giác tình giả ngay tại hướng gian phòng đi tới không bao lâu p h o n g cửa bị đẩy ra người tới chính là trước kia hai nam nhân nói nữ ma đầu nàng lại có một đầu tóc bạc như là thác nước rủ xuống rắn người ở điệu trước sau lồi lõm đồng thời mặc phi thường thanh lương a nữ nhân trông thấy lâm đông về sau ánh mắt lập tức khẽ giật mình thần s ắ c kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến thành si mê rất đẹp trai nam nhân a đây là tận thế đến nay nữ ma đầu gặp qua đẹp trai nhất nam nhân đồng thời sạch sẽ g ọ n gàng với hắn mà nói đơn giản chính là cực phẩm nhưng là hắn là từ đâu tới đâu chẳng lẽ là các huynh đệ khác từ bên ngoài bắt được đưa tới thật là hiểu tỷ trái tim Xoáy ca, người không cần phải sợ. nữ g ư ơ i k h nhân nhẹ â n g cật đầu trong mắt mỹ ý càng nồng nặc chực câu câu nhìn chằm chằm lâm đ ô n g hoàn toàn ngơi dại giống như thon dài hai chân t r n g đưa từng bước một hướng hắn đi tới có chút ánh nắng bắn không tiến vào địa phương nhưng là ngươi có thể chương sáu mươi sáu đều chết cho ta lâm đ ô n g trong lòng suy đoán nữ nhân này nói địa phương nhất định là đầu lâu của nàng bên trong theo nữ nhân đến gần m ị hoặc chi ý càng thêm m á n h liệt nàng tinh thần lực đã phát huy đến thực hạn h ư n g rất nhanh kinh ngạc phát hiện trước mắt lâm đông vậy mà bất vì sở động một đôi t r ò n g mắt vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng chuyện gì xảy ra thật sự là một điểm tư tưởng đều không có không nên ép ta bá vương ngạnh thượng c ù n g sao nhưng lúc này lâm đông thi vực trong nháy mắt triển khai nhanh chóng lan tràn đem nữ nhân bao phủ trong đó bàn bạc áp lực quần quận đánh tới nữ người nhất thời thân thể cứng áp đột nhiên chừng lên nguyên bản sắc mỹ mị, mị biểu lộ biến bạn phần hoảng sợ ngươi làm sao ngươi không phải thật vui v ậ sao lâm đông nữ g khí bình tĩnh vung lên t r ù y thủ thẳng đến nữ nhân đầu lâu đ â m tới nữ nhân con n g ư ơ i đột nhiên r ụ t lại rốt c ụ c ý thức được cái gì giá hỏa này không phải người nàng lập tức dùng tình thần lực phản kháng nhưng lâm đông thi vượt qua cường đại không chờ nàng tình thần lực thả ra ngoài liền bị áp xúc về trong đầu loại cảm giác này t h ư ợ n h ư súng ngắn nổ thân á nữ nhân đại não như kim đâm đau đớn phát ra một tiếng trói hai kế thảm nhưng rất nhanh tiếng kêu em mở bật mà dừng lâm đông thủy thủ tại đầu lâu bên trong vẩy một cái một viên trẻ gì mới mẻ ra sọ đồng thời thuận thế đưa nàng thi thể cũng thu vào nữ nhân tiếng thét chói thai lực xuyên thấu rất mạnh b ị bên ngoài hai cái tuần tra h ắ c bọ cạp thành viên nghe thấy nhưng hai người đều không có coi ra gì ngược lại cười nghị luận a i hh ắ nàng lần này chơi rất này nha ừ m đã n h ì n đây cũng không biết ai mệnh căn tử lại đầu một nơi thần một nghèo ha ha ha nàng cũng không chỉ chặt đầu mà là tất cả đều chặn hai tên tuần tra nhân viên nghị luận từ trước cửa đi qua chỉ là không bao lâu lâm đông thân ảnh từ trong môn xuất hiện tựa như một đạo ưu linh lạc yên không một tiếng động hắn cảm giác được hai bên trái phải gian phòng đều có hắt bọ cạp tổ chức thành viên ở bên phải trong phòng là cái này cứ điểm tiểu đầu mục tên là đoạn gấu người cũng như tên d à i cao lớn t h u kệ n thể mau tràn đầy thật cùng gấu đồng dạng hắn đang cùng bốn tên nữ người sống sót cùng một chỗ làm lấy chút qua không được thẩm hoạt động hùng ca ta liền biết người yêu ta nhất một danh nữ nhân sắc mặt t ừ ở n g hồng nói đánh giám hùng ca yêu nhật người là ta khác tên nữ tử phản bắt nói còn thừa hai danh nữ nhân cũng rất k h n g phục các ngươi đều là về sau hùng ca còn là yêu thích chúng ta hai cái tứ nữ bắt đầu tranh giành t ì n h nhân đó cũng không phải bởi vì đoạn gấu đối với các nàng tốt bao nhiêu ngược lại thường xuyên tra tấn ngược đại bốn người dẫn đến được hội chứng s ở tóc hòm sinh ra một loại dị dạng tình cảm ha ha ha ha ha đoạn gấu nhìn xem t ứ nữ ăn giấm bộ dáng cất tiếng cười to trong lòng một trận cảm giác thỏa mãn trước đó hát bọ cạp tổ chức như là chuột chạy qua đường người người kêu đánh chỉ có thể ở ám vong bên trên hoạt động lúc này lại xưa đâu bằng nay vượt qua giống như thần tiên thời gian cho nên đoạn tim gấu bên trong rất sảng khoái cảm thấy tận thế cũng thiên đường lâm đ ô n g cũng không có lựa chọn trước đối đoạn gấu độc thủ mà là quay người chui vào bên trái gian phòng mới vừa đến trong phòng liền nghe đến một cỗ giày đặc của vị bên cạnh trên giường hãn tiếng nổ lớn phán g phất xét đánh đồng dạng mặt đất khắp nơi tán lạc vỏ chai rượu có cái thân rộng thể mập nam nhân chính ngủ say x ư a lớn cảm giác theo nam nhân ngáy ngủ hơi thở dày đ ặ c mùi rượu phun ra hiển nhiên say không nhẹ giống như chó chết đó là cái say lòng người lâm đ ô n g trong lòng nhắc tới cảm thấy hắn đã ướp mất miệng c ò n có thể đi tanh tựa như quả vặt say tôm say c u a đồng dạng đồng thời lâm đ ô n g cho là hắn biểu hiện không tệ tự mình trước tiên đem tự mình ướp tốt chờ đợi mình tới lấy như thế cách làm đáng giá để sướng lâm đồng cất bước đi lên trước dễ như chở bàn tay lấy ra tinh mạch trong nháy mắt đem thi thể thu nhập không gian chữ vật tại cái này h ắ c bọ cặp tổ chức nhỏ cứ điểm bên trong có người thích rượu như mạng có người hào sắc thành tính lâm đ ô n g tiếp tục hướng phía trước đi tới gian phòng này sát vách chính là giam giữ người sống sót địa phương nơi đó có vài chục cái người sống khí t ứ c sau khi tin vào một cỗ c ấ ớ p đ á y vị hôi thối sông và mũi trước mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ nhà kho có mấy chục cái nhân loại xanh sao v à n g vọt hai mắt vô thần hoặc tựa ở góc tường hoặc nằm trên mặt đất không gian b ị kín bên trong phá lệ k i ể m chế tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch khí t ứ c nhưng rất nhanh có mấy người chú ý tới lâm đông thân ảnh bọn hắn phản ứng đầu tiên là vô ý thức trốn tránh hoàn toàn không dám tới gần bởi vì gặp lâm đông mặc sạch sẽ cho là hắn là h ắ c bọ cạp tổ chức người ồ ồ ồ cầu ngươi đ ư n g dây ta thả ta ra ngoài có được hay không chỉ cần có thể rời đi cái này ngươi muốn ta làm gì đều có thể cho cả làm a ta nhanh phải chết đói ta muốn gia nhập các ngươi làm bia đỡ đạn cũng được h ắ c bọ cạp tổ chức vạn tuế ba mấy người quỳ trên mặt đất có nam có nữ không ngừng gật đầu trong lòng nhanh muốn h ỏ n g mất lâm đông hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn bỗng nhiên nhẹ gật đầu ừng mấy người thân sắc khẽ giật mình hai mặt nhìn nhau trong lòng khó có thể tin thậm chí đều hoài nghi mình nghe lầm thật đồng ý lâm đông vắt tay lấy ra một túi lạp xưởng h ư n khói bên trong tổng cộng có mười cái cái này mấy chục người trực câu câu nhìn chằm chằm nước bọt không ngừng ở trong miệng bài tiết mãnh liệt cảm giác đói bụng sắp để bọn hắn mất lý trí dưới mặt đất cửa hàng mặc dù có vật tư nhưng hắc bọ cạp tổ chức đương nhiên sẽ không cho bọn hắn ăn những người này đã bị đói đến cực hạn thậm chí chỉ dựa vào ý chèo trống như có chút đúng lỏng đều có thể té xịu qua đi bây giờ trông thấy lạp xưởng h ư n khói lập tức hai mắt buốc lên lục quang có thể lâm đông l lòng bàn tay xuất hiện một thanh sắc bén đao nhọn lập tức đem lạp s ư ở n g hun khói cùng đao nhọn cùng một chỗ ném xuống đất lâm đ ô n g chỉ là muốn nhìn một chút tại như thế hoàn cảnh dưới người cực đo nhóm chọn đao nhọn vẫn là lạp s ư ở n g hun khói đó là cái nhìn trộm nhân tính vấn đề mới đầu căn bản không ai chú ý cây đao kia bọn hắn giống như chó điên hướng lạp s ư ở n g hun khói đánh tới trong đó có ba năm người t h ầ n s ắ c hết sức kích động một thanh xé mở đóng gói cầm tới lạp xưởng hun khói hướng miệm bên trong nhét đồng thời vừa ăn động tắc trên tay không ngừng tiếp tục cướp đoạt cái khác lạp xưởng hun khói mẹ ngươi vung tay ô, ô, ô, đừng cho ta một cây cút đây là ta trong kho hàng lập tức hôn loạn lên tiếng kêu khóc tiếng chửi rùa không ngừng mấy chục người vây tại một chỗ điên cùng đi đến chen bức thiết muốn lấy được đồ ăn lâm đ ô n g ôm lấy b ả vai nhìn lấy bọn hắn đột nhiên cảm giác được nhân loại cùng dòm b ị cũng không có khác biệt quá lớn trong đó có một nữ nhân đều đã đem lạp s ư ở n g hôn khói nhét vào miệng bên trong nhưng mà bị cái nam nhân ngạnh x i n h x i n h túm ra đồng thời một cước đem nó đạp đến phía ngoài đoàn người mặt đi thậm chí còn có mấy người nằm dạp trên mặt đất liếm láp rơi xuống lạp xưởng hôn khói tạt bã toàn bộ nhà kho chừng năm sáu mươi người sống sót mười cái ruột hun khói đương nhiên không đủ phân mắt thấy đều sắp bị mấy người đã ăn xong bên ngoài mọi người thấy thế trong lòng vội vàng và phần nhưng lại không thể làm gì lúc này có một nữ nhân q u a y đầu nhìn lại chợt phát hiện cách đó không xa trên mặt đất an tính nằm đem sắc bén đao nhọn nữ nhân đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó hô hấp dần dần trở nên nặng nghề lưới đao một vòng hàn mang hiện lên trong nháy mắt chiếu đỏ lên cặp mắt của nàng đều chết cho ta chương sáu mươi bảy chém giết nữ nhân từ hàm g i n g gạt ra mấy chữ diện mục dữ tợn nàng nhặt lên trên mặt đất đao nhọn nhỏ về phía đám người đối một cái nam nhân cái cổ đâm tới máu tươi chảy ra tung tóe nàng một mặt tại huyết tinh kích thích giới nữ nhân ạ dện lìn tiêu t h ă n g bị giam tại bịt kín không gian k i ể m chế bị người cha tấn quất n ụ c trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực tại lúc này như núi lửa giống như bọc phát nữ nhân đánh mất lý trí c h ế t để điên cuồng không quan tâm đ ố i phía trước đám người m á n h liệt đâm lờ mờ trong kho hàng lập tức tiếng kêu rên nổ vàng thời gian mới hơi nữ nhân liền đâm ngã năm sáu người trong đó có cái nam nhân liền đâm ngã năm sáu người hai tay của hắn chế trụ tay nữ nhân cổ tay ngạnh sinh sinh đem đao đợt lại phản tay nắm chặt trôi lao đối với nữ nhân lồng ngực ngay cả đầm bốn năm lần nữ nhân một tiếng hét thảm đổ vào vũng máu ở trong lâm li máu tươi từ mũi lao nhọn xuống giờ phút này nam nhân cũng đỏ mắt quay đầu nhìn lại phát hiện còn có người đoạt l ạ m s ư ở n g hôn khói đi chết hắn giống như chó dại tiếp tục hướng phía trước phương đám người đâm tới mấy tiếng kêu t h ả g thiết lại có người thụ thương bọn hắn phát hiện nam nhân uy hiếp vì bản bệnh vội vàng cướp đoạt đao nhọn trong kho hàng tình huống từ bắt đầu cướp đoạt lạp xưởng hôn khói diễn biến thành đoạt vũ khí nhân loại xưa nay không là lý tính động vật một khi lọi o lích bị hao tổn hoặc lâm vào tuyệt vọng phẫn nộ các cảm xúc liền sẽ triệt để mất lý trí tựa như mê mội giống như trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu giết chết đối phương thậm chí trong đó còn có mấy người vì cướp đoạt đồ ăn xoay đánh nhau bóc cổ cắm con mắt triệt để diễn biến thành một trận chém giết trong kho hàng hỗn loạn tới cực điểm tiếng kêu rên tiếng chửi rủa tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng mọi người một cái tiếp một cái n g ã xuống thị thể nổn g a n g lộn xộn nằm xuống huyết dịch hội tụ chạy xuôi trong không khí bịt kín một tầng xương đỏ dày đặc mùi tanh gáy mũi nghiêm nhiên một bộ lò sát sinh chỉ cảnh lâm đ ô n g vẫn như c ũ một thân t r ắ n g đ o á n đứng ở đằng xa quan sát không bao lâu trong kho hàng còn sống đã không đến m ộ ư ơ i người mà lại bọn hắn phần lớn bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất t h o á thót chỉ còn lại một cái nam nhân còn có chút năng lực hành động hắn nằm sấp trong vũng máu cắn răng hướng về phía trước leo lên cố gắng đi vào một khối một nửa lạm s ư ở n g hun khói trước r u n g run g dày kịch liệt tay nhặt lên không để ý nhiễm máu tươi trực tiếp nhét vào miệng bên trong hhh a nam nhân vết máu loang lộ mặt vậy m à nhau mắt lại lộ ra một vòng tiêu dùng đều là thỏa mãn tri xác kinh lịch những chuyện này về sau thế i n t h nhưng nhận là làm hai người t để đ mở ra nhà kho sắt na nguyên bản chửi mắng biểu lộ đột nhiên lây dại cho dù tàn nhẫn hắc bọ cạp thành viên giờ phút này cũng trong lòng hốt hoảng bởi vì nhà kho trên mặt đất nằm nổn ngang thi thể chừng năm sáu mươi cỗ trong không khí dày đặc mùi máu tươi gáy mũi mà tại những thi thể này bên trong có đạo thon dài thân ảnh một mình mà đứng mặc khiết áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần cặp tia thanh lanh đôi mắt c h i n h trực thẳng nhìn chăm chú lên chính mình nơi đây hình tượng cực độ rung động ngoa tạo hai người trực câu câu nhìn chằm chằm huyện như hòa đá giống như đồng thời m á n h liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra một cô ý lạnh bay thẳng ra đầu cảm giác t ự như nhà mình bãi n ố t cựu bên trong bỗng nhiên tiến đến một con mánh hổ hơn nữa còn tại tới kiểm tra thời điểm vừa và gặp bây giờ người sống sót toàn bộ tử vong thân phận của lâm đ ô n g đã không cần nói cũng biết nhanh nhanh đi tìm hùng ca hai tên tuần tra nhân viên biết mình không phải là đối thủ quay người liền muốn chạy trốn nhưng một giây sau một cố áp lực thật lớn đánh tới tựa như thái sơn áp đỉnh đem hai người định trụ bọn hắn bắp chân đều đang run run y phảng phất hám sâu vú bùn đã không cách nào động đậy nửa phần không cần ta thay các người đi tìm đi lâm đ ô n g từ tính thanh â m tại bọn hắn vang lên bên thai sau đó hai người liền mất đi ý thức ngã trên mặt đất lại nhiều hai bộ thi thể lâm đồng phát tay đem toàn bộ thi thể bao quát huyết dịch thu hồi tựa như tàn bộ đi hướng sau cùng gian phòng lúc này bà gấu còn đánh lửa nóng hùng ca ta đ ó i một nữ tử thẹn thùng nói tuất ta đợi chút nữa phía dưới cho ngươi ăn đoạn gấu cười ha h à nói nhưng đột nhiên hắn lẩn lẩn cảm thấy không thích hợp luôn cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú lên tự mình thế là vô ý thức hướng cổng nhìn lại ngoa tào đoạn gấu lúc này kêu lên sợ hãi bởi vì chẳng biết lúc nào cổng lại xuất hiện một thanh niên chực câu câu nhìn chăm chú lên chính mình lâm đồng đột nhiên xuất hiện xác thực đem đoạn gấu bị hủ không nhẹ cả người đều mềm n h u n ra lý mãi, mãi lúc nào tiến đến đoạn gấu lập tức xoay người xuống giường đồng thời chửi t ớ i nói con mẹ nó ngươi a i n h a mới tới sao tiến đến không cùng ta nói một tiếng hắn là một tên lực lượng hệ giác tình giả năng lực nhận biết rất yếu cho dù bên ngoài đều rét lật trời cũng không có phát giác được từ đầu đến cuối chuyên chú làm lấy mình sự tình lâm đ ô n g cũng không có trả lời mà là ánh mắt liếc nhìn đ ỗ n g nhiên nói một câu cũng không lớn ừng đoạn gấu đôi mắt t r ừ n g lên trong lòng nổi g i ậ n đến cực điểm người m u ố n chết liền ngay cả hậu phương bốn tên nữ tử lúc này cũng rất bất mãn người này a i nhà lại quay dày ta cái hùng ca chuyện tốt đúng rồi còn vũ nục hùng ca đắc tội hùng ca khẳng định một con đường chết cái này bốn nữ nhân chịu đủ tàn phá c h a tân mắc hội chứng s ở tóc h ỏ g ngược lại thích đoạn gấu chỉ là bốn người vừa dứt lời đoạn gấu đã hướng lâm đông p h ó n g đi hắn tráng kiện thể thân thể phản phất thật công gấu giống như tân mánh vô cùng thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn tiếp cận lâm đông sát na thân hình bỗng nhiên dừng lại hai chân bắt đầu run run, run dậy đôi mắt t r ừ n g càng tròn nguyên bản p á c h lôi khuôn mặt thoáng qua biên cực độ sợ hãi a hùng ca ngươi thế nào cảm giác tranh thủ thời gian g i o hơn hắn nha đúng đúng đúng cho hắn biết, biết ai là nơi này lao đại hậu phương tứ nữ thần sắc khe giật mình đều cảm thấy không thích hợp tình huống như thế nào hùng ca vậy mà cho người ta quỳ xuống cái kia không phải mình thường dùng tư thế sao mà giờ khắp này bạn gấu mới biết được đối mặt là kinh khủng bực nào tự mình lấy thể phách lấy sưng thế mà đều vào không được hắn thân giống đoạn gấu bạo giống một tiếng dùng da cuối cùng át trù bài năng lực của hắn là một loại k h ủ n g hóa có thể, thể, thể. t cổ cổ đoạn, đoạn gấu là cái n g thể h c h Nhưng á bê cấp h giác tình giả thực lực cũng không yếu dựa vào thi vực áp lực khó mà đem hắn trong nháy mắt nhiều sát lúc này cổ của hắn nổi gần xanh lo lắng hô lớn người tới m ạ u tới người nha chương sáu mươi tám tiểu hát tới chơi đừng hô nhà quê tại ngươi vừa rồi ít hít hít thời điểm tiểu đ ệ của ngươi đã bị ta làm xong lâm đông chậm rãi từ trong phòng đi ra đoạn gấu nhìn một phía phát hiện t r u n g quanh quả nhiên t r ô n g rỗng ngay cả nửa cái bóng người đều không có chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch chết hết một cỗ manh liệt cảm giác sợ h ã i tự nhiên sinh ra hắn có thể lặng yên không một tiếng động giết sạch tất cả mọi người đồng thời thi thể đều không thấy tựa như hư không tiêu thất đùng dạng thực sự quá quỳ dị ta liệu mạng với ngươi đoạn gấu buộc phát ra sau cùng n g â n lệ như man hùng giống như thể thân thể thẳng đến lâm đông p h ó n g đi mặc dù thân hình hắn mạnh mẽ khí thế như hồng nhưng lại có một loại t h i ê u thân lao đầu vào lửa bị tráng cảm giác t h ư ợ n h ư một vị m á c h sĩ khởi xướng một lần cuối cùng công kích đoạn hùng tướng tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ hội tụ tại quả đấm mình bên trên hướng lâm đông bộ mặt đánh tới lâm đông biểu lộ lạnh nhạt có chút nghiêng người h i ệ lên sau đó xoay tay lại đập vào đoạn gấu cái hót nhìn như rất tùy ý một động tác dễ như trở bàn tay nhưng đã đem hắn tinh hạch hái ra đoạn gấu trong nháy mắt mất đi ý thức bởi vì thân thể q u ò n tính hướng về phía trước ngã nhào xuống đất cũng trượt ra đi xa năm sáu mét nguyên bản bành trướng hình thể cấp tốc thu nhỏ biến trở về nguyên lai hình thái triệt để suy sụp hồng ca hậu phương bốn tên nữ t ử sông lên trước lại mặt lộ vẻ thương tâm chỉ sắc thậm chí có nhịn không được quỳ xuống đất khóc lên ô ô ô ba hồng ca ngươi tỉnh đừng bỏ lại ta nhóm chúng ta không thể không có ngươi tình cảm của các nàng đã hoàn toàn nhỏm mó yêu cái trước ngược đại chính mình người tựa như chúng ta nếu như không có tận thế lời nói các nàng có thể là học sinh bạch lĩnh hiện thê lương mẫu Ở nhà g bình bình đạm đạm i lâm, lâm, lâm đông bắt đầu ở cửa hàng đi dạo nơi này còn có thật nhiều vật tư đồ ăn đồ dùng hàng ngày các loại toàn bộ đều được thu vào không gian chữ vật trừ cái đó ra lâm đông còn phát hiện một phần danh sách phía trên ghi chép cái này cứ điểm bên trong hát bọ cạp tổ chức thành viên trên danh sách tổng cộng có hai mươi người nhưng lâm đ ô n g cũng không khoảnh khắc k á nhiều bởi vì có ít người ra ngoài hoạt động giết người cất của thu thập vật tư các loại lâm đ ô n g trong lòng suy đoán khẳng định còn có người giống như tưởng văn thành t i ề m phục tại chính thức chỗ tránh nạn bên trong thế là lâm đ ô n g đem danh sách đập tấm hình cho trình lạc y rỉa gửi tới không bao lâu liền thu được hồi phục có ý tứ gì trình lạc y rỉa nói t h ă n g hỏi đây đều là h ắ c bọ cạp thành viên lâm đồng nói trình lạc y không có lại nói nhầm nhiều chỉ trở về hai chữ tạ ơn không khắc khí hữu nghị đưa tạo đem vật hữu dụng lấy đi lâm đ ô n g trọ về l ã n h địa mình vẫy tay một cái đem thu tập được mỹ thực đều ném đi ra đồng thời đổ vào lên nước từng cỗ thi thể trên đường trồng chất cùng một chỗ đã hình thành một toàn núi nhỏ tặng cờ các loại chúng tiểu đệ nghe vị liền ra trong mắt bọn hắn những thứ này tựa như nước sốt cá chép hoa đi nhiều như vậy không hổ là lão đại quá lợi hại đi vậy mà bắt được nhiều như vậy con n mồi các tiểu đệ bội phục không thôi nhất là tặng cờ trong lòng s ợ hai tháng phục bây giờ thành khu đã triệt để bị dòm bị chiếm lĩnh tự mình nghĩ tìm một người sống sót đều rất khó lao đại vậy mà tìm tới nhiều như vậy hơn nữa còn có khác biệt khẩu vị ngoại trừ nước sốt cá chép còn có say lòng người lập tức bọn hắn bắt đầu ăn như gió q u ố n b ừ a bụng trên đường phố lập tức hình thành một bức kinh khủng hình tượng b ậ y thi gặp ăn thị thể xé rách huyết nhục thanh em không ngừng người làm công tô tiểu nhu trên lầu sát pha lê mặc dù tới này sắp hai tháng nhưng thấy mặt ngoài cảnh tượng vẫn như c ũ mười phần sợ hãi trong dạ dày ẩn ẩn buồn ôn mà lại nàng phát hiện lâm đông hôm nay đổi lại quần áo mùi máu tươi phá lệ nồng đậm rõ ràng cảm g i t được lâm đông jết c h ó nặng hon màn đêm bông xuống bóng tôi bao trùm đại đ i ệ đen nhánh mặt nhật chỉ thành bên trong vẫn như cũ lệ tiếng giống không ngừng. mà lại so dĩ vãng sẽ còn thêm ra chút quỷ dị tiếng tê ơ không có người biết đó là cái gì bởi vì theo mặt ngày thúc đẩy nhân loại z o m bi e biến dị thú thậm chí là thực vật đều tiến hóa ra khác biệt năng lực chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện quỷ dị quái vật kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không cạnh ti d i ệ n đây là tận thế phát tắc muốn sống sót nhất định phải không ngừng giết chóc cho nên theo tận thế tiếp tục giết chóc sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng lâm đ ô n g năm tám đổi một thân quần áo sạch thôn vệ hai viên tinh hạch về sau lại lấy ra ly đế cao ngược lại điểm nước trái cây linh lợi may hắn cầu tại sạch sẽ gọn gàng trong nhà nội tâm mười phần yên tĩnh tinh hạch cùng huyết dịch năng lượng đang không ngừng bị hấp thu lâm đ ô n g thực lực càng ngày càng cường đại thậm chí hắn cảm thấy mình đã vượt qua chính thức chỗ tránh nạn cùng các công ty đánh giá đẳng cấp cực hạn g bởi vì hắn trước mắt gặp được mạnh nhất giác tình giả cũng chính là liệc vương hành động đội lữ hạo hát bọ cặp tổ chức đoạn gấu những thứ này b ệ cấp nhưng mấy người tại trong tay mình căn bản không có sức phản kháng đương nhiên chính thức chỗ tránh nạn trình lạc y h i ệ không tính nếu như nàng thống khổ giá trị đạt tới trăm phần trăm rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới thập trình độ loại này thức tỉnh năng lực xem như một loại thiên phú cũng là v bất quá trình lạc y thì cũng có cực hạn nếu là gặp được tuyệt đối đẳng cấp áp chế thức tỉnh năng lực mạnh hơn cũng không tốt mà lại thực chiến không thể vẹn vẹn nhìn số liệu còn có cái khác rất nhiều nhân tố lấy yếu thắng mạnh tình huống cũng không phải là không có tỉ như trong cuộc sống hiện thực liền xuất hiện qua chuột cắn chết mèo án liệt hoặc là một cái trưởng thành t r ắ n g h á n huy quyền thời điểm chật chân cổ tay ngã sắp xuống sau đầu lại đập đến trên tảng đá từ đó thua ở một cái tiểu học sinh trong tay cho nên mặc dù lâm đông thực lực rất mạnh nhưng vẫn như cũ hết sức cẩn thận gặp được địch nhân có thể rét rét chết liền rét chết không cho bọn hắn bất luận cái gì uy hiếp đến mình cơ hội nhưng vào lúc này ở bên ngoài trên đường phố có một đạo đen như mực cái bóng đã cùng đêm tối hòa làm một thể l ặ n g yên không một tiếng động đi vào lâm đ ô n g lãnh địa hắn chính là mắt rắn sắt vách tiểu hắc hôm nay trải qua mắt rắn lãnh địa thời điểm phát hiện một việc nghĩ đến tìm lâm đ ô n g tâm sự mặt khác hắn có phối hợp lâm đ ô n g đem mắt rắn xử lý ý nghĩ nhưng không biết lâm đ ô n g thủ hạ thực lực như thế nào đến cùng có bao nhiêu tình nguyện cường binh h ạ n tướng suy nghĩ tới này nhìn một chút bởi vì cái gọi là biết người meta trăm trận trăm thắng tiểu hắc tiềm ẩn trong bóng đêm bốn phía r ú đầu chỉ chốc lát liền nghe được trận q u dị tiếng cười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 thật là nhạy cảm khiếu giác tiểu hắc trong lòng lẩm bẩm cảm thấy mình bản lĩnh giữ nhà như bị lâm đông tiểu đệ phát hiện vậy nhưng ném thi ném đại phát có thể hắn vừa muốn tiến lên hậu phương liền chuyển tới một thanh â m dừng lại Ừm. tiểu hắc quay đầu đi phát hiện một con ánh mắt thanh tịnh dòm bi hiển nhiên có không kém trí tuệ chính là lâm đông thủ hạ tam vương một trong tiến sĩ tinh thần hắn hệ thức tỉnh phá lệ nhạy cảm đã xem tiểu hắc khóa chặt theo phát hiện người xâm nhập một nam tỉnh nhuệ dòm bị chạy vội chạy về đằng này trong đó còn có tiểu bát quỷ mỹ thân ảnh bao quát thể thân thể khôi ngô tạc cơ chúng thì khí thế hung ác nghiêm nghị rất mau đem tiểu h ắ c vây vào giữa bị phát hiện tiểu h ắ c cảm thấy đánh mặt tới quá nhanh mẫu chất là lâm đ ô n g thủ hạ dòm bị s á t thực rất cường đại đại ca người một nhà hắn vội vàng giải thích một câu sợ mượn n ử a phần đem tự mình ăn sống nuốt tươi t ả n g c ờ nhìn chăm chú lên hắn lộ ra phá lệ hiếu kỳ a ở đâu ra đại h ắ c con chuột ta ta không phải đại h ắ c con chuột tiểu h ắ c vội vàng t ừ ảnh hóa trạng thái thoát ly hiện lộ ra đen nhánh như cặt b ò bản thể ta gọi bóng đen ngươi gọi ta tiểu hát liền tốt t ặ n cơ nhìn xem hắn màu đen bề ngoài trong lòng vẫn như cũ hết sức tò mò cái này không phải là đại h á c con chùa sao tiến sĩ mở miệng hỏi người tới đây làm gì ta có chuyện quan trọng tìm đến chúng ta lâm đ ô n g lão đại tiểu h á c giải thích nói vừa dứt lời vây quanh thi bầy liền tự động tránh ra con đường lâm đ ô n g thân ảnh đi tới áo sơ mi trắng trong đêm tối càng lộ vẻ trắng đoãn chuyện gì đại ca hôm nay ta phát hiện các công ty hướng mắt rắn lánh địa đưa ăn đây này một dương một dương chừng hơn mười dương đâu tất cả đều là t h ị ta tiểu h á c ngữ ký khoa trường vừa nói bên cạnh chảy nước miếng đều nhanh lưu thành thác nước nhỏ dẫn đến có chút một miệng không rõ ngươi t r ư ớ tỉnh táo một chút lâm đông nhét miệng nhìn hắn cái này không có tiền đồ dán g vẻ v â n g v â vâng. n vân. g tiểu hắc liên tục gật đầu lao nước miếng tiếp tục nói mà lại mắt rắn thủ hạ nhóm ngay tại tụ tập khẳng định là muốn ra tay với ngươi cái gì dám đối l a o đại ta đ ộ c thủ t ả n g cờ nghe nói nổi giận không ngừng cảm thấy cái kia nhỏ rắn thật sự là ăn hùng tâm báo tử đ ạ m sau lưng vương bài quân đoàn cũng liền ngay cả gào thét trong lòng bọn họ lâm đông chính là tín ngưỡng hận không thể hiện tại liền tiến lên đem mắt rắn một đám xé nát lâm đông hỏi tiếp bọn hắn cái gì đội hình mắt rắn cùng hắn phụ tá đức lực mạnh k i n cung đệ nữ thủ hạ ba vạn chúng thi triều trong đó tinh nhuệ cũng phải có hai cộng thêm bên trên chăn nuôi biến dị thù rắn số lượng tuyệt đối không ít nha cái kia còn vái nhiều lặc lấy tạng cờ trí thông minh đều nghe rõ hiện tại lãnh đ ị a mình thi c h i ề u một vạn bất quá trải qua gần nhất l a o đại nuôn i ấng tiến hóa không ít tinh nhuệ đã tiếp cận ba trong đó năm trăm i tiêm vào z vì rút vương bại quân đoàn nhưng là về số lượng xác thực không bằng đối phương mắt rắn còn cùng kẹt công ty cấu kết cùng một chỗ đến lúc đó kẹt công ty khẳng định sẽ ra tay thực lực bọn hắn cũng không yếu mà lại mắt rắn đã tiến hóa đến cấp hát h i vương thức tỉnh năng lực huyễn tượng không gian m ư ơ i phần quỷ dị vô cùng tương đại tiểu hát tiếp tục nói tảng c ỡ thần sắc khâm phục có thể lợi hại đi nơi nào ngươi thế nào còn giúp hắn khoác lắm đâu ta không có t h ổ i bởi vì ta trước đó bị hắn đánh qua Ngậy. tảng c ỡ thần sắc khẽ giật mình bị tiểu hát chân thành khiến cho không phản bắt được xem ra thật đúng là cái đối thủ mạnh mẽ so với lần trước đó mặt t h ì vương cao hai cái cấp bậc chúng thi đều nhìn về phía lâm đông chờ đợi chỉ thị của hắn chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng mặc kệ đối mặt chính là cái gì định nhân coi như núi đao biển lửa cũng sẽ anh dũng có đi không có về lâm đông trầm ngâm một lát nói ngày mai đi diện bọn、hắn. giống chúng thi hét lớn một tiếng đều phấn khởi tiểu b á t khỏe miệng liệt đến l ô thai can lộ ra hai hàng bén nhọn răng n a n h ám đạo không hổ là lao đại làm ra quyết sách xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng lãnh địa thực sự yên tĩnh quá lâu quá lâu nhu cầu cấp bách một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu t ả n cỡ trong lòng cũng phấn khởi hắn cho rằng cùng mắt gián kết xuống cửu h o á n việc này còn là bởi vì chính mình ngày mai làm bọn hắn tiểu hát nhìn xem chúng thi chiến ý mười phần trong lòng cảm khái không thôi lâm đồng các tiểu đệ thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều ngày mai nhất định là trận thảm liệt chiến đấu quyết định xong sau chúng thi tán đi trải qua thương nghị tiểu hắc còn có năm ngàn tiểu đ ệ một ngàn tinh nhuệ n đến lúc đó cũng sẽ t i ế n đến mắt rắn t u y ệ t đối nghĩ không ra hai người bọn họ sẽ cùng tiến tới đến lúc đó nhất định cho hắn cái kinh hy nhưng mà lâm đ ô n g ngoại trừ liên hợp tiểu hắc còn có cái thứ hai kinh hy hắn dự định mời chút n g o ạ i viện thế là về đến phòng ngồi ở trên ghe salon cho trình lạc y thì phát cái tin ta có cái thiên đại hảo sự tìm ngươi trình lạc y thì nghe nói có chuyện tốt hồi phục rất nhanh chuyện gì tốt ngày mai có thể đi rết d ò bi lâm đồng nói thế nhưng là nửa ngày về sau trình lạc y t ì đều chưa hồi phục bởi vì lúc này nàng có chút n ộ n g trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông n g ư ơ i quản s á t g i ò n bi gọi tốt sự tình bây giờ thế giới này chính là không bao giờ thiếu g i ò n bi cũng không phải cái gì hiếm có sinh vật bất quá lâm đ ô n g tiếp tục nói ngày mai đi săn cấp a thị vương xà đồng ngươi có thể đi hắn lãnh địa tìm vật tư trình lạc ý thì biết cái kia thi vương tại nó lãnh địa bên trong xác thực có vật tư đã từng một tiểu đội phát hiện rất nhiều phong tồn cây nông nghiệp hạt giống kết quả không đợi trở về liền bị mắt rắn đoàn diệt đến bây giờ cũng không ai lại đi lấy cây nông nghiệp hạt giống đối với nhân loại tờ nói tuyệt đối tính tư nguyên khan hiếm à, ngược lại là có thể đi trình lạc y gì đem mục đích của mình đơn giản nói một lần lâm đ ô n g biểu thị không có vấn đề để nàng mang người yên tâm to gần đi nếu như xuất hiện tình huống gì tự mình sẽ ra tay hai người liền đem việc này quyết định ra đến lâm đ ô n g thu hồi điện thoại đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này đã là dạng sáng đêm hát cám nhất thời khắc bên ngoài g i ỏ m bị như cũ tại gạo thét không ngừng giết chóc ngày thứ hai nặng nề g h tầng mây che khuất mặt trời khiến cho bầu trời tối tăm mờ mịt không gió không mưa cũng vô tình giắt giắt mấy cái sơn quạ đen huyết dài thứ không trung lớp gấp mà qua chương í a phố. bảy mươi à nạ cổ đa lâm đồng đi về phía trước mấy bước thân hình chậm rãi biến mất đã tiến vào ẩn nấp trạng thái bước vào mắt rắn lãnh thổ hắn chủ yếu nghĩ đến tìm kiếm đường còn nữa trình lạc y còn chưa tới cũng không biết đến đâu rồi tự mình nhất định phải mang nàng làm chút chuyện tốt đường phố hai bên kiến trúc như là phế tích rách nát khắc trốn vết máu khô khốc cùng hư thối xương khô khắp nơi có thể thấy được cũng có mấy cái dòm bị kéo lấy cứng ngắc bộ pháp chẳng có mục đích du tẩu những thứ này dòm bị đều là giả yếu tàn tật thân thể nghiêm trọng hư thối tản ra hôi thối thậm chí đã sinh ra dòi b ỏ nhìn qua làm cho người buồn nôn lực chiến đấu của bọn nó cũng liền đối với người bình thường có chút uy hiếp đã triệt để thành cái xác không hồn đương nhiên cũng có một chỉ phát sinh tiến hóa z o m bi e chính bưng lấy cái chuột bự ngồi tại bên đường gặm khoe miệng đều là máu tươi cũng dính rất nhiều chỗ lông phía trước lộn xộn chân từng chỗ còn nằm một cỗ thi thể có mấy đầu tiểu x à tại hư thối máu thịt bên trong xuyên qua đã trở thành rắn nhạc viên quá lâm đông cảm thấy mắt rắn lánh địa không thế nào vệ sinh thực sự quá lôi thôi tạo cùng ổ heo đồng dạng mà lại tại nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa còn có treo rất nhiều mạng n ệ h phía trên d í n h không ít phi trùng thậm chí là biến dị chim sẻ bọn chúng không ngừng dậy rồi lấy dẫn tới mạng nghệch nhưng cũng không tránh thoát những cái t i ê mạng n g h c h ồ n g chất lên nhau liếp nhìn lại lít nha lít nhít nhìn người d à y đặc sợ hai chứng đều phạt b ả o lâm đ ô n g không để ý nhiều như vậy tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho trình lạc y rỉa gửi nhắn tin người đến đâu rồi chợ nông dân n g ư ờ i đây ta đến ngay được gặp mặt lại nói ta vội vào đâu trình lạc y rỉa vung đao chém chết chỉ dòm bi một tay phát xong tin tức về sau đưa điện thoại di động nhét vào trong túi nó bên người còn có hơn mười người đồng dạng cùng dòm bi chém giết bao quát cộng tác tôn tiểu cường còn có chính là lần trước trần mình đám người bọn hắn phụ trách đến vận chuyển vật tư tôn tiểu cường cơ chỉ ánh mắt nhìn xem trình lạc y r ỉ trên mặt lộ ra bội phục chỉ ý ngươi vậy mà lại một tay gửi nhắn tin thuần thục liền tốt trình lạc y di t h u ậ n miệng nói xong tay cầm đao lại g ọ t bay một con g i ò m b ì đầu tôn tiểu c ư ờ n g nhẹ gật đầu cảm thấy nàng nói rất có lý l i ê n như chính mình chùi đ ít hai mươi năm một lần chưa thấy qua mắt nhưng cũng lướt qua một cái chuẩn không hắn chăm hay không bằng tay quen mà lại trước kia cô nhi viện dài sẽ giáo dục qua hắn chỉ cần chịu bỏ thời gian sắt mài thành kim thiết sơn dựa vào thành c ô n Sắt thực hẳn là luyện tập nhiều hơn hậu phương trần minh một đám cầm trong tay hợp kim đao đồng dạng cùng giỏm bị chém giết cũng may dòm bi đều là chút cấp thấp tiểu tạp làm ễ ba năm lần phi thường nhẹ nhõm giải quyết không có áp lực gì bọn hắn đem phụ cận dòm bi thanh trừ thuận tiện đợi chút nữa vận chuyển vật tư tại đường phố bên cạnh có một tòa chợ nông dân lúc này cửa cuốn nửa mở phía trên vết máu lông lộ lờ mở có thể gặp nhân loại cáo vết máu bởi vì cửa cuốn ghi chết trình lạc y đi lên trước song tay cầm đao vung mạnh dưới chỉ nghe bịch một tiếng t u y ể n giống như là các đậu phụ đem cửa cuốn chặt nước trình lạc y t h thân vì số không một giác tỉnh giả vũ khí trong tay là đặc chế cái này là một thanh trả mã đao vô luận là đã cùng nàng thân cao không sai bị lắm mà lại tại trên chôi đao còn khảm nạm lấy một viên lôi hệ tinh hạch có chút lóe ra đ i ệ n quang làm toàn lực thôi phát lúc đ i ệ n quang sẽ đem thon d à i lưỡi đao bao trùm tăng phúc tốc độ cùng lực sát thương đây là chỗ tránh nạn mới nghiên cứu kỹ thuật tình hạch vũ khí trước mắt chỉ lần này một t h a n h nhìn qua phi thường huyết khốc ai có thể cự tuyệt một thanh biết phát sáng đao đâu trình lạc y dìa đem trường đao khiêng ở đầu vai trực tiếp đi vào chợ nông dân bên trong tia sáng lờ mỏ trong không khí tản ra dậy đặc hư thối vị tại một chút âm u nơi hẻo lánh ẩn ẩn chuyển đến dòm bị gầm nhẹ hậu phương trần mình s dùng sức ném về tiền đến cái này bom cũng là đặc chế phía trên có hồng quang lấp lóe rơi trên mặt đất lăn lộn hai vòng về sau còn phát ra tích tích tích thanh âm thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chợ nông dân Giống. giỏm hướng bom đánh tới. Lúc này bom hồng quang lấp càng tiếng càng gấp gấp nhiễu, tới tới. liệt, cuối thanh nhao nhao đánh này hơn. anh Một đám âm bom bom phát tích tích tích tùy theo càng gấp gấp hơn. Tích tích tích tích tích, bị bị kịch chạy quay ra Lúc lấp lóe và trần minh phi thường đắc ý theo chỗ tránh nạn phát triển nghiên cứu ra rất nhiều nhằm vào dòm bì vũ khí phi thường thực dụng đương nhiên trước mắt giới hạn tại cấp thấp dòm bì mà thôi lập tức đám người thẳng đến cất giữ hạt giống nhà kho đi đến đoạn này đường xá rất thuận lợi tựa hồ dòm bì thật bị dọn dẹp sạch sẽ bọn hắn không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào không bao lâu liền tới đến một căn phòng bên trong mặc dù tia sáng lờ mờ nhưng y nguyên có thể trông thấy phía trước chất đống lấy một cái cái dương lớn phát đạt phát đạt để ta xem một chút bên trong có cái gì kinh hỉ từng cái thanh niên mặt lộ vẻ hưng phấn khi gấp khi gấp đi lên trước Nghĩ x á con n h một chút t rắn c kia t của vali, hắn bắt nắp đột nhiên thoát ra cắn một cái tại thanh niên cổ tịch liệt nói nói để hắn nhịn không được kêu dây lên người chung quanh gặp một màn này đồng dạng bị bị hủ không nhẹ lại có rắn trình lạc y dưới tay mắt lanh lẹ vung lên trên vai trường đao thẳng đến đầu rắn chém tới sắc bén đao mang phá không lại tinh chuẩn vô cùng cơ hội là r ắ n thanh niên làn d a xẹt qua đem nó lông tơ đều vớt xuôi tới con tia hung lệ rắn cũng bị ứng thanh gọi bay thanh niên che lấy cổ đạp đạp lui lại mấy bước cảm giác cùng tử thần gặp thoáng qua đều sắp bị sợ t r ò n váng nhưng cái cổ kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy hắn đưa tay lấy xuống xem xét lại dính đầy ô máu tươi màu đen cái này rắn có độc lần trước tìm kiếm đội liền đoàn diện ở chỗ này đương nhiên là có nguy hiểm mọi người cẩn thận trần minh vội vàng nhắc nhở vừa dứt lời cả t vô số màu đen trường xà từ cái dương d ư ớ i đáy hoặc khoảng cách bên trong leo ra đem mọi người bao vây vào giữa đối với rắn loại sinh vật này nhân loại có bản năng sợ hãi kia là khắc vào trong gen đồ vật đám người gặp cảnh tượng trước mắt đ ô n g cảm giác tê cả ra đầu giết gặp mây con rắn v ặ n vẹo bỏ đến trình lạc y hề vung đao liền trạm sắc bén trường nhận nhất đao lưỡng đoạn mây người còn lại cũng nhao nhao nắm chặt vũ khí cùng bầy rắn chiến đấu nhưng vào lúc này đám người đình đầu cũng truyền trận nhúc nhích âm thanh trần minh ngẩng đầu nhìn lên lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì trên xà nhà chiếm cứ càng nhiều rắn một đoàn lại một đoàn lúc này nhao nhao phát động công kích tựa như một trận rắn mưa đổ rơi mà tới c h ư n g bảy mươi một đem cầm không được trong lòng mọi người sợ hãi vội vàng vung lên binh khí ngăn cản rắn mưa tựa như trò chơi nhỏ h ò a quản lý dạ trường đao đều nhanh vung mạnh bốc lên hỏa tinh tử căn bản không dừng được sắc rắn rất nhanh c h ồ n g chất một tầng lại một tầng máu tươi giữa không trung bay tứ tung phảng phất một khúc c ù n g nhiệt vũ khúc cái t i ơ i rắn tốt giống như vô cùng vô tận vẫn như cũ không ngừng rơi xuống mọi người thể lực kịch liệt tiêu hao nhất là mới vừa rồi bị cắn thanh niên hắn tên là tôn vũ hằng sắc mặt đã càng phát ra tái nhuận h chắc chắn táng thân rắn trong mưa nên làm cái gì mà những người khác cũng không chịu nổi bọn hắn có thể chém g i ế t trên t r ă m đầu rắn nhưng chỉ cần sai lầm một lần liền sẽ lâm vào chết trong cục nơi này thực sự quá nguy hiểm căn bản cũng không phải là người đến địa phương a ngay tại mấy người tuyệt vọng thời điểm d ị biến một phát những cái kêu mãng xà bỗng nhiên thân hình trì trệ phảng phất bị định trụ giống như sau đó lại phanh phanh phanh liên tiếp nổ vỡ đi ra t r u n g quanh thịt nát bay tán l o ạ n huyết vụ tràn ngập tựa như tu la tràng đồng dạng chỉ ở ngắn n g i mấy hơi ở giữa nguyên bản hàng ngàn hàng vạn bầy rắn cơ hồ toàn bị tàn sát hầu như không còn mặc dù có mấy con rắn không chết cũng kinh hoàng nhao n h a u rút đi phản phất gặp phải cực kỳ đáng sợ đồ vật cái này chuyện gì xảy ra trần minh đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhao n h a u dừng lại tay nhưng lúc này một mặt m ộ t b ư ớ c phát sinh trước mắt hết thảy có chút vượt qua bọn hắn nhận biết đúng lúc này một cái thon dài thân ảnh tại phía trước chậm rãi ngưng hiện đang vương xuống trong huyết vũ áo sơ mi trắng vẫn như c ũ không nhuốm bụi trần bây giờ lâm đ ô n g thi vực phạm vi cực lớn cơ hồ có thể bao trùn toàn bộ nhà kho cho nên có thể trong nháy mắt áp chế bầy rắn tôn tiểu cường nhìn thấy cái thân ảnh kia trong mắt l lâm đông ngươi tới giúp chúng ta ừng lâm đông gật gật đầu đám người cái này mới phản ứng được nguyên lai là quân đội bạn mấu chốt còn như thế cường hãn trong lòng lập tức thở dài một hơi nhất là thụ thương tôn vũ h ạ n g có loại kiếp sau dư sinh cảm giác khắp khuôn mặt là cảm kích cảm ơn ngươi đã cứu ta không k h á c h khí lâm đông trên mặt anh tuấn lại lộ ra bôi ý cười phản phất nhà bên đại nam hải để cho người ta có loại như một xuân phong cảm giác đây cũng quá ôn nhu đi mọi người ánh mắt có chút đăm đăm thế nhưng là trần minh nhìn xem cái k i a khuôn mặt tươi cười trong lòng lại hơi hồi hộp một chút thân thể không tự giác đánh cái dù n g mình bởi vì lúc trước cùng trình lạc y thì hành động lúc gặp qua lâm đông một lần biết hắn chính là cao ốc khu vực tuyệt đối c h ú a t ể một con quỷ dị lại cường đại thi vương hắn vậy mà tới bất quá trần minh biết lâm đông không có vị trí mà lại xác thực cứu mình sợ hai thì sợ hãi trong lòng vẫn là phi thường cảm kích trần thúc người giúp ta hút một chút độc chứ sao bên cạnh tôn vũ hàng đông như nói tốt. trần minh lấy lại tinh thần nhìn về phía nó chỗ cổ đen nhánh máu tươi vẫn như c ũ g chạy xuôi nếu không phải giáp tỉnh giả cường hãng thể phách đã sớm nên quý thiên nhưng này dọa người vết thương để cho người ta có chút khó mà hà miệng nhưng dưới mắt tính mệnh du quan trần minh kiên trì đối hắn bên cạnh nơi cổ hốt đi lên hai người ôm cùng một chỗ trong lúc nhất thời tư thế còn có chút mập mờ trình lạc y rìa mắt to đánh giá lâm đ ô n g bỗng nhiên nhớ đến một chuyện ngươi lần trước cho ta h ắ c bọ cạp danh sách ở đâu tìm tới một cái dưới đất cửa hàng lâm đ ô n g thành thật trả lời nhà trình lạc y rìa gật gật đầu nhữ mày xuống bởi vì nàng lúc ấy nhìn ra tưởng văn thành đối lâm đồng như đồ làm loạn cũng không biết h ắ n là hắc bọ cạp tổ chức thành viên đạt được những vật tư này mọi người trong lòng mừng rỡ chỉ có trần minh cùng tôn vũ hàng hai người còn ôm cùng một chỗ hốt lấy nọc độc trần minh ngay cả nôn mấy ngụm lớn máu đen mới rốt cú hút sạch sẽ môi hắn đều sưng lên giống hai cây làm xưởng treo ở phía trên hẳn là tốt ta ơn thúc tôn vũ h à n g nói lời cảm t ạ hai người quay người tựa ở góc tường ngay tại chỗ nghỉ ngơi vừa rồi tiêu hao thực sự quá lớn nhất là tôn vũ h à n g sắc mặt vẫn tái nhọn như cũ toàn thân run run dậy may mắn được người cứu giới bất quá tự m ì n h mạng này cũng thật là lớn cái này đều không có chết hắn dùng tay run run lấy điện thoại di động ra cho người ta báo bình an bên cạnh trần minh nghiêng đầu liếc nhìn có chút hiếu kỳ hỏi ai nha ta lấy luyến bạn gái mặc dù còn chưa từng gặp mặt nhưng nhìn qua h n h trụt da trắng mỹ mạo đôi chân g i i tôn vũ hằng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói、nha? trần minh lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ hàng tử ngươi có thể thêm chút tâm đi không chừng k i a là hắc bọ cạp tổ chức giả mạo chuyên môn lừa gạt ngươi không thể nào làm sao không biết hiện tại không chỉ là người ngay cả quái vật đều tiến hóa s u ấ t thần chí cũng có thể ngay cả lưới gạt người ai biết cùng ngươi lưới nói chuyện là người hay quỷ trần minh nghiêm túc nói tôn vũ hàng nghe vậy lúc này bị hù không nhẹ cảm thấy xác thực có chuyện như vậy hiện tại internet phía sau yêu ma quỷ quái quá nhiều vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Thúc, vậy ta nên làm cái gì hàng tử nghe thúc một lời khuyên internet nước qua sâu người đem cầm không được không bằng đưa di động cho t h ú c thúc thay n g ư ờ i trò chuyện bởi vì bọn họ làm ra động t ĩ n h không nhỏ đã kinh động mắt rắn một đám giò bi lão đại có người bỏ ra hiện tại hai ta lãnh địa ngay tại chợ nông dân bên trong một con giò bi báo cáo nói nhân loại mắt rắn lông mày n h u lại quay đầu quan sát ở sau lưng hắn có mấy vạn thi triều rất nhiều tinh b ì n h cường tướng hắn đem dưới tay tập kết đang định đi tiến đánh lâm đông không có nghĩ đến cái này trong lúc mẫu chỗ ốt lại có thể có người loại xuất hiện mắt rắn khỏe miệng nên lên lộ ra bôi cười tàn nhậm ý quả thực là cho mình đưa lương thảo a do bị tại vừa ăn xong huyết n ụ c thời điểm tế bào nhất sinh động vô luận là thể phách tốc độ phản xạ thần kinh đều sẽ ở vào trạng thái đỉnh cao nhất đi trước tiên đem những cái kia nhân loại giải quyết dù sao cũng thuận đường theo hắn ra lệnh do bị chiều cường bắt đầu di động thanh thế to lớn như là trận dòng lũ cảm giác gáp bách m ư ờ i phần trong đó có chửa rộng thể mập mạch lìn còn có một mặt cùng ngạo nhện nữ lâm đông bên này đã chỉnh đốn hoàn tất chân minh đám người mang theo vật tư đi ra chợ nông dân từ khắp chung q u n h dỏm bị thanh lý cho nên yên tĩnh hoàn toàn tính mịch tôn vũ hàng thần sức, c sắc khẽ ạ c h đã giật mình quay đầu nhìn lại có chút không rõ ràng cho lắm thế nào trước mặt ngươi có cái gì lâm đông bình tĩnh thanh em chuyển đến tôn vũ hàng biểu lộ nghỉ hoặc cẩn thận nhìn về phía trước phát hiện tại ánh mặt trời chiều xuống có một cây dây nhỏ phản xạ yếu hót quang trạch liền h à n h ở trước mặt mình kia là một cây tơ n h ệ n mặc dù tình thế lại cứng cỏi vô cùng trình độ sắc bén tuyệt không thua gì bình khí như hơi không chú ý đi qua tất nhiên sẽ đầu người tách rời mà tôn vũ hàng hoảng sợ phát hiện căn này chí mạng tơ n h ệ n đã cách tự mình không đến năm cm chân bảy mươi hai thi chiều l ư ợ c kích chỉ cần hắn tiến thêm một bước về phía trước tất sẽ đầu một nơi thân một n g ẹ o theo ánh mắt dần dần phong xa phát hiện tơ n h ệ n không chỉ một chỗ mà là ngổn ngang lộn xộn tựa như cắt chém la re tuyến đồng dạng nằm ngang ở trên đường cái tại sao có thể như vậy mấy trong lòng người hoảng hốt ngũ tinh thi xào thực sự quá nguy hiểm chỉ cần hơi bất lưu thần liền sẽ tán thân ở đây căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đặt chân địa phương chúng ta tới thời điểm còn không có cái này là lúc nào xuất hiện tôn vũ h à n g nhớ kỹ rõ ràng đi qua con đường này lâm đông bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía phương xa bởi vì lúc ngơi ư tới bọn hắn còn không có xuất hiện ai trần minh đám người càng căng thẳng hơn một cố mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra n h a thật không nghĩ tới cảm giác vẫn rất n h ạ cảm đột nhiên một cái bén nhọn giọng nữ không trung truyền đến đám người ngay cả vội ngấng đầu nhìn lại p h á trong h i a lòng mọi người run lên hít vào ngụm khí lạnh vô ý thức lui lại mấy bước đây là nhện nữ trần minh nữ khí sợ hay nói bởi vì nhện nữ đã từng cũng là chúa tế một phường hung danh hiền hách về sau bị mắt rắn thu phục sắp nhập cùng một chỗ chỗ tránh nạn người đều hiệu quả lại là nàng xuất hiện nhưng mà còn không tính xong tại đường đi bốn phương tám hướng đ ỗ n g nhiên chuyển đến dòm b ì tiếng g ầ m liên tiếp liên tiếp không ngừng như dòng lũ giống như dòm b ì bắt đầu t u ô n ra lít nha lít nhít đen nghịt một mảnh trong đó bắt mắt nhất chính là m ạ i lìn hắn beo ị thân thể toàn thân thịt mỡ r u n r ú dày theo các bộ của hắn đại địa đều chấn động thi triều số lượng chừng hơn vạn trong đó tinh nhuệ dòm bi ba vọt hai nhảy bỏ lên trên trúng quanh mái nhà tứ chi chạm đất ánh mắt hung hắc nhìn lấy bọn hắn đã đem mọi người đoàn đoàn bao vây bọn hắn đều đã tới bao quát trình lạc y ở bên trong cũng chưa từng thấy qua như thế hùng vĩ c h ẳ n g diện cho dù năng lực cá nhân mạnh hơn cũng vô pháp đối mặt vạn chúng thi triều coi như con kiến nhiều đều có thể cắn chết tượng huống chi đây là từng cái z o m bi e hao tổn cũng có thể đem người m ã i chết theo thi sóng triều ra mắt rắn thân ảnh xuất hiện hắn cao lớn thân ảnh sừng sững tại phía trước trên nhà cao tầng tinh hoàng con ngươi quắt nhìn coi là thật có mấy phần khí thế bệ nghệ thiên hạ bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên lòng của mọi người phảng phất bị hung hăng đầm một cái thế mà ngay cả mắt rắn đều xuất hiện hắn là phiến khu vực này bá chủ tuyệt đối chúa tế giả cần thiết hay không trần minh v ẻ mặt đau khổ nghĩ thầm mình rốt cuộc làm gì chuyện sâu là đào nhà hắn mộ tổ còn là làm gì bất quá ra tìm một chút hạt giống mà thôi kết quả người ta toàn quân xuất kích đem nơi này đoàn đoàn bao vây ở chỗ này đơn giản chính là g i ế t gà dùng dao m ổ trâu tự mình chết không an bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng không có nửa điểm tâm tư phản kháng thậm chí có tự sát ý nghĩ để tránh nhận dòm bị gặm ăn thống khổ tại áp lực thật lớn giới tôn vũ hàng lại run run dày dày lấy điện thoại di động ra muốn e m vừa báo xong bình an đổi thành sau cùng di n ô n đây là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng thế giới trình lạc y dày vai k h i ê n t r ư n g đao đôi mắt đẹp ngắm nhìn sắp mặt vẫn lạnh nhạt như cũ đây là đi săn mục tiêu ừ n không kém bao nhiêu đâu lâm đ ô n g nghiêng đầu đánh giá n h a trình lạc y dịa gật gật đầu cải thành song tay cầm đao đ ư ờ ngang n trước người chuẩn bị chiến đấu cái gì t r â n minh đám người mặt lộ vẽ kinh ngạc cái này còn chiến đấu đâu mắt rắn ánh mắt ngắm nhìn mặc dù chưa thấy qua lâm đ ô n g bất quá bằng khí tức cảm giác có thể đánh giá ra hắn chính là cao ốc khu vực thi vương thật không nghĩ tới ngươi đã nghèo túng đến cùng đồ ăn làm bạn ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đây lâm đồng không thèm quan tâm nói mắt rắn miệm rộng lên, lên. khoe miệng liệt đặt quả táo cơ vị trí cái kia tinh hoàng con ngươi nhắm lại lộ ra cái nụ cười q u ỷ dị gặp hắn độc thân đi vào lãnh địa mình cảm thấy đã nằm chắc thắng lợi trong tay xem ra ta là đánh giá cao ngươi thế mà ngu xuẩn đến cái này chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi ngươi có gì có thể ngang tàng lâm đ ô n g bình tĩnh âm thanh âm vang lên vừa dứt lời sau lưng chân trời lại dâng lên một mảnh mây đen lít nha lít nhít đen nhánh một mảnh giắt giắt giắt người tốt ta lại tới rồi quả đen huyết d i tiếng vang lên thân hình như máy bay chiến đấu lớp gấp nhanh chóng đi vào phía trên bầu trời trong lúc nhất thời che khuất bầu trời thanh thế hạ o đẳng ông trời ơi t r ầ n minh đám người sợ h ã i thán phục cái này lại chuyện gì xảy ra nhưng kế tiếp chung quanh mặt đất mảnh k i ế n g bể bắt đầu lay động mặt đất r u n g chuyển tăng lên phảng phất có thiên quân vạn mã đánh tới giống nơi x a một tiếng quát lớn tảng cờ khôi ngô thân thể xuất hiện phía sau hắn mang theo một đám tiểu đ ệ cùng lệ vô cùng bao quát tiểu bác tiến sĩ phi tốc hướng bên này tới gần vạn chúng thi triều đột kích cảnh tượng trước mắt quả thực rung động chân minh giờ phút này bỗng nhiên minh bạch đây là thi vương ở giữa tranh bá tự mình bất quá là nhỏ vái phụ có tài đ ấ gì gặp phải trường hợp như vậy bất quá trong lòng một lần nữa dấy lên chút hy vọng nếu như lâm đ ô n g chiến thắng mắt rắn tự mình mới có thể sống sót có lẽ là bị tức phân lây nhiễm trong lòng chiến ý bước lên một lần nữa g ơ lên hợp kim đao ánh mắt l ó e lên cứng cỏi quan mang nguyên lai、like、đến có chuẩn bị mái nhà mắt r ắ n ngóng nhìn phát hiện vấn đề nhưng cũng không sao phản đang chuẩn bị tốt quyết nhất từ chiến ba vạn đối một vạn ưu thế tại ta giết cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng chung q u n h dòm bị cùng lệ n h o nhao xông về phía trước hai phe thi chiều đối xông tựa như chạy xiết sóng biển đục thẳng vào nhau dòm bị gấm thét dâm lên lẫn nhau b ổ n nào cắn xé giết chóc thừa số triệt để bị nhét lửa hoàn toàn không sợ sinh tử phản phất như chó điên chỉ vì từ trên người địch nhân kéo xuống khối huyết đục tới trang diện trong khoảnh khắc biến hỗn loạn huyết dịch bay tư tung mùi tanh tràn ngập nhưng mà trong đó có một đám g i ò m bi phá lệ dũng manh thiện chiến chính là lâm đông năm trăm vương bài thiên đoàn bọn hắn như cùng một trôi đ a o nhọn đem đối diện thi chiều x é rách vương bài g i ò m bi bị cắn về sau căn bản bất vi sở động ngạnh xinh xinh đem nó đầu thu hạ đến thuận tay ném qua một bên lập tức bị cắn bị thương miệm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại t r u n g quanh dòm bi liên tiếp ngã xuống nhưng mà bọn hắn phảng phất n g ậ t đứng không ngã chiến thần không ngừng xông về trước phong đánh đâu thằng đó đây là quái vật gì mắt rắn h i ế p mắt quan sát kém chút cũng không nhận ra dòm bi trong lòng lần lần cảm thấy không ổn nhưng mà trong đó còn có tiểu bát bị ảnh mang trên mặt nụ cười q u ỷ quyệt lần nữa hóa thân chiến trường máy thu hoạch chỗ đến s á t chết khắp nơi ngăn lại nàng theo mắt rắn ra lệnh một tiếng m ạ i h lìm mập mạp thể thân thể như là đạn thịt giống như phóng bi trong lúc đó đụng bay một đám dòm bi có thể vừa tới nửa đường một con to lớn quả đấm to nện ở hắn bộ mặt đầy người thì mỡ như sóng gợn dung dung thật ả n cờ t â n ảnh x u hiện bên mạnh Xấu mẽ a mắt rắn quan sát đại cục phát hiện đối diện tiến hóa độ cực cao thực lực cưỡng hãn vừa vừa khai chiến phe mình liền rơi vào thế yếu trạng thái nhưng mà lâm đồng còn có hai đại ngoại viện trình lạc y dì hóa thân chớ đến tình cảm đồ sát máy móc sắc mặt nàng bình tĩnh hào không gợn sóng cơ bốn mươi mét đại đao hổ h ổ sinh phong lưới đ a o những nơi đi qua d ò n bi bị chấn nát v à i khúc máu đen tàn chi bay múa lại bắt đầu cùng sủi c ả o n h â n bánh tôn tiểu cường ngược lại là rất phấn khởi lần thứ nhất kinh lịch loại này hồng cảnh tượng hoành tráng tựa hồ bị tức phân chỗ nhiễm một quyền đánh vào d ò n bị trên thân đem nó đánh bay xa mấy chục thước phanh phanh phanh phanh. phanh. theo hắn mấy quyền xuống dưới bên người d ò n bị bay ngược mà ra có nện vào bên đường cửa hàng có nện ở trên người đồng bạn đụng bay một mảng lớn hậu phương trần minh đám người cũng đang chăm chú chiến đấu bọn hắn đều là nao đan k thực lực có thể so với g i ò m bị tinh nhuệ n mà lại d ự a lưng vào nhau bày ra chiến trận phối hợp phi thường ăn ý lực sát thương cũng không nhỏ nghĩ đến chỉ cần giúp lâm đông đánh thắng trận chiến đấu này tự mình liền có thể có thể sống sót tính mệnh du quan không dám nửa phần lười biếng các công ty người làm sao còn chưa tới mắt rắn trong lòng bắt đầu lén lút nói t h ầ m cảm giác dạng này tiếp tục tự mình sớm muộn sẽ bị thua mặc kệ mắt rắn thả người nhảy lên trực tiếp từ cao lầu nhảy xuống cũng định gia nhập chiến đoàn lại không đi hỗ trợ tiểu lệ đều muốn bị giết sạch có thể hắn vừa hạ xu địa liền cảm thấy cố cường đại áp lực đánh tới c ò người n h u ế đi chết cuộn, hắn thân là cấp a thi vương thể phách cường hãn tuy bị thi vực bao phủ nhưng cũng không mất đi năng lực hành động quanh thân khí thế vung áp giạt giảo nhất quyền hướng lâm đồng đánh tới lâm đông đã cảm giác được vô luận là nhân loại vẫn là dòm bi mắt rắn đều là trước mắt gặp được nhất đối thủ mạnh mẽ nhưng hắn cũng không tránh né huy quyền cùng nó đối cứng một cái ẩm hai đại thị vương tranh phong giống như núi nhỏ đ ụ n g nhau mãnh liệt khí l ã n g tại quyền ở giữa quét sạch đem chung quanh dòm bi đều trấn thượng tiên mắt rắn chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi thân hình ngăn không được lui lại mấy bước tại thì vượt gáp chê xuống hắn cuối cùng không phải lâm đông đối thủ vậy mà tiên hóa đến loại trình độ này mắt rắn kinh hãi phát hiện mình cùng hắn rõ ràng có tranh lệnh rất lớn lâm đông bình tĩnh nói cũng không tệ lắm Người người n g lâm, lâm đông lông mày nhữ lại phát hiện chung quanh trong nháy mắt tán tính dọn bị gào thét gầm thét hết thệ không thấy mà tự mình lập thân cùng đen nhánh không gian bên trong nếu như mê ngông công vũ hoàn toàn yên tĩnh sau một khắc phía trước h ắ t trong b ó n g tối tựa hồ có đen nhánh thân ảnh đang ngọng ngoại sau đó một đầu to lớn vô cùng rắn xuất hiện nó thân thể t r ừ n g trăm vạn trượng ngóc lên đầu r ắ n luyện như tinh thần kích cỡ tương đương một đôi hung đồng nhìn chăm chú lên lâm đông sau đó dạng n à y đại xà liên tiếp xuất hiện nhao nhao ngóc đầu lên đem lâm đông vây vào giữa cự xà còn như thiên thần giống như nhìn xuống chúng sinh uy áp tràn ngập lâm đông cảm giác bị v à i tòa cự sơn ngăn chặn so sánh cùng nhau tự mình giống như dọn nước trong biệt cả mạnh liệt cảm giác á c bách lan tràn đối mặt khủng bố như thế trắng cảnh thường nhân chắc chắn sợ mất mật có thể lâm đông thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. t lâm đồng tỉnh thân lực toàn bộ đặt ở cảm giác bên trên một lát sau hắn liền bắt được mắt rắn khí tức tại sau lưng lâm đồng xoay tay lại một quyển tựa như đánh ở trong hư không nhưng lại truyền đến một tiếng văng trầm cùng thanh thúy nước sương thanh âm mắt rắn thân ảnh đứng thanh mà bay cùng lúc đó tất cả huyễn tượng như mặt gương giống như vỡ vụn lâm đông một lần nữa trở về tới trong chiến trường chỉ gặp mắt rắn thẳng t ắ p bay ngược ra trăm mét thân thể đụng nát vài mặt vách tường mới rốt cục cũng ngừng lại đây không có khả năng hắn trong lòng kinh hãi vô cùng vừa rồi lâm đông rõ ràng rơi vào huyễn tượng bên trong nhưng vẫn là có thể đánh c h ú n g chính mình mắt rắn huyễn tượng không gian xác thực rất mạnh cho dù cấp bê r i á c tỉnh giả rơi vào trong đó cũng sẽ bị bị hụ s ủ i lơ trên mặt đất chỉ bất quá gặp phải lâm đông liên lộ vẻ tương đối ngốc mắt rắn mới vừa từ phế tích bên trong bọ đi chuyển mắt nhìn một cái phát hiện lâm đông thân ảnh lại hướng mình đi tới nó quanh thân như huyết hải c u ầ n c u ộ n tràn ngập mưa lớn áp lực sắp ở đây đem mắt rắn bao phủ hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng p h ả n phất nhìn thấy tử thần đang hướng về mình tới gần nhưng vào lúc này đường phố xa xa bên trên đ ỗ n g nhiên có trận trận tiếng súng vang lên hai con cao lớn săn đuổi người quáng trước đập vào mi mắt trong tay bọn họ gặt lình ngọn lửa gầm thét vỏ đạn bay tán loạn chính tại phía trước mở đường đằng sau là hai hàng xe bọc thép chính chậm rãi thúc đẩy lấy h ế m hộ xe bọc thép ở giữa xuất hiện cả đám loại giáp tỉnh giả cầm đầu chính là dương hạo dẫn đầu giáp tỉnh giả tiểu đội bọn hắn thân mặc màu đen nạ nổ chiến y cũng là khí tiểu h ế m ư ờ phận, cùng vô tiểu khốc. rong tới h n bi còn muốn cùng ta đấu không biết đạo nhân loại am hiểu nhất chính là ngưu kế sao dương hạo tay cũng không run lên lạnh cạch đẻ xuống cái bật lửa đốt lên một điếu thuốc thơm đắc ý hít một hơi xong quên hết rồi tại mắt rắn ha n g hổ sợ thẹ ra quần thời điểm có chút tiểu nhân đ ắ c trí phía trước ánh mắt chiếu tới chỗ chiến trường s á c thực hỗn loạn tư ơ mừng khắp nơi chém giết không ngừng đương nhiên hắn cũng phân không ra phương nào dòm bi là cùng một bọn dù sao đánh mười phần thẳng liệt hở tiểu xà đồng chạy đi đâu rồi chương bảy mươi tư, đ ồ u nốc c ẹ t công ty người đến mắt rắn liếc mắt nó nhìn g n tâm niệm vừa động ở giữa sau lưng trong bóng tối vô số mãng xà tuân lên ra những cái kia rắn chi chi quái h i ế u thẳng đến lâm đồng đánh tới có thể không đợi t ậ thân liền ngao nhau, nhau bạo vỡ đi ra bay tán loạn thịt nát cùng máu tươi che kín ánh mắt mắt rắn thừa cơ hội này quay người phi tốc chạy trốn thẳng đến các công ty chạy tới tốc độ cực nhanh thầm nghĩ lấy h ỏ a thủy đông dẫn dương hạo chính quan sát chiến trường chỉ gặp cái cao lớn thân ảnh hướng mình chạy như bay đến biểu lộ thất kinh vô cùng chật vật nha bị đánh rất thảm a hắn đánh giá mắt rắn gặp nó đầy bụi đất ngực xương cốt sụp đổ hiển nhiên là tao nộ i trọng kích rất tốt rất tốt chó cắn chó một miệng lông dương hạo thấy thế phi thường hài lòng nghĩ đến mắt rắn thân là cấp a thì vương đều bị đánh thảm như vậy đoán chừng cái kia lâm đông cũng không tốt đẹp được chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau vừa v dương hạo trong lòng suy nghĩ nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài đồng thời giả bộ như lo lắng biểu lộ nói s a k a ngươi thụ t h ư ơ n g rồi cái kia lâm đ ô n g thế nào thực lực bọn hắn rất mạnh chúng ta không phải đối thủ của bọn họ may mắn ngươi tới kịp thời nhanh ra tay đi a hai nghe nói mắt rắn lời nói dương hạo ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp từ quan sát kỹ chiến trường lo lắng hỏi những cái kia bị đè lên đánh sẽ không đều là bộ hạ của ngươi a không hoàn toàn là nhưng cũng kém không nhiều、Phúc. dương hạo nghe vậy kém chút phun ra miệng lao huyết cái kia lâm đồng đâu tại cái kia mắt rắn liếc đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thon dài thân ảnh chính dạo bước trong chiến trường áo sơ mi t r ắ n g đoán vẫn như cũ không nhốn bụi trần trên thân hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả nửa điểm thương thế đều không có cỏ dương hạo trong lòng thầm mắng cái này mắt rắn thực sự quá kém người ta chuyện gì không có đem hắn đánh thành cái này bức dạng xem ra ngư ông thủ lợi thu không lên lâm đông gặp mắt rắn chạy trốn tới các công ty trận danh trong đó có hơn hai mươi tên giáp tỉnh giả cho nên không có vội vã đuổi theo mà là từng bước một đi đến hắn tới hắn đến rồi mọi người vẻ mặt khẩn trương lên mà lại theo lâm đông bộ pháp có không ít tinh n g u ệ n g m bi cùng lại chạy về phía nhân loại trận doanh khí thế hung ác nghiêm nghị màu ra tay dương hạo lúc này ra lệnh một tiếng sau l ư n g giác tỉnh giả nhóm nhao nhao năng lượng hội tụ có mấy tên nguyên tố hệ giác tỉnh giả tường đất tường băng băng truy hỏa cầu các loại liên tiếp bắt đầu xuất hiện bọn hắn có phụ trách phòng ngự có chủ đánh b ả o công phối hợp phi thường ă n ý cái này hơn hai mươi tên giác tỉnh giả thực lực quả thực không thể khinh thường trong đó có tên nữ tử thân mặc màu đen nạ nổ bó sát người y phục tác chiến đem đầy đạn dáng người phát họa có lồi có lõm trên đầu trải lấy bím tóc đuôi ngựa lộ ra phi thường giả dặn nàng tên là tiết đình là một tên thủy hệ giáp tỉnh giả liệp vương tiểu đội trưởng một trong thực lực càng cưỡng hãn chỉ gặp nó với tay một cái nhặt năng lượng màu xanh lam hội tụ một đầu thủy lòng gào thét mà ra đem một đám giỏm b ì đụng bay bốn phần năm t á n nhân loại vẫn có chút thực lực mắt rắn nói thầm trong lòng đối phó những cái k i a tinh nhuệ giòm b ì từ giáp tỉnh giả xuất thủ cái khác phổ thông giòm b ì săn đuổi người liền có thể giải quyết g á t linh ngọn lửa gào thét tựa như báo kim loại trực tiếp đem giỏm bị xoắn nát nếu có giỏm bị cận hơn săn đuổi người liền móc ra sau lưng truy sát lớn một truy xuống dưới trực tiếp đập nát thành thịt nát có hy vọng mắt rắn mừng thầm trong lòng tựa hồ nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông nhưng vào lúc này đông nhiên một đạo hát ảnh như như ưu linh lặng lẽ chui vào tiến chiến trường đồng thời vây quanh tét công ty trận doanh hậu phương cùng một tên giác tỉnh giả cái bóng dưới đất hòa thành một thể bóng đen vô thanh vô thức đơn giản chính là trời sinh sát thủ tiểu hát ảnh hóa thể thân thể phản phất đốt như lửa chậm rãi từ giác tỉnh giả cái bóng bên trong đứng lên ừ m có vị tinh thần hệ g i c tỉnh giả tựa hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức quay đầu nhìn lại lúc này mắt lộ ra kinh hãi linh tỷ ngươi phía sau ngươi cái gì tên tia giắc tỉnh g i ả thần sắc kinh ngạc có thể vừa muốn quay đầu trong nháy mắt thân thể liền truyền đến bị xuyên tấu h kịch liệt cảm rất đau phốc thử tiểu h ắ c móng nuốt đã cắm vào phía sau lưng bên trong thân thể nữ nhân run r à y kịch liệt máu tươi tuân ra đôi mắt t r ò n tròn sau đó liền khí tuyệt bỏ mình thi thể mềm mềm ngã trên mặt đất kiệt kiệt kiệt khạc khạc tiểu h ắ c cười quái dị liếm lắc máu nuốt bên trên ngọt máu tươi đối với nghèo đã quen hắn tới nói đây tuyệt đối là nhân gian mỹ vị một mặt thỏa mãn chỉ xác t mọi người hít vào n g ụ n khí lạnh trước mắt hình tượng quả thực có chút kinh khủng thực sự quá quỳ dị nhanh công kích hắn mọi người lo lắng hô cũng đội vàng thi triển thức tỉnh năng lực hướng tiểu hát vị trí công tới nhưng bóng đen căn bản không h a m chiến đánh lén một kích sau khi thành công cấp tốc lui về phía sau mà lại tại nó phía sau góc đường lại xông ra một trận dòng bi chính là bóng đen nghèo ca môn tổng cộng năm thi triều một tinh nhuệ bọn hắn thế nhưng là sợ nghèo bởi vì cái gọi là cùng hung cơ gác thấy phía trước có nhiều người như vậy loại nhao nhao giống như là con sói đói không sợ chết đánh tới nguy rồi lâm đông vậy mà cũng có giúp đỡ dương hạo phát hiện vấn đề tranh thủ thời gian sai người cản bọn họ lại mà mắt rắn đương nhiên nhận biết bóng đen nguyên lai、like、là người cái này cái bại tướng dưới tay thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt cho ta quấy dối mắt rắn tự k ỳ của người đến bóng đen thanh âm trầm t h ấ p nói dương hạo các loại giáp tình giả cùng tiểu h một đám đánh nhau nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chưa quên nhất đại kinh địch cũng là nguy cơ trí mạng lâm đông v â n v â n dương hạo đông nhiên mày nhăn lại trong lòng dâng lên trận cảm giác bất an ánh mắt lo lắng bốn phía tìm kiếm làm thế nào cũng không nhìn thấy lâm đông cái tia thon dài thân ảnh lâm đông không thấy cái gì nó bên cạnh đồng bạn đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông s á t thực biến mất không đúng rồi hắn vừa rồi rõ ràng hướng bên này đi tới đi đâu nhưng là bốn phương tám hướng không ngừng có kinh khủng g i ò m bị nào lên cũng căn bản không g i n h bất tâm chỉ có thể trước chuyến tâm giết địch bởi vì các công ty cùng tiểu hát xuất hiện chiến tranh đã đến nóng sáng hóa giai đoạn chỉ là trong chiến trường còn có một chỗ tương đối cháy bỏng đó chính là nhện nữ nàng thân là đã từng chúa tể một phương thực lực phi thường c ư ờ n g hãn n ệ n ữ không ngừng bắn m ạ n n ệ đem d ò bị dạo sát hoặc là hạn chế lại dày đặc trên lưới n ệ còn dính lấy rất nhiều quả đen Quả đại biên n h thái e o đuổi Đại biến không h bỏ. t đại b i ế n thái quà huynh b ạ n phần hoảng sợ bay nhảy cánh mắt thấy là phải thoát ly mạng nhện phạm vi muốn thăng nhập trên bầu trời nhưng nện nữ đúng là khắc tinh của nó há miệng ở giữa vô số tơ n h ệ n d â n trào tại q u ả đen phía trên bệnh ra một trường to lớn mạng nhện quà h u n h không chỗ có thể trốn vừa lúc bị rơi xuống lưới lớn bao lại nào đông một tiếng từ trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất nó liều mạng d ã rồi lấy nhưng m ạ n nhện mượi phần cứng cỏi đồng thời càng co lại càng chặt căn bản là không có cách tránh thoát nệ nữ mặt lộ vẻ hưng phấn thả người v ọ t lên t á m cái chân nệ giống như l ư ớ i dao thẳng đến quạ huynh đ ô n g tới quạ huynh mắt đỏ lấp lóe nệ nữ thân ảnh tại nó trong con mắt càng lúc càng lớn mắt thấy tử vong tới gần mẹ nó lạnh nhưng lại tại cái này khẩn cấp q u a n đầu đông nhiên một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ngăn tại quạ huynh trước người quyển như bức tường người đồng dạng phúc thử tảng cờ hai tay giao nhau g i ú p quạ đen ngăn trở một cách trí mạng nhưng nệ nữ sắc bén chân dài đâm vào t ả n cờ thân thể xuất hiện mấy cái huyết động cổ huyết dịch chạy xuôi mà ra lại bị đâm thành tử vi t ả n cờ cắn chặt hàm răng hắn quay đầu nhìn về phía q u ạ đen cố nén thân thể kịch liệt đau nhức từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ uy ban đầu gặp mặt ta bắt n g ư ơ i một lần hiện tại cứu n g ư ơ i một lần hiện tại tính hòa nhau a ân đoán có thể hay không xóa bỏ quà huynh một đôi đỏ mắt nhìn qua hắn con mắt chớp chớp đầu nốc đ t ết, mọi người tốt ta làm một ngày hai lượng rượu cũng không có gì sự tình xoắt một xuống tồn tại cảm giác chương bảy mươi lăm ác chiến tảng cờ nao nao nó làm sao còn mắng ta t ạ n g cờ hai tay phát lực chịu đựng mãnh liệt nói nói đem nệ nữ n l ờ y ra h há ạ h g ba nệ nữ n thử ra hai hàng r ă n g nanh ta ta mà cười cười nàng là đã từng chúa tể một phương đẳng cấp so tặng cờ hơi cao một chút hai n g ư ờ i đều không phải là đối thủ của ta có thể vừa dứt lời một cái vai khiêng đại đao thiếu nữ thân ảnh chậm dại hướng bên này đi tới cái k i a thon dài lưỡi đao bên trên còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi trình lạc y gì một đôi mắt to bình tĩnh nhìn chăm chú về phía nệ nữ để cho ta tới、ừ. người m u ố chết nệ nữ hung đồng đột nhiên dục lại rõ ràng là dỏm bị ở giữa chiến đâu Trước mắt cái nhện à y đồ đến ăn, dám k i lại giác ê u khích chính mình. Mà lại nàng cảm giác trình cảm lạc nàng Mà y h nữ h ệ n n mở to miệng phun ra sắc bén tơ nhện như mũi tên nhọn chảy ra mà tới trình lạc y l ỉ vung lên đại đao liên tục vung chạm đem những cái kia tơ nhện cắt đứt nhưng là còn có mấy cây tơ nhện xét qua gương mặt của nàng hoặc là bà vai sắc bén tơ nhện cắt đứt da thịt của nàng một cỗ tỉnh hồng máu tươi bắt đầu tràn ra qua h u y n cùng tặng cờ trực câu câu nhìn chằm chằm trình lạc y r ì đã từng đi qua lâm đ ô n g l ã n h địa chính là t ả n cỡ tuần tra sai lầm lần kia t ả n cỡ trong lòng mười phần này nấy cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ đối trình lạc y r ì ấn tượng cũng tương đối sâu khác hắn nhớ kỹ lão đại nói qua trình lạc y r ì là bằng h ư u song song lão đại bằng h ư u trôi canh nhưng mà trình lạc y r ì biểu lộ vẫn chấn định như cũ ngược lại có mấy phần hưởng thụ mạnh liệt đau như cắt cảm giác kích thích thần kinh của nàng trí mạng đau đớn phát động giống nhện nữ hét lớn một tiếng bị nhân loại tươi huyết thứ kích phản p h t phê thuốc kích thích sắc mặt cùng lệ hướng nàng đánh tới như muốn nuốt vào bụng bên trong trình lạc y dì trắng non trên mặt máu tươi c h ả y xuôi hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm tay cầm đao đ ỗ n g nhiên gấp mấy phần mạnh liệt năng lượng t ô i phát trôi đao lôi hệ tinh hạch phát ra hừng hực qua mang đồng thời cấp tốc lan tràn cấp tốc đem toàn bộ lưỡi đao bao trùm cả cây trường đao phảng phất một đạo t h i ể m điện lôi quan g không ngừng ngại cẫng chém trình lạc y dì khẽ nhả ra một chữ thân hình đột nhiên biến mất tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n trong tay giải mang pha không các không khí bay phất phới n h n nữ căn bản phản ứng không kịp sắc bén phong mang giống như là các đậu phụ, không có vào nó bụng dưỡ vị trí đồng phát cả hai giao thoa giữa không trung mà qua một giây sau trình lạc y r ì đã xuất hiện tại nện nữ sau lưng mà nện nữ t r ừ n g lớn mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nàng chậm rãi cúi đầu xuống kinh ngạc nhìn bụng mình phát hiện có một đạo dài nhỏ huyết tuyến lập tức thân thể nàng bắt đầu sai chỗ đen nhánh máu tươi tôn u trào ra nện nữ nghiêng đầu một cái mới ngã xuống đất nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới đã tách rời bị chặn ngang cắt đứt. trình lạc y r ì đi lên trước s o n g tay cầm đao giống như đánh quả bóng hôn móc nghiêng lấy đem nện nữ đầu lâu chém ra một viên tỉnh hạch bay ra trình lạch y thuận thế nắm trong、tay. động tác phi thường tiêu sái tự nhiên mạnh a tảng cờ đôi mắt nhỏ cảm thán không hổ là lao đại bằng hữu vậy mà nhẹ nhom đem nhện nữ chém giết đồng thời hắn cùng quạ huynh trong lòng đều phải ra cái kết luận đó là cái người tốt toàn bộ trên chiến trường như là tu la địa n g ụ c trận huyết vụ tràn ngập chân cụt tay đứt bay từ tung có địa phương thi thể c h ồ n g chất thành núi nhỏ hôi thối huyết dịch ở phía dưới hội tụ chạy xuôi theo không ngừng giết chóc mắt rắn thủ hạ số lượng giảm mạnh cơ hồ thành n i ê n về một bên xu thế lâm đông tinh nhuệ dòm bị quân đoàn cẳng có thể đổ ra tay đến vây công tét công ty bây giờ dương hạo đám người đã bị thi bày vây quanh đám g i ò m bị điên c u ồ n g tiến công mẹ nhà hắn không thích h ợ p a dương hạo vẻ mặt đau khổ nói xong là ngồi thu nư ông thủ lợi nhưng theo tình thế phát triển tự mình không hiểu thấu rơi vào hiểm cảnh t r u n g quanh giác tỉnh giả nhóm lâm vào hát chiến săn đổi u người trên thân đạn đều nhanh muốn đ ả quang hhhhhh ba bỗng nhiên một tiếng nụ cười quỷ q u ẹ t tiếng vang lên nổi danh nao đan kỳ giác tỉnh giả quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu bắt mặt quỷ gần trong g ă n t h ớ lập tức hắn phần bụng đau đớn một hồi đã bị mở ngực một bụng thật bị t ú n ra máu tơi tôn ra thi thể ngã xuống đất tiểu bát thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt biến mất chờ xuất hiện lần nữa đã lại đến mục tiêu kê tiếp trước người tiếp tục công kích yêu hại trang chiến dịch này nếu chỉ theo số lượng cảm thấy là tiểu bát giết địch nhiều nhất nàng đã thu được cái xương hảo bắt eo đại sư nhanh ngăn lại nàng dương hảo cao dọ quát cảm thấy thực sự quá quỷ dị t r u n g quanh giác tỉnh giải nhóm nhao nhao dựng thẳng lên tường đất cùng tường băng các loại ngăn cản tiểu bát tiên công đốt chân phía trước có tiểu bát hậu phương còn có một đoàn bóng đen đối với nhân loại tờ nói đều là khó giải quyết mục tiêu có thể giết người trong mô hình được xưng tụng là quỷ thi các ngươi có phải hay không đem ta đem quân đi Đồng đám đi Đông, đã nhiên, một cái từ tính thanh âm, lại trong đám người văng lên. Dương hạo theo tiếng đi tới, lúc này muốn chính biến chẳng nào, hắn đã ẩn nút đến bên người. Hạo theo rách cái lại tới, mới rồi biết một âm, mỹ mắt, mất Lâm tử lúc cả lúc vừa là sau một khắc lâm đ ô n g thi vực triển khai phô thiên cái địa áp lực đem mọi người bao phủ trong đó lâm đ ô n g tùy ý khoắt tay ở giữa liền thăm dò vào tên giác tỉnh giả sợ nao bên trong dễ như chở bàn tay đem nó hồn tinh hái được ra mẹ nó dương hạo nhìn tê cả ra đầu đây mới là cuối cùng một lâm đồng vừa đi thoáng qua một cái ở giữa lại hái ra ba bốn tên giác tỉnh giả hồn tinh phản phất thật tiến vào vườn trái cây Đội trưởng nhưng n hắn thân à m vệ vương bài quân đoàn nhóm đã thừa dịp khoảng cách liên tiếp xông tới đem mấy tên giác tỉnh giả bổ nhào vào đẻ xuống đất cắn xé trang diện cực kỳ huyết tinh mắt thấy g i ò m bị càng ngày càng gần mắt rắn cắn chặt hầm răng đến tình trạng như thế cũng không thể không cái nhân loại phối hợp bởi vì vừa rồi nghỉ ngôi một hồi tinh thần lực của hắn khôi phục không ít lúc này giống như thủy triều tuân ra đem những cái kia vương bài g i ò m bị quay t r u n g quanh nguyên bản hung lệ đám g i ò m bị thần s á c lập tức khẽ giật mình biến âm tình bất định thậm chí có trực tiếp quỷ xuống đất toàn thân run dày lên chỉ cần chạm đến tình thần lực liền sẽ rơi vào huyễn tượng không gian bị quáy yếu thậm chí mắt rắn đạt được cơ hội thở dốc ánh mắt quan sát chiến trường cảm thấy đại thế đã mất không bằng chuẩn đi a lưu đến thanh sơ tại không sợ không có t u ổ i đốt tự mình thân là cấp tha thì vương mặc dù đánh không lại nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có mắt rắn trong lòng suy nghĩ thân hình chậm rãi hướng về sau dự định lặng yên rút đi nhưng vào lúc này đông nhiên một bóng người vào tới tốc độ cực nhanh tựa như như mang yêu nhấp quyền đạt tại mắt rắn trước ngực lực lượng khổng lồ khiến cho bay ngược ra xa hơn mười thước chính là tôn tiểu cường đuổi đến giúp đỡ、ừ. dương hạo bị thanh em hấp dẫn vội vàng quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện lâm đông trong trận danh vậy mà còn có nhân loại trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng mà lại người trước mắt này loại tướng mạo rất có đặc điểm h ắ n từng tại chỗ tránh nạn trên họp p h ỉ càn web sẽ xem qua tài liệu rất nhanh liền nhận ra được n g ư ơ i n g ư ơ i là tôn tiểu cường ừng n g ư ơ i nghe nói qua chuyện xưa của ta tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt rõ xét hắn nhưng lúc này mắt rắn nổi dẫn đến t ự c điểm vội vàng k h ô n g chế t ỉ n h thần lực hướng nó cùng giúp tới thế nhưng là tôn tiểu cường căn bản bất vi sở động chỉ cần ta từ bỏ thần t r í liền sẽ không nhận cái nhiễu dứt lời quanh người hắn xương cốt đốp rung động trong nháy mắt tiến vào không sợ c ù n hóa trạng thái c h ư n bảy mươi sáu đại cục đã định tôn tiểu cường thế như mánh h bay người lên trước một quyền lại đánh vào mắt rắn lồng ngực chỉ nghe phịch một tiếng trầm đ ủ mắt rắn thân thể bay ngược ra hơn m ộ mươi mét xa mẹ nó cái này thiểu năng mắt rắn cắn răng nói t h ầ m bị tức không nhẹ bởi vì tôn tiểu cường năng lực đối với hắn xác thực có tác dụng khắc chế dương hạo thấy thế cũng rất hoảng đối phương không chỉ có tiểu bát bóng đen các loại khó giải quyết thi vương còn có chỗ tránh nạn số hai nhân vật tôn tiểu cường chuyển mắt xem xét phát hiện lâm đông đã chấn vỡ thủy lao quanh thân nhạt lam sắc quan điểm phiêu tán hắn tiếp tục tới gần theo bước tiến của hắn kinh khủng áp lực lại lần nữa đánh tới mà lại tại cách đó không xa còn có mọi người cẩn thận thời điểm chiến đấu nhất định phải dùng năng lượng bao khóa thân thể phòng ngừa hắn quỷ dị công kích dố h chung quanh mấy người liên tục đáp ứng bọn hắn quanh thân năng lượng sao động k h í tức càng phát ra m á h liệt có trên thân người ngưng kết băng r á c tản ra rét lạnh lanh ý cũng có trên thân người h ỏ a d i ễ m ẩn ẩn rung động tràn ngập cháy bóng chỉ tức đến l i ề u mạng thời khắc chúng rác tỉnh giả đều xử suất toàn lực đương nhiên loại trạng thái này cực độ tiêu tốn năng lượng căn bản không chống được quá lâu còn thật thông minh lâm đ ô n g thì thầm trong miệng cùng một thời gian đôi mắt bị kín một vòng hồng quang thi vực toàn lực triển khai cương tuyệt áp lực hướng bốn phương tám hướng quét sạch phạm vi đã tiếp cận p ư ơ n g viên trăm mét trên đường bị bao phủ tạp vật trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra như là tự động giải thể tỉ như thùng rác cột đèn、đường. báo hỏng cỗ xe các loại trước mắt chi cảnh thủy diện bất kích t i ế t đình đám người giống như lâm vào b ã o trong gió tóc bay múa mặt sắc mặt ngưng trọng chính dốc hết toàn lực chống tự lại tựa hồ hơi chút thư giãn liền sẽ bị cái k i a cường tuyệt lực lượng xé nát quá kinh khủng h ắ n tại sao có thể có như thế năng lượng cường đại chẳng lẽ hắn là cấp s thi vương chúng người tê cả ra đầu căn bản không dám tưởng tượng mà lại theo cái k i a thon dài trắng đoan thân ảnh đến gần thân sức ép lên lớn hơn ta ta sắp không kiên trì được nữa một tên hỏa hệ g i á tỉnh giả bạo giống lên tiên phóng xuất ra sau cùng năng lượng quanh người hắn liệt diễm cháy bùng má lên trong nháy mắt biến thành một h ỏ a nhân sau đó tận chỗ có sức lực huy quyền hướng lâm đ ô n g đánh tới lâm đ ô n g không có chỗ tránh đưa tay đối cứng m ộ t kích vô cùng bạc khí tại cái này thi vượt bên trong hắn liền là chân chính chỗ tế Vâng, viên thân nghe một tiếng oanh minh, lực lượng cường đại, làm hỏa hệ tỉnh giả thân thể đổ. đương nhiên nổ bể ra đến, cái kia nóng hỏa diễm tùy theo tát, trở thành tính mạng hắn bên trong sau cùng chói lõi. Một viên màu đỏ tinh giả chỉ lực rắc cái rực hoạch hỏa hệ thể hỏa theo một làm diễm Một màu tùy tát, trở trói đại, kia lõi. ra sau đổ, đỏ bể sụp dập tiêu hao cũng thật lớn có thể làm trận bổ sung một chút t mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh trong lòng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm có thậm chí trong lòng sụp đổ đã triệt để từ bỏ phản kháng mà lâm đ ô n g ít có khởi s ư ớ n g cường công thân hình thời gian lập l ò e đi vào một tên khắc r i á c tỉnh giả bên người đưa tay đem đầu lâu đánh nát hắn không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh tựa như băng lãnh cố máy giết người gặp đồng đội một cái tiếp theo một cái nga xuống căn bản không có sức phản kháng tiết định sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực nhìn chung quanh một chút phát hiện hậu phương tiểu hắc các loại z o m bi e cũng đem nhân loại đồ sát hầu như không còn bên phải bên cạnh còn có tiểu b á t không ngừng giết chóc mọi người kêu rên tiếng kêu thang thiết cùng loại kia nụ cười quỷ quệt y trộn lẫn cùng một chỗ lộ ra cực kỳ khủng bố làm tiết đình lần nữa quay đầu trở lại tới phát hiện một t r ư ơ n g anh khuôn mặt t u ấ n tú đã đến trước mặt tấm kia gương mặt trắng non bên trên một đôi mắt đỏ c h ấ n tâm hồn người lập tức chỉ gặp một cái đại thủ trộp tới mắt tôi xâm lại liền triệt để mất đi ý thức tiết đình thi thể ngã xuống đất lâm đông trong tay n h i một viên màu làm nhạt tinh hạch thuận thế nhét vào miệp bên trong tình h n g ọ t vô cùng năng lượng tình thuận tư dưỡng thân thể lâm đ ô n g thỏa thích hưởng thụ cái này cảm giác tuyệt vời nhân loại giác tỉnh g i ả nhóm gần như sắp bị hắn giết hết lâm đ ô n g đem thi vực thu hồi đôi mắt hồng quang hàm đạm lại khôi phục bình tĩnh khí chất lúc này mắt rắn vẫn như c ũ bị tôn tiểu cường bạo truy dù sao hắn xem như tỉnh thần hệ t h ứ c tỉnh đơn thuần thể phách so c ù n g hóa trạng thái tôn tiểu cường kém một chút lại bị một cái kẻ ngu đánh mắt rắn rất không cam lòng trái phải nhìn quanh còn muốn lấy muốn chạy trốn nhưng rất nhanh phát hiện một đám tỉnh nhuệ dòm bị hướng mình n â y tới trong đó bao quát bóng đen tiểu bát còn có tảng cùng tiến sĩ ngay tại vừa rồi hai người bọn họ hợp lực đem giải quyết mạch lìn cấp tốc hướng nơi này trợ rút trên bầu trời con lượn vòng lấy rất nhiều mắt đỏ q u a đen có mỏ chim nhiễm máu tươi đã triệt để bị n h ộ m đỏ miệng bên trong còn ngậm một nửa thân rắn trình lạc y d ì giải quyết n ệ nữ về sau những thứ này quả đen ăn những cái k i a mãng xả tựa như gặp đặt điều mắt rắn miệng trong lòng tuyệt vọng thủ hạ bị giết sạch bây giờ bốn phương tám hướng đều là lâm đông nhân mã chúa tể một phương bây giờ đã cùng đường mặt lộ mà lại lâm đông thân ảnh cũng hướng bên này đi tới mắt rắn lá gan đều là r u lên bị hắn đánh ra ra bóng ma nhìn tới chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ sau cùng mắt rắn dây rủa một lát rốt cuộc quyết định sau đó hai đầu gối vỗ lượng phu phu một tiếng trực tiếp quỳ dạp xuống đất đồng thời đem đầu lâu trôn thật sâu thấp đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta đầu hàng từ nay về sau ta nguyện thần phục với ngươi n h a lâm đông nhẹ gật đầu mắt rắn nghe nói hắn đáp ứng trong lòng lập tức vui mừng lặng lẽ n g n g đầu nhìn một nhãn phát hiện tôn tiểu cường bóng đen các loại z o m bi e đều đứng sau lưng lâm đông đều không có tiếp tục công kích chính mình vẫn là câu nói kia lưu đến thanh sơ tại không sợ không có cửi đốt dù sao dọ m bị có vô tận sinh mệnh chỉ cần bất tử cuối cùng cũng có ngày n ổ i danh đại tàng thi có thể dỗi có thể khuất ta cam đoan một đ ờ i một thế đi theo ngươi tuyệt không hài lòng mắt rắn nói lần nữa vẫn là kiếp sau đi lâm đ ô n g đ ố n g nhiên nói giống sau lưng chúng thi nhất âm thanh gạo thét thanh thế chân thiên chen t r ú c giống như hướng mắt rắn p h ó n g đi rất mau đem nó bao phủ trong đó mắt rắn bị chúng thi găm ăn tựa như người chết chìm liều mạng dội ra một cái tay hướng lên nắm lấy trong lòng đại khái chính đang thẩm mắng lâm đông người cái này hôn đản thế nhưng là rất nhanh mắt rắn cái tay kêu mềm, mềm rũ xuống chương bảy mươi bảy cao cấp cơ mật người này đương nhiên là dương hạo trong lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm lâm đồng cố ý không có để tiểu đệ giết hắn nghĩ đến có lẽ còn có chút tác dụng lúc này nghe được có tiếng bước chân đi tới dương hạo run dậy ngầm đầu trông thấy lâm đ ô n g tấm tia mặt lạnh lùng đi theo phía sau t ả n cờ tiểu bác tiến sĩ tản ra hung ác điên cùng chi phí dương hạo lập tức đúng quần một trận nóng ướp lại bị dọa đáy ra đ ư n g dây ta tha ta một mạng ta ta có thể hợp tác với ngươi hợp tác lâm đ ô n g lông mày n í u lại có chút hiếu kỳ dương hạo rung động giải thích do nói ta ta biết cách công ty rất nhiều bí mật chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta có thể tất cả đều nói cho ngươi được vậy ngươi nói đi lâm đ ô n g có chút hăng hái đánh giá từ ngực dương hạo bờ môi phát khô vô ý thức nuốt ngủ nước bọt đưa thay sờ sờ túi lại móc ra một điếu thuốc run run giày giấy đặt ở bên miệng chỉ là giống như lần trước cái bật lửa làm sao cũng nhóm không cháy tay căn bản không nghe sai khiến liên tục nhiều lần về sau rốt cục l ệ c h cạch một tiếng một tia hỏa diễm tức nhảy dựng lên hội có thể lâm đông thuận miệng tuổi lại đem ngọn lửa thổi tắt công cộng trường hợp cấm chỉ hút thuốc lá dương hạo m ư ờ i phần im lặng nhưng cố gắng bình phục một h ạ tâm tình mở miệng nói ra、Các、công á c c ty dự định bồi dưỡng g i ò n g bi cái này ta biết Ừm. dương hạo nhẹ gật đầu nói tiếp ngươi lần trước đạt được z virus chỉ là giai đoạn thứ nhất tăng cường tế bào hòa tính tăng tốc tốc độ phản ứng kỳ thật thí nghiệm còn có giai đoạn thứ hai u virus có thể cải thiện d ò n bị sương cốt dương hạo thân là người phụ trách diệp giản trợ lý xem như tầng quản lý biết đến s á c thực so những người khác nhiều lâm đ ô n g cảm thấy tin tức này rất hữu dụng qv u y i rút ở chỗ nào ở công ty tổng bộ mười ngày sau sẽ trở tới đây dương hạo nước mắt nói lâm đ ô n g trầm ngâm một lát qv u y i rút cùng lần trước z v rút sẽ dùng máy bay trực thăng vận chuyển nếu như có thể cầm tới nó tự mình vương bài dõm bị quân đoàn đem lại lần nữa tiến hóa thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố bất quá bởi vậy có thể thấy được các công ty tổng bộ nội tỉnh thâm hậu có thể làm ra hiện đại như thế đồ vật còn có khác sao còn có dương hạo cắn răng nói ra một đầu cao tầng mới biết cơ mật các công ty không chỉ có sẽ dùng người bình thường làm nhân thể thí nghiệm còn biết dùng một chút giác tỉnh giả tiến hành nhân thể thí nghiệm căn cứ tổng bộ gửi tới báo cáo đã trải qua sơ bộ thu hoạch được thành quả có thể đem thức tỉnh năng lực chuyển di giá tiếp hoặc là tập trung cùng trên người một người chúng ta gọi là người cải tạo xem như săn đuổi người đời thứ hai phiên bản người cải tạo đồng dạng không có suy nghĩ của mình hoàn toàn dựa theo thiết lập tốt chương trình hành động lâm đ ô n g trong lòng một suy nghĩ người cải tạo hẳn là rất mạnh dù sao tụ hợp nhiều loại năng lực làm một thể đây chẳng phải là tỉnh hạch cũng có rất nhiều k h ả dương hạo sửa sang lại suy nghĩ k ỹ thật u tổng bộ ủng hộ bồi dưỡng dòm b ị mục đích chính là muốn đạt được quỷ dị năng lực sau đó chuyển rời đến người cải tạo trên thân bồi dưỡng chân chính cỗ máy dết chóc mặt khác tổng bộ đã thành lập chuyên môn săn rết quỷ thi tiểu đội đều là từ cấp A hoặc trở lên giáp tỉnh giả tạo thành cũng phân phối phí tổn cực kỳ đắt đỏ người cải tạo chiến sĩ thực lực phi thường cường đại dạng này a lâm đông gật gật đầu cảm thấy tép công ty thật đúng là không thể coi thưởng mặc dù mình không ngừng mạnh lên nhưng bọn hắn đồng dạng nhanh chóng phát triển dương hạo cảm thấy nên nói đều nói xong ngước mắt hỏi dò vậy bây giờ ta, ta có thể đi rồi sao? ừ m đi thôi lâm đông thuận miệng nói dương hạo lại trong lòng lẩm bẩm làm sao cảm giác hắn nói lời này từ thế nào như thế không chắc đâu n g ư ơ i thật không giết ta thật ta nói không giết đó chính là không giết lâm đông ngữ khí chăm chú một chút dương hạo lúc này mới tin tưởng mấy phần trong lòng giấy lên một chút hy vọng sống ta đi đây hắn vội vàng đứng người lên nghĩ đến mau mau rời đi cái này hỏng bét nát chi điệu thế là bước nhanh hướng ra phía ngoài đường đi đi đến nhưng là hắn còn đi chưa được mấy bước liền cảm giác một trận kình phong đánh tới lập tức phốc thử một tiếng sau lưng mánh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác chuyển đến lâm ly máu tươi tuân ra người dương hạo chừng lớn hai mắt toàn thân đều đang run run dày đã ý thức được cái gì chậm rãi quay đầu nhìn lại đầu tiên là nhìn thấy tiểu b á t cái kia khuôn mặt tươi cười lâm đông liền đứng ở sau người một mặt bình tĩnh dò xét chính mình ta không giết n g ư ơ i lâm đông mở miệng nói ra dương hạo trong lòng im lặng tinh hồng máu tươi bắt đầu từ khỏe miệng tràn ra ý thức càng phát ra mông lung tiếp sau tuyệt đối đừng cùng g i ọ bị dạng thành tín nào đông dương hạo thi thể một đầu mới ngã xuống đất đến tận đây cả cuộc chiến đấu kết thúc kỳ thật từ khi mắt rắn sau khi chết dưới tay hắn còn sót lại d ò m bi liền đã bỏ đi chống cự dù sao bọn chúng còn không có cao cấp đến tiến hóa ra trung thành phẩm chất bao quát những cái tia đại mãng xả cũng nên trốn thì trốn nên chạy chạy giải tán lập tức một đám đám d ò m bi dọn dẹp chiến trường ă n tươi nuốt sống thu thập tinh hoạch trình lạc y gì chậm rãi đi tới ta còn không dùng lực liền kết thúc ngươi nếu là nhàn hoảng lần sau sẽ gọi ngươi kế tiếp còn có tính toán gì không có tính toán gì lâm đông cũng không có xưng bá thế giới hùng tâm trang trí thân vì một con tiểu tiểu z o m bi e chỉ muốn không lo ăn uống an nhàn sống sót tại tận thế trước đó hắn chính là như thế kế hoạch nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỳ nếu như không giết chết mắt rán hắn liền sẽ tới q u ấ y rời mình đành phải bị ép nuốt vào l ã n h địa của hắn t r ì n h lạc y di chuyển mắt nhìn xem hắn ai bây giờ của ngươi c u ộ n biên lớn để cho ta vơ vét một vòng thế nào d u n g tình hay đuổi lâm đông không chút khách khí t r ì n h lạc y di hè mắt to đi làm vòng lần sau nhất định dứt lời nàng liền cất bước đi thẳng về phía trước sau đó mang theo tôn tiểu cường cùng trần minh đám người rời đi nơi này dần dần từng bước đi đến bệnh tâm thần nhìn xem nàng đi xa bóng lưng lâm đông không khỏi nói thầm một câu giờ phút này mặt trời xuyên phá mây đen một lần nữa vậy ở trên mặt đất chung quanh tràn ngập viết khí đem ánh nắng phủ lên thành màu đỏ phảng phất từng đầu dài nhỏ dây đỏ từ phía trên màn thẳng đứng mà rơi địa chạy xuôi máu tươi cùng cái k i a ánh nắng chiếu dọi cùng một chỗ phản xạ ra yêu dị h ư n g mang vì mạt nhật chi thành bức tranh tăng thêm dày đặc một bút lâm đông thân ảnh đứng thẳng ở trong đi theo phía sau tam vương thống xoái vạn chúng thi triều đi về nhà theo hắn ra lệnh một tiếng dòm bị đại quân mãnh liệt mà đi dắt dắt dắt về nhà không chung một đám quạ lướt gấp che khuất bầu trời chỉ là ở hậu phương còn có một đám dòm bi chính là tiểu h ắ c còn có hắn nghèo ca một nhóm đại ca chúng ta làm sao bây giờ một tên tiểu đệ hỏi nmm tiểu h ắ c trầm ngâm một lát trải qua một trận chiến này hắn đã triệt để bị lâm đ ô n g khuất phục mấu chốt nhất là còn có thể có thì tan cùng điện thoại di động về nhà t r ư ơ n g bảy mươi tám câu cá chấp pháp lâm đ ô n g đánh bại mắt rắn về sau lãnh thổ lần nữa đạt được quyết trường bởi vì một chỗ khác kết nối lấy tiểu hắc địa bàn bây giờ ba khu triệt để đả thông toàn bộ lãnh thổ diện tích trọn vẹn đạt tới năm mươi cây số vông cơ hồ bao trùm toàn bộ thành khu vực trung tâm thành là chúa tể một phương lâm đ ô n g thủ hạ thống ngự thi triều số lượng tăng lên gấp đôi nhiều từ đã từng một vạn chúng đạt tới hai v à n ă m trong đó có năm tinh nhuệ n bao quát năm trăm vương bài quân đoàn bọn hắn trong chiến đấu giết chóc tiến hóa thôn vệ không ít nao đan cùng h ế t n ụ thực lực biến cảng thêm mạnh mẽ trong lãnh đ i ệ tam vương hiện tại nhiều tiểu hắc biến thành tứ vương mới n à đầu đối với xưng ơ hô thế này tiểu bắt là biểu thị tự tuyệt nhưng làm sao cái khác tam vương cũng không nguyện ý cùng nắm trao đổi lâm đồng vẫn tại cao ốc vị trí năm trăm linh vương bài quân đoàn phân bố tại xung quanh sau đó là hơn ngàn chúng tinh nhuệ dò bi một vòng một vòng hướng ra phía ngoài quyết tán về phần là lãnh thổ trên không đương nhiên là giao cho quảng bình nó có tuyệt đối quyền khống chế bầu trời bây giờ cái này một phiên khu vực phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm nhất là d i ả i đất trung tâm có thể nói d ọ t nước không lọt đã triệt để thành vì nhân loại cấm k u đương nhiên có một người ngoại trừ đó chính là người làm công tô tiểu nhu lúc này nàng chính quỷ trên mặt đất chăm chú hai tay sát địa t r u n g quanh hết thể đều thu thập trình tề cảnh đẹp y vui để ép buộc t r ứ n g đều cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu lâm đông ngồi tại phía trước trên ghế salon một tay bưng đồ hồng chén khăn một tay lay hay điện thoại bởi vì trước đó trận kia ác chiên đã ở trên mạng lên men cho nên phá lệ náo nhiệt kinh bạo Các、công á c c ty nhân viên cao tầng c h i ế n tử xuất lĩnh giác tỉnh giả toàn quân bị diện đây rốt cuộc là kế hoạch sai lầm vẫn là thực lực quá yếu vậy trần dương hạo bỏ mình chỉ mê theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra hắn đã từng liền đạt tới qua ngũ tỉnh thi xào l ã n h đ ị a k i ể m kê bây giờ giang bắc thành phố ẩn nút nào cự đại nguy cơ dương hạo chết đi gây nên không ít người khủng hoảng bởi vì cái này đủ để chứng minh thế giới bên ngoài quá nguy hiểm nó phía dưới có rất nhiều người bình luận có không có ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra không có người biết nói ta cần phải tung tin đồn nhảm nghe nói dương hạo là cùng thi vương đàm phán kết quả không có đáng khép sau đó bị giết chết a trên lầu nhanh như vậy liền bắt đầu tung tin đồn nhảm sao vậy ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra rõ ràng là các công ty muốn tìm thi vương hợp tác cùng một chỗ tiêu diệt một cỗ thế lực khác kết quả cuối cùng không có đánh qua a i đi, xuất khí n a m hải ta đi không thể nào như thế đồ ăn bình luận trong vùng trúng thuyết p h â n vân cái gì thuyết pháp đều có tựa như trần minh nói như vậy internet đều là hư giả ai ngờ phía sau là cái gì yêu ma quỷ quái những cái kêu phát biểu bình luận người đều chưa hẳn là chỗ tránh nạn người sống sót có thể là hắc bọ c ả thành viên hoặc là những tổ chức khác thậm chí tiên hóa xuất thần trí quái vượt hoặc d ò m bi một chút yêu ma quỷ quá nhóm còn sẽ chủ động phát bài viết câu cá chấp pháp lợi dụng sắc d ụ tham nghiệm dẫn dụ nhân loại giáp tỉnh giả rơi vào vực sâu Thì tơ nhất. thế đát, ta ta một tiểu ta một sót. Ta phát tư, như, Chố hệ, hệ định? chuyện chi hộ chỗ hiện nhanh người quan quan nào ngươi nói riêng. cùng sống lượng năng lên cờp Cầu cái ca ca, có lực giờ giờ, đại là duy yêu Yêu sao? bảo Á á kỷ và đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài vớ đen tơ trắng sủ cù mị dù đây đều là câu cá chấp pháp quen sử dụng thủ đoạn nếu như tin tưởng chắc chắn sẽ bị hại nặng nề g h đương nhiên hiện tại mọi người đều học thông minh cơ hồ sẽ không mắc lửa thậm chí có chút nhàn rỗi nhàm chán thời điểm sẽ còn tại thiếp m ờ i hạ xuống tán gâu vài câu cố ý chọc giận khí bọn hắn uy uy ta tìm đối tượng nguyên tắc chỉ có một cái có đối tượng không đập vào người khác không muốn ta cũng không cần muộn muộn chỉ chi kỳ sao t i ế p điểm khác được hay không lâm đông thường xuyên lật xem đến những thứ này t i ế t mời cũng không phải là bởi vì hắn quá nhàm chán hoặc muốn nhìn mỹ nữ đ ổ phiến cái gì mẫu c h ố t là trong lòng từ đầu đến cuối có một ý tưởng tự mình có thể hay không phản câu cá chấp pháp đã bọn hắn muốn câu dẫn người đi tự mình hoàn toàn có thể làm bộ phối hợp một chút nhìn xem những thứ này phía sau đều là cái gì yêu ma quỷ quái dù sao bây giờ diện trừ mắt rắn không có gì gian nan khổ cực bước kế tiếp dự định là cướp bóc các công ty qv u y rút khoảng cách hành động còn có bảy ngày thời gian trong thời gian này không có việc gì làm thế là lâm đ ô n g tiếp tục xem xét những cái kia thiết mời dự định ngẫu nhiên chọn lựa một tên may mắn dân mạng tốt nhất t m một cái cách lánh địa mình cần xa không thể đi không cần thiết vì cái này lợi nhỏ nhuận đi bốc lên đại phong hiểm không bao lâu lâm đ ô n g đã nhìn chằm chằm một đầu tìm vật tư thiết mời m ộ i m ộ i phát hiện đại lượng vật tư hiện tại bị nhốt rồi chung quanh có rất nhiều d ò m bi thỉnh c ầ u mọi người nhanh tới cứu ta anh anh anh ba phía dưới phối trương tiểu lò lì hình ảnh mắt to hài nhi mập nhìn qua phi thường đáng yêu rất có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ loại kia lâm đ ô n g tiện tay hồi phục một câu người ở đâu ca ca các ngươi có mấy người nơi này vô cùng nguy hiểm mợi phải tất yếu cẩn thận một chút rất nhanh liền thu được đầu nói chuyện riêng tin tức hiển nhiên những người này rất cẩn thận không có vừa lên đến liền bại lộ vị trí mà là đánh trước dò xét đối phương tình huống lâm đ ô n g tiếp tục nói ta một cái một cái lúc này tại một chỗ âm u trong tầng hầm ngầm màn hình điện thoại di động ánh sáng nhạc chiếu đến tên đại hán dâu q u a y nón khuôn mặt tại nó trên mu bàn tay có cái màu đen bọ cạp hình xăm đồ án n h a m ca đến sống hắn nói hắn chỉ có một người đại hán q u a y đầu ở mục nói ở xung quanh còn có hơn m ư ơ i người từng cái sắc mặt tàn nhẫn ánh mắt tàn nhẫn trong đó cầm đầu trung nhân nhân khuôn mặt gầy go s ư ơ n g gỏ má nhô lên mọc ra s o ngâm lệ mắt ngưng mắt suy từ nói một người hiện tại chỉ sợ không a ngốc như vậy đi vậy cũng không nhất định thế giới như thế lớn người gì đều có không chừng hắn chính là coi trọng sắc đẹp của ta đây a không là ta trên tâm hành sắc đẹp đại hán dâu quay nón phân tích nói trung nhiên nhân hiển nhiên cũng coi lo lắng vạn nhất dẫn tới chỗ tránh nạn giáp tình giả cô ý đến vây quét tự mình đâu bất quá cái này bản thân liền làm ộ t trận đánh bạc thực sự không được còn có thể thực hành bê kế hoạch được ngươi nói cho hắn biết địa chỉ đi có ngay dâu quay nón nết miệng cười một tiếng lộ ra mấy phần tàn nhẫn c h i sắc sau đó cầm điện thoại di động lên trả lời anh anh anh luân ra ở nhà cỗ thành dưới mặt đất quảng trường đâu hiện tại rất sợ hãi ngươi mau lại đây cứu luân ra nhà t r ư ơ n g bảy mươi chín hoang nôn trung n h ê n nhân tiếp tục phân phó nói hứa lộ đợi chút nữa chúng ta trốn trước ngươi đơn độc đi gặp người kia xem hắn thực lực gì nếu quả như thật mạnh hơn chúng ta ngươi liền cùng hắn đi lưu ở bên cạnh hắn làm n h n tuyến như thực lực không bằng chúng ta ngươi đem hắn dẫn tới trong vòng đây chúng ta cùng một chỗ đem hắn xử lý tuất không có vấn đề tại trong âm m đi ra một cái tiểu n ư hải Hãy cho kênh Ghiền h subscribe Gõ Mì Để ô n những dẫn g bỏ lỡ hấp video Đối phương xem xét, lâm ậ p tiếp tức thấy tới thực lực không ra thế nào địa, chắc là có thể trực tiếp ăn hết. cảm có lực chắc có hy không này nói vọng, vì người nào điện, bởi điều là rõ ra l ăn đông đương nhiên là cố ý nói như thế chính là vì tê liệt đối diện hắn đem internet hư giả diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế cái này giống một trận đánh cờ lập tức lâm đông đứng dậy rời đi trong nhà sau khi xuống lầu một đường đi hướng đông dắt dắt dắt đỉnh đầu mấy cái sơn quạ đen bay qua dưới chân đường đi vẫn như cũng một mảnh hút đột c u n g quanh hung ác điên cùng dòm bị gặp lâm đông n a o n a u cúi đầu xuống lộ ra thần phục chỉ xác lâm đông giống như tàn bộ xuyên thẳng qua tại mặt nhật chỉ thành bên trong không bao lâu phía trước trên đường cái xuất hiện cái khôi ngô thân ảnh chính là phụ trách c h ấ n thủ đồng phương đông khắc tảng cờ đi theo phía sau một đám giò bi đỉnh đầu vài con quạ đ e n xoay quanh lão đại tới đây làm gì không biết ta hắn bình thường đều không ra khỏi cửa nhà chẳng lẽ thăm hỏi chúng ta tới ừng đó nhất định là tảng cờ một mặt cười ngây ngô lấy đi lên trước lão đại ngươi đến xem ta tới ta tìm vài cái nhân loại lâm đông bước chân không ngừng nói t ả n cờ thân sắc khẽ giật mình cảm giác có chút không đúng lắm nhân loại Ngươi, ngươi c lâm đồng phân phối nói a tốt tốt tặng cơ liên tục đáp ứng đồng thời trong lòng có chút thấp thỏm bởi vì nếu quả như thật xuất hiện nhân loại tự mình chẳng phải là lại thất trách rồi nhìn xem lâm đ ô n g bóng lưng đi thẳng về phía trước loại cảm giác này liền giống như lão sư ngay tại phê chưa tự mình làm việc đồng dạng không bao lâu lâm đồng liền tới tốt cố thành trước mắt rách nát kiến trúc đã phát sinh nghiêng d ạ n nước vết tích lan tràn trong khe hở mọc r a cỏ dại gió nhẹ lướt qua những cái kia cây cỏ tùy theo lay động làm cả t ò a đại lâu tựa như đều muốn tùy theo đổ sụp đồng dạng lâm đông yên lặng cảm giác dưới đất xác thực có nhân loại khí tức mặt ngoài chỉ có một cái nhưng vụ n trộm hận tàng rất nhiều bởi vì tinh thần bình t h ư ớ n g ngăn cách cụ thể cũng không biết mấy cái rất tốt lâm đông thầm thì trong miệng bởi vì chỉ cần cho hắn biết cái này cái địa chỉ là thật như vậy đối phương bại cục đã định đã bị phán án tử hình lâm đông thẳng đến dưới mặt đất cửa vào đi đến hướng phía dưới trên bậc thang tán lạc hư thối xương khô cùng pha tạp vết máu phía trước cửa quấn đã bị dỉ sát gan mòn thành đỏ màu đâu một chút bị gió thổi tới nhựa vỡ lạc tiệp rác rưởi t r ồ n g chất tại môn hạ phương cái k i a nhựa vỡ lạc tiệp rác rưởi bên trong còn ẩn ẩn có côn trùng đang ngỏng ngậy lâm đông không có đi cửa quả quyết dùng r a thi vực năng lực thân thể lướt ngang tiến bên cạnh trong vách tường trực tiếp tiên vào bên trong t r u n g quanh tia sáng bỗng nhiên tối xuống chuyển đến một trận âm lãnh khí t ứ c toa này dưới mặt đất cửa hàng vốn là người bán cỗ nhưng ngày tận thế tới cùng ngày nơi này vẫn còn giả bộ tu cũng không có gầy dựng cho nên trống rỗng lâm đông thon dài thân ảnh xuất hiện tại hành lang b hắn không có tiếp tục c ẩ n nấp mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước tiếng bước chân của hắn q u a n quần tại chống trải trong hành lang c h i t để đánh vỡ chung quanh yên lặng thật sự là một người tới chờ đợi đã lâu hứa lộ phát giác được phía trước chuyển đến động tĩnh chỉ là có chút hiếu kỳ hắn lúc nào tiến đến kak là ngươi đã đến sao nàng cố ý kẹp hạ thanh âm hướng về phía trước hô chỉ gặp trong mờ tối dần dần đi ra thân ảnh người mặc áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần trắng non khuôn mặt phi thường anh tuấn nhưng một đôi tròng mắt bên trong lộ ra mấy phần hờ hương chi sắc lâm đông dò xét cô gái trước mắt xác thực là cái nhân loại mà lại vậy mà dài cùng trên tấm ảnh đồng dạng đồ ăn cùng hình ảnh tương xứng chỉ là không biết chung quanh còn cất giấu nhiều ít người đến đem bọn hắn lửa gạt ra ngươi tốt ta là tới cứu ngươi nha hứa lộ nhìn qua cái k i a anh tuấn khuôn mặt bỗng nhiên giật mình trong lòng tựa hồ có chút rung động nguyên bản nàng chính là bị hắc bọ cạp thành viên một ớ i về sau bách tại bọn hắn dâm uy gia nhập tổ chức nàng trước đó dự định giết chết lâm đông lấy tỉnh hạch hoặc nao đan cái gì nhưng nhìn hắn dài đẹp trai như vậy không khỏi động lên tâm tư khác thiểu ca ca ta rất sợ hãi nha hứa lộ nũng nịu hướng lâm đông tới gần m u ố năm n ở cánh tay của hắn nhưng lâm đông một cái lắc mình trực tiếp né tránh người nói vật tư đâu hứa lộ mười phần mở lặng thầm nghĩ như thế không hiểu phong tình sao đến cùng làm gì tới thật chỉ vì vật tư bất quá vẫn rất chinh trực vật tư tại ở bên trong người đi theo t a đi hứa lộ đành phải mang theo hắn đi thẳng về phía trước tiến vào đồng bọn vòng đây Ừm. lâm đông đi về phía trước yên lặng cảm giác chung quanh khí tức hai người tiếng bước chân tại hành lang bên trong q u a n quẩn trừ cái đó ra một mảnh tĩnh mịch tại hứa lộ trong lòng lại sinh ra mấy phần xấu hổ chi ý tựa hồ thật có mấy phần dân mạng gặp mặt cảm giác hai người ai cũng không nói chuyện sau một lát hứa lộ mới đánh vợ yên lặng ngươi liền không sợ ta là lừa gạt ngươi không sợ dù sao không có vật tư cũng sẽ chết đói ta còn không bằng lựa chọn tin tưởng ngươi đây lâm đông hiếp mắt cười nói n h a hứa lộ yên lặng túi đầu xuống mỹ môi vậy ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập một chút tổ chức cái gì không nghĩ tới nhưng là nếu như có thể sống sót lời nói có lẽ ta sẽ cân nhắc lâm đông mắt lộ g i suy nghĩ nói hứa lộ trong mắt hiện lên một vòng sáng sắc đối với cái này biểu thị phi thường đồng ý không đúng là mình tao nộ sao xem ra tam quan vẫn rất hợp đúng thế còn sống trọng yếu nhất ngươi tại tận thế bên trong giết qua người hạ còn không có lâm đông lắc đầu lúc này hứa lộ hiện nhiên động kéo hắn nhập bọn tâm tư gia nhập hắc bọ cạp tổ chức nhập đội chính là trước hết giết vài cái nhân loại cái này biểu thị đối trật tự một loại mệt thị từ nay về sau tôn trọng tuyệt đối tự do chương tám mươi ẩn tàng ký tức hắn chưa từng giết người cùng lúc trước tự mình cũng là người thiện lương hứa lộ âm thầm suy tư trong mắt thêm ra mấy phần ô u cùng hắc bỏ c ạ p tổ chức những cái k i a biến thái ở l â u gặp lại lâm đông dạng này người cảm thấy hắn coi như không tệ hứa lộ một cây tiếng lỏng phảng phất tại giờ phút này bị kích thích nàng tại tận thế bên trong bốn phía đào v ò n g nhẫn nhục sống tạm bỡ nội tâm sớm đã mệt mỏi không chịu nổi muốn tìm một cái chân chính có thể dựa vào b ả vai đột nhiên hứa lộ có loại mãnh liệt c h ấ c nghiệm không muốn để cho lâm đông chết mất có lẽ trước tiên có thể để hắn gia nhập tổ chức về sau lại tìm cái cơ sẽ hai người song tốt song phi chờ một chút nếu như có biến cố gì ngươi nhất định nếu nghe ta lời nói có lẽ có thể, để ngươi sống sót. Cái này có, thể có biến cố gì lâm đông mỉm cười hỏi ý là săn giết bọn hắn đã mười phần c h ắ c chín hai người tới một chỗ chống trải đại sành bốn phía đen như mực ở giữa chỗ trưng bày nhân loại vật tư có mấy dương nước khoáng dùng giấy s ắ c dương trang mì tôn cùng một chút nhanh ăn đồ hộp đây đều là hắc bọ cặp tổ chức thu thập tới vật tư ở chỗ này hứa lộ nói Ừm. lâm đông gật gật đầu đối với những vật này căn bản không lọt nổi mắt xanh tự mình chân chính vật tư còn không có xuất hiện đâu yên lặng cảm giác bốn phía tinh thần bình chướng càng thêm mãnh liệt hiện nhiên phụ cận l n nốt không ít nhân loại xác thực ở chung quanh trong bóng tối có không ít ánh mắt đang theo dõi hắn hứa lộ đem cái này lớn đoan loại dẫn đến đây thật đúng là một người a g i a hỏa này là gan cũng lắp bắp đi vân vân đ ô n g nhiên bên cạnh một vị thanh niên to mày hắn là tên tinh thần hệ giác tỉnh giả cảm giác nhạy cảm phát giác được hơi khác thường ta từ trên người hắn cũng không cảm giác được người sống khí t ứ c cái gì người chung quanh mặt lộ vẻ kinh hãi đây không phải người là cái gì chẳng lẽ nháo q u ỷ sao d ò bi có dạng này d ò bị a theo ta thấy cái này rất có thể là hắn thức tỉnh năng lực có thể che đậy khí t ứ c q u khe khe nhân nhân, sợ sợ bên h u cạnh đám người đáp ứng cũng không tại ẩn nấp thân hình năng lượng bắt đầu tụ tập tản mát ra lạnh thấu xương khí tức trong đó hai tên tốc độ cường hóa giác tỉnh giả tựa như mũi tên nhọn trực tiếp từ hát cám thoát ra tay cẩm hợp kim đoàn ao thẳng đến mục tiêu phóng đi chỉ vì lấy nó、no、tính mệnh lâm đông chuyển mắt nhìn lại phát hiện t r u n g quanh trong nháy mắt thêm ra hơn mười đạo khí tức xem ra nhân số còn rất không ít mắt thấy hai người dẫn đầu vào tới thế như máy hổ qua trong dây lát liền muốn đến trước mặt đ n g nhiên một nữ hải thân ảnh cản ở giữa dừng tay hứa lộ giang hai cánh tay đem lâm đông hộ tại sau lưng n h a m ca trước đường giết hắn cái kia hai tên tốc độ giác tình giả thấy thế tốc độ chậm giảm lập tức ngừng lại sắp mặt cực kỳ không vui uy tiểu tiện hóa ngươi muốn làm gì trước đường giết hắn hứa lộ thần sắc có chút khẩn trương trong mờ tối phùng n h a n mang theo những người khác đi ra chuyện gì xảy ra không biết ta cái này tiểu tiện hóa bỗng nhiên ngăn lại chúng ta nói không cho giết hắn một người trong đó nổi nóng nói phùng nham âm lệ ánh mắt chăm chú vào hứa lộ trên thân h i ệ n nhiên là muốn để nàng cho ra cái giải thích hứa lộ cố giả bộ chấn định nói nham ca vừa rồi chúng ta hàn huyên trò chuyện hắn cũng là thống hận trật tự người nghĩ muốn gia nhập tổ chức chúng ta nữ h à i nói còn quay đầu đối lâm đông làm cái nháy mắt ý là dặn dò qua hắn muốn nghe mình a là ta xác thực không thích cái gì trật tự lâm đông gật đầu nói bởi vì quy củ của mình chính là quy củ mọi người chung quanh đánh giá hắn có chút hoài nghi có chút nghị kỵ thần tình trên mặt khác nhau tại cái này kinh khủng tận thế bên trong h á c bọ cạp tổ chức cũng không ngại nhiều người trước đó vị kia đại hán dâu có ai nón những mạnh chất vân hứa lộ ngươi sẽ không phải thật thích hắn đi ta hứa lộ muốn nói lại thôi n g ư ơ i trưởng thành trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất dâu có ai nón đối với cái này khịt mũi coi thường a ngoa tạo ngươi cái này tiểu tao hóa đêm qua còn nói ta lợi hại nhất cách trời xế chiều liền yêu người khác được rồi đừng nói nữa phùng nham đánh gãy bọn hắn đối thoại muốn gia nhập hát bọ cạp tổ chức dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy nhất định phải biểu hiện ra thái độ nghĩ muốn gia nhập chúng ta ít nhất phải giết chết một nhân loại tốt nhất là chính thức t r ỗ i tránh nạn người sống sót bởi vì chính thức t r ỗ i tránh nạn người là tuân thủ trật tự biểu tượng mặt khác giết người xong về sau còn phải trải qua chúng ta thủ lĩnh xét duyệt ngươi có thể làm được sao phùng nham hỏi thủ lĩnh lâm đông nói thẩm xem ra h á c bọ c ạ p tổ chức giai cấp rất xâm nghiêm lại còn có thủ lĩnh thủ lĩnh là ai đến lúc đó ngươi sẽ biết hiển nhiên lúc này phùng nham cũng không tin hắn cho nên không có nói tiếp a đúng rồi ngươi thức tỉnh năng lực là cái gì phùng nham tìm hiểu nói năng lực của ta là ẩn tàng khí t ứ c cũng có thể giúp người khác ẩn tàng khí t ứ c lâm đ ô n g thuận miệng nói quả nhiên người t r u n g b u n h thần sắc sợ hai t h á n g phục hai mặt nhìn nhau trách không được vừa rồi cảm giác khí tức của hắn không thích hợp đối với h ắ c bọ cạp tổ chức tới nói mỗi ngày bốn phía du tẩu làm chút trộm đạo sự t ì n h có thể ẩn tàng khí tức xem như nhất đại thần kỹ về sau đi đến đâu đều không cần phải lo lắng bị phát hiện phùng nham vẫn như c ũ bảo trì thái độ hoài nghi ngươi còn có thể giúp người khác ẩn tàng khí tức ca có thể phơi bày một ít sao đương nhiên có thể lâm đ ô n g khỏe miệng hơi vệt lên ánh mắt liếc về phía đại hán dâu q u a y nón đồng thời bước tới hắn đi đến ta dùng ngươi phơi bày một ít không ngại a ngươi tới thì tới ai sợ ngươi nhưng nếu như ngươi gạt chúng ta lão tử lập tức đem ngươi tháo thành thắng k ố i theo lâm đ ô n g tới gần đại hán dâu quay nón không hiểu có loại cảm giác bất an nhưng chung quanh nhiều người như vậy tại liệu hắn cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì cho nên nhắm mắt nói cố lên a bên cạnh hứa lộ nắm chặt s o n g quyền thân sắc có chút khẩn trương sự tình phát triển đến bây giờ tự mình kế hoạch đã sơ bộ thành công như lâm đồng thể hiện ra tự thân giá trị lại nạp cái nhập đội trải qua xét duyệt về sau liền có thể gia nhập hắc bọ cạp tổ chức cho nên trong lòng vì lâm đông cầu nguyện hy vọng hắn lẩn tàng khí tức năng lực là thật nghĩ nghĩ lần trước tự mình khẩn trương như vậy vẫn là lúc thi tốt nghiệp trung học lúc này lâm đông đứng tại đại hán trước mặt niết h miệng lên độ quang càng lúc càng lớn tại trước mắt bao người hắn chậm rãi nâng lên thon dài tay lợi dụng thi vực năng lực trực tiếp vươn vào đại h á n chán bên trong nhưng đã quá muộn một giây sau trước mắt biến thành màu đen trực tiếp mất đi ý thức theo dâu quai nón thi thể ngã xuống đất lâm đông trong tay thêm ra một viên tinh hạch ngươi nhìn hắn không còn thở a chương tám mươi mốt chăm chú liền thua t đám người mặt lộ v ẻ kinh hãi hít sâu một hơi đây là cái gì quỷ dị năng lực từ trên lý luận tới nói lâm đông xác thực thành công đem dâu quai nón làm không có khí tức nhưng là phùng nham bọn người k i ể m phản ứng hắn đang đùa tự mình mẹ nó giết hắn phùng nham quát to một tiếng cánh tay cơ bắp hở ra làn ra lại bị kín một tầng màu đâu hiện nhiên là thể phách cường hóa g i á c tỉnh giả hóa đá thân thể lâm đ ô n g đồng dạng một quyền tập ra đồng thời thi vực tùy theo triển khai và anh cả hai đối với anh một kích phùng nham hóa đá thân thể s á t thực rất cứng rắn hai quyền đấm nhau ở giữa phát ra núi nhỏ và chạm trầm đục nhưng hắn cuối cùng không địch lại lâm đ ô n g thân thể bị đánh bay m ộ mươi m thẳng tắp đụng ở trên vách tường hình mạng nện vết rách lan tràn mà chung quanh những người khác đều lâm vào thi vực bên trong cảm nhận được một cô áp lực hít thở không thông bất quá hắt bọ cảm rác tỉnh giả đều tính tình tàn nhẫn ngang ngược vô cùng đi chết bọn hắn cắn chặt hàm răng cưỡng ép ngự lên năng lượng tựa ẩm ẩm tất cả năng lượng vỡ ra cường đại khí lãng quét sạch đem trong đại sành mấy cây lập trụ đều trên võ nồng đậm bụi mù tràn ngập mà lên rầm rì rờ ờ ờ mờ rầm rầm theo cự thạch nhấp lô ẩm liều đỉnh cho bụi dì rào mà rơi cả tòa dưới mặt đất đại sành cũng bắt đầu run dày lên cái này chuyện gì xảy ra nguy rồi phía trên cao úc giống như muôn sụp vừa rồi người kia chạy đi đâu rồi chết sao hát bỏ cặp i á c tỉnh giả nhóm bắt đầu tìm kiếm lâm đông thân ảnh nhưng ngoại trừ không ngừng bụi bẫm rơi xuống bốn phía dâu tuyết vậy mà biến mất không thấy cái này đám người c o c mày trong lòng có loại quái đản cảm giác cảm thấy phi thường bất an người kia quá kỳ quái nó lúc này một tên tinh thần hệ g i á c tỉnh giả mặt sắc mặt nghiêm trọng tinh thần lực phát tán cố gắng cảm giác đồng thời rất nhanh liên phát rác được dị dạng khí t ứ c triệu ca hắn tại bên cạnh ngươi một người trung niên mặt sắc mặt nghiêm trọng đồng thời lòng bàn tay hỏa diễm giấy lên phất tay một đạo tường lửa xuất hiện. bị mặc dù có năng lượng hộ thể nhưng đầu lâu vẫn là bị đánh nát một viên tinh hạch băng bay ra ngoài theo không ngừng chiến đấu kinh khủng năng lượng khuấy động nguyên bản liền rách nát không chịu nổi kiến trúc đổ sụp càng thêm kịch liệt từng khối cự thạch rơi xuống sắp đem nơi này vùi lấp lâm đồng hướng lên nhìn một cái thả ngươi nhảy lên ở giữa thân hình lại biến mất không thấy lần này một đám giác tỉnh giả nhìn rất rõ ràng lâm đông hư không tiêu thất tựa như bốc hơi giống như ngoa tạo thật phục cái này lão lục đám người t h ầ m mắng một tiếng nhưng trong lòng sợ hãi có loại gặp quỷ cảm giác phùng nham hận nghiến răng hắn chạy đi đâu rồi giống như đã rời đi thên tia tinh thần hệ giác tỉnh giả cảm giác nói dưới mắt đá vụn không ngừng lan xuống phía trên hầm hầm rung động đại điệu chấn động không ngừng nơi này xác thực không tiếp tục chờ được nữa đi chúng ta cũng ra ngoài một đám giác tỉnh giả nhóm dựa vào năng lực bản thân hoặc là cường kiện thể phách dẫm lên đá lăn hướng lên phía trên bỏ đi xa xa nhìn lại đồ dùng trong nhà thành cao ốc triệt để đổ sụt trở thành một vùng phế tích tràn ngập trong bụi mù một tảng đá lớn t â m nhấc lên bị đẩy đi sang một bên khu khu hắt bọ c ạ p rác tỉnh g i ả nhóm đầy bụi đất từ bên trong v ò lên ra mà nó tên h i địa chạy đi đâu rồi lao t ử hôm nay liều chết cũng muốn phế đi hắn đúng liều mạng với hắn mọi người mắng to trong lòng phẫn hận không thôi chờ một chút phùng nham bỗng nhiên ý thức được không đúng theo lý thuyết làm ra lớn tiếng như vậy âm sớm nên đem phụ cận dòm bị hút đưa tới hiện tại thế nào không có yên tính đâu nhưng đợi bụi mù dần dần tiêu tán hắn phát hiện chung quanh đường đi mái nhà báo hỏng cỗ xe bên trên bắt đầu xuất hiện từng t r ư ờ n g kinh khủng gương mặt thậm chí còn có mấy cái d ò m bi tựa như nhện ở trên vách tường leo lên cái này đám người chừng lớn hai mắt con người địa chấn bởi vì lúc này phát hiện liên tục không ngừng xuất hiện d ò m bi đã xem nơi này triệt để v ớ i quanh rắt rắt rắt nhân loại cái này thật sự có nhân loại mấy trăm con đen nhánh mắt đỏ có đen ở trên không xoay quanh t r a n g diện mười phần rung đ ộ n g mà lại tại cách đó không xa trong đám thi thể có đạo trắng loan thân ảnh đứng ở bên trong nó đi theo phía sau chỉ khôi ngô cao lớn z o m bi e đôi mắt nhỏ húng q u a n g lấp lóe cũng mang theo cực độ oán hận chỉ ý nhang ca hán hán hắn là thị vương một tên giác tỉnh giả cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất trước đó nói tìm lâm đông liệu mạng người cũng đều mắt t r ừ n g chóng đốc thân thể rừng không ngừng run r u dậy bị như thế chiến trận bao quanh trong lòng sợ hãi đạt tới cực điểm phùng nham lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng tự mình cái này câu cá chấp pháp câu ra cái gì chơi ứng duy chỉ có hứa lộ trên mặt ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn có chút thất vọng trong đó mang theo bị thường cảm giác người là phiến khu vực này thi vương ừng không sai lâm đông nhẹ gật đầu trách không được h ứ a lộ hiệu được đồng thời nhớ tới hắn đã từng nói tin t ư ở n g mình còn nói chưa từng giết người hiển nhiên đây hết thể đều là hoan g ô n nguyên lai ngươi là lừa gạt ta ngươi không phải cũng gạt ta a thế nhưng là ta h ứ a lộ muốn nói lại tôi h bởi vì có một khắc nàng đã tưởng thật thật không hy vọng lâm đông chết thậm chí không tiếc đắc tội p h ù n h a m kỳ thật ta cũng không có lừa ngươi ta thật là tìm đến vật liệu lâm đông ngữ khí ngừng dừng một cái ánh mắt liếc nhìn đám người bởi vì các ngươi chính là giống lâm đông cuối cùng lời nói tựa như vì bọn họ gõ vang trung tàng t ả n g cơ một tiếng bạo giống mang theo mấy ngàn chúng dòm bị xông về phía trước tự mình tuần sát địa giới vậy mà thật xuất hiện nhân loại t ả n g cờ đối con người trước mắt phẫn hận không thôi tự mình lần này làm việc lại không đạt tiêu chuẩn chỉ có đem bọn hắn xé nát mới có thể đền bù làm sai để mắt thấy c u ồ n g lệ dòm bị chạy tới phùng nham đám người lá gan đều đang phát run muốn chống cự cũng hoàn toàn là phi công những cái kia dòm bị bên trong đại bộ phận đều là tinh nhuệ còn có vương bài quân đoàn thực lực cực kỳ cưng hãn phùng nham đám người còn chứa nhấc lên một tia c ò sóng liền bị dìm ngập tại thi triều bên trong chương tám mươi hai lãnh địa biên giới sau một lát nhân loại tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất chỉ còn lại dọn bị gặm nuốt thanh âm cũng có vài con quá đen tại phế tích bên trên mổ lấy thịt nát lúc này đã gần đến hoàng hôn tà dương như máu chiếu ở trước mắt tri cảnh hình thành một bức hoang đường hình tượng huyết tinh thịnh yến kết thúc về sau thì bày nhao nhao tàn đi c ắ t về nó vị mà lâm đông cũng không có về nhà mà là tại lãnh địa biên giới chỗ đi dạo sau lưng t ả n cờ cùng đi vài con quạ đen lên đỉnh đầu xoay quanh rất có vài phần lãnh đạo thị sát ý vị t ả n cờ trong lòng cầu nguyện cũng đừng lại có nhân loại hoặc là cái gì khác sinh vật ở thời điểm này đụng tới theo đi về phía trước đi nơi xa truyền đến dậy sóng tiếng nước chạy lâm đông đi vào một đầu bờ sông nước sông ung d u n g liên miên bất tuyệt giống như một con cự mãng lao nhanh giang bắc thành phố danh tự cũng chính là bởi vậy tồn tại tại tận thế trước đó nơi này là mọi người trà dư tự hậu căn cứ tiểu tình lữ hẹn hò toàn bộ bác gái nhảy quảng trường múa thậm chí còn có sông biên lao đầu vui nguyên bản náo nhiệt trường hợp bây giờ hoàn toàn tinh mịch ngoại trừ ung tùm vết máu chính là mục nát sương khô nước sông tại trời chiều chiếu dọ dưới sóng nước lấp loáng chỉ bất quá nhiều bôi đỏ thám chi sắc phía trên thường xuyên có sắc chết trôi hoặc tàn chi thổi qua tại sông đối diện du đã mấy cái z o m bi e mặc dù cách xa vài trăm thước nhưng chúng nó trông thấy lâm đ ô n g xa xa phát ra cuồng lệ tiếng giống tiếng giống tại trên mặt sông q u a n quẩn thật lâu không dứt nơi đó đã không phải lâm đồng lánh điện i ta cái này bạo tính tình tặn cờ gặp đối diện khiêu khích lão đại của mình trong lòng nổi nóng đến cực điểm m u bởi vì trong nước sông dưới nước vật không ít bây giờ cũng đều phát sinh biển hướng dị cái kia quần quận trong nước sông không chừng liền hận núp lấy quái vật gì tận thế bên trong thủy vực cực kỳ nguy hiểm nhất là biển cả sinh vật biển số lượng xa so với lục địa nhiều hơn nhiều mà lại rất nhiều hình thể to lớn trong biển không thiếu con mồi rất khó tưởng tượng đã tiến hóa ra cái gì biển sâu cực quái tặng cơ bị ngắt lại c ũ n tại ề n cầu đối t h diện đồng rạng có mấy cái dòm bi du đãng kinh khủng khuôn mặt dữ tợn mắt lộ ra hung ác điên cùng h r i xác nhìn ra bọn chúng tiến hóa độ không thấp thuộc về dòm bi bên trong tinh nhuệ đây là tại đề phòng tá a lâm đông nói thầm trong lòng đối diện đem mấy cái tinh nhuệ dòm bi đặt ở đầu cầu mục đích đã không cần nói cũng biết có lẽ đối diện thi vương trong lòng rõ ràng h ắ n cùng lâm đông cuối cùng có một trận chiến một núi không dung nhị hổ không phải ngươi chết chính là ta sống vượt qua sông cầu về sau tiếp tục vùng ven sông bên cạnh hành t ẩ u phía trước kết nối lấy một mảnh sơn lâm núi non t r ù n g điệp không thấy cuối cùng nơi này là giang bắc thành phố chứ danh bắc sơn sơn lâm rộng lớn xanh đúng tươi tốt tận thế trước đó rất nhiều nổi danh phú hảo xí nghiệp g i à đại minh tinh các loại liền ở tại bắc s ơ n phía trên đỉnh núi biệt thự những cái tiêu biệt thự cực kỳ xa hoa vượt qua người nghèo sức tưởng tượng quan sát đại giang l ư n g dựa sơn nhạc dựa vào núi bên cạnh nước có thể nói chân chính phong thủy b ả o điện nhưng ngày tận thế tới về sau lại hoàn toàn khác biệt bởi vì động vật thực vật các loại cũng phát sinh biến lý dị làm bác son triệt để trở thành hôn loạn trì điện mặt khác tại tận thế lúc buộc phát đợi thì khu nhân loại vì tránh né z o m bi e cũng nao g n g a o chạy trốn tới trên núi số lượng trí ít có mấy vạn nhưng những người kia trở ra liền rốt cuộc không có ra quà không biết sống hay chết mà lại bắc sơn bên trong không thu được chỗ tránh nạn tín hiệu tương đương với cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên lạc theo lâm đông phân tích trên núi không sẽ hình thành thi triều nhưng rất có thể thai n é n cường đại cá thể mặt khác đ o á n chừng hắt bọ cạp tổ chức thành viên đại bộ phận đều hoạt động trong núi bát son ngư long hô tạp vô cùng nguy hiểm như loại này hỏng bét nát địa phương ngưu ma vương đi vào đều phải cày địa tôn nộ không đi cũng phải diễn lớn xếp thú xa xa lâm đ ô n g liền trông thấy trong rừng cây giang đầy liên miên liên miên dây thường xuân loại thực vật này phi thường quái dị so tận thế trước tráng kiện rất nhiều mà lại tại dễ cây dây leo bên trên ẩn ẩn lộ ra tinh hồng chi s á c phảng phất bên trong lớn mạch máu một cỗ chất lỏng đang chảy dây đặc dây thường xuân ẩn có hướng ra phía ngoài khuyết trương chi thế có chút đã lan tràn ra núi rừng sắp đến thành thị trên đường、phố. thứ này không thích hợp lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ quay đầu nhìn một chút t ạ n g cơ đơn độn để hắn độc thủ nơi này tựa hồ có chút không đáng tin cậy qua huynh ngươi đi đem tiểu bát gọi tới về sau để nàng cùng t ạ n g cờ cùng một chỗ trông coi lâm đ ô n g ngẩng đầu lên nói được cái này đi trên trời mắt đỏ quạ đen huýt dài vài tiếng bay nhảy cánh gấp vút đi nhọ xì bạ nhọ xì bạ ta tới tìm ngươi toàn bộ trên lãnh địa không đều quanh quần quạ huynh đặc biệt chim âm không bao lâu nó bay đến lãnh địa tây bộ đỏ mắt liếc nhìn ở giữa xa xa trông thấy một đồng hồ mái nhà bộ đứng đây đạo gậy gò thân ảnh n h ỏ xì bạ n h ỏ xì bạ quà huynh ngay cả vội vàng t ê o lên tiểu bắt ngước mắt trông lại kỳ thật xóm chỉ nghe thấy nó gọi mình liền là có chút không nguyện ý phản ứng cảm giác cái này tiểu h ắ t chim gần nhất có chút tiện ngươi có thể hay không đừng gọi ta nhỏ xì bạ được rồi n h ỏ xì bạ quà huynh đáp ứng nói tiểu bắt rất là im lặng nếu không phải cái này tiểu h ắ t chim c a bay không phải đem nó lông chim rút ra ngươi tìm đến ta làm gì lão đại nói cho ngươi đi c h ấ n thủ đ ô n g bộ quà huynh hồi đáp ồ tiểu bắt nghe vậy đôi mắt lấp lóe không nói hai lời trực tiếp từ gác chôm n ả y xuống trong nháy mắt tốc độ đạt đến cực hạng giống như trận gió tắp giống như thẳng đến phía đông lao đi đồng thời rất nhanh tiến b à o cấp tốc tiềm ảnh trạng thái thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy trên bầu trời quạ huynh nào h lấy đằng cánh còn không có kịp phản ứng a đi đâu rồi lâm đông tại lãnh địa biên giới thị sát một vòng về sau lúc này đã về đến trong nhà trong phòng không nhốn bụi trần sạch sẽ gọn gàng tựa như cái thế ngoại đ ả o nguyên cùng bên ngoài kinh khủng tận thế ngăn cách vẫn là trong nhà dễ chịu a lâm đông ngồi vào trên ghế salon mặc dù thực lực bản thân rất mạnh nhưng lãnh địa bên ngoài vẫn là quá hưng hiểm tỉ như bắc sơn khắp nơi ẩn nút nguy cơ nói không chừng liền sẽ toát ra quái vật gì tới tại cao ốc xung quanh đóng giữ lấy năm trăm vương bài d ọ m bị quân đoàn cùng mấy ngàn chúng tĩnh nhuệ cảm giác an toàn tràn đầy lâm đông vẫn là có ý định lên mạng câu câu cá cái gì dạng này tương đối đáng tin cậy không có cái gì phong hiểm thế là hắn cầm điện thoại di động lên nghĩ nghĩ về sau giống trước đó trình lạc y cùng tôn tiểu cường như thế tại tự mình xã giao tài khoản trong tư liệu điền một đầu giới thiệu văn tát ta gan tiểu nam hải khuyết thiếu cảm giác an toàn chương tám mươi ba vừa sông nhưng là tại trên mạng câu cá cũng không phải tốt như vậy câu bởi vì phần lớn cách quá xa không tại lãnh địa mình phạm vi bên trong tạm thời không có gì tốt mục tiêu không bao lâu lâm đ ô n g thu được một đầu tm là trình lạc ý rỉa gửi tới ngươi cái này giới thiệu vắn tắt phong cách không tệ a ngươi là đang khen tự mình sao lâm đ ô n g hỏi ngược lại trình lạc ý rỉa nói tiếp ta dự định đi sông cầu khu muốn từ ngươi cái kia mượn cái đường thuận tiện mang cho ngươi ít đồ khách khí như vậy lâm đ ô n g trả lời sông cầu khu chính là sông đối diện từ lâm đồng lãnh địa đi không cần quân xa có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian vất quá lâm đồng có chút hiếu kỳ n g ư ơ i đi sông cầu khu làm gì cứu viện chỗ tránh nạn vật tư tìm kiếm đội bị vây ở cái kia làm sao n g ư ơ i có hứng thú mmmm n g ư ơ i tới trước đi đến lúc đó lại nói lâm đ ô n g hồi phúc xong đưa điện thoại di động phóng tới bàn trà hướng về sau r ử a và ở trên ghế salon trong lòng tự hỏi đã sớm muộn cùng sông đối diện th vương có một trận chiến như thế cơ hội không bằng sen lẫn trong chỗ tránh nạn trong đội ngũ ngụy trang thành nhân loại tới trước đối diện tìm hiểu tìm hiểu dù sao trước mắt đối một khu vực như vậy hoàn toàn không biết gì cả mấu chốt là trình lạc y gì bọn hắn làm sao sống sông đâu chẳng lẽ từ sông cầu r ế t đi qua ước chừng một giờ lâm đ ô n g lãnh địa bên trong tới một nhóm người t r ì n h lạc y cùng tồn tiểu cường sau lưng mang theo hai nữ hải hai nàng này đều là bê cấp tinh hạch giáp tình giả thực lực mạnh mẽ tại chỗ tránh nạn xếp hạng rất cao trình thị nơi này là ngũ tinh thi xảo a một tên thanh tú nữ sinh nhắc nhở yên tâm đi ta mang phí qua đường t r ì n h lạc y thì cũng không quay đầu lại đi về phía trước mà lại không chút nào ẩn tàng khí thức đi tại đạo ở giữa hiển nhiên đã xe nhẹ đường quen chỉ là tại nó phía sau có hai cây đại đao lấy ít chữ hình giao nhau tạo hình vô cùng miếp gốc nhà hai nữ gật gật đầu đuổi theo cước bộ của nàng mà lại dọc theo con đường này x ắ c thực không có gặp phải z o m bi e so trước đó đường xá còn muốn thuận lợi không bao lâu liền tới đến cao ốc phụ cận xa xa nhìn trên đường phố đứng đấy một bóng người người mặc áo sơ mi trắng khuôn mặt anh tuấn ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm đối với thân phận của lâm đ ô n g hai nữ lòng dạ biết rõ cũng biết là quan hệ hợp tác nhưng trong lòng vẫn như cũ rất khẩn trương trình lạc y cùng tôn tiểu cường thì nhẹ nhõm tiến lên chào hỏi chúng ta tới rồi ừ lâm đồng quan sát chân trời mặt trời đã sắp xuống núi ở chân trời lưu lại một đạo ánh nắng chiều đỏ xem ra các ngươi hành động lần này rất gấp xác thực rất cấp bách bởi vì nơi đó vô cùng nguy hiểm tìm kiếm đội người phải chết sạch tôn tiểu cường giải thích nói nếu như không đội lời nói bọn hắn t u y ệ t sẽ không ở buổi tối hành động mà lại hướng lâm đ ô n g mật đường chúng ta đi nhanh đi tốt nhất đuổi tại trời tối trở về trình lạc y thì nói có thể chợt nhớ tới một sự kiện a đ ú n g cái này cho ngươi nàng từ sau lưng lấy xuống một thanh trường đao đưa tới lâm đ ô n g trước mặt lưới đao thoan dài gần một người cao tại trên chuôi đao khảm nạm lấy một viên màu đỏ hỏa hệ tinh hạch trong đó quăng măng lưu chuyển tựa như gạo ngộng lâm đồng ánh mắt dò xét đây là phí qua đường ừm còn bao gồm lần trước ta nói lần sau nhất định liền nhất định sẽ cho ngươi trình lạc y thì nói lần trước xử lý mắt rắn về sau nàng trở về thời điểm thuận đường lại vơ vét một chút đồ vật cái này cây trường đao xem như thủ lao được lâm đ ô n g không khách khí chút nào dỗi tay nắm chặt trôi đ a o lưới đ a o bên trên một cỗ hồng mang hiện lên tản mát ra nóng rực khí tức tựa như lúc nào cũng muốn đốt lửa đồng dạng là thanh đao tốt hắn tâm niệm vừa động đem đao thu nhập không gian chữ vật sau đó n ư ớ c mắt nhìn một chút ánh mắt vượt qua trình lạc y cùng tôn tiểu cường nhìn về phía phía sau bọ hai nữ hải lần này làm sao không phải trần minh rồi bởi vì muốn cứu người cũng không phải khuôn đồ bọn hắn giúp không được gì trình lạc ý gì giải thích nói tại trong mắt của nàng trần minh thì tương đương với công nhân bốc vác hai tên nữ sinh bị lâm đông nhìn chằm chằm thân thể dừng không ngừng run dày xuống cố nén sợ hãi gạt ra một cái tiếu dung đại đại ca người tốt ta gọi tuần đệm nó bên trong một cái khuôn mặt thanh tú tóc ngắn nữ sinh tự giới thiệu mình một cái khác thấp cái nữ sinh ngay cả vội vàng đi theo nói người tốt ta gọi triệu mỹ linh ừng các người tốt lâm đông hẹp dài hai con ngươi nhắm lại lộ ra một cái ấm áp mỉm、cười. tuân triệu cùng đệm Mỹ lập i i n thần h khẽ sắc g tức bọn hắn cùng một chỗ hướng bờ sông đi đến đường xá đương nhiên rất thuận lợi không bao lâu liền lại nghe được dậy sóng tiếng nước chạy đại giang vẫn như cũ như nước chạy nước sóng lân lân chỉ là thổi qua chân cụt tay đức có chút sát phong cảnh làm sao vượt qua lâm đ ô n g mở miệng hỏi chinh lạc y t bọn hắn là tới cứu viện nếu như trực tiếp đi sông cầu không khỏi quá trắng t c h ú nơi đó có tỉnh nhuệ dỏm bị bồi hồi cùng chúng ta tới chinh lạc y t nói hướng hạ du đi đến ư ớ c chừng đi chừng hai trăm thước dừng bước lại nơi này mặt sông tương đối chật hẹp khoảng cách bờ bên kia tương đối gần bắt đầu đi ừng tuần đệm cùng triệu mỹ linh ánh mắt kiên định cất bước đi đến bên bò hai nữ chầm rãi túi người hai tay chống tại mặt đất cùng lúc đó một cố rét l ạ n h tri tức bắt đầu phát tán giống như một đạo s ư ơ n g trắng hướng về phía trước quét sạch nước sông đụng vào trong nháy mắt nhao n h a u bắt đầu ngưng kết không bao lâu liền hình thành một tòa băng cầu trải tại mặt nước ô lâm đông lông mày nữ lại lúc này mới phát hiện hai nữ vậy mà đều là băng hệ g i c tỉnh giả t r á c không được trình lạc y dì dẫn các nàng tới đi thôi trình lạc y dì dẫn đầu nhảy lên băng cầu nên ngang đi thẳng về phía trước băng cầu phi thường kiên cố ổn định cho dù phía dưới nước sông chảy xuôi nhưng cũng không lay động nửa phần trước mắt bức tranh này đ ỗ n g nhiên cho lâm đông mang đến một tia linh cảm nếu như về sau thật cùng đối diện thị vương đánh nhau có thể dùng phương pháp này phát động tập kích bất ngỏ vọt thẳng đến hắn trên lãnh địa đi ừ m không tệ lâm đông càng nghĩ càng thấy đến hài lòng mà lại tại sang sông trên đường phi thường thuận lợi cho dù sống dưới nước vật tập kích cũng, cũng không mạnh mẽ dị lực có mấy cái miệm đầy răng nâng cá từ trong nước v ọ t lên nhưng trình lạc ý gì hãy đuồng lịch mấy cái đao hoa đưa chúng nó cắt thành vài đoạn động tác còn càng đáng tiếc con cá này g ặ m ăn qua dòm bi thể nội có virus không thể ăn trình lạc ý gì tiếp nối nói người không muốn sao vậy ta nhưng đánh bao mang đi lâm đ ô n g không khách khí chút nào phất tay đem những cái k i ê u cá tổn tiến không gian chữ vật bởi vì tiểu đệ của hắn có thể không kèn ăn bản thân liền là dòm bi căn bản không sợ dòm bị virus mà lại những thứ này cá không nhỏ mỗi cái đều có hơn m ư ơ i cân tại nước cả k u cũng không có cái gì cường đại biến dị quái mấy phút về sau bọn hắn đi vào bờ sông bên kia đập vào bờ sắt na sau lưng băng cầu trong nháy mắt hòa tan không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì lâm đông nhìn về phía tuần đệm cùng triệu mỹ linh hai nữ cảm giác cho các nàng về sau đối với mình hữu dụng thế là cất bước đi lên trước thuận thế lấy điện thoại cầm tay ra đến thêm cái phương thức liên lạc À, h hai nữ há to miệng thần s ắ c cực kỳ kinh ngạc tự mình không nghe lầm chứ chương 8 á m đường hán hai người tại chỗ tránh nạn thời điểm thường xuyên bị bắt chuyện nhưng làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bị thi vương muốn p ư ơ n g thức liên lạc đây là muốn làm gì đ ó i bụng thời điểm điểm thức ăn ngoài sao nhưng dưới mắt hai người đương nhiên không dám cự tuyệt trên mặt lộ ra cái cứng ngắc tiểu dung tăng thêm phương thức liên lạc trình lạc ý gì ở đôi mắt đẹp dò xét làm gì lần thứ nhất gặp mặt vừa muốn đem chúng ta người n mặc chạy đừng nhỏ mọn như vậy mượn hai cái kiến trúc công sử dụng dù sao cũng dùng không xấu lâm đ ô n g thuận miệng nói kiến trúc công hai nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau đồng thời cũng minh lường hắn có ý tứ gì trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm kiến trúc công liền kiến trúc công đi dù sao cũng so xịp ở mạnh tăng thêm xa giao tài khoản về sau hai nàng trông thấy lâm đông mới đổi giới thiệu văn tắt trong lòng không khỏi có chút im lặng ám đạo không hổ là trình lạc y di cùng bạn của tôn tiểu cường m ấ y người lên bờ về sau có mấy cái z o m bi e chính dọc theo bờ sông du tàu bọn chúng diện mục giữ tọn quần áo rách dưới đã bị máu đen nhuộm thành màu n â u đen lúc này một đôi đục ng ơ ở ở u con người nhìn thấy trình lạc y các loại người thân ảnh lúc này một tiếng lệ giống chạy vội hướng bọn hắn đánh tới những thứ này chỉ là phổ thông d ò n bi đẳng cập cũng không cao trình lạc y di rút ra trường nào tùy tiện huy vũ hai lần tinh chuẩn gọt bay bọn chúng đầu lâu động tác gọn gàng tôn g đem những cái kia dòm bi thi thể từng cái đạp đến trong nước sông phù phù b ọ t nước c u ồ n c u ộ n ở giữa đen nhánh vết máu phiêu tán có mấy cái quái ngư lúc này bị hấp dẫn nhao nhao bơi lại g ặ m ăn những thi thể này hhhhh ba tôn tiểu cường ngồi s ồ m ở bờ sông cười ngây ngô bên cạnh tuần đệm gương mặt xinh đẹp rất kinh ngạc có chút khâm phục chi ý tiểu c ư ờ n g ca người tâm tư vẫn rất kỳ náo biết hủy thi di tích không có a ta chính là cảm thấy chơi vui tôn tiểu cường nói tuần đệm xạ mặt lại cái này có cái gì chơi vui nam sinh k h á i hoạt thật sự là không hiểu rõ đi thôi trình lạc y thì nói một tiếng dẫn đầu đi thẳng về phía trước sắp bước vào thi xảo pha vi hai nữ thần sắc khẩn trương lên lâm đ ô n g vẫn như cũ thưa thất bình thường thản nhiên đi thẳng về phía trước vừa bộn trên đường phố rách nát khắp trốn chỉ cảnh tại báo hỏng c ỗ xe bên trong phân bố không ít z o m bi e bọn chúng thân thể lay động ngây người tại nguyên chỗ d a thịt hiện ra màu s á m trắng gương mặt đã hư tối h nhìn qua làm cho người buồn nôn đây đều là cấp thấp z o m bi e hoàn toàn không có thần trí không có chút nào uy hiếp có thể nói bọn chúng chỉ dựa vào bản năng làm việc vận k h tốt thời điểm có thể bắt lấy chút trốn ăn nhưng trình lạc y không muốn đem bọn hắn quay nhiễu vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí lần tránh kinh động những thứ này cấp thấp dòm bi dễ dàng dẫn phát t h i chiều rất có thể sẽ xuất hiện tinh nhuệ mấy người dựa vào báo hỏng cỗ xe hoặc là kiến trúc phế tích t r á n h lẽ dòm bị tầm mắt cẩn thận đi về phía trước đi mà lâm đông hoàn toàn không cần trực tiếp đi tại bên đường bởi vì những cái kia dòm bị không có thần trí tại bọn chúng thế giới bên trong hết thể sự vật chỉ chia làm hai loại có thể ăn cùng không thể ăn n Hiện nhiên,、lâm、Đông thuộc về không thể ăn n thuộc thể cho loại kia, ê Lâm về mọc như rừng rất nhiều lớn b ì n h đã vết dỉ loan lộ tại nhà máy trong vùng g i ò m bi biến dày đặc rất nhiều lâm đ ô n g yên lặng cảm giác bên trong có tình nhuệ g i ò m bi còn có biến dị thú lộ ra một luồng khí tức yêu dị rất kỳ quái nhưng hắn cũng không có phát giác được có nhân loại hơn phân nửa là lợi dụng thủ đoạn đặc thù trốn đi nếu không tại những thứ này g i ò m bi bên trong không có khả năng còn sống sót Mèo điểm, trong mèo Liên đang tự hỏi thời tiếng đang sưởng bên trong chuyển đến tự một khu xuyên thấu qua khe hở vào bên trong n ó nhìn phát hiện có cái lớn bình sắt tử bên trên lại nằm sấp một mực toàn thân đen nhánh hắc miêu tại nó xung quanh lại có không ít tinh nhuệ dòm bi bốn phía du tẩu tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì cái này hắc miêu rất cổ quái các ngươi cẩn thận trình lạc y thế nhắc nhở tư vân t ô n đệm cùng triệu mỹ linh liên tục gật đầu nội tâm càng phát ra khẩn trương bên cạnh tôn tiểu cường cũng đi theo gật gật đầu sắc mặt trong nháy mắt ngưng chọc lên hắc miêu loại vật này kỳ lạ nhất hồ làm sao ngươi cũng nhìn ra h ả nha triệu mỹ linh hiếu kỳ hỏi tôn tiểu cường chăm chú giải thích nói Ta khi còn bé ở cô nhi viện tận mắt nhìn thấy qua một con hát miêu dùng x u ố n g ngắn đem con chuột l ô thai đánh rớt người nói t a không tả gì. triệu mỹ lĩnh một mặt lớn mở lặng biểu lộ làm sao người còn không tin a tôn tiểu cường để chứng minh đạo lâm đ ô n g người nhớ kỹ không lúc ấy hai ta cùng một chỗ nhìn thấy người đừng hỏi ta lâm đ ô n g ghét bỏ nói trình lạc y g ì chính ở một bên loay hoay điện thoại cho tìm kiếm đội gửi tin tức hỏi thăm bọn họ vị trí cụ thể nhưng nửa ngày qua đi cũng chưa lấy được hồi phục không có động tĩnh bọn hắn sẽ không đã ngụi a tôn tiểu cường hỏi hẳn là sẽ không Trình lúc ạ tại. c tích cái cái còn có được Y máy phân gặp phân gặp phiền nhà những khẳng định Hơn phải nói, trong vùng ràng đang người sống tồn tại. Hơn phân nửa tìm bởi kia zombie, kiếm vì gì, gì. là rõ l này tại một tòa đen nhánh nhà máy bên trong có một thanh niên chính ngồi s ổ m ở sơn hát g ấ p rơi một cử động cũng không dám trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm ta là một cái cây ta là một gốc cây ta là một cái cây tay của thanh niên trần đạo hóa thành dạng sợi dễ cắm vào mặt đất trong đất bùn quanh thân làn da làm hóa p h ả n phất cây khô ra giống như người này tên là lý hiên là tìm kiếm đội đội trưởng hắn là một tên một hệ g á p tình giả Lúc này thi chính là thực vật trang. tại h chính thực i triển vật trang. t nguy là nhà máy trên đỉnh, máy lều cách ó mấy c i zombie tỉnh treo nguệ n g ư ợ lấy bỏ, tựa n ư cường, nhện, mùi thở co rụ đó a n dùng nhạy g khíu cách Tại cảm rắc tìm kiếm. đ không xa còn có mấy cái giòm bị q u ỷ tại mặt đất chính chia ăn lấy một cỗ thị thể lý hiên tìm kiếm đội nguyên bản có hơn hai mươi người nhưng đã chết đi hơn m ộ ư ơ i còn có mấy người đồng dạng trốn đi trước mắt cũng không biết cái gì h ì n h h ư ớ n g vì sao lại có nhiều như vậy tinh nhuệ giòm bi lý hiên trong lòng thần t r ư ờ n g bởi vì vừa mới có một con giòm bi từ đỉnh đầu bỏ qua hắn hiện tại m ư ơ i phần hối hận tới đây vốn chỉ m u ố n đường trắng là trọng yếu vật tư chiến lược nhiệt độ cao lượng có thể dùng tại chữa bệnh thậm chí là chế tác đạn, đạn dược mà lại cái này đường hán vừa lúc tại thi xảo khu vực biên giới cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được cho nên mang người lại tới đây nhưng không nghĩ tới siêu tập vật tư quá trình bên trong xảy ra bất chắc có một tên đội viên bỗng nhiên xù lông lên điên cuồng công kích đồng đội sau đó kinh động dòm bi cũng xuất hiện không ít tinh nhuệ đem bọn hắn vây vây ở chỗ này ẩn nút trong lúc đó không ít đồng bạn bị phát hiện đều chết thảm dòm bị miệng lý hiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cử động cũng không dám bởi vì chỉ cần hắn khé động t h ự chương tám r a n liền g mươi hiệu lăm t phương thức liên lạc miệng khu một trận mãnh liệt nôn mửa cảm giác sông lên đầu z o m bị i ngụm nước cực độ hôi thối để lý hiên trong dạ dày một trận cuột cuộn kém một chút liền muốn phá công ta là một cái cây ta là một cái cây ta là một cái cây hắn vội vàng trong lòng mặc niệm giống như bản thân thôi miên giống như cũng may lý hiên cuối cùng nhịn được đỉnh đầu dòm bi cũng không có phát hiện gì thường tiếp tục giống n h ệ n hướng nơi xa bỏ đi hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng vào lúc này đông nhiên a một tiếng có nữ hải kêu sợ hãi tại đ è n nhánh nhà máy nội bộ nổ vang sau đó chính là dòm bi gào thét chung quanh tinh nhuệ dòm bi nhao nhao hướng cái chỗ kia phóng đi nguy rồi lại có đồng đội bị phát hiện lý hiên trong lòng vội vàng dư quang nhìn lại phát hiện có nữ hải chính liều mạng hướng ra phía ngoài chạy nàng gương mặt xinh đẹp lo lắng và phần hậu phương một đám g i ò m bi đuổi theo m u ộ i m u ộ i lý hiên trong lòng một giật mình bởi vì cái này n ữ hải đúng là hắn thân m u ộ i m u ộ i l ý vân tại lý vân phía trước còn có g i ò m bi vòng vây lò m ờ nhà máy bên trong căn bản không chỗ có thể trốn nàng sợ hai ở giữa quanh thân hàn khí phát ra hơi nước cấp tốc ngưng kết xuất hiện một đạo tường băng đem tự mình hộ ở giữa thế nhưng là chung quanh chừng hơn hai mươi con tỉnh nhuệ g i ò m bi vây công giống bọn chúng không ngừng lệ gào thét móng đuốc càng sắp bén điên cuồng cào tường băng lúc này vụn băng bay múa phu cận còn có không ít dòm bi bị thanh âm quấy nhiễu không ngừng chạy tới nơi đây lý vân trong lòng tuyệt vọng một khi bại lộ hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không có còn sống chỗ trống nơi hẻo lánh bên trong lý hiên thấy thế càng thêm thống khổ trước đó mắt thấy mấy đồng đội chết thảm trong lòng vốn là rất tháy náy bây giờ mội mội cũng phải bị dòm b ị chia ăn ở sâu trong nội tâm rằng co nhớ kỹ đã từng nói sẽ bảo vệ tốt nàng cái k i a đạo tường băng bị càng bắt càng mỏng lý vân năng lượng tùy theo hao hết tính mạng của nàng sắp đi đến cuối cùng lý vân dùng sau cùng năng lượng tại lòng bàn tay ngưng kết ra một đạo băng truy ánh mắt biến quyết tuyệt sắp đâm vào cổ họ mình không muốn nơi hẻo lánh bên trong đông nhiên truyền đến rít lên một tiếng sau đó vô số dễ cây như trường xà giống như c ủ a tới quấn quanh dỏm bị phần eo chân hoặc trực tiếp đâm vào thân thể sợi dễ c u ồ n g vũ ở giữa đem những cái kia dỏm bị bỏ rơi thất linh bắt lạc lý hiên thân ảnh xuất hiện cấp tốc hướng mội mội chạy tới k nhìn xem cái kia chạy hướng mình thân ảnh phản phất thời gian tại lúc này dừng lại lý vân cả người đều ngây n g ẩ n cả người nhưng này chút t ỉ n h nhuệ dọm bị cửa sinh mệnh lực dị thường ngưng mạnh nhất định phải triệt để phá hư đầu lâu mọi có thể chất vong bọn chúng từ dưới đất bỏ dậy theo sát lý h ê n sau lưng đánh tới k cẩn thận lý vân lên tiên kinh hô lý hiên ánh mắt kiên định đi vào trước mặt mội mội về sau quay người giang hai cánh tay giống như muốn đem những cái tia g i ò m bị ngăn lại Bệnh, bệnh, bệnh. thân thể của hắn lần nữa m ụ c hóa vô số dễ cây mở rộng mà ra bệnh thành lấp kín vách tường đem lý vân bảo vệ được giống giòm bị cũng mặc kệ nhiều như vậy bổ nhào vào lý hiên trên thân căn xe cắn t lý hiên cảm nhận được đau đớn như cây khô giống như làng làng i à mặc dù không có bị căn thấu nhưng năng lượng không ngừng bị tiêu hao loại cảm giác này tựa như bắp thịt cả người nhất định phải căng cứng không thể có một chút thư giãn l i ê n ngay cả lý hiên cơ vọng lúc này đều đã cắt chặt ca ngươi đây là cần gì chứ lý vân hai hàng nước mắt tuôn ra nàng biết ca ca không kiên trì được quá lâu lý hiên cắn chặt hàm răng nói tổng không thể nhìn thân mội mội bị dòm bi cắn chết ta ta làm không được thật làm không được ca ký hiệu bản quyền ố hê ba lý vân nước mắt vỡ đê ca ca thân là một hệ giáp tình giả ngụy trang năng lực mạnh nhất hoàn toàn có thể đợi đến đội cứu viện nhưng lại vì cứu mình mà bạo lộ ra lý hiên bị cắn toàn thân kịch liệt đau nhức phản phát không ngừng kim đâm mắt thấy là phải không chịu nổi nhưng vẫn làm ở miệng an ủi không sao chịu đựng chúng ta cùng một chỗ t r ô n g đến đội cứu viện chạy đến thật có thể chứ lý vân bờ môi run dày bá có thể nàng vừa dứt lời liền nghe lý hiên một tiếng hét thảm cánh tay bị g i ò m bị cắn vào đi đã ăn vào gỗ sâu ba phần đến thân thể cực h ạ hắn hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ lấy thậm chí đều có chút mơ hồ thân thể đau đớn không ngừng tăng nhiều nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì cho dù chết cũng phải gìn giữ cái tư thế này lý hiên trước mắt biến thành màu đen tức là mất đi ý thức có thể đột nhiên d i biến n ộ phát một thanh trường đau pha không quét ngang qua dòm bị đầu lâu lập tức trẻ thành hai đoạn m á u tươi tôn u trào ra những cái kia dòm bì trong nháy mắt ngã xuống đất xuyên thấu qua bay múa huyết hoa lý hiên huynh ngụy nhìn thấy một trương anh tuấn mặt góc cạnh rõ ràng ngũ quan lập thể tựa như hoàn mỹ hàng mỹ nghệ trong ánh mắt một tia hờ hững nhiều hơn mấy phần lánh khốc khí chết vẫn được không chết lâm đông thầm thì trong miệng trong tay cái kia thanh trường đao chính là trình lạc y phí qua đường chém giết xong dòm bì về sau lưới đao nhiễm không ít máu đen chính không ngừng nhỏ xuống lâm đông lập tức rót vào năng lượng thôi đậu trên chuôi đao hỏa hệ tinh hạch nóng dực hòa diễm bay lên đem toàn bộ thân đao đem những cái kia máu đen đốt thành đèn xám trên không trung phiêu tán lâm đ ô n g tiện tay hất lên trường đao hỏa diễm dập tắt lưới đao sắc bén bên trên lại biến lạnh lửng lánh sáng n g ờ i vô cùng không có một tia vết bẩn lâm đ ô n g cái này một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành nhìn qua phi thường tiêu sái phiêu rợt lý hiên huynh mội ánh mắt kinh ngạc trực câu câu nhìn chằm chằm đã xem đến ngây ngẩn rất đẹp trai a đồng thời trong lòng một trận cuồng hỷ đã ý thức được là đội cứu việt tới nguyên bản đã đến cực hạn lý hiên thân thể ngã vật tại mội mội trong n ự c ô ô, ô ô ô trước đó bị bầy thi cắn xe hắn c ũ n lý vân đương nhiên nhận biết trình lạc y gì hết, trong lòng một trận cảm kích nhưng dư quan giỏ xét lâm đồng lại có chút hiếu kỳ gặp hắn khuôn mặt anh tuấn cho dù rết số c h ú n g d ò m bi áo sơ mi trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần có thể thấy được thực lực cực kỳ cường hành tại chỗ tránh nạn bên trong chưa nghe nói qua nhân vật này trình tỷ vị này là a h ắ n g ọ i lâm đông bằng hữu của ta trình lạc y dịch thuận miệng nói a nha lý vân liên tục gật đầu sắc mặt có chút đỏ lên quay đầu đối lâm đông nói tạ cám cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng anh ta không k h á c h khí lâm đông nữ g khí lạnh n h ạ t tiếp tục hỏi ngươi cũng là băng hệ giáp tình ừ đúng thế lý vân thành thật trả lời lâm đông cứu nàng đương nhiên là có thể có lợi thế là lấy điện thoại di động ra chúng ta thêm cái phương thức liên lạc Ngậy. Vân gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, sắc mặt biến càng đỏ, thẹn thùng túi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cái này cũng quá trực tiếp. À? Hiện tại vẫn còn nguy hiểm bên trong, liền muốn phương thức liên lạc, cảm giác rất đột nhiên, tự mình còn chưa chuẩn bị xong đâu, nếu không. Về sau xin con liền gọi lâm tây tốt. Trưng 86, đoạn Chúng giật giác gọi tây Lý lạc, lâm Về đâu, chưa mặt mặt dám Mặc mỹ hiểm cảm túi trực tiếp tại thức rất đột tự tốt. thể. ta cái khẽ phách phụ đẹp đỏ, đầu sắc sau cứu bị à. dù quá Mấy、nhiều đến không ít z o m bi e nhà máy ngoài phòng lệ tiếng giống không ngừng có sóng lớn z o m bi e ngay tại chạy đến lý vân đỡ lấy lý hiên đi về phía trước trong lòng lo lắng không biết cái khác đồng đội thế nào nhưng lúc này lâm đông ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng hắn cảm giác có cô yêu dị khí tức ngay tại đem mọi người bao phủ liền tựa như có đồ vật gì đã lặng lẽ tới gần đúng vào lúc này tôn tiểu cường đ ố n g nhiên lung lay đầu t h ầ n sắc có chút mờ mịt hở các ngươi nghe không nghe thấy tiếng mẹo k ê ứ nào có cái gì tiếng mẹo tê ứt c u n g quanh mấy người không rõ ràng cho lắm tiểu cương ca n g ư ơ i có phải hay không hắc miêu cảnh sát trưởng đã thấy nhiều xuất hiện nghe nhầm rồi triệu mỹ linh nói đối với tôn tiểu cường bọn hắn đều đã thành thói quen luôn luôn làm chút kỳ quái sự tình hoặc là nói chút nói chuyện không đâu lời nói cho nên tất cả mọi người không có coi ra gì có thể tôn tiểu cường dùng bàn tay dập đầu đập c á i chán t h ầ n sắc càng phát ra mê mang tại trong đầu hắn ẩn ẩn vang lên một tiếng mèo tê ừ t h ư a n h ư tiểu h ả i k h ó c thét để cho người phiền lòng ý loạn n g á y mắt sau đó tôn tiểu cường đột nhiên đứng tại chỗ nguyên bản cơ chí hai con người đông nhiên mạnh dục lại biến thành một đôi tinh hoàng mèo đồng mèo năm, khóc kê thét giống như tiếng kêu, từ trong miệng hắn phát ra, tại đen nhánh nhà tiếng từ trong tại giống miệng vàng, đen nộ ra, máy lần ộ ra khiếp người vô cùng. vô Ừm. l này tất cả mọi người nghe thấy cái gọi là mèo k ê ờ bọn hắn vội vàng quay đầu ngắm nhìn lúc này thần sắc hoảng hốt một cô ý lạnh bay thẳng sau s ố n g lưng toàn thân lông tơ đều nổ chỉ gặp tôn tiểu cường tóc dựng đứng một đôi mắt mèo nhắm lại trên mặt giống như cười mà không phải cười t i ế t hầu phát ra ô ô thanh â m cái k i a căn bản cũng không phải là nhân loại động tĩnh tựa như dạ thú cầm nhẹ tiểu cương ca ngươi triệu mỹ linh hai con ngươi trừng trừng đã nhanh muốn bị sợ cho váng t ô chỉ nghe một tiếng văn trầm huyện như truy sát va chạm tôn tiểu cường lực lượng cũng không nhỏ đem trình lạc y n h ẻ đánh trọn vẹn lui năm sáu bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình nàng phần tay vòng tay số lượng nhảy lên thống khổ giá trị hai mươi bảy phần trăm kẻ ngu này khí lực vẫn còn lớn trình lạc y ghẻ lẩm bẩm trong miệng mắt thấy tôn tiểu cường tựa như như bị điên sắp lại lần nữa công tới trình lạc y t h tiên hạ thủ vi cường thân ảnh thời gian lập lụa tốc độ biên càng nhanh nhất quyền đánh vào tôn tiểu cường trên mặt vê anh tôn tiểu cường gặp cự lực như bị ô tô đưa vào thân thể bay ngược ra hơn mười mét ầm ầm va sụp nhà máy v á c h t ư ờ n g mới rốt cục dừng lại bị đổ sụp đá vụn b ụ i lấp người chung quanh thấy thế vội vàng không biết tôn tiểu cường vì cái gì biến thành dạng này đồng thời cảm thấy trình lạc y thìa ra tay có chút hung ác trong lòng một trận lo lắng trình thị tiểu cường ca vì sao lại công kích chúng ta không biết trình lạc y t ì a lắc đầu bất quá ta ngược lại thật ra đã sớm muốn đánh hắn trong lòng mọi người không còn gì để nói lúc này đổ sụp đá vụn nhấp nô tôn tiểu cường thân ảnh đứng lên mặc dù chịu đánh nhưng tựa như không cảm giác được đau đớn neo lại một đôi mắt mèo đôi đắm người bật cười hiển nhiên có chút đặc ý lý hiên thấy thế mắt lộ ra kinh hãi trong nháy mắt nhớ tới cái gì đúng ta trước đó nổi danh đội viên chính là như vậy điên cuồng công kích chúng ta cho nên mới bị dòm bị phát hiện vây vây ở chỗ này chẳng lẽ là khống chế tinh thần triệu mỹ linh to mày không trầm mặc hồi lâu lâm đông lắc đầu trải qua vừa rồi chăm chú phân tích cẩn thận suy tư một hồi hắn hẳn là bị mẹo cụ thể p h ụ thế mọi người vẻ mặt ngạc nhiên lần đầu nghe nói loại thuyết pháp này p h ụ thể là cái gì quỷ dị năng lực tôn tiểu cường đại não toàn cơ bắp căn bản không sợ t ỉ n h thần quái nhiễu hoặc là k h ô n g chế l i ê n giống với một đài hỏng máy tính khởi động máy đều tốn sức càng đừng đề cập quái nhiễu người khác càng không cách nào khống chế sử dụng nhưng là phụ thể thì tương đương với kết nối mới máy chủ cũng vận hành mới chương trình đôi này tôn tiểu cường xem như một loại khắc chế nên làm cái gì đám người c o mày nội tâm lo lắng bởi vì bên ngoài tiếng gào thét càng ngày càng gần có càng nhiều dòm bị sắp đến mà tôn tiểu cường mắt mèo ngưng thị lại lần nữa hướng trình lạc ý phát động công kích cả hai đ ố i đánh nhau trong lúc nhất thời bị kéo lại lâm đ ô n g ánh mắt dò xét cũng không nghĩ tới h ắ c miêu lại có loại năng lực này quả thực quỷ dị thế giới bên ngoài quả nhiên vẫn là rất nguy hiểm hắn cũng không biết nên như thế nào bài trừ loại năng lực này nhưng xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất hết thể đến từ căn nguyên tới tay đem con kia h ắ c miêu giết chết hẳn là có thể ừ m đem con m è o kia giết chết là được rồi cái gì đám người truyền mắt nhìn về phía hắn trên mặt anh tuấn sắp mặt bình tĩnh như trước phản phất kể rõ một kiện không có ý nghĩa sự tỉnh thật có thể chứ bởi vì lúc này dòm bị đã tới gần nhà máy trước xuất hiện từng trường kinh khủng m ặ t bọn chúng miệng bên trong lệ g à o thét lít nha lít nhít như trận hồng giống như hướng chạy đám người vào tới mà bây giờ lý hiên cùng lý vân năng lượng hao hết mất đi sức chiến đấu trình lạc y h i bị tôn tiểu cường kiềm chế lại có thể tác chiến chỉ có lâm đ ô n g cùng hai cái kiến trúc công trong lòng mọi người loại tình huống này bảo mệnh đều là yêu cầu xa vời càng đừng đề cập đi zh miêu lâm đ ô n g ánh mắt ngưng thị mang theo trường đao hướng thi bảy đi đến hãn bộ pháp trầm ồn hữu lực ánh mắt vẫn như cũ rất tỉnh táo một mình đối mặt bậy thi coi là thật có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông khí thế lâm đông trong mắt hồng mang lấp lóe thi vương lĩnh vực trong nháy mắt triển khai mưa lớn áp lực giống như ngập trời huyết hải hướng thi bảy c u ồ n giúp tới trong chốc lát nguyên bản điên cồn g vọt tới thi bảy thân hình đ ỗ n g nhiên dừng lại phản phất bị ấn tạm dừng khóa đột nhiên dừng lại thế giới tại lúc này mất tiếng lập tức có chút đẳng cấp thấp z o m bi e thân thể trực tiếp bạo liệt thịt nát bay từ t u n g huyết hoa bắn t u n g tóe lâm đông tay cầm trường đao năng lượng t h u c dưới tóc hỏa hệ tinh hạch sáng lên nóng rực khí tức tràn ngập ra phân phật mạch liệt hỏa diễm dấy lên đem thon dài thân đao bao trùm l xông về phía trước thi bầy tốc độ nhanh đến c ự c hạn đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh trường đao vung vậy ở giữa âm thanh xé gió lên mang theo lộng l â y đôi lửa trực tiếp đem g i ò m b ì đầu lâu chặt đứt lưới đ a o những nơi đi qua huyết dịch bay từ tung lại bị ngọn lửa xấy khô hóa thành đen xám phiêu tán lâm đông lây trong đao liền chạm diệt một đám g i ò m b ì như vào chỗ không người hoành tạo thiên quân như quyển tịch chỗ hắn ở lập tức hình thành một mảnh chân không khu vực căn bản không có dòm bị có thể đến gần một đao chém vỡ dòm bi đầu lâu hoặc là trực tiếp chém thành hai khúc trường đao chỗ hướng mọi việc đều thuận lợi Cái này, hậu phương lý hiên bọn người nhìn đến n g ẩ n ngơ nhìn thấy trước mắt cực độ rung động trong lòng nhao nhao sợ hai thang p h ủ hắn cũng quá mạnh đi z o m b i e còn có thể như thế g i ế t trước mặt phát sinh đây hết thảy đã phá vỡ bọn hắn nhận biết chương 87, h ắ c miêu tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lâm đ ô n g không ngừng đánh g i ế t z o m bi e ước chừng thời gian m ớ i hơi liền chém g i ế t trên t r ă m chúng mà lại hắn chính yên lặng tìm kiếm lấy h ắ c miêu vị trí chỗ ở hẳn là cách nơi này cũng không xa tìm được rất nhanh lâm đồng liền cảm giáp được một cái khí t ứ c ngay tại nhà máy bên ngoài một cái lớn mình sắt từ phía dưới đồng thời n ư ớ c mắt nhìn một cái ở giữa lại có hai con tinh nhuệ dòm bị vọt tới trước mặt lâm đ ô n g vung đao c h é m ngang đem hai thi sợ não g ọ i bay nương theo lấy bay múa máu đen hai viên nao đan bắn bay mà ra những thứ này dòm bị trình độ tiến hóa không thấp bởi vậy có thể thấy được phiến khu vực này thi vương thực lực cũng không yếu lâm đ ô n g tiếp tục hướng phía trước một đường giết tới nhà máy bên ngoài những nơi đi qua đầy đất thi thể máu đen chảy ngang bên ngoài tia sáng lờ mò bởi vì mặt trời triệt để xuống núi dài màn đêm sắp bung xuống bất quá đối với lâm đông không có ảnh hưởng gì đôi mắt quét qua ở giữa tại cái lớn bình sắt từ dưới phát hiện quả nhiên nằm sấp cái đen nhánh thân ả chính là lúc đến trông thấy con kia hát miêu thân thể nó c u ộ n mình thành đoàn không nhúc ních phản phất ngủ thiếp đi giống như đây là phụ thể nhất đại tệ nạn bây giờ nó linh hồn tại tôn tiểu cường trên thân bản thể đã không cách nào động đậy bất quá chung quanh t ỉ n h nhuệ dòm bi số lượng càng nhiều tựa hồ cố ý bảo hộ lấy hát miêu trong mờ tối tưởng t r ư ơ n g gương mặt kinh khủng xuất hiện phát hiện mục tiêu về sau lâm đông không còn bảo lưu tâm niệm vừa động ở giữa thi vực triển khai đến c ự c hạn ẩm ẩm ẩm cách gần dòm bi dẫn đầu bảo vỡ đi ra cường tuyệt áp lực đạt đến đỉnh điểm t r u n g quanh một chút tạp vật đều bị đè ép biến hình liền ngay cả cao lớn bình sát cũng đi theo ông ông tác hưởng phản phất bị bàn tay vô hình nào nặn bên trong chứa đựng chất lỏng cực tốc phun tùng tói ra phía dưới hắc miêu thân ảnh co lại thành một đoàn neo năm nó phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết phát giác được bản thể tao ngộ nguy cơ quả quyết từ bỏ tôn tiểu cường trở về đến thân thể của mình nhưng hắc miêu vừa mở to mắt liền trông thấy một đạo thon dài thân ảnh đi tới theo bước tiến của hắn thân sức ép lên tăng lên thật giống như bị cối say đè ép không đáp ý rồi lâm đông ánh mắt ngư thị hắc miêu cảm nhận được khí tức tử vong toàn thân lông đen nổ lỗ thai dựng đứng mắt n h o bên trong tràn đầy sợ hãi thân thể lui về phía sau muốn nếm thử lấy chạy trốn rời đi cái này kinh khủng thi vực nhưng bằng mượn nó thể phách căn bản là làm không được lâm đ ô n g vung lên t r ư ờ n g nào quét ngang lấy c h ạ m tại đầu lâu bên trên lưới đao sắp bén h u y ể n giống như là c ắ t đậu phụ trong nháy mắt không có vào trong đó ngao hát miêu phát ra một tiếng kêu rên thi thể ngã xuống đất bị g ọ t bay x ư ơ n g sợ chỗ một c ô máu đen chạy xuôi mà ra đến tận đây chiến đấu kết thúc lâm đồng đem kinh khủng thi vực thu hồi toàn lực triển khai vẫn là tiêu hao rất lớn trải qua vừa rồi một hệ liệt chiến đấu ư lâm, có có lâm đông nói m ộ thầm trong lòng Nhưng cảm n giác lúc chú này t c Miu lần n trong, v ậ y không nguồn công h u may mắn sớm cho kịp phát hiện như tại không biết rõ tình hình tình trạng dưới rất có thể thiệt thòi lớn nhất là tiểu đệ của mình t ă n g cờ cùng tôn tiểu cường kẻ giống nhau đều thuộc về cp hữu hoại từ loại kia thi ngốc khí lực lớn giống ngay tại lâm đ ô n g giết chết hắc miêu về sau tại phiến khu vực này chỗ sâu chuyển đến vạn chúng dòm b ì t ì n giống g thanh âm chấn thiên hám địa tựa hồ toàn bộ thành khu đều tùy theo r u n r ú dậy h i ệ n nhiên đường hán bên trong giết chóc kinh động thi xảo nội bộ thi vương đoán chừng dòm b ì đại quân ngay tại tập kết chính gọn tới bên này lấy đi lâm đồng còn không có cùng chúng nó toàn diện khai chiến dự định ít nhất phải đến qv rút về sau để cho mình vương bài quân đoàn lại lần nữa tiến hóa Bởi giết vì nếu như chém giết quá thẳng trọng, thắng quá thu chém cho hoạch được dù lúc i cuối cái hội lợi Khói phải nói, hiện tại cùng cũng khác có cơ được. cần chỉ có công chằm chằm. nhất, dàng Vương dụng nhìn TH ít tét dễ để để l ty này phía trước trong bóng tối lại truyền tới một trận gấp rút tiếng bước chân là tìm kiếm đội thành viên khác phát giác được bên này chiến đấu liền không còn ẩn nút nao nhau chạy tới suy nghĩ nếu có cơ hội có thể giúp hỗ trợ cái gì tận chính mình một phần lực lượng nhưng nhìn thấy trước mắt lâm đ ô n g một mình đứng ở bên ngoài chung q u n h đều là dòm bị thi thể còn có sụp đổ tạp vật cùng mặt vèo bình sát cả bức họa giống như thiên lễ. t a i t ầ lễ m ấ y người hít một hơi lạnh sợ nói không ra lời lúc này nhà máy trong phòng tôn tiểu cường mắt m è o khuyết tán khôi phục d ị vãng cơ t r í q u a n mang chỉ là sắc mặt vẫn như c ũ m ở mịt bởi vì vừa rồi máy chủ mất liên lạc tựa như uống rượu nhỏ nhặt mất đi bộ phận ký ức cái gì đều nghĩ không ra hiện tại chính là cảm thấy toàn thân trên dưới cái nào đều đau không có một chỗ nơi tốt vô ý thức sờ sờ gõ má căng đau cảm giác chuyển đến đã mặt mũi bầm rập ta vừa rồi thế nào thế nào bỗng nhiên như thế đâu đâu tôn tiểu cường mờ mịt hỏi trinh lạc y ánh mắt giỏ x é nói không có việc gì ngươi vừa rồi ngủ thiết đi ngã một phát Ừ. Tôn t vậy vậy đi đi, sau c đó đám người vội vàng rời đi đường hán hướng bờ sông chạy tới may mắn bọn hắn tại thi xào bên ngoài không bao lâu liền nghe nước sông ung dung chỉ là tại lm bao phủ xuống phía trước mặt sông đen kịt một màu trinh lạc y hướng về sau quan sát thị chiêu đã càng ngày càng gần thậm chí đại địa run nhẹ nhẹ đường phố xa xa bên trên bắt đầu hiện lên từng đạo kinh khủng t h â n ảnh mấy tên kiến trúc công nội vàng tiến lên quanh thân hàn ý phát tán giống lúc đến như thế lại lần nữa dựng lên băng cầu chỉ là lần này băng cầu mang có một ít đường quòng cùng loại thang trượt hình đám người nhạy tới về sau một đường trượt đến bờ sông bên kia ừ n cái này chơi vui tôn tiểu cường lại tìm đến tuổi thơ khoái hoạt khi bọn hắn lên bờ về sau liền tranh thủ băng cầu rút g i chỗ hô còn sống đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm nhất là lý hiên các loại tìm kiếm đội có loại chạy thoát cảm giác từ trong quỷ môn quan đi một lần kiếm về một cái mạng kinh khủng tận thế thật sự là quá hung hiểm mọi người mỗi ngày đều sống n ơ m n ớ p lo sợ tại bờ sông bên kia đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo dòm bì thân ảnh bọn chúng đuổi tới bờ sông nhưng là bây giờ đám dòm bì chỉ có thể nhìn sông than thỏ đối chúng người thân ảnh tiếng gầm gư không ngừng lộ ra cực kỳ phẫn nộ lại lại không thể làm gì rách nát đường hán chết để bị bóng tối bao trùm than nắm ba than nắm ba có cái dàn mua tiếng tê tại dưới bầu trời đêm quanh quần khàn, khàn lại một cái lao hầu thân ảnh chậm rãi từ mờ tối đi ra nàng thân thể còng xuống tóc trắng lộn xộn nhưng làm người ta sợ hãi nhất là nàng cái kia khuôn mặt vậy mà một nửa là chất đầy nếp nhăn mặt người một nửa khác là kinh khủng sơn hắc miêu mặt chương 88, m dây thường xuân theo l a o hầu kêu gọi không được đến nửa điểm đáp lại lòng dạ biết rõ con kia hắc miêu đã chết a i hắc hắc tại lao hầu hậu phương lại t r u y ề n tới trận nụ cười quỷ quệ tâm thanh một cái g ầ y gò thân ảnh chậm rãi đi ra hắn gầy ra bọc sướng nhất là một trên hai tay vậy mà không có da thịt hoàn toàn trần ra bạch bạch cốt tầm u chết tốt lắm a chết hết mới tốt tỉnh một ngày kêu để cho ta tâm phiền cái này thi vương nết miệng cười lộ ra hai hàng sắc bén răng la hậu mắt lộ ra phẫn hận chuyển qua nửa mặt mặt mèo thâm trầm để mắt tới hắn nhưng suy tư một lát cũng không có phát tác là nhân loại nơi này có bọn hắn để lại khí tức đồ ăn mà thôi là không nổi đến cái gì sóng to gió lớn ngược lại là phải chú ý s o n g đối diện thi vương hắn gần nhất điên cuồng khuyết trương l ã n h địa danh tiếng nam thịnh cẩn thận một chút đừng đến phiên trên đầu chúng ta vạch cốt thi vương nói la h ậ nghiêng mắt nhìn qua hắn ừ còn cần ngươi nói ta sớm có phòng bị bọn hắn không qua được vậy được rồi bạch cốt t h vương không nguyện ý lại phản ứng nặng hiển nhiên giữa hai bên có chút không quá h ò a sau đó hắn quay người khẽ hát đi chúng ta cùng một chỗ học nhọc tê ơ cùng một chỗ meo meo meo bốn lao hầu kinh khủng trên mặt nghiêng răng n g h i ê n lợi luôn cảm giác hắn là đang cố ý khí chính mình một bên khác lâm đông cùng trình lạc y sau khi tách ra đã về đến nhà dựa theo lệ cũ ngâm cái tắm nước nóng đội thân quần áo sạch về sau nuốt hai cái tình hạch lại rót bên trên một chén đồ uống giờ phút này màn đêm triệt để giáng lâm ngoài cửa sổ đen kịt một màu mỗi đến ban đêm vô luận là d ò n bi vẫn là biến dị thú đều tá cả tòa mạt nhật chỉ thành bên trong tiếng gào thét liên tục giết chóc vẫn như c ũ không ngừng trình diễn tại lâm đ ô n g lãnh địa bên trong cũng không phải một mực như vậy thái bình nhất là tại khu vực biên giới bắc sơn xung quanh trong rừng dây thường xuân đã lan tràn đến thành thị bọn chúng quấn chặt lấy phế tích nhà lầu hoặc là bỏ tới trên đèn đường những thực vật này dây leo lộ ra tinh hồng chi sắc phản phất từng cây mạch máu trong đó máu tươi đ a n g chạy đen nhánh bên trong trên đèn đường dây thường xuân tựa như bỗng nhiên sống lại dây leo như trường xà giống như lại bắt đầu chậm rãi di động dưới đèn đường p ư ơ n g đứng đấy một con rong bị quần áo vỡ tan mặt mũi tràn đầy máu、tươi. ngay tại gật gù đ ặ c ý thật tình không biết trên đỉnh đầu dây leo ngay tại hướng nó lặng yên tới gần ước chừng đến chừng một mét khoảng cách đột nhiên dây leo giống như mãng xà t r ụ c mồi siêu một chút đột nhiên quấn chặt lấy dòm bị cái cổ ạch a dòm bị lọt vào tập kích phát ra c u ồ n g l o ạ n gào thét hai tay không ngừng cào nhưng dây leo cực kỳ cứng cỏi trong lúc nhất thời lại bắt không ngừng đồng thời đột nhiên kéo một cái đem dòm bị ngạnh sinh treo lên tới dòm bị phảng phất treo ngược bị sâu ở giữa không chúng hai chân lung tung đạm tiếng gào thét liên tục nhưng mà một giây sau chung quanh lại bò tới đếm đạo dây leo phốc thử một tiếng đâm vào dòm bị thân thể. tựa như ống hút giống như lộc cộc lộc cộc hút huyết n ụ c của nó máu đen thuận thân bộ chảy xuôi lộ ra một c ô đen nhánh chỉ sắc loại tình huống này không phải cô lập tại xung quanh còn có mấy cái z o m bi e lọt vào dây leo t ậ p kích có bị c u ố n lấy phần eo có bị c u ố n lấy cổ chân nguyên bản yên lặng đêm trong nháy mắt bị đánh phá z o m bi e tiếng gào thét không ngừng giống nơi xa một tiếng bạo giống tảng cờ khôi ngô thân hình xuất hiện đôi mắt nhỏ ngóng nhìn ở giữa cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra đây là lọt vào tắc kích hắn liền vội vàng tiến lên hai tay nắm lên quấn chặt lấy g i m bi dây leo đột nhiên kéo một cái theo ph dây leo bị kéo đức nguyên bản hút đen nhánh huyết dịch từ đó phun ra ngoài nhưng mà những cái kia dây leo cũng chưa từ bỏ ý định lại lặng lẽ bỏ đến mấy c h ụ c đạo lại hướng t ả n cờ quân quanh m à đi có trói tại chân hắn mắt cá chân có trói chặt nó cổ tay chỉ bất quá t ả n cờ thi ngốc khí lực lớn một thân tử m a t lực há lại dây leo có thể sánh được hắn ba kéo năm túm phía dưới đem những cái kia dây leo n h a nhau kéo đức đen nhánh huyết dịch bay tán loạn dây leo phát hiện đánh không lại lôi kéo cái khác d ò bi cấp tốc g ú p vệ hướng bắc sơn phương hướng lôi kéo anh a những cái kia phổ thông d ò bi nằm dạp trên mặt đất liều mạng hướng về phía trước nhưng chúng nó khí lực không cách nào đem dây leo t r á n h thoát trong nháy mắt bị kéo tốn hơn m ộ mươi mét bất quá lúc này một đạo kình phong thân ảnh đánh tới thon dài sắc bén móng tay giống như cơn đao vừa đi thoáng qua một cái ở giữa đem dây leo cắt đứt đem những cái k i a g i ò m bị cứu lại tiểu bắt hóa thân cắt cỏ cơ song c h ả o không ngừng vung vẩy chỗ đến dây leo vỡ nát tan t h à n h vài khúc máu đen không ngừng bay múa dây thường xuân phát hiện không địch lại giống như thủy chiều hướng sơn lâm rút đi tiểu bắt cùng tặng cơm ộ t đường đuổi theo rất nhanh liền đổi tới sơn lâm b ê n giới nhưng bởi vì dây leo số lượng quá nhiều thực sự quá dày đặc vẫn là đem mấy cái bị bọn chúng lôi kéo tiên trong núi rừng do bị phản phất bị hắc á m thốt phê tiếng gào thét càng ngày càng xa cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất giống t ả n g cờ đương nhiên k h ô n g phục c ò n dự định đổi u tới núi rừng bên trong đi bất quá rất nhanh bị tiểu bắt ngăn lại uy đừng đuổi theo tặng cờ thân hình dừng lại sắc mặt phi thường không c a m l ò n g một bụi cỏ nhỏ cũng dám đến chúng ta dương oai ta muốn đi vào triệt để hao quan bọn chúng bên trong thực vật quá dày đặc chẳng lẽ ngươi còn muốn như lần trước để cho lao đại mang thi đi cứu ngươi tiểu bắt nói、ngày. nhắc lên lần trước t a i nạn x ấ hổ t ặ n cơ lập tức tỉnh táo một chút được vậy ta liền bỏ qua bọn chúng một n ngựa bất quá việc này nên làm sao xử lý cái này còn không đơn giản tiểu bắt tỉnh táo phân tích chăm chú suy tư đi tìm lao đại vào lúc ban đêm lâm đ ô n g liền biết được việc này trong lòng cũng không phải thật bất ngờ đã sớm nhìn những cái kia dây thường xuân không thích hợp có hướng lánh địa mình khuyết trương xu thế thật đúng là tới lâm đ ô n g yên lặng tự hỏi muốn cướp bên ngoài chứ phải an bên trong cái kia dây thường xuân sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại chuyện này có cần phải triệt để một chút bởi vì bạch thiên tại đường hán chiến đấu t i ê u hao một chút năng lượng lâm đông không có vội va đi mà là chỉnh đốn một đêm đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất sáng ngày thứ hai hắn đi vào nơi khỏi nguồn điểm tảng cờ cùng tiểu bắt cung kính theo sau lưng lão đại chính là t r ư ớ c dạng này tại như thế sau đó tiểu đệ của ta liền bị kéo tiên rừng cây nhỏ tảng cờ khoa tay lấy tự thuật sự kiện trải qua muốn tình tiết vụ án tái diễn tận lực biểu đạt t h n h một chút lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là vỡ vụn thực vật dễ cây cùng đen nhánh vết máu còn có g i ò m bi bị kéo tủ gồm dấu vết lưu lại thật dài vết máu nhìn thấy mà giật mình một mực lan tràn đến sơn lâm phương hướng nơi xa xanh đúng tươi tốt trong rừng còn vây quanh rất nhiều dây thường xuân một đoàn lại một đoàn lúc này cây c ỏ theo gió đong đ ư a tựa như chính là phổ thông thực vật căn bản không có gì dị tưởng lâm đông đã nhìn ra những cái kia dây leo cũng không có ý thức tự chủ bọn chúng liền cùng loại với xúc tu phía sau có một cái chủ não khống chế bọn chúng chân chính chúng mưu liền giấu ở rậm rạp trong núi rừng chương 89, vô cực sinh trưởng ta vào xem lâm đông nói a t ố t tặng c ơ ngu ngơ gật đầu nguyên bản còn muốn biểu đạt hạ quan tâm nhắc nhở lao đại cẩn thận một chút nhưng q a y đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hắn trực tiếp dùng r a ẩn nấp năng lực từng bước một hướng sơn lâm đi đến lạng yên không một tiếng động giống như một đạo ư u linh trong rừng cây âm ú ầm ướp hoàn toàn yên tĩnh ngẫu nhiên chuyển đến lá cây sản s ạ t tiếng vang cũng không biết tên quái gì chim hót lâm đông không có đụng vào những cái k i a dây thường xuân mà là dọc theo bọn chúng sinh trưởng vết tích một đường vào trong tiến lên dùng một cái xác thực từ để hình dung tìm hiểu nguồn gốc trong lòng của hắn cũng rất tò mò tại những thứ này dây thường xuân chỗ sâu nhất đến cùng có đồ vật gì trên đường đi rất thuận lợi trong lúc đó hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể có tiểu động vật cũng có nhân loại thậm chí là z o m bi e những thi thể này tản ra hôi thối hư thối trình độ không đồng nhất có chút phía trên mọc đầy r ò i bọ lớn bằng ngón cái con rồi vây quanh bay múa theo tiến lên dây thường xuân càng phát ra dày đặc nhìn ra mảnh rừng núi này đã bị nó hoàn toàn chiếm cứ thuộc về lãnh địa của nó ước chừng mười phút sau lâm đ ô n g đi ra rừng tây đi vào một đầu trong rừng đường cái đầu này đường cái là thông hướng đỉnh núi nơi đó là phú hào khu cư trú có rất nhiều đỉnh núi biệt thự bây giờ đầu này đường cái cũng triệt để hoa phế bị thực vật chiếm cứ tại ven đường còn có thể nhìn thấy một chút lật nghiên báo hàng cỗ xe kia là tận thế lúc bột phát chạy nạn lên núi nhân loại tạo thành lâm đông đi lên trước phát hiện vết dị loang lổ trong xe có một cỗ thi thể đã hư thối thành xương khô có mấy cái nhện tại xương khô bên trên kết không ít lưới vừa đi vừa về bỏ xe dương chữ vật dương phía sau thậm chí là bình xăng đều bị c ạ n mở hiển nhiên có bị vơ vét qua vết tích trên núi có nhân loại tại tận thế lúc bột phát thành thị bên trong người vì tránh né g i m bi n h o nhao đảo vong lên núi bắt đầu hoang dã cầu sinh mặc dù mật lâm thâm chỗ nguy cơ trùng trùng có biến dị thú biến dị thực vật nhưng nhân loại giáp tỉnh giả cũng có sát xuất sống sót lâm đông quay đầu ngắm nhìn phát hiện dây thường xuân dây leo dọc theo đường cái lan tràn một mực hướng về phía trước hắn tiếp tục cùng đi theo đi mà lại rõ ràng phát hiện thi thể biến càng phát dày đặc bọn chúng bị c u ố n chặt lấy đã triệt để bị hút khô trở thành từng cỗ t h â y khô lại đi chỉ chốc lát về sau phía trước xuất hiện một ngôi biệt thự nguyên bản xa hoa kiến trúc bây giờ đã rách nát không chịu nổi viện tử hàng rào biệt thự vách t ư ờ n g đều mọc đầy dây thường xuân mà những cái kia diệp rộng lớn hướng qua hương mù bày biện ra tím đen chi sắc thực vật dễ cây cũng trở nên phá lệ trắng kiện một cô máu đen ở bên trong chảy xôi trong này a lâm đông đã phát giác được một c ố dị dạng khí tức liền giấu ở trong biệt thự hắn liếc đầu ngắm nhìn phát hiện trong viện cảnh tượng cũng phá lệ hùng vĩ từng c ố thi thể bị che đậy trôn dưới đất chỉ lộ ra cái đầu dây thường xuân gốc d ễ từ sợ não bên trong sinh trường có chút đầu lâu đã hư thối thành câu lâu thật có chút vẫn là mới mẻ vừa mới chết không bao lâu không biết dây thường xuân từ chỗ nào bắt nhân loại tới đ ì n h viện tạo cảnh rất độc đáo a lâm đông thì thẩm trong lòng phát hiện cái này dây thường xuân vẫn rất có nghệ thuật khí tức hắn cất bước đi vào định viện từ khắp chung quanh khắp nơi đều là thi thể trong viện tràn ngập khí tức tử vong âm lánh lại kiểm chế một c ô mánh liệt mùi hôi thối gáy mũi giờ phút này tùy tiện tới một người đều có thể nhìn ra nơi này là nơi chẳng lành chỉ sợ tránh né còn đến không kịp căn bản không dám tới gần cũng chính là lâm đông một mình đi vào trong đó nguyên bản xa hoa biệt thự cửa sổ sát đất đã từ lâu vỡ vụn ánh mắt vào trong nhìn lại càng là trông thấy dọa người một màn có rất nhiều thi thể bị sâu trong phòng liều đình lít nha lít nhít phảng phất treo lạc xưởng trong đó có nhân loại cũng có động vật một trận âm phong quét có chút còn có chút lưng n a y tại cái này xử lý thi dương đâu lâm đông tâm trong lặng lẽ nhà ránh nhưng lại tại hắn nghĩ tiếp tục hướng phía trước sắt na phụ cận cây cỏ đống nhiên bắt đầu vang x à o sạt tựa như rắn đuôi t r ô n g cho người ta loại âm độc cảm giác mặt đất dây thường xuân dây leo nhúc đ í c h như mãng sàng ngầm đầu sau lưng lâm đông đứng lên mắt thấy là phải phát động tập kích bị phát hiện lâm đông tâm nghiệm vừa động thi vực trong nháy mắt triển khai hậu phương muốn công kích dây leo phanh phanh phanh liên tiếp sụp đổ theo thi vực phát tán áp lực hướng bốn phương tám hướng lan tràn phụ cận tất cả dây leo tựa như rơi vào trào dầu cá chạch n h o n h o dựng đứng mà lên bắt đầu rẽ rủa kịch liệt lập tức liên tiếp nổ nát vụn. lâm đông nhìn thấy trước mắt khắp nơi đều là vạn vèo dây leo cùng bay tán loạn máu đen nguyên bản tĩnh mịch định viện lập tức hôn l o ạ n lên á một cái tiếng rít tại trong biệt thự vang lên tựa như nữ vu tru lên thanh âm tê h lương cùng loạn tiếng kêu kéo dài đến ba giây tại d ầ m dạp sơn cốc quanh quẩn kích thích nơi xa trận trận chi bay muốn ra đã đến rồi sao lâm đông vây tay một cái một thanh trường đao c h ố n g rông xuất hiện năng lượng thôi phát mạnh liệt liệt hỏa dấy lên đem toàn bộ thân đao bảo trùm hỏa diễm là thực vật khắc tinh lâm đ ô n g vung chém về phía trước làm vô số dây leo hóa thành cho tàn còn lại những cái kia cũng bắt đầu nhao nhao tránh lui không có thực vật che chắn lâm đ ô n g khôi phục tầm mắt ánh mắt chiếu tới phía trước biệt thự trên vách tường rậm rạp cây cỏ vậy mà nổi bật ra một cái hình người cũng chậm rãi từ đó đi ra n g ư ờ i không nên tới nơi này cái kia người dơm phát ra bất nam bất nữ thanh âm lâm đ ô n g ánh mắt ngắm nhìn người trước mắt này toàn thân bị lục sắc bao k h ỏ a tựa như cây cỏ bền thành cũng không biết xem như sinh vật vẫn là động vật bất quá có thể xác định chính là nó chính là khống chế dây thường xuân chủ não liền hứa ngươi đi lãnh địa của ta dương ai ta không thể tìm người a đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi cỏ trên thân người nhạt lục sắc quan g mang phát tán hướng chung quanh tuân ra mà đến ngay tại lúc đó cả khu vực bên trong dây thường xuân điên cùng sinh trưởng vô số dây leo phô thiên cái địa vật tới lâm đông tầm mắt lần nữa bị thực vật che kín phản g phất lâm vào một mảnh thực vật thế giới hắn đôi mắt hồng quang lấp lóe thi vương lĩnh vực triển khai đến cực hạ phô thiên cái địa áp lực lại lần nữa đánh tới tựa như ngập trời huyết hại tuân ra hướng về phía trước ẩm ẩm ẩm một tiếng vang vọng qua đi chung quanh hết thầy đều nổ nát vụn bao quát cái kia dày đặc dây leo tựa như lọt vào ph vô số cây cỏ bay tán loạn lại tại cường đại áp lực dưới hóa thành bột mịn cái kia có thân thể người run lên tựa hồ đụng phải chân động rõ ràng không nghĩ tới đối phương lĩnh vực lại như thế cường hãn nhưng hắn mạnh ổn định thân hình tiếp tục thôi phát năng lượng vô cực sinh trưởng theo một tiếng quát nhẹ nguyên bản sụp đổ dây leo lại một lần nữa phát ra mới trồi non cũng trong nháy mắt biến trắng kiện đầy trời thực vật lần nữa đem lâm đông bao phủ、ừ. lâm đông lông mày nhữ lại phát hiện cỏ này người năng lực quả nhiên rất tà dị bằng thực lực của nó tuyệt đối không kém gì bên ngoài bất kỳ bên nào thi vương mà lại loại phương thức công kích này r ấ tự có đ i mình h thu n lấy n h h vực ý tứ. năng g chẳng thảo trừ can. Cùng loạn trừ lượng tuyệt đối vượt qua đại đa số sinh vật nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào lâm đồng bị đầy trời dây leo bao quanh chạm chi không hết giết chi không dứt nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo theo h ắ n phán đoán người d ơ m thực lực tuyệt đối tại c ấ p A, thậm chí trở lên quả thật có chút khó chơi bất quá cũng giới hạn tại có một chút ừ m cũng cứ như vậy đi lâm đ ô n g đột nhiên tiến lên trước một bước dùng da cường h ã n thể phách lực lượng bàn chân rơi trong sắt na chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất dạn g nước vết tích lan tràn tựa như động đất giống như thổ bắt đầu sụp đổ nguyên bản trôn dưới đất thi thể nhao nhau bị chấn n át thì thối thì cốt bay từ tung đồng thời còn có sinh trưởng ở bên trong sợi cỏ Lâm đ ô người tiến lên dơm lúc này giật mình phát giác được dị dạng loại tia sức mạnh mang tính hủy diện để nó sinh ra một tia chẳng lành cảm giác trước mắt sinh vật rất cường đại những cái tia dây leo sinh trưởng tốc độ trong khoảnh khắc chậm lại rất nhiều người dơm năng lượng tiếp tục phát tán nhưng rõ ràng đã rơi vào thế yếu có thể lâm đồng vẫn như cũ cường hành khí sâu như hồng kịch liệt như thế đối kháng s á c thực rất hao phí năng lượng lúc này hắn đã tiêu hao hai phần mười nhưng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương chống cự rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều lâm đông tiến thêm một bước về phía trước đầu gối có chút ối lượng thân thể cong lên cải thành song tay cầm đao tựa như báo săn trùng mồi vận sức c h ờ phát động phía trước thi vực tiếp tục lan tràn đã xem người dơm bao trùm hậu phương bị tự phản phất tự động giải thể trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành bột m ệ n phiếu tán chém lâm đông nắm chặt chừng đao năng lượng t h u c dưới tóc hừng hực hỏa diễm tại lưới đao phun ra ngoài hắn hai chân phát lực đột nhiên đạp một cái to lớn lực phản chấn làm chân xuống mặt đất tiếp tục sụp đổ lâm đông thân thể giống như như đạn tháo mang theo thi vực kinh khủng chi thế cấp tốc phóng tới trước hai bên cảnh sát bay ngược sợi cỏ cành lá cùng máu đen ở chung quanh bay tán loạn lúc này người dơm thấy phía trước tựa như một trận bão t á p hướng mình đánh tới thiên thai giáng lâm không bất an mãnh liệt cảm giác tại người dơm trong ý thức sinh ra khi tức tử vong đang đến gần ta không muốn chết có người nội tâm không cam lòng nó từ một k h o a tiểu thảo từ thôn vệ con kiến bắt đầu phát triển cho tới bây giờ quy mô đồng thời bất an tại trong núi hiện trạng muốn hướng thành khu bên trong phát triển m ỗ ở ờ ước một ngày kia sinh trưởng đến toàn thế giới không nghĩ tới vừa ra núi liền t r e o chọc đến như thế tồn tại cường đại trong n g á y mắt nóng dực khí tức đã đến trước mặt s ắ c bén phong mang s ắ c đem tự mình chặt đứt, nhưng tại kinh khủng t h i vực bao phủ xuống người dơm căn bản là không có cách trốn tránh Bạch! lâm đông cầm trong tay trường đao chém ngang qua cỏ thân thể người a người dơm lần nữa phát ra cuồng loạn thét lên lộ ra cực kỳ thống khổ ngay tại lúc đó nó tất cả chống cự năng lượng biến mất những cái tiết như trường xà giống như dây leo bắt đầu cấp tốc co vào khô héo hư thối trong khoảnh khắc trong rừng cho nên hỗn loạn Từ trở người ê n tĩnh n l ặ đến tột cùng có nhiều cường đại người dơm trong ý thức truyền lại ra một cái tín hiệu ta cũng không biết lâm đồng không biết nên trả lời thế nào dù sao cho đến tận này còn chưa từng gặp qua lực cá từng lượng ngang nhau cá thể. Người dơm linh hồn thật sâu rung thể. thật qua gặp sâu dơm đáng ộ n Ngoài núi sinh vật, đều khủng bố như g sao? vật, vậy đều đ bối tiếc tự mình không cách nào sinh trưởng đến toàn bộ thế giới một bụi có nhỏ cũng có xương b á m h ậ u tưởng tại nó triệt để tiêu vong thời khắc sinh ra cái cuối cùng suy nghĩ thành thị quá nguy hiểm tự mình liền nên đợi trong núi lập tức nó thân thể tàn phế bắt đầu héo rút hư thối hóa thành cho bụi p h i ê u tán người dơm triệt để sau khi chết tại chỗ lưu lại cái phát ra vắng sáng tình thể lâm đồng đem nó nhặt lên lâm đồng n đối ó năng lượng cường đ mặt viên này cùng loại hạt giống đồ vật cũng không có gây nên cái gì muốn ăn bởi vì hắn cũng không phải động vật tán cỏ thế là trong lòng suy nghĩ Có lúc này g n h xác thực có hai người chinh cầu cầu tùy túy lặng lẽ bị mị, mị ghé vào tảng đá về sau ánh mắt hướng về phía trước quan sát đến cùng chuyện gì xảy ra những cái kia ăn người dây leo vậy mà tất cả đều khô héo không biết ta dây leo hoàn toàn chính xác không có người nhìn nơi đó còn đứng lấy người đâu một vị thanh niên nói ừm ân một người khác liên tục gật đầu nếu như ăn người dây leo còn ở đó không có khả năng có nhân loại hoặc là những sinh vật khác ra hiện ra tại đó chẳng lẽ là bị hắn xử lý người nghĩ gì thế thanh niên trực tiếp hỏi ngược lại tại trong sự nhận thức của hắn ăn người dây leo vô cùng kinh khủng đầy khắp núi đổi tất cả đều là tuyệt không phải đơn độc cá thể có thể giải quyết đoán chừng hắn giống như chúng ta cũng là bị động tính hút dẫn tới thế nhưng là cái kêu ăn người dây leo vì sao không hiểu thấu chết mất đây một người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thanh niên suy nghĩ nói thực vật ta có chút thành thục sau liền sẽ đình chỉ sinh trường trực tiếp tử vong hoặc là cái kêu ăn người dây leo ăn vào cái gì đ ộ n vật bị độc chết cũng khó nói a nha hai người này đều là nao đ à n kỳ giáp tình giả cũng không có gì cảm giác lực tại tận thế trước đó tại khu biệt thự cho phú hảo làm bảo ăn lúc này trong lòng hai người nghĩ đến Ăn người dây l e chương t huyết thu nhiều đủ, lấy năng chín mươi một ẩn nấp s ơ n đ ộ n g nhưng ở cái này hoang sơn giá lĩnh gặp được một người bọn hắn cũng không dám k i n h thường bí mật quan sát lấy lâm đồng phân tích lai lịch của hắn gặp nó lẻ loi một mình hẳn không phải là h á c bọ cạp tổ chức bởi vì đám k i a biên thái đa số đều là tập thể hành động mà lại người này y quan sạch sẽ sạch sẽ thể ngược lại có mấy phần đại lóc bản hoặc phú nhị đại khí chất đoan chừng là khu biệt thự người sống ó t mà lại có được đại lượng vật tư vô luận vì tinh hoạch vẫn là vật tư hai người cảm thấy có cần phải đem hắn lưu lại đi hạ quyết tâm về sau bọn hắn không tiếp tục cần giấu trực tiếp đi ra phía trước lâm đ ô n g ánh mắt lướt nhìn thầm nghĩ rốt c ụ c ra đều chờ bọn hắn đã nửa ngày đón lâm đ ô n g ánh mắt hai người đầu tiên là nâng lên hai tay đồng thời mặt lộ vẻ mỉm cười nói ngươi chớ khẩn trương chúng ta không có ác ý n h a lâm đ ô n g nhẹ gật đầu thấy hai người mặc màu lam nhạt bảo ăn nửa tay áo đã bị nhánh cây hoạch rách tung tóe t h ắ rất dài dâu rĩa cũng không có phá mặt múi tràn đầy cặn dầu tựa như giã nhân đồng dạng nó bên trong một thanh niên tên là ngô đại trí mở miệng hỏi huynh đệ ăn người dây leo đi đâu rồi ta không biết ta lâm đông mở mịt lắc đầu hai người nghe vậy l ư ớ t nhau cùng đoán không sai b ị t lắm hắn cũng là nghe tiếng chạy đến dò xét tình huống trong lòng lúc này yên tâm một chút ngô đại trí đôi mắt nhỏ biến có chút tứ không k i ế n sợ vừa đi vừa về đánh giá vậy ngươi có hay không nhặt được thứ gì không có lâm đông nói mà một người khác ánh mắt tại mặt đất tìm kiếm khắp nơi thấy chung quanh đều là khô heo dây leo hư thối d â cây cũng không như trong tưởng tượng siêu cấp tinh thể chẳng lẽ không có a nô đại trí ngược lại là có chút tiểu thông minh trong lòng k h ô n g tin cảm thấy lâm đông khẳng định là lừa gạt mình bởi vì tại cái này hoàng sơn r ã lĩnh chỉ cần không phải đồ đẩn không ai sẽ nhặt được bả o bối sau sẽ nói cho người xa lạ、Khủ. đi nô đại trí gật gật đầu cũng không có cái khác biểu hiện mà là nói sang chuyện khác hỏi huynh đệ mảnh rừng núi này rất nguy hiểm ngươi cái này hơn nửa tháng trốn ở cái nào rồi ta không có tranh a lâm đông thành thật trả lời nô đại trí đôi mắt nhỏ nhắm lại sở dĩ hỏi như vậy là muốn dò xét một chút lâm đông trụ sở bí mật đoán chừng bên trong khẳng định cất giữ không ít vật tư không nghĩ tới người này vẫn rất cẩn thận cái gì đều không nói với mình hiện tại là tận thế thêm một người liền nhiều một phần lực lượng chúng ta hẳn là đoàn kết hợp tác mới có thể sinh tồn được ta cảm thấy ngươi có thể gia nhập chúng ta nô g đại trí nói tiếp các ngươi còn có những người khác à? lâm đ ô n g tìm hiểu hỏi có a còn không đợi nô g đại trí trả lời người bên cạnh liền gật đầu nói chúng ta đội cảnh sát nguyên bản hơn hai mươi người đâu b ấ t quá bây giờ chết hơn mười còn có nói được nửa câu hắn bỗng nhiên t r ầ mặc tựa hồ lời kế tiếp có chút khó mà nói ra miệng nhưng lâm đông đã đoán được cái gì tại đỉnh núi khu biệt tự ngoại trừ bảo an do đám người chính là gia tài bạc triệu thân thế hiển hách phú hảo nhưng bây giờ đã là tận thế vô luận là kẻ có tiền phú nhị đ ạ i bạch phú mỹ đều bị kéo đến cùng một hàng bắt đầu bên trên có thể nói chúng sinh bình đẳng hết thể bằng thực lực nói chuyện các nhân viên an ninh trước đó vì người giàu có phục vụ mặc người phân công hoặc là quát lớn thậm chí trong đó một chút còn có cực mạnh thù giàu tâm lý nguyên bản liền ghen ghét hâm mộ hận bây giờ bọn hắn một khi đã thế không khó tưởng tượng sẽ làm ra chuyện gì đến đoán chừng đem những người giàu có kia trà tấn công nhẹ đây là nhân tính liệt ăn lâm đông đã gặp rất nhiều nô đại trí nói đội trưởng của chúng ta thế nhưng là tinh h ạ c h giáp tỉnh giả thực lực rất mạnh mà lại đối xử mọi người không tệ cũng là bởi vì hắn bảo hộ chúng ta chúng ta mới sống đến nay ý tứ của những lời này rất rõ ràng là tại nói cho lâm đông tự mình có tinh h ạ c h giáp tỉnh giả che chở không nên động cái gì ý đồ xấu có thể lâm đông lại hỏi ngược lại cái kia các ngươi không vẫn phải chết hơn mười người a Ngậy, cái này nô đại trí ha to miệng trong lúc nhất thời lại không phản b ắ t được đồng bạn bên cạnh vội và nói dù sao ngươi liền gia nhập chúng ta đi đội trưởng khẳng định cũng sẽ bảo vệ ngươi a ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đi các ngươi cái kia nhìn xem ok không có vấn đề ngươi nếu là cảm giác không được h á có thể tùy thời đi nô đại trí khỏe miệng hơi v e n lập tức lâm đ ô n g không vội không chậm đi theo hai người hướng trong rừng r ầ m h à n h tấu trong lòng bọn họ đương nhiên là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nô đại trí nghĩ là người này xuyên như thế sạch sẽ khẳng định có được đại lượng vật tư nói không chừng là tòa mô hình nhỏ chỗ tránh nạn bởi vì có chút phú nhị đại nhàn rỗi nhàm chán tại tận thế trước đó liên tích đánh tạo những vật kia có thể nói chó ngáp phải rồi mặt khác ăn người dây leo tinh hoạch rất có thể bị hắn nhận được chính là không biết giấu đi đâu rồi cho nên quyết định trước tiên đem lâm đông ổn định về sau chậm rãi moi ra nói đến hoặc là có thể lặng lẽ theo dõi hắn chờ hắn đói khát thời điểm khẳng định sẽ đi cầm ăn đến lúc đó liền phát hiện hắn đem vật tư giấu cái nào mà lâm đông kế hoạch nham hiểm tự nhiên không cần nhiều lời vốn là đến xử lý dây thường xuân nhưng trên đường trở về cũng không để ý hái chút ít hoa quả ăn nô đại c h í mỉm cười nói kỳ thật núi này bên trong nhà thật đúng là không thiếu đồ ăn đồng ă c ũ n không phải là thời ậ n t ế sống sót duy nhất tiêu chuẩn, những ăn n g tiêu duy cái kia ư quái vật tại tiến vật hóa, cũng h thực không? thức không phủ nhận.、Đồng、thời, o nên người nói đúng ăn. này đông Đồng lực Cái c lạ, lâm mới Ừm, nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại ý là có đồ ăn vô dụng nếu như không tăng thực lực lên sớm muộn cũng sẽ bị quái vật tan hết còn không bằng lấy ra cùng đồng đội cùng một chỗ chia sẻ sau đó mọi người săn g i ế t quái vật m ạ n h lên tóm lại hắn tại nói bóng nói gió thẩm thấu tư tưởng có chút vô ý tứ bất quá hắn hiển nhiên tìm nhầm đối tượng ước chừng đi hai mươi phút sau chung q u n h bắt đầu xuất hiện nhân loại hoạt động tung tích lâm đông nhìn thấy dưới một thân cây thiết trí một cái dây c a n bộ kia là chuyên môn bộ thỏ dư dùng cùng loại loại này nhỏ cảm ấy phu cận còn có rất nhiều một lát sau phía trước xuất hiện một cái thổ gò núi nơi này chính là nô đại trí bọn hắn ẩ n tăng điểm lâm đông yên lặng cảm giác bên trong lại có hơn mười người sống khí tức trong đó một nửa đều là giáp tình giả đ ê n chúng ta đi vào đi nô đại trí nói thế nhưng là cái tia thổ trên gò núi c ó dại rầm r ạ m ngay cả không có cửa đâu tựa như là cái cự hình nấm m à đồng dạng chỉ gặp nó đi lên trước mở miệng kêu lên t a m ca chúng ta trở về ám hiệu bên trong chuyển đến cái giọng buồn buồn thiên vương lấp mặt đất hổ nô đại trí lập tức nói lập tức chỉ nghe ầm ầm rung động phía trước bùn đất vậy mà chậm rãi vỡ ra phân biệt hướng về hai bên phải trái di động trong nháy mắt xuất hiện một cái dài rộng cao chừng hai mét cửa hang đây là thổ hệ giác tỉnh giả năng lực mà lại trong cửa hang cũng không đen nhánh ẩn có ánh lửa nhảy cắn xua tan tất cả âm u cùng ấm ướp làm không tệ l â m đông trong lòng cảm thán mà lại nơi này xác thực rất bí mật cho dù là tự mình nếu không tận lực tìm kiếm đoan chừng cũng rất khó tìm đến chương chín mươi hai minhai nô đại trí xuất trước đi vào giang n i ê n tiếp là một người trung niên đại hán khởi trần khổng vũ hữu lực chính là tên kia thổ hệ giáp tỉnh giả tam ca trí lớn bên ngoài đến cùng cái gì tình huống tam ca vội vàng hỏi ăn người dây leo thật không có đã chết khéo ta tận mắt nhìn thấy nô đại trí mặt lộ vẻ ý mừng đối bọn hắn tới nói đây đúng là một tin tức tốt dễ dàng hơn ra ngoài đi săn tìm kiếm vật tư thật sự là quá tốt tam ca đồng dạng mừng rỡ đã từng gặp được vật kia như tị xà hạt không ít h u n h đệ chính là chết bởi nó trong tay hiện tại rốt cục không có trong lòng phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống đất mà lúc này Tam rất ca nô h h chú a n ý tới lâm đ n ánh mắt quét nhìn g mắt mà quét đại ế n đồng thời lộ ra một tia cẩn thận. Hắn ai vậy? Hắn là chúng ta ra ngoài dò xét tình huống thời điểm gặp phải. Nô điểm đ giò thời một tia ta xét thời phải. ai lộ là ra ra vậy? gặp trí đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần em hay nói cuối cùng còn âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái nha tam ca lập tức ngầm hiểu vậy chúng ta đi vào đi đem cái này tin tức tốt nói cho đội trưởng mấy người hướng sơn động chỗ sâu đi đến tam ca quay người lại lại sử dụng thủ hệ năng lượng khống chế cửa hàng quân bế chung q u n h tia sang trong nháy mắt tối xuống chỉ còn lại vách tường bó đ u c nhẹ cơ nng lây qua mang đem lấy sắc mặt người chiếu lúc sáng lúc tối lâm đông vào bên trong tiến lên phát hiện toàn bộ mô đất ở giữa đều bị móc sạch càng đi vào trong càng rộng rãi hơn không bao lâu bọn hắn đi vào chỗ lòng núi bên trong trước mắt một tòa đại s ả n h vách tường chung quanh bên trên vẫn như cũ thiêu đốt lên bó đuốc còn có chút thổ bàn thổ ghế dựa các loại giản dịch da cỗ tại ở giữa nhất chỗ có mở lớn ghế dài phủ lên trương da gấu có vị thanh niên chính nửa dựa vào ở phía trên hắn chỉ mặc cái lớn q u ầ n cộc cầm trong tay cái thiêu đốt tốt thỏ đầu thả ở trong nhựa gặm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lấy lâm đông mấy người nhìn hắn địa bộ này rất có điểm thổ phỉ đầu lĩnh khí chất thanh niên chính là lãnh đạo của nơi này người hắn tên là trương tử h à n g tại tận thế trước đó cao trung học tập liền thành bảo an so với người bình thường ít đi bốn mươi năm đường quanh co chớ nhìn hắn hơn hai mươi tuổi đã có năm sáu năm tuổi nghề đồng thời hôn đến đội trưởng chức vị đội trưởng là chúng ta về đến rồi nô đại trí đi lên trước một mặt quan phiên dịch định nọn biểu lộ ừ n bên ngoài thế nào trương tử h à n g mở miệng hỏi nô đại trí lại đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần không dám có chút chỗ sơ xuất nghe nói ăn người dây leo khô héo trương tử hằng cũng rất vui vẻ trong lòng còn suy nghĩ có lẽ mình có thể hướng ra phía ngoài phát triển phát triển đem nhóm người này làm lớn làm mạnh ánh mắt của hắn bắt đầu do xét lâm đông thật cũng không trực tiếp về mặt mà l à nuyết miệng cười nói h o à n g n ê n lại tới đây a tạ ơn lâm đông nói tiếng cảm ơn thái độ cũng rất chân thành dù sao cũng coi là xuất phát từ nội tâm ánh mắt quét lượm b ố n phía cả tòa núi trong bụng đương nhiên không chỉ trường tử hàng một người còn có mấy tên đội cảnh sát thành viên mặt khác tại chỗ âm u nơi hẻo lánh có do mấy người có nam có nữ bọn hắn quần áo rách dưới thậm chí trần như n h n g đầy bụi đất giống nạn dân đồng dạng t r ư ơ n g tử hàng phát giác được lâm đ ô n g ánh mắt trực tiếp nhảy xuống ghế dài đi đến chỗ kia nơi hẻo lánh kéo một nữ h à i ném tới ở giữa chỗ nữ h à i đau kêu thành tiếng bên cạnh quỳ trên mặt đất dáng người yêu điệu linh lung tình tế thể hiện ra hoàn mỹ đường cong đến ngẩng đầu lên t r ư ơ n g tử hàng túi người dùng một ngón tay bước lên nữ h à i c á i cảm phản p h ấ t khoe khoang chiến lợi phẩm của mình ngươi nhìn nàng nhìn quen mắt không ừ m ai nha lâm đ ô n g hiếu kỳ rõ xét phát hiện trên mặt cô gái mặc dù có chút bẩn nhưng vẫn như cũ rất xinh đẹp mặt trái xoan sống mũi cao một đôi mắt to lúc này môi mỏng khe mí môi hiện thị rõ vẻ khó nhìn qua s ợ s ợ làm người thương yêu đại minh tinh giang tuyết ta trương tử hằng nói n h a lâm đ ô n g mặc dù rất ít chú ý ngành giải trí nhưng giang tuyết cái tên này nghe nói qua xác thực rất đỏ một đường đại minh tinh thế là một lần nữa quan sát nữ hải phát hiện thật sự chính là nàng chỉ bất quá đã từng sặc sỡ lóa mắt minh tinh lúc này đã cực độ n h è túng đến mặc cho người định đoạn tùy ý tra tấn tình trạng cũng không trách người khác nhận không ra trên lệnh thực sự quá lớn hát cái ca nghe một chút cho các minh đệ giải b ồ n t r ư ơ n g tử hàng đùa vừa cười vừa nói bởi vì giang tuyết là ca sĩ xuất đạo ngón giọng rất tốt danh s ư n g hành t ẩ u cd tại cái này trong lúc rảnh r ô i thời điểm liền sẽ để nàng ca hát nghe giang tuyết đôi mắt p h í m hồng phản phất đại minh tỉnh b à chữ đã thành một loại trào phúng đưa nàng thật sâu nhói nhói nhưng nàng hiểu rõ những người này thủ đoạn như có chút không theo liền sẽ nên đón cực kỳ tàn ác tra tân thế là giang tuyết thật đúng là hát lên bài hát tẩn hình cánh mỗi một lần đều tại bồi hồi cô đơn bên trong kiến cường mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang ta biết ta có một đôi p h n hình cánh mang ta bay bay qua tuyệt vọng b à không đi muốn bởi vì thời gian rất lâu không uống nước trong tiếng ca mang theo một tia k h ẳ n khàn giang tuyết ngón giọng s á c thực rất tốt vừa lúc biểu đạt ra thời khắc này tuyệt vọng theo du dương tiếng ca nàng đôi mắt hai hàng thanh lệ chạy xôi u từ vạn chúng chú mục đại minh tinh một ngày ở giữa liền luân vì người khác đồ chơi hơn nữa còn là đã từng cho mình giữ cửa bảo a n loại này tranh lệch cực lớn phản phất để nàng từ thiên đường trong nháy mắt rơi nhập địa ngục hhh muốn nói ta tận thế rất tốt trước kia người ta cao cao tại thượng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta một nhãn bây giờ lại đến ngoan ngoãn nghe chúng ta nói bên cạnh ngô đại trí vừa cười vừa nói n ó đồng bạn bên cạnh liên tục gật đầu ánh mắt liếc nhìn cái k i a nơi hẻo lánh cái k i a còn có cái giá trị bản thân chụp tỷ phú hào đâu nhất là là lao bà của hắn mẹ nó giống như khuê phòng án phụ trước kia mỗi ngày làm khó dễ ta cho ta làm khó dễ bây giờ bị ta thu thập thành thành thật thật rốt cuộc xả được c ơ n giận lâm đ ô n g ánh mắt thuận thế nhìn lại cái k i a xác thực có chung nhân nhân bên cạnh là một vị phụ nhân nghe gặp bọn họ nói chuyện thân thể liền đã bắt đầu run lời bày cũng không biết trước đó nhận như thế nào tra tấn ngô đại trí bọn hắn còn đang c ẳ n thán phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng kinh thiếu niên nghèo cảm giác tự mình thật là nghịch tập s à n g văn nhân vật chính mô bản lúc này giang tuyết hát xong một ca khúc chính ôm hai đầu gối đầu tựa vào trong cánh tay thống khổ khóc t r ư ơ n g tử hàng cảm thấy biểu hiện ra không sai biệt lắm quay đầu nói với lâm đông ngươi như muốn gia nhập chúng ta hiện tại đem ăn người dây leo tình hạch còn có cất giữ vật tư đều lấy ra mọi người còn có thể làm huynh đệ bằng không thì kết quả của ngươi cùng những người kia muốn cái gì kết quả chính ngươi cần nhắc đi vê đ ú t vê đất mờ lâm đông gật gật đầu chầm rãi nâng lên hai con ngươi trong mờ tối con ngươi chiếu dọi lấy cái kia nhảy cãnh lửa muốn tình hạch đúng không ta lấy cho ngươi chương chín mươi ba giải thoát ồ đám người nghe xong đều tới thần thật sự có tinh hạch bọn họ cũng đều biết dây leo giết người vô số hút rất nhiều huyết đ ụ c ngưng tụ tinh hạch nhất định rất cao cấp xem như bảo vật hiếm có trước đó còn nói không có tinh hạch tranh thủ thời gian cho lấy ra ta bên cạnh tam ca tính tình gấp lập tức mở miệng quát lâm đông nhìn về phía hắn ngươi qua đây ta cầm cho ngươi xem được tam ca căn bản không nghĩ nhiều trực tiếp đi tới thật tình không biết hắn khoảng cách tử vong càng ngày càng gần bên cạnh ngô đại trí đám người cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hiếu kỳ ăn người dây leo tỉnh hạch dáng dấp ra sao đồng thời cũng âm thầm nói t h ầ m hắn ở bên ngoài nói không có tỉnh hạch kết quả hiện tại lại có xem ra là tự mình không có gì l ự c uy hiếp vẫn là đội trưởng tương đối mạnh mẽnh có thể c h ấ n nhíp hắn tinh hạch ở đâu lúc này tam ca đi đến lâm đông trước mặt không đủ hai mét khoảng cách một giây sau chỉ gặp lâm đông nâng lên thon dài tay đông nhiên ló ra phía trước lại trực tiếp vươn vào đại hắn sợ não bên trong sau đó nhẹ nhàng vô một cái đem khỏa thổ màu nâu tỉnh hạch móc ra â cái này không phải liền là tình hạch ta lâm đông hời hở ợ nói bởi vì hắn tốc độ không chậm mấu chốt nhất là người chung quanh không ai từng nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một tay t đám người hít vào n g ụ m khí lạnh g i ờ phút này phát hiện không hợp lý trơ mắt nhìn xem tham ca khôi ngô thân thể mềm mềm n g xuống n g ư ơ i n g ư ơ i bên cạnh một tên đồng bạn mắt t r ừ n g một n nước, vừa muốn nói cái gì có thể lâm đông vất tay một thanh trường đao t r ợ t hiện thuận thế chém vào nó chỗ cổ phốc thử một tiếng đầu lâu bị gọ bay còn lại nói rốt cuộc cũng không nói ra được mẹ nó giá hỏa này làm đánh lén nhanh giết hắn cũng dám đùa n g ị c h chúng ta chung quanh mấy người g i ậ n tí mặt nhao nhao v ọ t lên lâm đ ô n g t ĩ n h như xử nữ động như thỏ chạy một khi dương khai sát giới căn bản là cho bọn hắn lưu bất cứ cơ hội nào đôi mắt hồng quang thời gian lập lọe kinh khủng thi v ư ợ t cực kích dẫn đầu s ô n g lên trước hai người kia phản p h ấ t bị làm định thân chú giống như lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ nguyên bản v ẫ n nộ biểu lộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi kinh hãi lâm đ ô n g trường đao chém ngang lần nữa thu hoạch hai cái đầu sọ mạnh như vậy nô đại trí thật sâu bị chấn động cảm giác ra hỏa này giết người như giết chó động tác tuần t h ụ hiển nhiên việc này làm không ít tuyệt không phải phổ thông người sống sót mình rốt cuộc đưa tới thứ gì. m đội, đội lúc i này h cảm g i á trong lòng núi hôn loạn tưng mừng đội cảnh sát người không ngừng chết đi từng khỏa đầu lâu bay múa huyết vụ phiêu tán tại nhảy cấm ánh lửa chiếu dọ dưới bịt kín một tầng yêu dị tinh hồng đối với những thứ này cấp thấp giác tình giả lâm đông cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát bọn hắn hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp trong n g á y mắt liền muốn bị lâm đông đồ sát chống không mà giang tuyết đám người bị thanh â m hấp dẫn nhao nhao ngẩng đầu trông lại đồng dạng mắt lộ ra vẻ khó tin nơi hẻo lánh bên trong phú hào thê tử ánh mắt loay sáng một lần nữa sinh ra chờ mong lao công mau nhìn đám kia x ú t sinh bị người g i ế t chúng ta là không phải muốn được cứu ừ m hy vọng hắn là chỗ tránh nạn tới cứu viện phú hào trong lòng đồng dạng cầu nguyện tóm lại đội cảnh sát bị giết chết để bọn hắn đại k h á i nhân tâm trương tử hàng cắn chặt hàm r ă n g mắt thấy người một nhà bị g i ế t sạch mặc dù phát giác được cực kỳ nguy hiểm nhưng bây giờ đã không có đường lui có thể nói không muốn lên cũng phải lên quanh người hắn tản mát ra nóng rực khí tức liệt diễm bắt đầu bước lên đem nó cả người vọt quanh h i ệ n nhiên là một tên b cấp hỏa hệ giác tỉnh giả trương tử hàng dùng ra phương thức công kích cũng rất thông thường năng lượng bao khỏa toàn thân về sau đột nhiên vọt lên đưa tay một quyển hướng lâm đông đánh tới đốt lửa nằm đấm trong không khí kêu phần phận đã đánh ra liên tục ơ m bạo thanh lấy người bình thường thị giác nhìn lại cũng là tân manh vô cùng đội trưởng cố lên a nô đại trí trong lòng hò hét dù sao hắn chỉ là nao đan kỳ giác tình giả loại này chiến đấu không tham dự được bất quá gặp đội trưởng xuất thủ cảm thấy hẳn là có thể nên đón c h u y ể n cơ thế nhưng là lâm đ ô n g phát giác được hỏa nhân đánh tới ánh mắt nhìn một cái ở giữa thi vực phát tán giống như sóng biển ngập trời quét sạch chứng tử hàng thân thể trì trệ phản g phất phật truy nhập biển sâu hắn cắn chặt hàm răng đang toàn lực phía dưới ngược lại có thể làm được miễn cưỡng di động nhưng cũng không làm nên chuyện gì lâm đ ô n g vung đao n ó c nghiêng sắp bén phong mang xẹt qua thân thể của hắn dễ như chở bàn tay đem nó chém thành hai đoạn phần phật nguyên bản hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt c h ơ n g tử hàng thi thể rơi xuống đất một viên hỏa hồng tỉnh hạch băng bay ra ngoài a cái này nô đại trí lúc này đều thấy chóng ở trong mắt hắn mạnh nhất đội trưởng lại bị người một đao c h é m giết phản phất cùng giết người bình thường không có gì khác biệt tại sao có thể như vậy giờ phút này hắn như tín ngưỡng sụp đổ giống như lâm đông mấy lần vung đ a o đem nhân loại giác tỉnh giả giải quyết toàn bộ quá trình không hề dài chỉ ở mấy hơi ở giữa từ khi hắn giết chết thổ hệ g i á tỉnh giả về sau những người còn lại muốn rời đi cái này nó mổ đều thành một vấn đề khó khăn không nhỏ tử vong chú định thành vì bọn họ kết cục lâm đ ô n g giết hết trương tử hàng về sau mang theo nhuốm máu trường đao từng bước một hướng n ô đại trí đi đến n ô đại trí thấy thế lá gan đều là run lên toàn thân run l ờ y b ẩ y giống như trong gió gà con lúc này đ ố n g nhiên nghĩ đến một vấn đề ăn người dây leo có phải hay không bị ngươi xử lý ừng ngươi là duy nhất đoán được chân tướng người nhưng là không có ban thưởng nói lâm đ ô n g vung đao c h é m tới lại một đầu sinh mệnh mệnh tàng h o à n tuyển đến tận đây đội cảnh sát người đều bị g i ế t sạch cả tòa nấm mộ bên trong nặng trở nên tính lặng chỉ có chung quanh hỏa diễn thiêu đốt đôm đốt âm thanh chập trần con mang đem chung quanh chiếu dọi lúc sáng lúc tối mặt đất khắp nơi đều là thi thể không đầu máu tươi chảy xuôi mùi tanh g â y mũi bịt kín hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy càng tăng áp lực hơn nữa lâm đông nhìn một chút nơi hẻo lánh người sống sót cất bước hướng bọn hắn đi qua g i ế t thì tốt hơn những cái kia súc sinh chết chưa hết tội phụ nhân diện mục dữ tợn nói đó có thể thấy được quả thật có chút điêu ngoa bát phụ cái bóng nhanh nhanh cứu ta ra ngoài n h a lâm đông không có quá nhiều biểu thị đưa tay chính là một đao cắt đứt cổ họng của nàng phụ nhân đôi mắt tròn tròn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi muốn nói cái gì nhưng chỉ có thể phát ra ô ô thành âm máu tơi tràn vào nàng khí quản bên trong ngạnh xinh xinh n ạ t thở mà chết thân thể ngược lại ở bên cạnh phú hào trong ngực còn không ngừng run dày hai lần đ ừ n g dưới ta đ ừ n g dưới ta phú hào đều sắp bị sợ choáng váng nước mũi một thanh nước mắt một thanh ta là có tiền ta có thể đem tiền cho hết ngươi chỉ cầu ngươi để cho ta sống sót n g ư ơ i xem một chút ngươi cũng bắt đầu nói mê sảng lâm đông liếc nhìn qua n n h ĩ nó nói tại tận thế bên trong tiền cùng giấy lộn không khác căn bản không có tác dụng gì xem ra những người này cũng không có thể vì chính mình cung cấp cái khác giá trị thế là thuận tay giúp hắn giải thoát chương chín mươi b ố chợ hoa lâm đông đem vài cái nhân loại giải quyết cả toàn ấm mộ bên trong chỉ còn lại giang tuyết một người nàng thân sắc mở mịt nhìn xem đây hết thảy không có e ngại không có kinh hoàng càng nhiều hơn chính là chết lặng cùng một tia giải thoát c h i s ắ c từ c h ó i mắt minh tinh lưu lạc làm tù nhân chịu đủ người khác tra tấn loại này t r ê n lệch cực lớn để nàng khó mà tiếp nhận nàng đã mất đi sống tiếp g ũ ú p khí lâm đông đọc hiểu ánh mắt của nàng hiển nhiên là đang cầu xin chết thế là xoay tay tay lại một đao kết thúc tính mạng của nàng lại cứu rỗi một cái thống khổ linh hồn lâm đông thì thầm trong lòng ta trùng sinh thi vương tận thế người cứu rỗi làm xong đây hết thể về sau hắn đem thi thể cùng huyết dịch thu hồi cùng sử dụng r a thi vực năng lực trực tiếp xuyên tường đi ra nấm mộ bên ngoài chính vào buổi trưa ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở như ngàn vạn sợi tơ rủ xuống tạo thành đỉnh đa hiệu hiệu ứng trong rừng thỉnh thoảng truyền đến quái dị chim hót hết thể lộ ra phá lệ yên tĩnh lâm đ ô n g quay đầu quan sát đoán chừng tại đỉnh núi khu biệt thự rất có thể còn có người sống sót nhưng lâm đông trước mắt không có ý định đi bởi vì không cần thiết đổi tận giết tuyệt đối với hắn như vậy tới nói ý nghĩa không lớn thế là hắn thân ảnh đột nhiên biến mất dùng da ẩn nấp năng lực đường cũ trở về lá ước chừng hai mươi phút sau lâm đông đi ra núi rừng tiểu bắt cùng tảng cờ mang theo một đám tình nhuệ tiểu đ ệ ở ngoại vi cung kính trò tại trước đây không lâu bọn hắn liền phát hiện cái k i a rậm rạp dây thường xuân đã khô héo lão đại trở về xem ra là đem cái k i a cỏ nhỏ xử lý tiểu bắt nói đúng thế lão đại xuất thủ cho tới bây giờ không có thất bại qua tảng cờ bội phục nói ăn cơm lâm đông chỉ là ngắn gọn nói ra ba chữ sau đó phất tay vung ra hơn m ư ờ i bộ thi thể chúng thi đôi mắt chừng một cái nghe được máu tanh h ư khí đều phấn khởi sau đó giống như là con sói đói n à o tới lão đại lại còn bắt được con ngồi đây là thu hoạch ngoài ý muốn sao thật tốt ôi t r a o lâm đ ô n g không lại để ý ăn bài thi trực tiếp quay lại r a trang tắm rửa một cái về sau hắn ngồi ở trên ghế salon lật tay ở giữa một hạt giống xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong năng lượng mạ đã ra tạp nhưng là mười phần cương đại thứ này ứng làm như thế nào loại đâu lâm đ ô n g trong lòng tự hỏi hiện nhiên có này loại tình hạch không phải đào hố trôn điểm thổ liền có thể trồng ra tới thông thường phương pháp khẳng định không được lâm đ ô n g đ ỗ n g nhiên n h ó lại ở trên núi thời điểm dây thường xuân gốc dễ đều dài tại từng khóa trong đầu có lẽ tự mình cũng nên như vậy loại hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi từng cái dòm bi tại du tẩu trong lòng đống nhiên toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ trước k i a tiến đánh khác th vương lãnh địa thời điểm gặp qua rất nhiều dung hợp quái lệ như mặt người chuột bắt chào nhện nữ các loại nói rõ dòm bị kiêm dung tính rất mạnh vậy mình biết đánh nhau hay không tạo một cái dung hợp quái đâu chẳng qua là d u n g biến dị thực vật hạt giống cùng dòm bị dung hợp lâm đông nói làm liền làm trực tiếp sử dụng thi vực năng lực đi vào dưới lầu đường đi chung q u n h dòm bi nhìn thấy hắn nhao, nhao cúi đầu lâm đông ánh mắt liếc nhìn để mắt tới một con tinh nhuệ dòm bi hơn nữa còn là tiêm vào qua z virus vương bài quân đoàn n g ư ơ i tới ừng i ò m bị ngước mắt trong lòng hiếu kỳ lão đại thế mà lần đầu tiên đơn độc gọi mình loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhưng hắn vẫn còn cung kính đi qua lâm đ ô n g sở dĩ lựa chọn vương bài tinh nhuệ là bởi vì sợ hạt giống năng lượng quá mạnh phổ thông g i ò m bị k h ô n g chế không được sẽ bị hạt giống xem như chất dinh dưỡng hoàn toàn thôn p h ệ hết nhưng là cho dù tinh nhuệ g i ò m bị cũng không thể cam đoan trăm phần trăm thành công nếu như thất bại liền tổn thất một cái tỉnh nhuệ bộ hạ nếu như thành công liền có thể thu được một con cường đại dung học k h á i công ty thường xuyên làm nhân thể thí nghiệm lâm đ ô n g đây coi như là làm dòm bì thí nghiệm hắn xuất ra hạt giống cùng làm dùng thi vực năng lực đưa tay ở giữa đem nó đặt ở dòm bì trong đầu con tia dòm bì còn không có kịp phản ứng đứng tại chỗ t r ò n váng vừa rồi x ư n g a rồi ngươi không có cảm giác gì sao lâm đ ô n g hiếu kỳ dò xét nói không có cảm giác dòm bì lắc đầu có thể hắn lay động ở giữa trong đầu k ế t ba rung động tựa như mọc dễ nảy mầm thanh âm t đầu góc tốt ngựa a dòm bì bỗng nhiên ngứa lạ khó nhịp hai tay bắt đầu cũng bị trên mặt đất lộ ra cực kỳ thống khổ lâm đồng t ô n mày chẳng lẽ e muốn m thất bại sao giống có thể d o m bi ngửa mặt lên trời gào thét phát ra đinh thái nhức góc gào thét đồng thời mở mắt s á t na con ngươi biến thành lũ lục c h i s á c lập tức r ắ c một tiếng v a n giòn có căn lục s ắ c cỏ nhỏ mầm non từ đỉnh đầu sinh trường mà ra d o m bi khi tức biến cường đại rất nhiều ngỡ lạ cảm giác biến mất hắn răng hai tay ra năm ngón tay vậy mà biến thành dây leo hướng chung quanh phát tán đem phụ cận cái khác dòm bi đều hạ nhảy một cái người anh em này thế nào cỏ dài lập tức dây leo có vào lại biến trở về năm ngón tay dòm bi nắm chặt lại hai tay thần sắc có chút kinh hỉ tao đại ta nhiều một cô năng lượng kỳ dị mạnh hơn rất nhiều n h a lâm đ ô n g nhẹ gật đầu ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đỉnh đầu xanh nhạt mầm non h i ệ n nhiên tự mình thí nghiệm thành công thu hoạch được một con dung hợp quái bộ h ạ n h ư n g luôn cảm giác có chút kỳ hoa chuyện gì xảy ra nhà khác dung hợp quái đều là hình dạng d o a người n hoặc hình tượng bà khí uy vũ tự mình cái này lại đỉnh đầu lớn một cọ cỏ có vẻ hơi b u ồ n c ư ờ i cũng được đi muốn sinh hoạt không có trở ngại trên thân nhất định phải mang một ít lục lâm đồng tiếp nhận hiện thực này bất quá cái này dòm bị khí tức xác thực mạnh lên không ít mà lại tiềm lực vô hạn như ngày sau hút đầy đủ huyết nhục cũng có thể đạt tới người dơm vô cực sinh trường hiệu quả đến tận đây hắn trở thành lâm đông thủ hạ thứ năm viên tướng tài lâm đông cho hắn cái rất phù hợp danh tự chậu hoa vào đêm bầu trời có chút â m trầm một trận gió lạnh thổi qua không bao lâu liền rơi ra tiểu vũ ngoài cửa sổ chuyển đến tích tích đắp đắp thanh â m nhưng là đêm mưa cũng, cũng không thể ngăn cản mặt nhật chi thành r ế t chóc đen nhánh dưới bầu trời vẫn như cũ lúc mà vang lên nóng nảy tiếng gào thét lâm đông cẩu trong nhà vô cùng ngăn nhàn hắn ngồi ở trên ghế salon chính quan sát điện thoại siêu tập một chút tình báo gần nhất lâm đông h nghĩ đến đem đem Đổ QV rút tới tay.、Đổ、bộ các công á c c ty w e của ta u sắp từ tổng bộ điều đến cấp a giác tỉnh giả cường giả che chở người sống sót an toàn cái này hai đầu thông cáo nhìn như thưa thất bình thường đơn giản là vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đôi thường ngay thổi phồng thực lực bản thân tăng cường công tín lực bất quá lâm đông trong lòng suy nghĩ cấp a giác tỉnh giả không phải là cùng quy vi rút cùng đi a chương chín mươi lăm phục kích cấp a giác tỉnh giả tại hiện giai đoạn tuyệt đối tính là cường giả đầu kia thông cáo phía dưới có không ít người bình luận hoa、wow. cấp a giác tỉnh giả a tại chúng ta t r h ỗ tránh nạn cũng phải sắp xếp mười vị trí đầu đi hiện tại đại bộ phận thi vương mới tiến hóa đến b cấp cấp a s á t thực rất mạnh các công ty thật tốt có đồ ăn có cường giả nói ta đều muốn đi cái kia tị nạn trên lầu cẩn thận bắt ngươi làm nhân thể thí nghiệm đem ngươi cho ăn d ò bi không biết cấp a giác tỉnh giả có thể hay không cải biến giang bắc thành phố cách cục mọi người chờ đợi đến tiếp sau đi lâm đ ô n g quan bế điện thoại không có quát khán đoán chừng không bao lâu tự mình liền sẽ cùng cái kia cấp a giác tỉnh giả t a o nộ đồng thời cũng làm xong nuốt cấp a tinh hạch chuẩn bị liên miên t i ể u vũ một mực tiếp tục vài ngày làm toàn bộ mạt nhật chỉ thành nhiều hơn mấy phần âm ớ c ngày nay mưa rốt cục cạnh trải qua nước mưa c ọ rửa không khí trong lành rất nhiều có rất nhiều cô trùng tại vũng bùn thổ nhưỡng bên trong vui chơi tại mạt nhật chỉ thành biên giới bầu trời chuyển đến một trận cánh quạt tiếng oanh minh có chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống một chỉ t e c công ty giác tỉnh giả tiểu đội mang theo mấy tên vũ trang nhân viên ở phía dưới n i n đón lần này bọn hắn học thông minh cũng không có điều khiển máy bay trực thăng bay thẳng qua thành thị bởi vì nhân loại ở trên bầu trời cũng không an toàn máy bay trực thăng bình ổn hạ xuống về sau cánh q u ạ tâm thanh dần dần l ắ n g lại một cái cao lớn thanh niên người mặc nạ nội y phục tác chiến từ trong phi cơ trực thăng đi ra hắn tóc vàng mắt xanh mũi cao thẳng đúng là cái người ngoại quốc thanh niên chính là các công ty tổng bộ tới cấp A giác tỉnh giả tên là đường Sông nạp đồng thời phụ trách qv rút áp giải công tác tại nó trong tay trái mang theo cái sáng như bạc sắc hợp kim cái dương người tốt đường xâm nạp tiên sinh tiếp ứng giác tỉnh giả tiểu đội trưởng đi lên trước cùng hắm nắm tay đường s â m nạp nhẹ gật đầu ừm chúng ta đi thôi được rồi ta đã vì ngài quy hoạch an toàn nhất vào thành lộ tuyến d o m bị tương đối ít tiểu đội trưởng nói hắn tên là thái kiện là một tên tốc độ cường hóa giáp tình giả đường s â m nạp ngược lại là không thèm để ý chút nào d o m bị nhiều cũng không quan hệ đưa chúng nó xử lý lên tốt n h a thái kiện lên tiếng cảm giác cái này người nước ngoài rất phách lối đường s â m nạp tiên sinh ngài khả năng không hiểu rõ giang bắt thành phố tình huống vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt không có gì không hiểu rõ ta trước kia sinh hoạt thành thị có được hai ngàn vạn nhân khẩu phi thường dày đặc đường sâm nạp, châu phê, châu phê. Nó nạp nói thái ư kiện đám người gật gật đầu cảm giác cái này người nước ngoài không tầm thưởng mà lại khả năng là người ngoại quốc nguyên nhân tính cách tương đối cao điều trưng dương không giống người trong nước giảng cứu điệu thấp nội liễm mấy người bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng trong thành đi đập vào thành khu đường đi nếu theo bình thường lộ tuyến h à n h tấu bọn hắn vẫn là cần phải xuyên qua trước đó mắt rắn lãnh địa đương nhiên hiện tại đã bị lâm đ ô n g chiếm đoạt bây giờ các công ty không dám không dám trêu chọc lâm đ ô n g cho nên dự định đường vòng từ cái khác thi vương lãnh địa biên giới chỗ t h ô n g qua nhưng là trên đường phố vẫn như cũ có mấy cái g i ò m bi bồi hồi bọn chúng phát hiện mấy tên nhân loại về sau như c h ó dại giống như hướng mấy người vào tới bất quá những thứ này cấp thấp dòm bi đối bọn hắn không có được uy hiếp năng lực mấy tên vũ trang nhân viên cầm trong tay hợp kim trường cao đem những cái tia dòm bị chèm giết trong lúc đó đường xâm nạp cũng xuất thủ hắn thức tỉnh năng lực là thân thể bộ vị cường hóa u minh quỷ thủ tại nó trên tay phải hắc khí bốc lên tựa như đốt như lửa đưa tay ở giữa chế trụ chỉ dòm bị cổ nguyên bản hung á c điên cùng dòm bi đến trong tay hắn trong nháy mắt biến yên tĩnh thân thể không n ú c ních phản p h ấ t bị tê dại giống như u minh quỷ thủ s á t thực có tê liệt hiệu quả chỉ cần chạm đến sinh vật liền có thể để nó mất đi năng lực hành động đường xâm nạp năm ngón tay phát lực giáp một tiếng đem cái kia dòm bị đầu lâu h à xuống quả nhiên rất mạnh a thái kiện đám người lặng lẽ quan sát nội tâm cảm thán mấy cái dòm bi bị nhân loại nhẹ nhóm giải quyết vẫn được chỉ cần đừng gặp được cao ốc khu vực thi vương l i ề n tốt một tên nữ đội viên cảm thán nói hiển nhiên đã xuất hiện ám ảnh trong lòng thái kiện mở miệng chân ăn nói lần này sẽ không chúng ta lượn quanh xa như vậy thế nào có thể trùng hợp như vậy còn bị hắn gặp phải đúng đây trừ phi hắn cố ý đến chăn chúng ta một tên khác nam đội viên nói hiển nhiên bọn hắn cũng không biết lâm đông thu được qv u y i rút tình báo chỉ là a cũng không có chú ý tới lúc này ở trên bầu trời có chỉ toàn thân đen nhánh quạ đen cực tốc bay qua một đôi tinh hồng đôi mắt nhỏ lóe da đem đường phố phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt thái kiện đám người g i t hết dọn bị về sau tiếp tục hướng phía trước đi đồng thời hướng đường s â m nạp hỏi một vấn đề suy nghĩ hắn kiến thức rộng rãi có lẽ có thể giải đáp đường s â m nạp tiên sinh ngươi cảm thấy dòm bi tiến hóa sẽ có cực hạ n sao thì như nói thực lực đến mức nhất định liền sẽ không lại mạnh lên ta cảm thấy sẽ có bất kỳ cái gì giống loài đều tồn tại cực hạ n đường s â m nạp suy nghĩ nói a vậy là tốt rồi thái kiện trong lòng an tâm một chút nếu như dòm bi không ngừng nghỉ tiến hóa x u ố n g d ư ớ i vậy coi như quá kinh khủng bất quá đường xâm nạp lời nói xoay chuyển nếu như dòm bi đến cực hạp chỉ sợ muốn xưng bá toàn thế giới trở thành cả viên làm tinh thần lấy thực lực của ngươi không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy ngạch tốt ta thái kiện kinh ngạc gật đầu cảm giác tình huống vẫn là rất nghiêm trọng nhân loại nghị sinh tồn được vô cùng gian nan đường xâm nạp tiếp tục nói mặt khác đối với những cái kia tiến hóa s u ấ t siêu cao thần trí t h i vương dùng dọm bị đến hai chữ hình dung đã không s á c thực cắt ta càng muốn cứ gọi bọn họ là bất tử tộc tô đám người hít vào ngụm khí lạnh bất tử tộc xưng hô thế này nghe vào cũng không phải là người lương thiện làm cho lòng người rất sợ, sợ. đúng vào lúc này thái kiện chọn phát hiện chung quanh an tĩnh một chút phía trước trên đường phố không có z o m bi e chỉ có khắp nơi trên đất rắc rưởi cùng báo hỏng cỗ xe mà lại hai bên rách nát kiến trúc lại có xanh biếc dây leo quân quanh một mực lan tràn bên đường đèn đường hoặc là bỏ tới báo hỏng cỗ xe bên trên kỳ quái nơi này thật t i ê n tĩnh a thái kiện trong lòng lần lần cảm thấy không thích hợp một tên đội viên mở miệng nói không có z o m bi e còn không tốt tỉnh phiên thoái dứt lời bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước mà đường xâm nạp cũng không có gì biểu thị hắn là thân thể bộ phận cường hóa rác tỉnh giả mặc dù đẳng cấp không thấp nhưng cảm giác lực m ư ơ i phần có hạn bọn hắn cả đám rất mau tiến vào dây leo phà bi lúc này trận trận gió nhẹ lướt qua dầm dạp cây cỏ tùy theo chỉnh tề đong đ ư a phía dưới dây leo lại chậm rãi nhuyễn động bọn chúng đi theo hai tên vũ trang nhân viên sau lưng lạng yên không tiếng động không bao lâu liền quấn ở hai người cổ chân chỗ chương chín mươi sáu chuyển phát nhanh hai tên vũ trang nhân viên cất b ư ớ c ở giữa đ ỗ n g nhiên cảm giác cổ chân x i ế t chặt thật giống như bị thứ gì kéo lấy ừ m chuyện gì xảy ra bọn hắn cúi đầu nhìn một cái phát hiện trên cổ chân lục sắt đàn mạng lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới dây leo đột nhiên hướng về sau kéo một phát tựa như cự sang g ầ m đầu đem hai người treo ngược ở giữa không trung cứu mạng cứu mạng đây là thứ quái quỷ gì hai người đầu to hương xuống không ngừng r ã y rồi lấy có thể khắp chung quanh lại ngóc lên mấy đạo dây leo p h ả n phất mũi t ê n nhọn hướng nó biểu bắn đi phốc thử dây leo đâm vào hai thân thể người như ống hút giống như ừng ngực ừng ngực hút thân thể hai người mắt trần có thể thấy khô cát lập tức liền muốn trở thành hai cỗ thấy khô thái kiện đám người kịp phản ứng vội vàng quay đầu nhìn lại vừa v ặ n trông thấy cái này dọa người một màn những cái kia dây leo hút đại lượng máu tươi đã bị nhuộn thành tình hồng trị sắc treo ngược lấy hai bộ thi thể còn như huyết xà đang múa may đây là quái vật gì cho dù đường xâm nạp kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua quái dị như vậy một màn mà chung quanh những cái tia dây leo phản phất n h a o n h a o bị kích hoạt giống như sát mặt đất tất tiếng sổ soạt tốt hướng mấy người vào tới p h o n g thủ thái kiện phát hiện lọt vào công kích lúc này ra lệnh một tiếng ngay cả vội rút ra hợp kim trường đao đem những cái tia dây leo chặt đứt mấy tên giắc tỉnh giả thực lực không tín h yếu chỉ bằng vào dây leo không cách nào kích giết bọn hắn xem ra chỉ là biến dị thực vật mà thôi phía sau khẳng định có cái chủ nao điều khiển chỉ cần đưa nó tiêu diệt hết liền tốt đường xâm nạp ngược lại là không chút nào hoảng nao n h a o hướng dây leo sinh trường phương hướng nhìn lại cũng dự định đến cái tìm hiểu nguồn gốc có thể theo lấy bọn hắn ánh mắt phong xa lại phát hiện một cái tinh tế nữ hải đứng tại phía trước hhhhhhh ba nữ giòm bị khỏe miệng ngoắc đến mang thai thử ra hai hàng sắc bén răng n a n h sau đó mở ra sông chảo giống như điên hướng về phía trước chạy tới t đám người hít vào ngụm khí lạnh con ngươi đột nhiên r ụ t lại trong lòng kinh hãi vật phần cái kia rõ ràng là một con thi vương mà lại tiểu bắt tốc độ càng lúc càng nhanh như gió táp mưa rào giống như đảo mắt đạt đến t ự c hạ thân hình đột nhiên biến mất Quý thị. mấy người đối mặt với cái hướng kia ngưng thần đề phòng như lâm đại địch nó bên trong một cái tinh thần hệ giác tỉnh giả chính ngưng thần cảm giác thật tình không biết lúc này một cái bóng đen chậm rãi di động đến sau người cũng từ bóng dáng của nàng bên trong đứng dậy tiểu hắc ở vào ả n h hóa trạng thái chung quanh tựa như ngọn lửa màu đen thiêu đốt móng luốt sắp bén thẳng đến nó hậu tâm đ â m tới phúc thử bởi vì mấy người đều bị phía trước tiểu bát hấp dẫn căn bản là không có chú ý sau lưng tiểu hắc móng luốt lúc này đem lữ hài x u y thủng cũng một tay lấy nó trái tìm móc ra kiệt kiệt, kiệt khạc tiểu hắc thủ nắm đấm máu trái thái kiện quay đầu ngắm nhìn lúc này bị kinh hại không nhẹ ra hỏa này đến đây lúc nào tại sao lại một con quỷ thi ta giết n g ư ơ i gặp đồng đội b ỏ mình trong lòng của hắn nổi giận mang theo đao liền xông lên trước tốc độ cường hóa hệ giáp tỉnh giả động tác cũng là cực nhanh nhưng tiểu h ắ t nhất kích tất sát về sau căn bản không ham chiến thân hình cấp tốc lui về phía sau thái kiện vừa muốn đuổi theo trước lại nghe thấy sau l ư n g truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy huyết lục xé rách tấm thanh vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu bát gậy gò thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai tên vũ trang nhân viên trước mặt sắc bén như trường đao móng tay đem nó cái cổ cắt đ bên cạnh một tên đội viên thấy thế vội vàng đi qua tiếp viện có thể quanh người hắn vừa dấy lên nóng rực khí t ứ c đông nhiên cảm giác đại não một trận nói h nhói kém chút mất đi nóng rực chi tức trong nháy mắt tiêu tán chỉ gặp tiến sĩ thâm trầm mặt xuất hiện tại chỗ hẻm chân t ừ n g chỗ chính lặng lẽ meo meo đánh giá mấy người mẹ nó một đám lao lục thái kiện trong lòng thầm mắng lúc này chung quanh dây leo bay múa tiểu h ắ c cùng tiểu bắt tiền hậu giáp kích khía cạnh còn có tiến sĩ thỉnh thoảng phát động đánh lén ngắn n g i giao thủ liền xử lý mấy tên vũ trang nhân viên cùng một tên tinh thần hệ giáp tỉnh giả đường xâm nạm tiên sinh làm sao bây giờ? mấy cái b ê cấp d ò n bị mà thôi năng lực quỷ dị một điểm nhưng còn không có đột phá cấp a chúng ta ổn định trận c ư ớ c không cần loạn cẩn thận một điểm nhất định có thể chiến thắng bọn hắn yên tâm đi không ai so ta c à n g hiệu d ò n bị ẻn đường xâm nạp rất bình tĩnh dùng u minh quỷ thủ bóp gậy mây cây dây leo nhà thái kiện mấy trong lòng người an tâm một chút nhưng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp nàng đầu ngóng nhìn ở giữa phát hiện nơi xa một tòa nhà lớn bên trên lại đứng đây cái thon dài thân ảnh sau lưng vài con quạ đen xoay quanh áo sơ mi trắng quạ đen hiển nhiên là cái nào đó thì vương tiêu chuẩn thấp nhất ngoa tạo thái kiện các loại trong lòng người thầm mắng đem nó nhận ra được bắp chân tử cũng bắt đầu phát run mới vừa rồi còn cầu nguyện đừng gặp phải hắn kết quả lập tức liền xuất hiện đường xâm nạp tiên sinh ta cảm thấy chúng ta nên chạy trốn chạy cái gì chạy đem phía sau lưng lưu cho d ò n bi là nguy hiểm nhất hành vi thế nhưng là thời điểm chết chí ít có thể lưu lại toàn t h ờ i thái kiện không muốn đi thể nghiệm đối mặt lâm đ ô n g sợ hãi đường xâm nạp liếc mắt nó nhìn không biết hắn vì sao đ ỗ n g nhiên sợ thành d ạ n g này yên tâm đi nghe ta chỉ huy không có người so ta không người không hiểu con kia d ò bi không chờ hắn nói xong thái kiện liền trực tiếp đánh gãy bởi vì liếc mắt ngóng nhìn ở giữa phát hiện cao ốc bên trên đạo thân ả n h kia đã hư không tiêu thất hắn đến rồi lâm đ ô n g đương nhiên là đến lấy c h u y ệ n phát nhanh bởi vì không tại tự mình địa bàn cho nên không mang quá nhiều tiểu đ ệ chỉ đem bóng đen tiểu bác tiến sĩ trậu hoa tư vương thậm chí đều đem tặng cơ ném trong nhà giữ nhà lúc này thái kiện phát giác được không đúng mang theo mấy tên đội viên lập tức cùng đường xâm nạp kéo ra một khoảng cách nghĩ đến đợi chút nữa để hắn đi đối mặt cái kia quỵ dị th vương tự mình có thể sẽ cơ hội chạy trốn nhưng một giây sau tiểu bắt thân ảnh xuất hiện tại nó trước mặt mang trên mặt nụ cười quỷ dị đầy mắt đều là thị sát chỉ ý thái kiện cắn chặt hàm răng cầm trong tay trường đao bay người lên trước liều mạng với ngươi hàn thân là tốc độ cường hóa giáp tình giả trường đao đều vung mạnh xuất ra đạo đạo tàn ảnh cũng là tân m á n h vô cùng tiểu bắt đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng lập tức huy động lên lợi trào cả hai chém giết ở giữa chuyến ra như sắt thép dao qua tranh minh thành hợp kim trường đao không ngừng bắn tung tóe ra hòa tĩnh mà tiểu h thì lặng lẽ ẩn nút đến đường xâm nạp sau lưng mắt nhìn chầm chầm vali sách tay, nhớ ký lao đại nói qua chủ yếu chính là tới lấy thứ này. thế là hắn thử thăm dò dối ra móng bớt thẳng đến va li s á c h tay trộm tới nhưng đường xâm nạp rất cảnh giác từ đầu đến cuối chú ý đến va li s á c h tay tay phải vỗ một cái ở giữa chế trụ tiểu hắc thủ cổ tay hắc hắc bắt được một con đường xâm nạp nết miệng cười nói đồng thời u minh quỷ trào phát động phần tay hắc vụ bước lên tiểu hắc lúc này giật mình cảm giác thân thể tràn vào vô cực ý lạnh phản phát bị lệ quỷ tay n ắ m lấy thân thể lại một không thể động đ ạ i được thân thể của hắn ảnh hóa giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất lộ ra cái kia đen nhánh như thàn cốc bản thể a đây cũng không phải là bản địa thi a đường xâm nạp hoài nghi hắn là từ nào đó bộ l ạ c tới lập tức liền định cho tiểu h ắ t trọng thương một kích có thể đột nhiên một cỗ mưa lớn áp lực còn như huyết hải giống như quần c u ộ n mà đến trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Chương cảm giác cúc chặt. như thái đỉnh như, hoa Thật mạnh ánh thị, nháy thanh Đường ngưng đưa trường sơn nạp giống đông trong trong vị rút tới tay. mắt tay mắt, một thanh trường đao trong tay xuất đao đều xâm xếp Lâm áp là là à. đỉnh lấy cường tuyệt t á p lực ra sức hướng về sau rút lui một bước Bạch. mũi lao cơ hồ rán hắn gương mặt xẹt qua đem n ó chán tóc cắt ngang c h á n đều gọt sạch một nửa mái tóc màu vàng nóng bay múa lĩnh vực đây là lĩnh vực đường xâm nạp kinh hãi đồng thời cũng ý thức được phát sinh cái gì không nghĩ tới tự mình mới vừa đến cái này liền gặp được chỉ cảm thấy tỉnh lĩnh vực thi vương tại lúc trước hắn ở lại hai ngàn vạn nhân khẩu đại đô thị tiến hóa ra lĩnh vực thi vương cũng là cực thiểu số nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau đó chính là trên bảng nội danh ở tại thi xảo đều vì nhân loại cấm khu lâm đông đương nhiên mặc kệ hắn đang su tiếp t ụ cả vung quan, màu liên、tiếp. Đồng thời nóng chỉ tức lan tràn. Lưới đao bên trên giấy lên hỏa diễm. Đường xâm nạp ngưng lông mày, không dám có chút chủ quan. trên tay đồng dạng dâng lên sương đen, nhấp cánh tay hướng giấy đao đao đao hỏa tay tay chặt rực tức có chút chủ cạn c thời Khen. tiếp. trí Lưới diễm. trường mày, dám sâm mù hai đụng vào ở giữa lại phát ra một tiếng kim loại tranh minh đường xâm nạp lại thật đem trường đ a o chặn lâm đ ô n g lông mày n í u lại phát hiện hắn thân thể này bộ vị cường hóa năng lực ngược lại cũng không yêu cấp a giác tỉnh giả xác thực có có chút tài năng nhưng là cũng liền hai thanh lâm đồng tiếp tục vung đau c h á mạnh mặc dù bị thi vực bao phủ nhưng cấp a giác tỉnh giả thể phách không yếu vẫn như cũ có thể miễn cưỡng di động chỉ bất quá tiêu hao rất nhiều năng lượng kịch liệt s ó i mòn tiếp tục như vậy không phải biện pháp đường s â m nạp trong lòng bắt đầu cầu nguyện hy vọng cái này dòm bị tiến hóa đẳng cấp không cao mình còn có chạy trốn chỗ trống mà lại hiện tại xem ra thủ đoạn công kích rất đơn giản một cũng không làm sao cường lực nơi xa chém giết thái kiện đám người thấy thế phát hiện hắn thật đúng là cùng lâm đông giao đánh nhau đồng thời đánh mười phần kịch liệt đường xâm nạp tiên sinh chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì theo kinh nghiệm của ta hiện tại hẳn là chạy trốn đường xâm nạp vừa đánh vừa lui về sau thái kiện các loại người không l ợ i xem ra hắn đối mặt quỷ thi s á c thực rất có kinh nghiệm lâm đ ô n g trường đao chặt ông ông tác hưởng phát ra trận trận kim loại tiếng ai minh nhưng cũng chém không đứt con kêu u minh quỷ thủ hiện nhiên loại này cấp bậc vũ khí đã không thích hợp dưới mắt cường độ chiến đâu q u ê n hỏi trình lạc y thể đạo này bảo hành sữa t r ư ớ c không lâm đ ô n g nói t h ầ m trong lòng ngẫm lại về sau vẫn cảm thấy được rồi thế là tùy ý vung tay lên đem trường đao thu hồi không gian chữ vật biến tay không tất sát a hai đối diện đường xâm nạp h ế u kỳ đánh lấy đánh lấy đem vũ khí thu này sao lại thế này chẳng lẽ tại cho mình sáng tạo cơ hội trong lòng của hắn suy nghĩ do xét l ú minh quỷ thủ thẳng đến lâm đ ô n g chụp tới có thể lâm đ ô n g trong mắt hồng mang loại lên thi vực triển khai đến cực hạn đồng thời nắm trưởng thành quyền một quyền đánh phía trước、Ấm、ẩm ẩm cường tuyệt lực lượng như là đạn pháo nổ tung lần này đường xâm nạp quỷ trào trong nháy mắt dập tắt cả cánh tay đôm đ ố p rung động vặn vẹo thành quỷ dị đường cong thân thể của hắn như rượu đứt dây giống như bay ngược ra đem gần trăm mét xa hít h ở không thông cảm giác đau đớn kém chút để hắn trực tiếp bất tình đi t đường xâm nạp trong lòng kinh hãi vô cùng cắn chặt hàm răng nằm trên mặt đất nước g mắt trồng lại phát hiện lâm đ ô n g chính từng bước một đi hướng mình cực hạn triển khai thi vực để nó bên người tạp vật sụp đổ thậm chí bên đường cao úc đều nhao nhao giải thể sụp đổ tiếng ầm ầm không ngừng phản p h ấ t kinh khủng thiên thai đang đến gần cái này sao có thể đường s â m nạp trong lòng không hiểu Hiện nhiên, lâm Đông thể phách cường hạn trình độ, viễn siêu cái kia đem vũ khí, khi hắn thu hồi sát na, tự mình viễn siêu cái kia Đông cường na, ng Lâm đem độ, đao sát tự vũ đường xâm nạp hàm răng đều khai ra máu tươi trong lòng hiểu được trước mắt thi vương tiến hóa độ cực cao thể phách viễn siêu tự mình tuyệt đối đạt đến cấp s so với mình trước đó gặp phải thậm chí là nghe nói qua thi vương đều mạnh nơi xa thái kiện đám người thấy thế tâm lập tức lạnh một nửa rõ ràng mới vừa rồi còn đánh có đến có vể kết quả đảo mắt liền muốn thua rồi tại cái này đ u ổ i g nghịch ta đây theo lâm đông đi lên trước đường xâm nạp lại lần nữa bị thi vực bao phủ bởi vì trước đó kịch liệt tiêu hao cùng hiện tại trọng thương triệt để mất đi phản kháng chỗ trống hắn trơ mắt nhìn lâm đông vươn tay bắt hướng đầu lâu mình lập tức mắt tối xâm lại chết để mất đi ý thức lâm đông đứng tại chỗ nắm trong tay lấy cấp h a tinh hạch trong đó tinh thuần dòng năng l ư ợ n g chuyển tản ra nhàn nhạt, nhạt vừa sáng các công ty cấp h a ngoại viện mới vừa đến giang bắc thành phố liền trực tiếp từ trận lập tức lâm đông bắt lấy hợp kim cái dương ngạnh sinh sinh từ cánh tay kia bên trên xé rách xuống tới để vào không gian chữ vợt qv i rút tới tay mẹ nó nguy rồi thái kiện trong lòng hốt hoảng nhưng lại tại hắn thất thần trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên cảm giác phần bụng mát lạnh tiểu bắt sắc bén móng tay tựa như dao giải phâu giống như cắm vào thân thể của hắn trận, trận máu tươi phun ra ngoài sinh mệnh khí tức cấp tốc tr ba ba bá tiểu bắt lại là mới chảo đem nó mở ngực phá bụng cũng đem đ ấ m máu thật móc ra thái kiện bỏ mình về sau đại cục đã định cái khác mấy tên r ắ c tỉnh giả trong lòng tuyệt vọng rất nhanh bị tiểu hắc tiến sĩ trậu hoa giải quyết không bao lâu trận chiến đấu này kết thúc đường đi tràn đầy chiến đấu bật bụng cùng kiến trúc đổ sụp phế tích mấy bộ thi thể ngã vào trong vũng máu lâm đông vất tay đem nó thu hồi mang về cho các tiểu đệ cùng một chỗ chia sẻ hắc hắc lão đại chúng ta trở về đi tiểu bắt liếm liếm n h u n máu móng tay đối trận này giết chóc phi thường hài lòng bên cạnh tiểu hắc thì gặm ăn một trái tim nhà ở ven hồ h ở ư ớ bất r quá trước n vị kính. đó i quạ huynh n rời điều tra qua phiến khu vực này thi vương cũng không cường đại thủ hạ thi triều cũng không có nhiều bị tép công ty định nghĩa vì nhị tinh thi xảo còn không bằng ban sơ đỏ mặt thi vương theo những cái kia dòm bi tới gần b tại tận thế sơ kỳ thời điểm bằng vào năng lực này hắn săn mồi đến không ít người sống sót ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng theo tận thế tiến hành bởi vì quyết thiếu chiến đấu thuộc tính chương chín mươi tám tiến hóa xác thực vậy ta có phải hay không hẳn là đem người giết lại đi lâm đông nghiền ngấm hỏi hậu phương tiểu bát tiểu hắc các loại nghe vậy thần sắc phấn khởi mặc dù bị thi chiều vây quanh nhưng không hề sợ hãi ngược lại nết miệng lộ ra tàn nhận tiểu dung hai chiêu phong lúc này khẽ giật mình phát hiện dọa không được bọn hắn thái độ lúc này mềm nhũng rất nhiều n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao cũng phải lưu lại một bộ nhân loại thi thể a một bộ cũng không có lâm đ ô n g không muốn lại phản ứng hắn quay người hướng về sau đi đến nguyên bản vòng vây tinh nhuệ đám dòm bi cảm nhận được cao giai thi vương vì thế căn bản không dám ngăn trở vô ý thức nhường ra một lối đi tiểu bắt các loại mấy tên thi vương cùng sau l ư n g lâm đông hành tẩu ánh mắt liếc nhìn những cái kia dòm bi tràn ngập vẻ miệt thị nhưng mãi cho đến cuối cùng những cái kia đám dòm bi cũng không dám động thủ chỉ có thể cho mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi lão đại bọn hắn thật là khí phách ta một con tỉnh nhuệ dòm bi cảm thán nói hai chiêu phong gật gật đầu tại chúng ta mảnh này nội thành có thể cùng hắn đối kháng không nhiều lắm đoan chừng liền thừa sông đối diện thi xảo vậy bọn hắn muốn đánh nhau chúng ta đứng chỗ nào tinh nhuệ dòm bi hỏi bởi vì giống hai chiêu phong loại này thị vương khuyết thiếu chiến đấu thuộc tính sớm muộn cũng sẽ bị đào thải mất đi xương vương tư cách hắn cuối cùng kết cục chính là gia nhập cái khác tờ hờ y vương dời trướng hiện tại thành khu nhất cường đại thị vương thuộc về lâm đồng cùng sông đối diện thi xảo cái này hai thế lực lớn nhìn qua còn có thể kháng lệ phân đỉnh hai chiêu phong con mắt quay tròn chuyển trầm ngâm chốc lắt nói người nào thắng chúng ta giúp a i trên đường trở về tiểu bắt trong lòng nữa lão đại vừa rồi vì sao không giết cái kia cái lộ thai lớn hắn loại mặt hàng cố gắng về sau còn dùng tới được lâm đ ô n g thuận miệng nói bọn hắn trở lại cao ốc t r u n g quanh t ả n cờ khôi ngô thân thể đứng tại trên đường cái một mặt g i à u dị không vui l ã o đại ra ngoài hành động duy chỉ có không mang tự mình cảm giác có chút thất sủng các ngươi ra ngoài làm gì rồi vì sao không mang theo t ạ n cờ hiếu kỳ hỏi ai bảo ngươi khổ người lớn như vậy còn sẽ không ẩn nấp tự mình lần chiến đấu này không thích hợp ngươi tiểu bắt mang theo ghét bỏ nói t ả n cờ thần sắc không cam lòng ai nói ta sẽ không ẩn t à n g ta bị t mắt trốn tìm có thể lợi hại không tin hai t a thử một chút đi lâm đ ô n g đánh gãy bọn hàn đấu võ mồm đối tản c ờ nói đừng có gấp về sau dùng ngươi thời điểm nhiều nữa đâu ăn cơm trước đi lập tức phất tay v u n g ra mây bộ thi thể hhhh vừa nhìn thấy huyết nục t ả n cờ phiền muộn lập tức quét sạch s a n h xanh mà lại lao đại nói về sau sẽ cẩn tự mình điều này nói rõ mình mới là vương bài đến áp trục thời khắc mới ra tay chính mình mới không có bị g é t bỏ xử lý xong những chuyện này về sau lâm đồng về đến nhà thư thư phục phục ngầm cái tắm nước nóng thay đổi sạch sẽ quần áo trong thuận tay rót chén đồ uống đứng tại cửa sổ sát đất trước uống một mình bên ngoài vừa sáng sủa không lâu thời tiết giờ phút này lại bay tới mây đen một trận gió lạnh thổi qua rầm rầm bắt đầu mưa gần nhất t i ê n giống như l o ạ n nước mưa phá lệ hơn nhiều phía dưới trên đường phố một đám hung á c điên c n g g i ò m bị tụ tập chính là lâm đông vương bài quân đoàn tiến sĩ cầm ố n g trích vì bọn họ tiêm vào q virus lâm đông yên lặng quan sát cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý mới những cái tia dòm bị tiêm vào q virus về sau xương cốt đôm đốp rung động tựa như hai lần phát dụng biến cứng bây giờ bọn hắn khép lại năng lực mạnh tốc độ phản ứng nhanh xương cốt càng cứng rắn hơn thực lực lại lần nữa tăng lên đơn thuần thể phách cường độ đã đạt tới cấp b thậm chí là b cấp nhưng bởi vì dựa vào dược vật thôi hóa cưỡng ép tăng lên bọn hắn chưa từng xuất hiện thức tỉnh năng lực cho nên thực lực vẫn như c ũ không bằng tặng cờ các loại thi vương những thứ này vương b à i quân đoàn dòng bi càng giống là vì chiến đấu chế tạo riêng binh khí hình người các công ty quả nhiên có ít đ ồ lâm đông trong lòng cảm thán thậm chí bắt đầu hoài nghi ban sơ dọn bị virus chính là các công ty lấy ra muốn làm, làm xương ba thế giới công cụ Chỉ lâm à ngoài là quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn phát trình trong tiết thể ra bên sinh dẫn đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. ý lộ, l đã xảy đông lật tay ở giữa xuất ra vừa mới bắt được cấp phá tinh hạch đưa tay thả vào trong miệng t i n h hạch vào miệng tan đi cũng có từng k i a từng k i a ngọt cảm giác cấp phá tinh hạch năng lượng phá lệ thuần hậu bắt đầu chạy vào toàn thân thẩm bộ thân thể lâm đông cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư g i ã n mỏ cực độ thoải mái dễ chịu năng lượng đang bị hấp thu thân thể của hắn từ đầu đến cuối không ngừng tiến hóa thể phách lực lượng đạt tới cực trình độ kinh khủng xương cốt cứng rắn viễn siêu sắt thép hợp kim lâm đông cũng không biết tự mình sẽ tiến hóa thành cái giặc gì bởi vì hắn chính là tiến hóa nhanh nhất đám k i a d ò m bi trước đây không có có bất kỳ vật tham chiếu nào dưới lầu những cái k i a đám d ò m bi tiêm vào song quy vi rút về sau rõ ràng cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều thân xác vô cùng hưng phấn tiếng gào thét không ngừng lập tức bọn hắn trở lại riêng phần mình vị trí mỗi người quản lý chức vụ của mình vẫn như cũng là tiểu hát c h ấ n thủ phương bắc tiến sĩ c h ấ n thủ phương nam tặng c ỡ cùng tiểu bắt cùng một chỗ trông coi đông phương mà t â n g c n g tiểu b n g t chỗ t r ô coi đ n g phương mà t n g cờ c i ể u b ắ n g một chỗ a c o đông bởi vì nơi đó láng giềng bắc sơn cùng đại giang tương đối mà nói nguy hiểm hơn đồng thời dây thường Xuân Nguyên Lai ngay tại bắc sơn phía trên xem như sân nhà tác chiến tương đối thích hợp hắn hết thảy bị lâm đ ô n g an bài ngay ngắn rõ ràng hắn cẩu tại sạch sẽ trong nhà chẳng có chuyện gì an toàn lại thoải mái dễ chịu sau đó lấy ra điện thoại đổ bộ t é t công ty website xem bọn hắn cái gì tình huống tiến trang chủ ngược lại là rất an tĩnh không có cái gì mới thông cáo nhưng rất nhiều người sống sót ở phía dưới nhắn lại hỏi thăm không phải nói có cấp a giác tỉnh giả sao còn đến hay không rồi cái này đều bao nhiêu ngày rồi hẳn là đến đi nhưng cái này cũng không có gì động tích nga sẽ không nửa đường l ạ n a đúng đây các công ty tiếp x u ố n g hành động là cái gì đối mặt đông đảo người sống sót hỏi thăm các công ty thật đúng là làm ngắn gọn hồi phục bởi vì thời tiết dông tố máy bay đến chế, cấp a giác tỉnh giả tạm thời đến không liếu l i ế u Ừm. phía dưới đám người bắt đầu hồi phục dấu chấm hỏi mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn vẻ lo lắng bầu trời làm đêm tối trước thời gian giáng lâm tại đông phương bờ sông bên trên tảng cờ trang kiện thân ảnh đứng sừng sững mặc cho nước mưa cọ rửa hắn từ vị nhưng bất động phảng phất một gốc thẳng tắp tùng bách bởi vì liên hạ mấy ngày mưa mặt sông do g i n g thẳng cao hơn nhiều phía trước p h i u tán phản phất vân sơn huyễn hải tựa như tiên cảnh đồng dạng tặng cờ mắt lộ ra càng thán tình cảnh này hắn nghĩ ngâm một câu thơ nhưng làm sao đầu góc không đủ dùng nhẫn nhịn nửa ngày về sau chỉ phun ra một câu cỏ thật là lớn nước nhưng sóng gió càng lớn cá càng nhiều đang đổ mưa thời điểm trong nước khu nước sâu c à lớn lại càng dễ bơi tới lặn xuống nước tầm tới trong mấy ngày này tặng cờ bắt được không ít một no bụng ăn uống chi d ụ g ặ p hôm nay mưa rơi vội vặn tặng cờ lần nữa cất bước đi lên trước sơ cái cá đi chương chín mươi chín bắt cá t ặ n cờ mặc dù rất mãng nhưng cũng không dám trực tiếp xuống nước m à cá hắn chỉ có thể ngồi s ồ m ở bên bờ lấy tự thân làm mồi nhử hấp dẫn những cái tia biến dị quái ngư tặng cờ đem bàn tay to lớn l u ồ n vào băng lanh trong nước sông tùy tiện quái yêu nhiều mấy lần làm bọt nước v y r a hhh huyết n ụ c khí tức theo dòng nước phát tán rất dễ dàng hấp dẫn đến biến dị loài cá không bao lâu liền gặp hạ du chỗ có một đạo hấp ảnh ngược dòng mà đến nó lực lượng cường đại làm sóng nước đều hướng hai bên tách ra đến rồi đến rồi vẫn là cái đại gia hỏa tặng cờ đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú chỉ gặp bóng đen cách tự thân năm mét chỗ phù phù một tiếng từ dưới nước thoát ra thẳng đến nó mặt cắn tới cái kia đ ạ i hát thân cá thể lại giống mãng xà bày biện ra hình trụ t r ò n hình đồng thời dài rất nhiều vằn giữ tận miệng lớn bên trong tràn đầy sắc bén răng n a n h h u n g mánh đến cực điểm tảng cờ thực lực cũng không yếu cấp tốc kịp phản ứng một hai bàn tay to còn như kìm sắt giống như trực tiếp chụp tại hắc ngư chỗ cổ theo sau đó xoay người hướng phía sau lục địa còn đi phanh một tiếng văng trầm mặt đất đều ấ t đ xuất hiện dạng nút vết tích có thể cá lớn sinh mệnh lực ứng ngạnh vẫn không có chết t ả n cờ song tay nắm lấy cái đuôi của nó trung đ i ệ hướng mặt đất vung mạnh mấy lần n g h đến mặt đất phanh phanh rung động cuối cùng vẫn chưa yên tâm, lại đối đầu cá đột nhiên lần này cái t i a cá rốt cục không d ễ rủa nữa bởi vì làm ra động tĩnh không nhỏ tiểu bắt thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa nghiêng đầu đánh giá t ả n cờ tựa hồ bị nhìn có chút xấu hổ gãi đầu một cái cầm lên cá lớn hỏi ngươi ăn không ngươi cũng dùng chân dâm qua ta cũng không ăn lao đàn canh chua cá tiểu bắt ghét bỏ lắc đầu không ăn là xong t ả n cờ m i ế t miệng một tay lấy đầu cá chua mở còn có nao đang đâu lập tức hắn bưng lấy cá ăn như gió q u ố n cá mặc dù không nhỏ nhưng đối với t ặ n cờ khẩu vị liền có chút giật gấu và vai một đầu không ăn đủ thế là hắn dự định trở về bên mở tiếp tục bắt cá tiểu b á t ở hậu phương nhắc nhở một câu uy ngươi cẩn thận một chút đ ừ n g rơi trong nước đi yên tâm tạ cơ trí đâu tạng cơ khoát tay áo một lần nữa đi trở về bên bỏ ngồi xuống khôi ngô thân thể bên hai lập tức truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy tạng cơ lập lại chiêu cũ hấp dẫn ngư nhi mắc câu đồng thời lần này tới càng nhanh xa xa liền trông thấy dưới nước bóng đen lăn lộn n ú c ních hoa đi đến đầu càng lớn tạng cờ trong lòng s ợ hãi t h ằ n phục đương nhiên như quả không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là xảy ra ngoài ý mướn chỉ gặp bóng đen kia động tác mau lẹ như là múi tên nhọn chảy ra mà đến phù phù một chút thoát ra mặt nước t ả n cờ vội vàng dùng tay trộm tới Ừm. khi hắn bắt l ấ y trong n g a y mắt xúc cảm phi thường mềm mại đồng thời sền sệt tập trung nhìn vào đúng là một đầu xúc tu cái kia tựa như cá mực xúc tu nhưng phía dưới độ thô vậy mà so t ả n cờ cánh tay thô đây là cái gì cá t ả n cờ còn chưa kịp phản ứng xúc tu tựa như trường xà giống như đảo n g ư ợ cuốn lấy hắn thủ đoạn cho đến lan tràn đến nguyên cả cánh tay sau đó dụng lực đột nhiên kéo một cái phù phù chỉ nghe một tiếng rơi xuống nước tiếng văng lên bởi vì t ả n cờ nguyên bản liền ở vào ngồi sổm tư trạng thái trọng tâm bất ổn lúc này bị bỗng nhiên lôi kéo lập tức đầu to h ư ớ n g xuống một đầu đâm vào trong nước sông tiểu b á t quay đầu ngắm nhìn trông thấy bọt nước bắn tung toé mà lên k h ắ c chỉ gặp tản cờ ra sức trong nước d â y ruộng đầu lâu trên dưới chọc trùng giống lộc cộc lộc cộc lộc cộc cánh tay của hắn cổ chân đều bị xúc tu còn lấy số lượng càng ngày càng nhiều bất quá tản c ờ lực lượng cường đại cắn một cái vào xúc tu đột nhiên xé rách ở giữa l à m dòng máu màu đen phun tung toé mà ra tại hậu phương dưới nước lại chuyển đến trận chỉ quái khiếu thống hào âm thanh quay đầu nhìn một cái ở giữa phát hiện cái cự đại quái dị đầu lâu từ trong nước rối ra chỉnh thể hiện ra màu xám trắng hai cái đen nhánh vô cùng mắt tựa như cực đại như trung đồng nhất khiếp người chính là miệng của nó lúc này mở ra b u ô n cánh phản phất mở như hoa bên trong đều là sắc bẻn lên răng gặp quái vật này sắp hướng mình t ạ n tới tàn cờ vội vàng dùng hai tay chống đỡ l ầ u lâu cả hai chiến đấu cùng một chỗ bằng vào tàn cờ lực lượng cũng là không rơi xuống hạ p h ò n g nhưng là bởi vì bọn họ thân ở trong nước sóng lớn c h ả y xiết hai dây dưa cấp tốc hướng hạ du phiêu đi mắt thấy liền muốn thành tàn cờ phiêu lưu trải qua nguy hiểm nhớ ngay tại khẩn cấp con đầu đông nhiên có vô số dây leo từ bên bờ vào tới muốn trầu xuất tặng thân thể, đem nó hướng bên bờ kéo đi. Hiển nhiên là trầu hoa xuất thủ. Nhưng này tận lấy là thể, thủ. cờ hoa đem đi. bờ kéo giữ quái vật vẫn phát n g c từ đầu đến cuối tặng hướng ra o n nhất g thê n kéo co, rằng co rằng cùng một chỗ. Bất quá xa xa bác, phi thân nhảy một Bất tiểu chỗ. phi quá bác, xa xa l lương gào lên đau đớn lập tức bung ra xúc tu muốn chạy trốn có thể tiểu bắt đã thống hạ sát thủ nàng cuối cùng một chảo trực tiếp bắt vào quái vật đầu lâu cơ hồ nguyên cả cánh tay đều rôi đi vào quái ngư lúc này không đang dãy rụa xanh đen huyết dịch thuận sóng nước chảy xuôi hình thành một đạo ô t r ọ c vết tích chậu hoa lợi dụng dây leo đem bọn hắn hết thẻ t ú n lên bò tảng cỡ toàn thân nước đẫm tựa như ướt sũng biểu lộ có chút xấu hổ nhìn về phía cái k i a quái ngư nói đây là cái gì cá cá mực chậu hoa đỉnh đầu cỏ xanh đi tới nói tiểu bắt ánh mắt kinh ngạc ngươi nói cá mực sẽ xuất hiện tại trong nước vừa mới nói xong không khí trong nháy mắt tán tĩnh t a m v cờ nâng g một t i cái á c có chút này s lên một cây sợi dâu ấp úng cắn miệng lớn nhưng phía trên rác hút nếp vốn nhiễm không ít cắt đá phi ba hơi răng một cỗ biển cả hương vị ngươi còn biết biển cả hương vị châu hoa mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi tạm cờ gật gật đầu biểu thị vừa mới bắt đầu đi theo lâm đồng thời điểm nến qua băng tôm con cua cái gì chính là cỗ này mùi vị thật chẳng lẽ là từ trong biển bơi tới tam vương đều cảm thấy rất khó hiểu cảm thấy vẫn là hỏi một chút lao đại tương đối phù hợp lập tức bọn hắn kéo lây to lớn thi thể hướng lĩnh trong đất đi đến ngoài cửa s ố mưa càng rơi xuống càng nhỏ đần dần có lắng lại chỉ thế lâm đông ngồi ở trên ghế salon nghe nói mình tiểu đệ tại trong nước bắt chỉ cá mực trong lòng đồng dạng cảm thấy rất ly kỳ thật là chuyện lạ mỗi năm có tận thế đặc biệt nhiều lâm đông đi vào phía trước cửa số mở cửa sổ ra đưa đầu nhìn xuống dưới phát hiện đường phố phía dưới bên trên xác thực có chỉ lớn view sắt cá tạng cờ tiểu bát châu hoa đứng tại thi thể một bên chính ngước đầu nhìn lên lấy chính mình thật sự là chỉ cá mực lâm đông nói thầm trong lòng có thể nhưng vào lúc này phía sau hắn chuyển đến trận phát đi bằng truyền hình thanh âm chính thức t r ố ỗ tránh nạn báo đạo bởi vì báo nguyên nhân s á t vách tân hải dẫn phát n ặ n g đại phong bảo c h i ề u cả tòa thành thị hai phần ba bị nước biển bao phủ chương một trăm ký sinh trùng nguyên lai là báo tới trách không được tổng trời mưa lâm đông nói thầm trong lòng sắc vách tân hải thành phố bị nước biển bao phủ hai phần ba đối với mình nơi này vẫn là có ảnh hưởng bởi vì sẽ dẫn phát sinh vật di chuyển biến dị thú z o m bi e người sống sót hát bọ cặp tổ chức các loại rất có thể sẽ bởi vì trốn thay đi vào giang bắc thành phố con k i ê u biến dị cá mực hơn phân nửa cũng là bởi vì phong bạo chiều nguyên nhân từ nước sông đi ngược dòng nước đến lánh địa mình về sau ăn nhiều một chút cá có thể b ổ não lâm đ ô n g đ ố i dưới lầu tam vương hô tảng cờ đôi mắt chừng một cái ăn cá còn có thể b ổ não trách không được cảm giác tự mình gần nhất càng ngày càng cơ t r í tiểu bát ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút phốc thử tiểu bát không có nói nhiều sắp bén móng tay đâm vào tảng cờ phần eo dùng hành động biểu đạt bất mãn của mình lập tức một đám g i ỏ m bị đem cái kia quái ngư thi thể chia ăn màn mưa bên trong chuyến đến g i ỏ m bị xé rách huyết nục âm thanh làm g i ò n g máu màu đen chạy xuôi tràn ngập lên một c ô gây mũi mùi tanh l ê n kem đông lâm đông điện thoại di động kêu lên có người cho hắn phát tới tin tức đóng lại cửa sổ về sau trở lại lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn lại phát hiện là trình lạc y để gửi tới nội dung rất đơn giản mượn cái đường có qua đường phí rồi sao lâm đông cũng không có hỏi sự tình gì trình lạc y hồi phục nói có a nhiều nữa đâu ồ lâm đông k h ỏ miệm hơi bệnh Cái đường, cũng là do ở phong chiều nguyên à y n h bản liền nghèo khó chỗ tránh nạn tiếp thu nạn dân về sau cảng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vật tư cực độ thiếu thốn phụ cận sợi cỏ vỏ cây đều muốn ăn sạch cũng may tân hải chỗ tránh nạn bên trong còn có một số vật tư trình lạc y phụ trách vật tư chuyển di đem nó vận đến giang bắc thành phố tới có thể nghĩ nàng đoạn đường này gian nan hiểm trở đơn giản so đường tăng thỉnh kinh 9 h í n n ạ n còn t ố n sức không chỉ có muốn chống c ự z o m b i e biến dị thú tập kích mấu chốt nhất là hát bọ cạp tổ chức bây giờ bọn hắn cùng hung cực gắt hận không thể ăn thịt người biết được chỗ tránh nạn c h u y ể n di vật tư há có thể bỏ lỡ thế là tụ tập không ít người một đường theo đuổi không bỏ lúc này tại lâm đ ô n g lãnh địa bên ngoài thành hương kết hợp bộ một đầu trên đường nhỏ trình lạc y t h chính dẫn đầu một nhóm người cấp tốc đi về phía trước mọi người thần sắc khẩn trường thỉnh thoảng quay đầu quan sát đi mau giống như lại có người đổi tới Chê tởm. những người này cắn chặt h à n răng mặt lộ v ẻ cấp sắc trong tay bao lớn nhỏ khỏa có còn đầy đặc chế thiết luân xe phía trên trang là lương thực d ừ a vật chất kháng sinh các loại trọng yếu vật tư mọi người đa số đều bị thương có đi đường khập khiễng sắc mặt trắng bệnh rõ ràng thể lực tiêu hao nghiêm trọng dựa vào bản năng cầu sinh ý chí còn không có ngã xuống liền ngay cả trình lạc y trên thân cũng không ít vết thương ống tay háo đều là lưới đao vạch phá vết tích rách tung t ó é trên cánh tay quân quanh băng vải cũng đã bị máu tươi nhuộn thành huyết hồng sắc bên cạnh tôn tiểu cường trong mắt vẫn như c ũ lóe ra cơ chí quan mang nhưng khuôn mặt ít nhiều có chút m ỏ i mệt bụng lộc cộc lộc cộc rung động ta lại n ó i bụng ta cái này còn có chút hải sản ngươi trước lót dạ một chút trình lạc y t h ì nói ồ hải sản tôn tiểu cường đôi mắt l ó e sáng bởi vì cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển bọn hắn đi tân hải thành phố thời điểm bắt được một chút sạch sẽ c o n cua bị bì, bì t ô n các loại hương vị mười phân ngon chỉ tiếc số lượng có ít bởi vì đại đa số đều bị vi rút lây nhiễm hải sản ở chỗ nào nhanh lên lấy ra tôn tiểu cường trông đợi nói trình lạc y thìa đem tay vươn vào trong túi t ú n ra thật dài một đầu màu xanh sấ thực v ậ ây an đi tôn tiểu cường thấy thế im lặng cơ chí ánh mắt nhìn về phía nàng một bộ ngươi tại đùa nét mặt của ta cái này có thể gọi hải sản sao bất quá hiện tại cũng không phải k á năm thời điểm tôn tiểu cường đem rong biển nhật lấy an tươi nuốt sống giống như nhét vào miệng bên trong đừng nói hương vị cũng không t ệ lắm nếu có thể có chút đồ chấm thì tốt hơn nhanh mọi người kiên trì một chút nữa chúng ta lập tức liền muốn đến giang bắc thành phố hậu phương trần minh gào to khích lệ nói làm thâm niên công nhân bốc vác kinh nghiệm rất phong phú đương nhiên phải tham gia hành động lần này trừ hắn ra còn có tôn vũ hàng cùng tân hải chỗ tránh nạn giáp tỉnh giả trong đó còn bao gồm một chút lâm thời cứu người sống sót bọn hắn nguyên bản bốn mươi năm mươi người đội ngũ bây giờ chỉ còn hơn hai mươi cái có một bộ phận bị z o m bi e biến dị thú hát b ỏ cạp tổ chức giết chết càng nhiều thì hơn là thể lực chống đỡ hết nổi mệt ngã tại nửa đường tại tận thế phía dưới một khi có người mệt ngã không ai sẽ nguyên chờ đợi hoặc là cứu như thế sẽ chỉ bị kéo mệt mỏi dẫn phát càng lớn nguy cơ tất cả theo không kịp đội ngũ người hết hệ toàn diện từ bỏ rơi đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt trước đó trong đội ngũ một cặp mẹ con nhị tử thể lực tiêu hao về sau n g ấ t xịu ở trên đường m â u thân không đành lòng đem hắn từ bỏ chủ động thoát ly đội ngũ lưu tại nguyên c h â bồi n h ị tử hai mẹ con này kết cục có thể nghĩ nếu không có kỳ tích lời nói khẳng định đã rời đi cái này tàn khốc thế giới nào đông lúc này trong đội ngũ lại chuyển tới cái tiếng ngã xuống đất có một cái hơn năm mươi tuổi trung niên đầu nặng chân nhẹ một đầu ngã quỵ qua đi cha mau dậy đi kiên trì một chút nữa chúng ta lập tức tới ngay bên cạnh có nữ tử tiêu vội kêu lên ô ô ô ô ô ngoại lên ông ngoại lên tại nó bên người còn có bởi vì tại u cái này tàn khốc tận thế giới hai đồng số lượng đã không nhiều trần minh đám người nhìn thấy đứa bé này liền phảng phất nhìn thấy nhân loại tương lai hy vọng trải qua rất nhiều giết chóc sinh tử tôn vong hai đồng thuần chân tựa như một vũng thanh tuyền gột rửa mọi người tâm linh cho bọn hắn trên tinh thần an ủi đối với hai t ử đặc thù chiêu cố đại đa số người đều không có ý kiến cho dù có cũng không dám nói ra này làm sao xử lý tôn vũ h à n g đứng ở bên cạnh vào đầu bây giờ đã đến biên giới thành thị thật không muốn từ b ỏ một đồng bạn cảm giác thật là đáng tiếc bên cạnh trần minh nói nếu không đem hắn đặt ở ta xe đẩy bên trên ta còn có thể kiên trì ở trần thúc ngươi thật đúng là người tốt tôn vũ h à n g có chút nước mắt mắt có thể trình lạc y xoay đầu lại nhàn nhạt ngưng liếc mắt một cái không cần ừ n trần minh hai người mắt lộ vẻ kinh ngạc lập tức chuyện t ù dị phát sinh chỉ gặp trung niên nhân kia kịch liệt ho khan cũng phun ra từng đoàn từng đoàn máu tươi tại nó dưới làn da mặt tựa như có đồ vật gì đang ngọn g ngoại lập tức toàn thân rút dậy lại ẩn ẩn muốn từ dưới đất bỏ dậy tại h hắn ậ t đã sớm t t cho cho bây n mình thể tình của u giờ trong nước biển có rất nhiều biến dị ký sinh trùng chắc hẳn chính là lúc kia phụ thân đã bị ký sinh lên lúc này trung nhiên nhân cực kỳ thống khổ hắn người cứng gắc vô cùng vặt vẹo tư thái từ dưới đất đứng lên miệng bên trong phát ra tiếng kêu gen tại nó bộ mặt dưới làng già lúc ních càng thêm kịch liệt tựa như có đồ vật gì vô cùng sống động chỉ nghe phốc thử một tiếng trung n h ê n nhân ánh mắt nổ tung bên trong có mấy đạo côn trùng h ư ơ n g phấn bỏ lên, lên ra những cái kia côn trùng thân thể tình thế giống như dây sát trùng giống như ếch trung n h ê n nhân phát ra tiếng gào thét t r i ệ để bị ký sinh trùng khống chế ẩn ẩn có phát động công kích c h ỉ thế bởi vì vì chúng nó cần mới tất chủ tiếp tục sinh sôi hậu đại không cứu nổi trì lạc y di thẩm thì trong miệng để trung n h ê n nhân đi theo đội ngũ đã là nàng sau cùng âu nu còn lại đám người cắn chặt hàm răng vi vẫn nhìn xem một màn này thậm chí có chút nhát gan nữ người sống sót đã nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp xuống hình tượng trần minh ngược lại là rất thất thời mấy bước đi lên trước ô m lấy thuốc tít tiểu nữ hải cũng một tay che khuất con mắt của nàng phúc thử trình lạc y rìa giơ tay chém xuống gọi bay trung niên nhân đầu lâu huyết dịch dâng trào ở giữa còn có côn trùng leo ra trung niên nhân thi thể ngã xuống đất đi thôi đợi lát nữa hắc bọ cả tổ chức nên đuổi theo tới xử lý xong chuyện này trình lạc y rìa đem đao thu hồi、ừ. chúng người thần xác cảm đạm gật đầu mặc dù trong đội ngũ không ngừng có người chết đi nhưng người sống tổng muốn tiếp tục tiến lên vân vân đông nhiên bên cạnh trần minh kinh hô một tiếng đồng thời ánh mắt biến hãi nhiên t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trong ngực tiểu nữ hải những người còn lại thấy thế nhún g mày ẩn ẩn đoán được phát sinh cái gì trần thúc ngươi không thể nào tôn vũ hàng ấp úng không muốn tiếp nhận hiện thực này có thể trần minh tận mắt thấy tại tiểu nữ hải cái chán dưới làn g da có một cái hẹn ba cm côn trùng hình di động nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là mạch đập mày lên một bên nữ tử kịp phản ứng sắc mặt lo lắng liền tranh thủ tiểu nữ hải âu tới trần ca nữ nhi của ta nàng hào hào k h ô nữ g có nhân, nhân trọng trọng gật đầu sau đó xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trình lạc y tỉa nữ nhi của ta triệu chứng còn không nghiêm trọng nhất định có biện pháp cứu nàng đúng không thật có lỗi trước mắt cũng không có trình lạc y thì lắc đầu nhưng lời nói xoay chuyển nói như ký sinh trùng không có đại lượng sinh sôi kịp thời đem nó lấy ra khả năng còn có thể cứu nhưng chúng ta không có tinh vi giải phẫu thiết bị nếu như nhanh lên đổi u tới chỗ tránh nạn có lẽ những nhân viên khoa nghiên kia sẽ có biện pháp cái kia vậy chúng ta đi nhanh một chút đi nữ nhân đi theo liên tục gật đầu bây giờ đã đến giang b ắ c thành phố biên giới khoảng cách chỗ tránh nạn cũng không xa thời gian liền là sinh mệnh nàng nghị cứu nữ nhi của mình thế nhưng là dây gai chỉ chọn mảnh xử xong vận rủi chỉ tìm người cơ khổ hiện tại bọn hắn muốn hành động thời khắc hậu phương đông nhiên chuyển đến khí tức cường đại chân có vài chục đạo hát bọ cạp tổ chức thành viên đã đuổi theo mà tới hừ muốn đi các ngươi hôm nay toàn diện đều phải lưu lại cầm đầu tráng hán đầu chọc hừ lạnh nói trần minh đám người thấy thế gấp răng đều muốn cắn nát ngoa tạo tại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn vậy mà đến rồi chuẩn bị chiến đ ấ u mấy tên nhân viên chiến đấu nhao n h a u rút ra b i n h khí t r ì n h lạc y ánh mắt ngư thị trần minh mang theo người sống sót cùng vật tư đi trước chúng ta cản bọn họ lại nhà tốt trần minh gật đầu đáp ứng nhưng nhìn qua trình lạc y thì hệ bình t ĩ n h mặt trong lòng vẫn là có chút lo lắng bởi vì cùng nhau đi tới ác chiến liên tục cho dù toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh húng chi trình lạc y thì tự mình hại mình thế tăng thực lực lên thật sợ nàng đến c ự c h ạ n không chịu nổi người cẩn thận một chút trần minh nhắc nhở nhưng đối diện hắc bọ cạp thành viên đương nhiên không thể để cho bọn hắn mang vật tư đi mấy tên thổ hệ g ắ á c tỉnh giả năng lượng hội tụ hai tay chống tại mặt đất đại địa lập tức cầm ầm rung động vô số tường đất đột một từ mặt đất mọc lên ngăn trở bọn hắn tất cả đ ư ờ lui ghê thởm đám người hận nghiến răng nghiến lợi tôn tiểu cường gãi đầu một cái ánh mắt quá nhìn tầm mắt đều bị che kín cái này cái gì mê cung sao t ả thông minh như vậy phá giải mê cung am hiểu nhất h á n thì t h ầ m trong miệng đồng thời một quyền đánh về phía trước âm ẩm một tiếng mạnh liệt khí kình c u ầ n c u ộ n trực tiếp đem tường đất c h ấ n thành một miệng cùng lúc đó đại chiến hết sức căng thẳng giác tỉnh giả nhóm cùng hắc bọ cạp thành viên đánh nhau các loại năng lượng b a y múa kinh khủng ba động quét sạch trình lạc y di thực lực vẫn như c ũ mạnh mẽ trường đao vung v ẫ ở giữa lôi quang lấp lóe chặt đứt mấy đạo tường đất thẳng đến cầm đầu gã đại hán đầu chọc phóng đi số không một giác tỉnh giả、sao? để ta nhìn n g ư ơ i thực lực đại hán thì thẩm trong miệng dưới chân bùn đất hướng trên thân tụ tập trong nháy mắt hình thành một bức thổ giáp cũng vung lên trọng quyền hướng về phía trước đánh tới trình lạc y lìa nhấc đao liền t r ạ m trường nhận phá không chuyển đến cắt liệt không khí âm thanh nhưng đại hán thổ giáp quá nặng nề lưới đao không có vào ba phần về sau lực lượng bị tháo bỏ xuống thẻ ở trong đó mà trình lạc y lìa bị phản chấn dư lực đẩy lui hơn m ộ mươi mét xa liền cái này cũng không gì hơn cái này sao loại kia cấp bậc vũ khí căn bản không phá nổi phòng ngự của ta đại hán ánh mắt ngưng thị, ngữ thị n ữ khí tràn ngập khinh miệt cảm giác trình lạc y không tại nói nhảm trực tiếp đem thon dài lưỡi đ a o dán tại cánh tay trái trên vết thương đồng thời năng lượng tôi phát trôi đ a o lôi hệ tinh hạch lấp lóe từng đạo hồ quang điện tức nhảy ra lôi điện lực lượng cho nàng mang đến to lớn đau đớn thậm chí thân thể đều nhịn không được run dậy đó là một loại hưng phấn vui vẻ sụp sôi mỗi cái tế bào đều biến sinh động c h í mạng đau đớn phát động trình lạc y dịch phần tay vòng tay số lượng không ngừng nhảy lên thống khổ giá trị một mươi ba một mươi tám hai mươi năm ba mươi sẽ không thực sự có người cảm thấy đau là dùng tới chém người a trên một trăm linh hai phí qua đường cương t u y ệ t khí tức n g ư n g t ụ khí thế không ngừng kéo lên trình lạc y phi thân sông lên trước nhất quyền hướng đại h á n đánh tới tốc độ đã nhanh đến cực hạn ầm ầm đại h á n căn bản không kịp phản ứng ngực t r u n g điệp chịu m ộ t quyền trên thân thổ giáp lúc này nổ nát vụn thân thể như như d i ợ u đứt dây thẳng tắp bay ngược ra mấy chục mét mạnh như vậy gã đại hán đầu chọc ngực khó chịu kịch liệt h o k h a n khỏe miệng tràn ra màu tươi cảm giác nửa người đều mất đi chi giác gần như sắp muốn đánh mất sức chiến đấu có thể không kịp thở dốc mắt thấy trình lạc y h i thân ảnh sắp lại lần nữa hướng mình đánh tới mau nó bên cạnh một tên hbocca ắ c thành viên thấy thế vội vàng dùng da thức tỉnh năng lực vây tay một cái đ ầ y trời b ọ t nước đóng băng hình thành mấy đạo tường băng ngăn ở trình lạc y ghé trước mặt trình lạc y t h tầm mắt bị che đậy nhưng động tác không ngừng đưa tay một trường ở giữa đem tường băng chấn sụp đổ có thể nhưng vào lúc này bên hai bỗng nhiên có trận âm thanh xé gió lên một thanh hợp kim truy thủ thẳng đến nó h u y ệ t thái dương đâm tới đi chết có vị thanh niên diện mục giữ tật quát cũng không biết hắn cái gì thức tỉnh năng lực lại lạc yên không một tiếng động ẩn núp đến trần lạc y ghé bên n g sau đó đối nó đột nhiên phát động tập kích nhưng trên thân thể mãnh liệt cảm rất đau để trần lạc y thì phá lệ nhạy cảm nàng giơ cánh tay lên hoành cản chỉ nghe phốc thử một tiếng hợp kim t r ủ y thủ xuyên thủng nó cánh tay ấm áp máu tươi ở tại nó trắng non bên mặt bên trên sau đó lại bị tinh tế nước mưa cọ rửa thuận hàm dưới chạy xuôi trình lạc y hệ vòng tay lần nữa nhảy lên thống khổ giá trị ba mươi lăm phần trăm nàng hơi có vẻ mặt tái n h ọ t bên trên khỏe miệng n ế t lên vẻ đ i ê n c u ồ n g đ ộ c o n g sau đó xoay tay lại một q u y ề n đem tên thanh niên kia đầu lâu chân vỡ huyết vụ phiêu tán ở giữa một viên tinh hạch bắn bay mà ra bởi vì thống khổ kích thích t r ì n lạc y tế bảo sinh động khép lại năng lực cũng đi theo Mới v thủ mạnh mạnh. gã đại hán đầu chọc bố trí chi chiến thuật không hổ là cái tiểu đầu mục rất biết phân tích chiến trường tình thế nhanh chóng tìm tới đối thủ nhược điểm cùng sở trường do chung quanh hắc bọ cạp thành viên đáp ứng một tiếng nhao nhao dùng ra thức tỉnh năng lực tường lửa băng truy mã nước đều hướng trình lạc ý rỉa dũng mánh lao tới có phụ trách phong tỏa có phụ trách công kích các loại năng lượng đem trình lạc ý rỉa vây quanh không ngừng nổ tung lên kinh khủng ba động bốn phía hát bọ cạp thành viên người đông thế mạnh xuất thủ tàn nhẫn rất mau đem chiến đấu đẩy tới gây cấn giai đoạn tràng diện biên càng phát ra hối loạn nhưng lại tại cách đó không xa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mặc k h i a t áo sơ mi trắng sắc mặt lãnh đạm tựa như đi bộ nhàn nhã từng bước một hướng bên này đi tới ánh mắt quét nhìn qua nói thầm thật náo nhịp nha、A2. có vị mặt thèo hắc bọ cặp thành viên lập tức chú ý tới hắn gặp nó giật là lá mắt rõ ràng không phải mình trận doanh người lại nhiên thần sắc nhàn nhã giống như người không việc gì tại cái kia xem náo nhiệt mẹ nó cho láo tử chết mặt thèo đương nhiên không có nhìn cầm trong tay hợp kim đoàn a o thẳng đến cái kia thon dài thân ảnh chém tới lâm đông liếc mắt nó g nhìn ánh mắt hồng mang l ó e lên vết x ẻ o đao kia mặt đột nhiên dừng lại đồng thời thần sắc biến kinh hãi sau đó phanh một tiếng thân thể bạo vỡ đi ra hóa thành một đoàn huyết vụ p h i u tán cái này người chung quanh mặt lộ vẻ kinh hãi cau mày đây là năng lực gì quá mạnh đi tôn tiểu cường cơ chí ánh mắt l ư ớ t xéo lập tức lộ ra vui vẻ t i ể u d u n g lâm đông n g ư ơ i tới rồi a lâm đông đáp ứng âm thanh ở nhà lúc nghỉ ngơi lợi nghe một tên tiểu đệ báo cáo nói là tại lãnh địa bên ngoài có nhân loại đánh nhau nhân số đông đảo làm ra động t ĩ n h không nhỏ trong lòng của hắn xem t r ư ờ n g rất có thể là trình lạc y hệt tới thế là liền qua đến xem thử lâm đông ánh mắt quá nhìn phát hiện chỗ tránh nạn người từng cái đầy bụi đất s á t mặt t h ắ m bệnh có rất nhiều đã tiêu hao thân thể lúc này chính cắn răng ráng chống đỡ chiến đấu liền ngay cả trình lạc y h ệ cũng rất chật vật đầy người vết thương quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ nếu không phải cái kia tỉnh xào khuôn mặt nhìn qua cùng d ọ m bị không sai bịt lắm các ngươi chạy nạn đi lâm đông hỏi ừ m người muốn nói như vậy ngược lại là cũng không có vấn đề gì tôn tiểu cường gật gật đầu mặc dù là đi đón b ậ t tư nhưng từ tân hải thành phố một đường đến nơi này cũng gần thành nạn dân t r ì n h lạc ý gì ở đôi mắt đẹp trông lại ngươi tới đón tiếp ta rồi phía qua đường đâu lâm đông nói thẳng t r ì n h lạc ý gì à đưa tay chỉ hướng về phía trước gã đại hán đầu chọc đám người ây cái này không đều ở chỗ này đây nha lâm đông gật gật đầu phát hiện còn thật không ít chắc không được nàng hào phóng như vậy chỉ bất quá còn phải hiện hái hát bọ cặp các thành viên nhữ mày đồng thời trong lòng rất kỳ quái cái này a i nha có thể là chỗ tránh nạn đến chợ giúp ta l i ê n tới một người sao hừ gã đại hán đầu chọc lạnh hừ một tiếng cũng tỉnh không thế nào quan tâm trình lạc y l h ì đã là chỗ tránh nạn mạnh nhất giác tỉnh giả đến tiếp viện còn có thể mạnh tới đâu giết hắn cho ta dố t r u n g quanh thành viên nghe vậy đáp cảm thấy đúng là chuyện như vậy bọn hắn phần lớn đều là tân hải thành phố tới đối lâm đồng căn bản không hiểu rõ thế là cả đám thế như máy n g hướng kỳ chúng đến đại chiến tiếp tục lâm đ ô n g sắc mặt bình tĩnh đôi mắt hồng quang lấp lóe thi vực cực tốc triển khai mưa lớn áp lực lúc này đem bốn người báo phủ bọn hắn dư tận biểu lộ trong nháy mắt biến kinh hãi cảm giác trên thân gánh vác lấy một t o à núi lớn thân thể nhận cự lực đẻ ép xương cốt đôm đốp rung động phản phất hám sâu v ũ n g bùn động tác biên cực kỳ chậm chạp lâm đ ô n g thân hình lấp lóe trong nháy mắt sông lên trước trải qua mấy người s á t na phất tay một thanh trường đao trống rông xuất hiện thuận thế hướng bọn hắn đầu lâu cấp tới Bá. chuyến đến kim loại cùng xương cốt tiếng ma sát mấy người xương sợ lúc này bị gọi bay tinh hạch băng bay ra ngoài lâm đ ô n g phất tay vừa vặn toàn bộ nắm ở trong tay tự mình động thủ cơm no áo ấm hắn thì thầm trong miệng đem tinh hạch thu hồi về sau bước chân không ngừng mang theo trường đao tiếp tục hướng gã đại hán đầu chọc đi đến hắn vừa đi thoáng qua một cái ở giữa chém giết bốn tên h t bọ cạp thành viên thần thái phong khinh vân nhạc l i ê n tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h người gã đại hán đầu chọc đám người đôi mắt trứng lên đã ý thức được không thích hợp bất an mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra vừa rồi nhìn hắn cái kia giết người động tác cùng thủ pháp thực sự quá thành thạo việc này tuyệt đối làm không ít mà chỗ tránh nạn giáp tình giả nhóm phần lớn cùng z o m bi e biến dị thú chiến đấu sẽ rất ít giết người không chóc mắt càng không thể như thế chuyên nghiệp người người rốt cuộc là ai gã đại hán đầu chọc biểu lộ hoảng sợ hỏi lâm đông mở mắt ra quét nhìn nói đừng lo lắng ta là tới thu phí qua đường c h ư ơ n một trăm linh ba chạy trốn ngay hắn kiểu nói này gã đại hán đầu chọc lập tức lo lắng hơn ý tứ tựa như là nói không đau một chút liền không có mà lại bọn hắn kinh hãi phát hiện vô luận là nước mưa còn là trước kêu huyết thủy một giọt đều rơi không đến lâm đ ô n g trên thân vừa mới muốn tới gần liền bị cố lực lượng vô danh gặt ra trong lòng cảm giác mười phần quỷ dị trần minh cùng tôn vũ hàng bọn người gặp qua lâm đ ô n g gặp hắn đến giúp đỡ lập tức có chút kinh hỉ giang bắc thành phố c h ư a tể một phương tuyệt đối vương giả giết mấy cái hắc bọ cạp tổ chức thành viên chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài sợ trêu đến lâm đ ô n g không vui đem tự mình cũng đã làm lộ phí thu lại vậy coi như triệt để lành lạnh theo lâm đồng bước chân tới gần đầu chọc đám người bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt Lão đại, gia hỏa này giống như không phải người a một vị tỉnh thần hệ giác tỉnh giả ngưng lông mày nói cái gì gã đại hán đầu chọc tâm lạnh một nửa hắn đầu v ó c cũng không đốc liên tưởng đến mới vừa nói phí qua đường trong lòng đã mơ hồ đoán đến cái gì mẹ nó giang bắc thành phố đến cùng tình huống như thế nào chẳng lẽ th vương còn lại trợ giúp chỗ tránh nạn nhân loại cái này lật đổ gã đại hán đầu chọc nhận biết cảm giác giang bắc thành phố quá nguy hiểm tự mình đến nhanh về tân hải ánh mắt hắn quay trọn chuyện trong lòng suy nghĩ đối sách vừa rồi chịu trình lạc y hề một quyền bây giờ thực lực giảm lớn như tiếp tục chiến đấu xuống dưới sinh tồn tỷ lệ xa vời Các vinh đồng ệ liều m thời bên cạnh hắn có mấy cái tham sống sợ chết chi đổ bước chân cũng tại hướng lui về phía sau a mấy người kia còn ăn ý lẫn nhau gã đại hán đầu chọc lúc này phẫn mộ quát mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì không lên ngươi không phải cũng không có bên trên sao một cái g ầ y gò nam tử hỏi ngược lại、Khủ. gã đại hán đầu chọc ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ p h â n nộ biểu lộ lập tức không giả bộ được trong nháy mắt sụt xuống suýt đừng lộ ra chúng ta đi l ạ n g lẽ bọn hắn c ó chừng khoảng năm sáu người thân hình hướng lui về phía sau đi phía trước công kích người rất nhanh nên đón đắc ngộng bọn hắn phóng tới lâm đ ô n g thân ảnh tựa như một con bơm bướm nào về phía hừng hực liệt hỏa tiên vào thi vực sắt na như là rơi vào thâm lên cho dù miễn cưỡng có thể hành động cũng không phát huy ra bình thường ba phần trình độ mặc dù có thể phóng xuất ra băng truy hỏa câu các loại thức tỉnh năng lực cũng bị khủng bố thi vực lực lượng bắn ra hoặc là trực tiếp chân vỡ lâm đông hóa thân chớ đến tình cảm máy thu hoạch khí trường đao trong tay vẩy một cái liền thu hoạch một cái mạng thuận thế đem thị thể thu nhập không gian chữ vợt t r ì n h lạc y gì cùng tôn tiểu cường cùng sau lưng hắn ba tạo thành tam giác trận hình một đường hướng về phía trước đẩy ngang hoàn toàn là nghiền ép chỉ thế bọn hắn mây trong đao liền muốn đem hắc bọ cạp tổ chức thành viên dết sạch họ không đúng rồi lúc này rốt cục có người phát giác được cái gì ra sức quay đầu nhìn lại phát hiện ga đại hán đầu chọc cùng mấy người chính lui về sau cỏ bị chơi s ỏ hạ đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ theo lâm đông trường đao rơi xuống về sau liền đã mất đi ý thức ngoa tạo bọn hắn nhanh như vậy liền bị g i ế t hết chúng ta là không phải được nhanh điểm chạy một cái hướng lui về phía sau người nói chạy cái gì chạy gã đại hắn đầu chọc nhữ mày mắng nhìn cũng không nghĩ tới tự mình những cái kia thủ hạ vậy mà chết nhanh như vậy cũng không có cho mình kéo dài thời gian quá dài được rồi hiện tại chạy đi dứt lời hắn thứ xoay người một cái t r ố n đi chạy so con thỏ đều nhanh mẹ nó bên người mấy người thầm mắng kịp phản ứng về sau đồng dạng cấp tốc c h u n đi hiện tại không nhất định cần chạy có bao nhanh nhưng nhất định phải so đồng đội nhanh lâm đông liếc đầu ngắm nhìn gặp phí qua đường muốn chạy trốn thân ảnh trong nháy mắt tại biên mất tại chỗ tôn tiểu cường cùng trình lạc y di hệ đồng dạng lập mã phi thân đuổi tới đuổi chúng ta một đường bây giờ nghĩ chạy có phải hay không đã quá một chút mà gã đại hán đầu chọc đám người cũng là thông minh cũng không có cùng một chỗ chạy mà là bốn phía phân tán ra đến hướng một mảnh rừng cây nhỏ chạy tới hắn là không người truy tự mình a gã đại hán đầu chọc suy nghĩ bởi vì nhớ ký theo đuổi rét chỉ có ba cái mà tự mình trốn có sáu người nói rõ có ba người đại khái xuất có thể sống sót hy vọng tự mình là may mắn một cái kia gã đại h á n đầu chọc chạy nhanh quay đầu quan sát lập tức trên mặt có chút mừng rỡ bởi vì sau lưng s á t thực g i ố n g thuyết ngay cả nửa cái bóng người đều không có ai h ắ t hắn vô ý thức cười ra tiếng chạy trốn tốc độ thả chậm mây phần uy ngươi cười gì vậy đ ỗ n g nhiên một cái từ tính thanh âm lại từ phía trước mình chuyển đến Ngậy. đầu chọc ý thức được sự tình không đúng vội vàng đem đầu quay lại đến lúc này nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh đang đứng tại phía trước mình cách đó không xa trong lòng của hắn hãi nhiên trong nháy mắt dưng bước trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao cũng nghĩ không thông n g ư ơ i n g ư ơ i đến đây lúc nào lâm đông cũng không còn nói nhảm thân hình loại lên trong nháy mắt lại đi tới nó trước người trường đao trong tay móc nghiêng gã đại hán đầu chọc cái c ầ m đến đỉnh đầu xuất hiện một đầu màu đỏ tơ máu hắn đôi mắt chừng thật to vẫn như c ũ duy trì hoảng sợ biểu lộ sau đó đầu lâu giống trứng mặt từ giữa đó một phân thành hai trực tiếp đứt gây ra lâm đông đem nó thu hồi về sau thân hình lại biến mất chờ hắn lần sau xuất hiện đã đi tới một cây đại thụ trước vỏ cây như khô cạn đồng dạng vỏ da dễ cây chỗ bỏ đầy rêu xanh nhìn như chỉ là cây lâm trung bình bình không có gì là một cây đại thụ thực vật ngụy trang a ta trước đó gặp một lần lâm đ ô n g thẩm thì trong m i ệ n g câu trước mắt cây đại thụ kia lại rung động run một cái sau đó một đôi ánh mắt hoảng sợ mở ra bị phát hiện hiện nhiên người này là tên một hệ giác tình giả tinh thông ngụy trang chỉ thuật nhưng là không nghĩ tới tại lâm đ ô n g trước mặt thùng rông kêu to một nhãn tìm đến lâm đ ô n g trường đao trong tay cháy ngang chỉ nghe phốc thử một tiếng t â y kia làm chảy ra ra tình hồng máu tươi một bộ nhân loại thi thể từ đó mềm ngã xuống lâm đồng đem thị thể thu hồi về sau lại bắt đầu hướng một phương hướng khác ngắm nhìn hãn t ự hồ đã nhận ra cái gì cảm giác có chút cổ quái không đúng cái này trong rừng cây có những vật khác đ ừ n g chạy một bên khác tôn tiểu cường mở miệng quát hắn mặc dù đầu góc không thông minh nhưng thể năng cực d a i tốc độ chạy rất nhanh phía trước một vị tốc độ cường hóa r á c tình giả đều sắp bị hắn đ u ổ i kịp cả hai khoảng cách càng ngày càng gần em gái ngươi giá hỏa này là chó sao như thế có thể truy thanh niên giữa khu rừng xuyên thẳng qua trong lòng tức giận mắng cũng thỉnh thoảng quay đầu quan sát phốc thử đột nhiên hắn chỉ cảm thấy phần bụng mắt lạnh bị chỉ hoàn toàn là bạch q u t tay xuyên thủng máu tươi chậm rãi chạy ra làm ướt quần áo không hề đứt đoạn lan tràn tựa như một đoá màu đỏ sầm hoa từ từ thịnh mở thanh niên không thể tưởng tượng nổi giống như con rối của một chút xíu quay tới lại phát hiện t r ư ơ n g da bọc xương kinh khủng sắc mặt xuất hiện ở trước mặt mình chương một trăm linh bốn khu trùng hhh <cười> da bọc xương trên mặt giữ tợ cười phát ra như s ắ t phiến ma sát thanh âm thanh niên toàn thân run dày ở trong sợ hai đã mất đi ý thức tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt hiếu kỳ dò xét từ chỗ nào xuất hiện q u á i vật như người bình thường trông thấy chắc chắn bị kinh hãi không nhẹ nhưng tôn tiểu cường hoàn toàn không mang theo sợ ngược lại bay người lên trước một quyển đánh tới bạch cốt thi vương cũng không tránh né nhún máu cốt t r à o nắm thành quả đấm đồng dạng một quyền đánh tới ẩm cả hai đối cứng một quyền giống như cây kim so với cọn g dâu mánh liệt khí kỉnh từ quyền ở giữa quét sạch đem mặt đất khô diệp c h ấ n bay tứ phía nam tán tôn tiểu cường cánh tay run lên ngăn không được đang đang lui lại mấy bước phát hiện v á i vật này gầy giống tê dại cán đồng dạng có thể khí lực lại là không nhỏ cái kêu bạch cốt thị vương cái mũi ngửi ngửi phân biệt ra được tôn tiểu cường hương vị nhìn trước khi đến chính là các ngươi đến của ta quận dương a i ô có sao ta dương a i nhiều chỗ địa bàn của ngươi tính là cái gì tôn tiểu cường căn bản nghĩ không ra là đâu bạch c ố t thị vương xạ mặt lại phát hiện cái này nhân loại không quá thông minh g á n g v ẻ a n sẽ không ảnh hưởng trí thông minh a nhưng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chuyển mắt hướng trong rừng chỗ sâu nhìn lại sau m à y tựa như cảm thấy một cỗ khí tức cường đại chuyển đến được rồi ta đi trước chờ sau đó lần lại g i ế t chết ngươi dứt lời hắn nắm lên bên cạnh thi thể phía sau lưng xương cốt đốm đốp rung động lại có một cặp cánh xương mở rộng ra sau đó đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp lẹn đến trên bầu trời đi con mồi này ta cũng mang đi không phục nói có thể đến sông đối diện t ì n ta bạch q ố c thị vương rất nhanh trên không trung hóa thành cái chấm nét nhỏ thanh em khản khản giữa khu rừng quanh quẩn lúc này lâm đông thân ảnh với lúc tôn tiểu cường bên cạnh xuất hiện hắn ngước mắt ngóng nhìn bầu trời chầm ngâm nửa ngày bị tiệt hồ thứ gì đó lại còn biết bay tôn tiểu cường gãi đầu một cái hỏi lâm đông trả lời nói sông đối diện thi vương a c h á c không được tôn tiểu cường bừng tỉnh đại ngộ chọn nhớ tới mình quả thật đi qua sông cầu khu lần trước đường hắn cứu viện lần kia còn bị hát miêu phụ thể xem ra sông đối diện thị vương đều rất quỷ dị nha ngay tại hắn cảm thán thời điểm trình lạc y đi thân ảnh cũng từ trong rừng sông tới chuyện gì xảy ra vừa mới xuất hiện một cái biết bay thi vương đem ta phí qua đường thu đi một cái tô n tiểu cường sinh động như thật mà nói trình lạc y thiện ngầm đầu đôi mắt đẹp quan sát bầu trời được thôi lần sau đem hắn tinh h ạ c h móc ra làm đền ngủ đến tận đây hát bọ cạp tổ chức thành viên đã toàn bộ bỏ mình duy chỉ có bị bạch c ố t thi vương bắt đi một cái còn lại đều bị lâm đông bỏ vào trong túi trong lòng của hắn suy nghĩ lãnh địa xung quanh có cái khác thi vương làm chuyện gì đều không t i ệ n sớm tối là cái thai h o à n g ẩm nhất định phải diện bọn hắn lập tức bọn hắn đi ra khỏi rừng tây một lần nữa cùng trần minh đám người tụ hợp mặc dù thành công xử lý hắt bỏ cảm thành viên thuận lợi đến giang bắc thành phố nhưng bọn hắn lúc này cũng không vui bởi vì một nữ nhân chính ôm cái tiểu nữ hải khóc nàng đôi mắt x ư n g đỏ thanh âm đều khóc cơm cuốn loạn quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ tiểu nữ hải đã bị ký sinh ký sinh trùng ẩn có lớn diện tích sinh sôi dấu hiệu miệng nàng ngôi tái nhật khẽ run hiển nhiên phi thường thống khổ nhưng tiểu nữ hải vẫn như cũ kiên trì còn n u thuận giúp mụ mụ lau nước mắt mụ, mụ ngươi đừng khóc gây ô, ô ô ô ba gặp nữ nhi như thế hiểu chuyện mẫu thân khóc càng thương tâm t r u n g quanh trần minh bọn người cắn chặt hàm răng song quyền nắm chặt trong lòng oán giận không thôi mặc dù thường thấy sinh ly từ biệt nhưng nội tâm vẫn như c ũ bị xúc động vậy đại khái chính là tận thế bên trong cận t ồ n không nhiều người tính làm sao bây giờ mọi người không đành lòng xem tiếp đi bởi vì tiểu nữ hải càng phát ra t h ố n g khổ toàn thân run r u ẩ y cái chán dưới làn da côn trùng lúc ních h càng thêm rõ ràng đây là sắp đại lượng sinh sôi dấu hiệu những cái kia côn trùng sẽ bỏ đến toàn thân của nàng cũng thông qua cơ bắp khống chế nàng năng lực hành động lúc này tiểu nữ hải ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh sẽ rõ ràng cảm giác được trên thân mỗi một tấp thân ta nhìn dứt khoát cho hải tử một thống khói đi đừng để nàng chịu tội trong đội có một người đề nghị a cái này còn lại người đưa mắt nhìn nhau có chút không đành lòng có thể nữ tử xoa xoa nước mắt vậy mà nhẹ gật đầu đáp ứng thực sự không muốn để cho nữ nhi chịu khổ liền làm như vậy đi n h a đám người kinh ngạc lên tiếng nhưng người nào cũng không có động tác bởi vì thực sự không đành lòng đối một cái tiểu nữ h à i ra tay để cho ta tới đi đ ỗ n g nhiên hậu phương chuyển đến cái t ử tính thanh âm lâm đông vung tay ở giữa chống dông rút ra một thanh trường nào trần minh đám người quay đầu nhìn lại lúc này có chút tiêu tan ừ m hắn làm chuyện này là chuyên nghiệp khẳng định nhận tâm xuống tay lâm đông sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi đi lên trước người chung quanh nao nhau, nhau thối lui vì hắn tránh ra con đường nữ nhân n ắ m lấy nữ hải bả vai chính khóc g i ả n giỏ tiểu bảo đ ừ n g s o rất nhanh liền kết thúc ngươi đ ừ n g nội m ụ mụ rất nhanh liền xuống dưới cùng ngươi nha tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật gật đầu nữ nhân nước mắt lần nữa tràn mi mà ra nàng bông lỏng ra nữ nhi lui sang một bên cũng xoay người sang chỗ khác ngồi sổm trên mặt đất đầu tựa vào hai tay bên trong ngăn không được nước nở căn bản không dám nhìn sắp phát sinh hết thầy lâm đông cầm trong tay trường đ a o đi vào nữ hài trước mặt túi đầu đánh giá tiểu g i a hỏa loại cảm giác này tựa như là tại g i a ngoại trông thấy con thỏ nhỏ cảm giác còn thật đáng yêu lập tức hắn nhấp đao liền c h ạ m bình một tiếng phong mang pha không không trở ngại chút nào không có vào tiểu nữ hài đầu lâu sau đó từ một chỗ khác c h u i ra nhưng làm cho người kỳ quái lạ cũng không như trong tưởng tượng máu tươi tại chỗ hình tượng cô bé kia vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tựa hồ không có cảm giác lông mi dài chấp chớp mắt không chấp nhìn chằm chằm lâm đông mà lâm đông trên trường nào lại truyền đến chi chi tiếng quái khiếu có mấy con côn trùng treo ở trên mũi lao đã bị hắn lấy ra phân phật lâm đông năng lượng thôi phát trường đao đốt lửa đem côn trùng đốt thành cho bụi tốt kết thúc lâm đông thuận miệng nói sau đó đem trường đao thu vào Ngậy. đám người thấy thế khẽ giật mình đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin trường đao rõ ràng gạch phá đầu lâu lại một chút việc đều không có cũng đem côn trùng lửa đi ra ta là hoa mắt sao không biết ta đến cùng chuyện gì xảy ra đứa bé kia giống như không sao không thể nào cái này không phải là ảo ra mọi người nghị luận nhưng cũng không dám xác định nhưng lúc này cô bé k i a sờ lên tự mình cái đầu nhỏ nguyên bản vẻ thống khổ biến mất cả người đều tinh thần không ít cảm giác mình quả thật không có việc gì thế là nàng quay đầu đối ôm đầu thút thít n ư người nói ma ma ngươi chớ khóc ta đã tốt nữ nhân đình chỉ thút thít vô ý thức quay đầu trông lại một đôi hai mắt đ ấ m lệ mùng lùng trông thấy nữ nhì chẳng có chuyện gì rất nhanh mặt lộ vẻ k i n h hãi a chương một trăm lẻ năm san thú nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bất quá gặp nữ nhi trạng thái tinh thần xác thực đã khá nhiều tiểu bảo người thật không đau、ừ. tiểu nữ hài nhu thuận gật gật đầu ngước mắt nhìn về phía lâm đông là vị đại ca ca này đã cứu ta con gái của ngươi thể nội côn trùng đã bị khu trừ nàng không cần chết trình lạc y r ì hài đi lên trước sắp mặt bình tĩnh sớm đã đoán ra sẽ là kết quả này bởi vì bằng vào lâm đông năng lực chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể làm được nghe được trình lạc y r ì hài lời nói nữ nhân triệt để yên tâm lại đồng thời trong lòng một trận cùng nghỉ vội vàng ôm lấy nữ nhi ô ô ô lao thiên có mắt thật sự là quá tốt cả hai ôm nhau mà khóc bên cạnh trần minh đám người gặp một màn này nội tâm rất là cảm động hơi có chút nước mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới là lâm đông cứu được tiểu nữ hải lúc này trần minh đối lâm đông phục sát đất thậm chí trong lòng sinh ra một loại xúc động đem mình g i ế t cho hắn t r ợ trợ hứng nữ nhân rất nhanh kịp phản ứng nàng lôi kéo tiểu nữ hải cùng một chỗ quỳ dạp xuống lâm đông trước mặt phanh phanh đập mấy cái khấu đầu nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi thật sự là quá cảm ơn ngươi ngươi thật đúng là người tốt không k h á c h khí lâm đông thuận miệng nói chỉ là không nghĩ tới tự mình sẽ vinh lấy được người tốt cái danh sư này nữ nhân tựa như nghĩ đến cái gì vội vàng hướng nữ nhi nói tiểu bảo gọi chan ngôi được rồi rất không cần phải lâm đ ô n g liên tục khoát tay cự tuyệt liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng trình lạc y rìa thấy thế cũng n h ị n không được lộ ra cái tuyệt mỹ tiểu dung tôn tiểu cường cơ t r í ánh mắt nghiêng quang nghiêng cảm thấy việc này rất hiếm lạ g i a hỏa này vậy mà lại cười lâm đ ô n g đối mấy người nói không có việc gì các ngươi đều trở về đi ừ m đi trình lạc y rìa gật gật đầu không xem qua q u a n g nhìn ra xa tân hải thành phố phương hướng đằng sau còn có rất nhiều biến dị thú z o m bi e hoặc là hắc bọ cặp tổ chức thành viên bọn hắn tùy thời đều có thể tới nơi này tới thì tới đi lâm đồng cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu t r ì n h lạc y gì hề nhớ tới cái gì đúng rồi nếu như ngươi nghĩ tiến đánh sông đối diện thi xảo có thể gọi ta một cái được rồi lâm đ ô n g trả lời nói lúc đầu cũng không có ý định rơi xuống nàng lúc này trần minh lòng đầy căm phẫn bởi vì mới vừa rồi bị lâm đ ô n g tin phục cũng nghĩ vì đó ra một phần lực coi như ta láo trần một cái ta cũng muốn đến giúp đó n h a lâm đ ô n g liếc mắt nhìn hắn thế nhưng là ta không có gì muốn chuyển đ ổ vật trần minh trong lòng im lặng cảm giác mình bị khinh thị cứ như vậy bọn họ nói đứng sau trinh lạc y vi một đoàn người từ từ đi xa lúc này mưa đã dừng lại Trong tầng ừ đó là bởi vì hắn không có đem ngươi trở thành bệnh nhân a không có lẽ hắn đều không có đem ngươi trở thành người chân minh bổ sung một câu cảm thấy tại lâm đồng trong lòng khả năng coi hắn là thành tiệu động vật tôn vũ hàng lúc này lâm đồng đã về đến trong nhà hắn ngồi vào trên ghế salon xuất ra ly đế cao rót chén đồ uống đặt ở bên miệng khẽ nhấp một cái ngoài cửa sổ trên đường phố chuyến đến trận trận xé rách huyết n ụ c thanh â m kia là hắn vừa bắt trở về con mồi tổng cộng hơn hai mươi bộ thi thể đang bị dòm bị chia ăn trời chiều dư vị chiếu xuống chiếu ra một mảnh máu tanh chỉ cảnh lâm đông lấy điện thoại di động ra lật xem trên mạng tình báo tin mừng ta thành phố chỗ tránh nạn lần lượt tiếp thu chạy nạn người sống sót số lớn vật tư chuyển di thành công chỗ tránh nạn vô tuyến tín hiệu đã mở tối đa hóa có thể tiếp thu được tín hiệu chạy nạn nhân viên xin mau sớm đến đây tị nạn bởi vì tân hải thành phố chỗ tránh nạn bị nước biển bao phủ bên trong mấy vạn người sống sót tẩu tán bọn hắn đem từng nhóm chạy trốn tới giang bắc thành phố có thể liên tiếp đến chỗ tránh nạn tín hiệu liền đại biểu hy vọng sống sót bất quá mấy vạn người sống sót bên trong đoán chừng có thể còn sống sót cũng không chân một phần ba chính thức chỗ tránh nạn bên trên không có gì tin tức hữu dụng lâm đ ô n g lại đổ bộ t é t công ty website xem bọn hắn có gì vui kết quả đi lên xem xét quả nhiên rất náo nhiệt đầu thứ nhất thông cáo liền cực kỳ bắt mắt là dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu thông báo quan trọng trải qua công ty của ta nghiên cứu đã mở phát ra nhân loại tiến hóa dự tề có thể dùng phổ thông người sống sót 24 giờ bên trong tiến hóa đến nao đăng ký thông cáo này phía dưới bình luận số đã xa siêu việt hơn xa cái khác bởi vì đại bộ phận người sống sót đều là người bình thường rất muốn trở thành giác t ì n h giả cho nên đối với cái này phá lệ chú ý ngoa tạo thật nghiên cứu ra đến rồi các công ty châu phê ta nghĩ mua sắm một chi bao i ư u không người đang suy nghĩ cái dám ăn đều ngay tận thế đi đâu cho người gửi qua không biết giá cả bao nhiêu làm sao mua sắm ta cùng nội bộ nhân viên liên lạc qua nói là ba cái cấp bê tinh hạch có thể hối đ o i một chi có ba cái cái này mẹ hắn không phải muốn giết ta thế này lâm đ ô n g không thể không cảm thán các công ty thật biết làm ăn một chỉ nao đàn kỳ tiến hóa dược thể liền đổi ba cái tinh hoạch quả nhiên khoa học kỹ thuật phát tải nhưng cái tin tức này đối lâm đ ô n g tới nói cũng không phải là xấu sự tỉnh về sau khắp nơi trên đất là anh đảo hôm qua công ty của ta bắt được một con cấp bê biến dị thú lương bạc cự viên thể trọng cao đẳng gần đẳng nam thân vô luận là dùng tới làm đồ ăn vẫn là làm nghiên cứu khoa học đều có tác dụng to lớn hơn phân nửa là bởi vì báo nguyên nhân từ tân hải thành phố chạy tới công ty của ta còn phát hiện rất nhiều biến dị manh thu tung tích đem lần lượt phái ra săn thú tiểu đội đem nó bắt được mặt khác công ty của ta nghiên cứu săn đổi người đời thứ hai người cải tạo đã đưa vào sử dụng nhưng có hiệu cam đoan người sống sót an toàn tân hải thành phố chạy nạn tới những người sống sót hoan nghênh các người đến công ty của ta tị nạn lại bắt đầu khắp nơi tán l o ạ n lâm đ ô n g thì thầm trong lòng trước kia làm cái gì l i ệ p vương hành động đội dự định đi săn thi vương kết quả bị tự mình đoàn diệt mấy đội hiện tại lại làm ra săn thú tiểu đội bắt đầu bốn phía săn giết biến dị thú bất quá bọn hắn như thế sinh động khẳng định là có lực lượng lâm đ ô n g trước kia nghe dương hạ nói qua săn đuổi người đời thứ hai người cải tạo là dùng giáp tỉnh giả nhân thể thí nghiệm cải tạo mà thành có thể chuyển di hoặc giá tiếp thức tỉnh năng lực nói cách khác săn đuổi người đời thứ hai người cải tạo có được thức tỉnh năng lực hơn nữa còn khả năng không chỉ một loại thực lực viễn siêu đời thứ nhất lúc ấy lâm đồng còn rất h ế u kỳ dạng này người cải tạo trên thân sẽ có mấy khỏa tinh hạch xem ra là thời điểm xác minh một chút rs mọi người tốt vẫn là ta lần này có chút việc gần nhất cả c h a mới hoạt động lễ vật tranh bá ta biết ta cực kỳ cải bắp cùng những cái kia đại thần không sánh bằng nhưng vẫn là muốn thử xem cho nên thỉnh cầu mọi người đưa chút miễn phí tiểu lễ vật trợ g i ú p hai lượng rượu b á i tạng Trước 106, người tạo.、Đêm、tôi giáng lâm, bao phủ đại địa, cả tòa thành thị t r người như ngâm ở mực nước cải cả mực giáng giống ngâm bên đại bao o Đêm địa, lâm, phủ ở dết chóc vẫn tại trình diễn lâm đ ô n g muốn tìm k á t công ty người cũng là không dễ dàng như vậy lớn như vậy thành thị không khác mỏ kim đáy biển tại hắn trong lãnh địa điều tra năng lực mạnh nhất thuộc về quá minh nhưng trong đêm tối nó cũng không dám bay l o ạ n dễ dàng gặp phải thiên địch hoặc là nó biến dị mạnh cầm cú vọ chim ứng chi lưu nhưng rất nhanh lâm đ ô n g rất nhanh nhớ tới một t h ì cảm thấy có lẽ có thể phát huy được tác dụng thế là từ trên ghế xạ lòn đứng lên thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ sắt vách một p h i ế khu vực chiêu phong nhĩ đang đứng trên đường phố ba hoa trích c h ò cho mấy tên tinh nhuệ tiểu đ ạ hợp gần nhất giang bắc thành phố không yên ổn xâm nhập không ít biến dị thú còn có nhân loại giáp tỉnh giả bốn phía tán loạn chúng ta có thể đến cẩn thận một chút yên tâm lão đại ta đã rất cẩn thận bên cạnh biên tiểu đệ liên tục gật đầu nói tiếp hôm nay gặp phải một nhóm nhân loại tại chúng ta lãnh địa đi dạo ta đều không có xuất thủ người mẹ nó kia là cẩn thận sao người kia là sọ、so. chiêu phong nhĩ có chút nổi nóng có nhân loại xung tới đều thờ ơ còn nói như vậy đ ừ n g hoàng tiểu đệ mặt lộ vẻ xấu hổ đại ca vậy ngươi nói làm sao bây giờ về sau v u luận a đến chúng ta cái này đều phải thanh trừ ra ngoài thể sống chết bảo vệ lãnh địa chiêu phong nhĩ nghĩa chính n ô n từ nói rất có điểm cục ý tứ thế nhưng là hắn vừa dứt lời sau lưng liền trống rông xuất hiện một thân ảnh l ạ g yên không tiếng động căn bản là không có cách phát giác chiêu phong nhĩ đối diện tiểu đệ trông thấy lúc này thân thể l ắ c một cái đại đại ca ngươi mới vừa nói vô luận là ai chăng đúng vô luận là ai chiêu phong nhĩ cường điệu một lần thế là tiểu đệ hoảng sợ hướng sau người chỉ chỉ vậy hắn đâu、này. chiêu phong nhĩ phản phát giác được không đúng vội vàng quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy lâm đồng hai con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình hắn bị, bị hù đăng, đăng liền lùi lại hai bước linh hồn run dậy một hồi tôn này sát thần đến đây lúc nào chẳng lẽ là đến giết tự mình lâm đông chậm rãi mở miệng hỏi n g ư ờ i mới vừa nói cái gì ta m ụ mụ sinh chiêu phong nhĩ bị sợ choáng váng bắt đầu h ổ ngôn loạn ngữ lâm đông gặp nó không có tiền đồ bộ dáng cũng khó thành cái gì đại khí ta tới tìm ngươi làm ý chuyện làm việc làm việc tốt ta yêu nhất làm việc chiêu phong nhĩ liên tục đáp đồng thời yên tâm một chút không giết tự mình là được lâm đông tiếp tục nói gần nhất các công ty nhân loại ngay tại tán loạn ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao có thể vậy nhưng rất có thể chiêu phong nhi gả con mổ t ó c giống như gật đầu hắn thức tỉnh năng lực siêu cấp thính giác làm khác không được tìm người n h ấ t chuyên nghiệp lâm đ ô n g thấy thế rất hài lòng ngươi đem bọn hắn tìm ra là được a không có vấn đề chiêu phong nhi con mắt quay tròn c h u y ệ n nghĩ nghĩ hỏi đại ca cái kia ta có chỗ tốt gì sao có chỗ tốt tìm được không giết n g ư ờ i lâm đ ô n g nói chiêu phong nhi im lặng minh bạch hắn y tứ tìm không thấy liền giết tự mình thôi đây là dự định bạch chơi đến cùng ta tìm ta tìm mặc dù là tại chiêu phong nhi lãnh địa nhưng vừa rồi lâm đồng thủ đoạn hắn cũng nhìn thấy muốn giết tự mình đơn giản dễ như t r ở bàn tay thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có m i tên tinh anh tiểu đệ nhìn qua hắn giờ phút này đều có chút một bước lão đại ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a mới vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ các ngươi trí thông minh tiến hóa quá thấp không biết có câu nói gọi tinh tế vụ người ngụy tuân kiệt chiêu phong nhĩ đối các tiểu đệ r ũ i cho một trận c hắn h bắt đầu vì lâm đông tìm nhân loại lâm đông cũng rất tò mò muốn nhìn một chút hắn là thế nào sử dụng thức tỉnh năng lực chỉ gặp chiêu phong nhĩ đem lỗ thai t i ế p tới mặt đất hai chân lại thẳng bằng đem cái mông vịnh lên lão cao siêu cấp t í n h lực phát động c h ỉ một thoáng tất cả thanh â m rất nhỏ gia truyền nhập hắn đ á y thai côn trùng n ú c ních chuột kiếm ăn thậm chí là bụi đất bay xuống thính lực cấp tốc hướng bốn phía phát tán kéo dài đến mấy cây số khoảng cách giống như tìm được ở chỗ này chiêu phong nhĩ đáy t hai y nguyên sát mặt đất hai chân đông đ ư a tựa như máy hút bụi hướng về phía trước trượt chân lấy hành tàu động t á c có chút buồn cười lâm đông đều nhìn sửng sốt một chút đó là cái đại tài mà chiêu phong nhĩ sát mặt đất hành tàu tốc độ ngược lại không chậm rất nhanh liền biến mất ở phía xa trong bóng tối lâm đông lập tức đuổi theo kịp cước bộ của hắn ước ch xa xa trên đường phố chuyển đến một tiếng manh thu gà thét thanh âm chấn tiên hám địa đem phủ cận pha lên đều chấn bạo vỡ đi ra có chỉ điếu tình bạch nạch hổ xuất hiện nó hình thể trắng kiện thể trọng t r ừ n g một tấn nhiều làm người ta chú ý nhất là nó toàn thân trắng loãng mọc ra màu đen v à n nhìn qua cực kỳ ba khí hiển nhiên đây là một con biến dị bạch hổ nhưng lúc này cự hổ có chút chật vật tự hồ là đang đ ả o vòng bộ lông màu trắng bên trên nhiễm tình hồng vết máu khắp n ơ i đều là đao kiếm chặt vết thương dấu vết bạch hổ tại đường đi mạnh mẽ đâm tới trên nẻ dưới tránh thân hình vẫn như cũ nhanh nhẹn làm báo hỏng cỗ xe vỡ vụ liên chính là k á t công ty săn thú tiểu đội tổng cộng bốn người cộng thêm một cái đời thứ hai người cải tạo người cải tạo cùng nhân loại bình thường hình thể tương tự làn da màu x à m trắng đầu t r ọ c ánh mắt cũng không tính linh động hiển nhiên là từ ai điều khiển đại ca ngươi nhìn đó không phải là nhân loại sao chiêu phong nhĩ ghé vào báo hỏng cỗ xe sau nói ừng ta nhìn thấy lâm đông gật đầu một cái nói k á t công ty săn thú tiểu đội gặp biến dị bạch hổ muốn chạy trốn cũng là không nóng này ngược lại cười cười nói nói một bên người cải tạo ánh mắt nhìn chăm chú miệ bên trong phát ra máy móc thanh âm quét hình bên trong đang tính toán con mồi chạy trốn quy tích băng lao phát động dứt lời nó giơ tay lên tinh chuẩn dự phán ra bạch hổ đường chạy trốn mấy cây dài năm sáu mét băng t r u y dưa không trung ngưng tụ xoạt xoạt xoạt x o ạ băng t r u y liên tiếp hướng phía dưới đâm tới xuyên thủng lão hổ thân thể đem nó đinh tại mặt đất phảng phát hình thành một cái lồng giam giống lão hổ gào lên đau đớn một tiếng máu tơi ư chảy ngang nhưng cũng mất đi năng lực hành động hắc hắc bắt được thanh niên cầm đầu đ ă n ý chúng ta vận khí không tệ vậy mà tìm tới chỉ biến dị lão hổ đằng sau một tên nữ đội viên nói thanh niên quan sát bên cạnh người cải tạo không chỉ có chút nội ph cái này đời thứ hai săn đổi người quả nhiên rất mạnh a kinh khủng khả năng tính toán tăng thêm thức tỉnh dị năng mỗi lần phóng thích đều t ì n h chuẩn không sai nhưng so sánh chúng ta có thể mạnh hơn nhiều đa tạ khích lệ người cũng không tệ người cải tạo phát ra máy móc gâm trí tuệ nhân tạo chương trình hoàn toàn có thể cùng nhân loại đối thoại bởi vì đời thứ hai săn đổi người vừa đưa vào sử dụng trước mắt xem như thí nghiệm giai đoạn bốn người cũng là lần đầu tiên dẫn nó ra thấy thế trong lòng nao nhau, nhau cảm thán thật sự là thái quần tây c h ư ơ n một trăm linh bảy sức chiến đấu các người nói trí tuệ nhân tạo trường thanh t i ế p có thể hay không thay thế nhân loại một vị mập lùn thanh niên hỏi cô gái bên cạnh hồi đáp ta cảm thấy rất có thể tại trong tổng bộ liền xuất hiện qua trí tuệ nhân tạo lừa gạt nhân viên nghiên cứu khoa học muốn đạt được càng nhiều quyền hạn á n lệ t t r u n g quanh mấy người nghe dùng mình cảm thấy tại cái này tận thế bên trong cuối cùng xưng ba thế giới chưa chắc là nhân loại do bi bi biến dị thú còn có thể là trí tuệ nhân tạo nữ h à i tiếp tục nói mà lại tổng bộ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo đời thứ ba người cải tạo nghe nói sử dụng thể lòng kim loại tăng cường rất nhiều tự thân chữa trị lực thậm chí có thể tùy ý cải biến thân thể hình thái cái kia thật là so với nhân loại càng hoàn mỹ hơn t r u n g quanh mấy người cảm thán hh ắ ắ mập lùn thanh niên cười cười nói muốn ta nói thể l ò n g kim loại làm con dối cũng không tệ nghĩ biến cái gì dáng người cái gì dáng người a cái này phá lộ cũng có thể lái xe m ấ y người nhét miệng cười nói hướng cái kêu biến dị bạch h ổ đi đến có thể theo t r ầ m rãi tới gần tên nữ hải kêu bỗng nhiên mướn mày nàng là tên tinh thần hệ giáp tình giả tựa như cảm giác được cái gì đội trưởng p h u cận có g i ò n g bi cái gì thanh niên lông mày nhữ lại biến thận trọng lên ở bên kia nữ hải xác định được chỉ một ngón tay vàng thực lực của nàng đương nhiên cảm giác không đến lâm đ ô n g lúc này phát giác được chính là t r i ề u phong nhĩ mấy người nghe vậy gần như đồng thời hướng báo hỏng cỗ xe nhìn lại nguy rồi đại ca chúng ta bị nhân loại phát t r i ề u phong nhĩ nói nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đ ô n g thân ảnh đã biến mất không thấy ngoa tạo t r i ề u phong nhĩ thầm mắng một tiếng lập tức có chút hoảng lúc này người cải tạo ánh mắt nhìn về phía hắn quét hình bên trong tiến hóa đẳng cấp cấp b dự đoán sức chiến đấu năm mươi hạ nguyên lai là cái chiến năm mươi cặn bã dòm bi thanh niên nghe thấy máy móc cầm lập tức thở một hơi dài n h ả nhóm mập lùn thanh niên phụ hòa nói t i ê n tâm k ể bên này khu không có gì cường đại thị vương nếu không cũng sẽ không xuất hiện biến dị bạch h ổ ừ n như thế nếu như những cái kia hung hiểm ngũ t ì n h thi xảo đừng nói biến dị mánh hổ coi như biến dị bá vương long cũng phải bị xé nát nữ hải gật đầu nói đối mặt chiêu phong nhĩ bọn hắn buông lỏng cảnh giác cấp bê dòm bi sức chiến đấu còn không bằng biến dị bạch h ổ hoàn toàn có thể nhẹ n h õ m giải quyết được thôi coi như thu hoạch ngoài ý mớn thanh niên ánh mắt ngưng thị nghiễm nhiên sắp phát động công kích chiêu phong nhĩ càng thêm bồi dối các huynh đệ nhanh đến rụt đố theo ra lệnh một tiếng sau lưng trong bóng tối chuyển đến trận trận tiếng gào thét đúng là hắn những cái kia tình nhuệ tiểu đệ thường trương gương mặt kinh khủng từ trong bóng tối thoát ra có nhảy lên báo hỏng cỗ xe bên trên có trèo tường mà đến nhìn qua cũng coi như hung hãn vấn đề không lớn thanh niên cầm đầu vẫn như cũ không hoảng hốt cho dù bị loại này do bị vây quanh không có cường đại thi vương cũng có thể phá vây ra ngoài chuẩn bị chiến đấu thanh niên nói quanh thân năng lượng táo động c h ờ một chút đông nhiên tên nữ hải kia lông m ạ lần nữa ngưng tụ lại kêu lên ừ n người thì thế nào mấy người thần sắc không hiểu nhao nhau nhìn về phía nàng nhưng lúc này nữ hải mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm đã nhanh muốn chảy ra nước một c ô mánh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra để nàng lâm vào vô cùng bất an tựa hồ một giây sau tự mình liền sẽ chết đi chúng ta phụ cận còn có thứ gì ở đâu ba nam nhân gặp nàng không giống nói đùa nhao n h a u ngưng thần đề phòng nữ hải cắn chặt h à m răng tinh thần lực phát tán cố gắng cảm giác hết thảy sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lên tràn ngập cực hạn hoảng sợ hắn ngay tại có thể nói được nửa câu thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc há to miệng lại nửa chữ đều rốt cuộc nhà không ra một cái thon dài thân ảnh tại nó phía sau chậm rãi ngưng hiện c t ba tên h u thanh niên hít vào ngủ khí lạnh vô ý thức lui lại mấy bước áo sơ mi màu trắng anh tuấn tướng mạo cái này sẽ không phải là trong lòng bọn họ ẩn ẩn đoán được cái gì trong nháy mắt biến hoảng sợ ai nói kể bên này không có cường đại thi vương cỏ ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại cái này a mập lùn thanh niên nha ngân n đều đang run dậy trước mắt cái này th vương quả thực là các công ty ác n g ộ n g hơn nữa là giang bắc thành phố tuyệt đối vương giả ẩn ẩn có trở thành duy nhất bá chủ xu thế tại thành khu còn lại mấy cái thi xảo chưa có có thể cùng nó đối kháng song gặp phải hắn chúng ta lại nha một tên khắc nam tử cao lớn nói còn chưa nhất định thanh niên cầm đầu ngưng mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh người cải tạo đây cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng bây giờ chỉ có thể hy sinh người cải tạo ngăn chặn thi vương nhất thời một lát mình còn có một tia chạy trốn cơ hội tuy nói vẫn như cũ rất xa vời thế nhưng là lúc này người cải tạo đang theo dõi lâm đ ô n g trong mắt một đạo tia sáng xanh lá đào qua quét hình bên trong tiến hóa đẳng cấp s sức chiến đấu mắt kho số liệu không đủ không cách nào tính toán mô phỏng chiến đấu một vài lần toàn bộ thất bại tổng kết nên mục tiêu không cách nào chiến đấu một vài lần toàn bộ thất bại tổng kết nên mục tiêu không cách nào chiến đấu một vài lần toàn thất bại t n g kết nên m c tiêu không cách c h i thắng khởi động tự vệ kế hoạch đào tàu người cải tạo máy móc gâm nói xong bước chân lui về phía sau nhưng sau đó xoay người liền trốn tốc độ cực nhanh Kết t quả nó r ư ớ chạy c thanh g niên, nghiến nghiến chạy chạy. niên quát to quay người liền muốn trốn đi coi như ở trong nháy mắt này ba thân thể người bỗng nhiên chậm chạp phản phất lâm vào vũng bùn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đánh tới toàn thân xương cốt đôn đốc rung động bọn hắn chạy trốn tốc độ đương nhiên không sánh bằng kinh khủng t h i vực l a n tràn giờ phút này đều bị bao phủ trong đó lâm đ ô n g thân hình đột nhiên m à động cùng ba người giao thoa ở giữa một thanh trường đao trong tay ngưng hiện thuận thế quét ngang vùng trạm phốc thử sắc bén trường đao không có vào bọn hắn đ ầ u lâu phản phất mở dưa hấu trực tiếp đem xương sợ vác ra ba viên tinh hạch băng bay ra ngoài lâm đ ô n g phất tay ngay cả thi thể mang tinh hạch c ù n g một chỗ thu v à o sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất cũng không biết đi đâu cái này đây là sức chiến đấu mát thực lực sao chiêu phong nhĩ mắt lộ ra sợ hai thán phục đều đã thấy chóng gặp lâm đ ô n g giết mấy tên giác tình giả phản phất vừa đi thoáng qua một cái ở giữa căn bản không cần tốn nhiều sức cái kia lão đại mắt đến cùng là nhiều y ta bên cạnh một tên tinh nhuệ tiểu đệ hiếu kỳ hỏi ngu xuẩn tổng trách ta nói ngươi trí thông minh thấp ngay cả m ắ t cũng không biết chiêu phong nhĩ có chút ghét bỏ nghĩ nghĩ giải thích nói mắt chẳng khác nào năm mươi rs mọi người tốt vẫn như cũng là ta tại mọi người duy trì dưới quyển sách lễ vật tranh bá hoạt động trước mắt vọt tới hơn mười người không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy thân vị một cái hèn mọn manh tân tắc người đã rất thỏa mãn cũng cảm giác thụ sùng nhược kinh cảm tạ có ngươi tạ ơn sự ủng hộ của mọi người bái tạ À đúng khen thưởng lễ vật giá trị còn có thể rút thưởng ta quất mười mấy lần đang tiếc cái gì cũng không có rút đến bốn chương một trăm linh tám dòm b i hổ dòm bị tiểu đệ tính toán mắt tương đương năm mươi mà lao đại sức chiến đấu chính là năm mươi đổi tính một chút lao đại tương đương mát sức chiến đấu đồng dạng cường hãn lợi hại nha không hổ là lao đại chiêu phong nhĩ không tiếp tục để ý tiểu đệ đã chạy đến trên đường phố bởi vì chiến đấu mới vừa rồi vẩy xuống không ít vết máu hắn ngồi sồm trên mặt đất dùng ngón tay dính một hồi trực tiếp nhét vào miệm bên trong đừng lãng phí lúc này người cải tạo tới lúc gấp rút nhanh chạy thụ mạng thân hình mạnh mẽ tại đầu của nó bên trong đã tính toán ra tốt nhất đường chạy trốn hai chân đột nhiên nhảy lên nhảy đến cao lầu trên vách tường lại mượn lực đạt một cái trực tiếp lật lên lầu chót từ mái nhà chạy trốn sát xuất thành công gia tăng 22.435%. n ó vẫn như c ũ không ngừng tính toán có thể vừa tới mái nhà không có chạy hai bước phía trước h trong t bóng tối liền xuất hiện đạo thon dài thân ảnh một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú về không người cải tạo đứng tại chỗ thờ húng trước mắt không có số liệu căn bản là không có cách tính toán phát động công kích khảo、thí. nó xong trong lòng bàn tay lại tản mát ra nóng rực khí tức hai đoàn hỏa cầu bắt đầu ngưng tụ lâm đ ô n g thấy thế hiểu được cái này người cải tạo di thực hai loại thức t ỉ n h năng lực trước đó băng hệ hiện tại h ỏ a hệ tục sưng xe băng sẽ lửa hai đoàn hỏa cầu càng phát ra h ù n g hực đem chung quanh hắc cám sô tan lập tức đột nhiên hướng lâm đ ô n g ném mạnh mà đến trải qua tính toán chính xác công kích lộ tuyên chuẩn xác không sai nhưng là đối lâm đ ô n g không có tác dụng gì hắn căn bản không tránh né cây hát vương lĩnh vực triển khai mưa lớn áp lực đem hóa cầu kia bắn ra đồng thời thân hình lấp lóe trong chấp mắt đã đến người cải tạo trước mặt thường băng người cải tạo không có sợ h ã i cảm xúc cho dù lâm vào tuyệt cảnh vẫn như cũ có thể tiếp tục bảo trì chiến đấu phía trước băng sương ngưng kết trong nháy mắt hình thành bức t ư ợ n g muốn đem lâm đ ô n g chặt đường nhưng là một thanh t r ư ờ n g đao từ tường băng bên trong thấu đi qua chật xuống dưới trạm chặt đứt tường băng đồng thời cũng đem người cải tạo đầu lâu v ạ c h phá nó hai con ngươi trong nháy mắt tàm đ ạ m nhưng trên thân ghi chép linh kiện vẫn như cũ làm việc chiến đấu thất bại chiến đấu số liệu truyền vào trong mầy kho số liệu tắt máy tất cả trí tuệ nhân tạo đều dùng chung một cái kho số liệu như về sau cái khác người cải tạo gặp đến như thế tình huống liền có thể rút ra số liệu tiến hành phân tích cũng thì tương đương với tăng lên kinh nghiệm chiến đấu bởi vậy có thể thấy được trí tuệ nhân tạo tốc độ tiến bộ rất khủng bố cùng loại một cái chủ não thao túng rất đa phần thân mỗi một cái đều tại học tập gia hỏa này cũng rất tình vi lâm đ ô n g ánh mắt d o xét phát hiện người cải tạo bị thông suất mỏ trong thân thể có thật nhiều kim loại linh kiện đồng thời xác thực có hai viên tình hạch theo thứ tự là băng hệ cùng hòa hệ nhưng khảm nạm vị trí lại không phải đầu lâu mà là tại quảng trường bộ ngực lâm đông mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đem thi thể cùng tinh hạch bỏ vào trong túi sau đó hắn trở lại trước đó trên đường phố xử lý con k i a trọng thương biến dị mãnh hổ tao đại hảo gặp lâm đông trở về chiêu phong nhĩ vội vàng chào hỏi một bộ c h o săn bộ dáng theo người cải tạo bọn mình vây khốn mãnh hổ b ằ n g truy bây giờ đã toàn bộ tiêu tán nhưng mãnh hổ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất toàn thân da lông bị máu tươi nhiễm đỏ hơi thở thở hổn hển sinh mệnh khí tức chính phi t ố t trôi qua đã thoi t h o á t ô ô ba trong m i ệ n g nó phát ra tiếng nghẹn nào gặp lâm đông đi tới hai con ngươi sáng lên bôi qua mang tựa như hồi quang phản chiếu trong mắt lại có một tia cảm kích vạn vật đều có linh bạch hổ là tại cảm tạ hắn giết chết những cái kia đáng hận nhân loại mình có thể chết được nhắm mắt lâm đông t h ấ p m ắ t do xét phát hiện con hổ này còn linh tính hiển nhiên tư chất không tệ nếu như cứ thế mà chết đi xem như một đống thịt ăn khó tránh khỏi có chút đáng tiếc ngược lại là có thể cân nhắc nhận lấy nó về sau tuyệt đối lại là nhất đại tương tài thế là lâm đông chậm rãi giơ tay lên dùng ngón tay trỏ móng tay vạch phá ngón cái bụng một giọt tinh hồng máu tươi nhỏ xuống giọt kia thi vương máu vừa vặn rơi vào lão hổ trên vết thương giống lão hổ phẳng phất bị liệt diễm nóng rực phát ra một tiếng gầm nhẹ thi vương máu năng lượng tinh t h ầ n chảy vào nó trong thân thể bạch hổ bắt đầu kịch liệt run dày xương cốt đôm đốp rung động hiện nhiên là thi biến điểm báo nó vết thương trên người bắt đầu phi tốc bắt đầu khép lại cơ hồ trong né mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu sau đó một cái xoay người từ mặt đất đứng lên giống một tiếng hung lệ hổ khiếu lần nữa nổ vang bầu trời đêm t r u n g quanh nhà lầu pha lê trong khoảnh khắc toàn bộ bạo vỡ đi ra lão hổ nguyên bản liền mang theo vương giả khí thức bây giờ hấp thu một dọn thị vương máu càng thêm bá đạo vô cùng bị ánh hổ khí thế hưng ác tăng thêm dọn bị đ i n cuồng hình thành một cái mới giống loài dọn bi hổ Thân thể, thể c sau t đó bạch i biến, hổ thét dài một tiếng về sau chân trước ùi xuống đất đối lâm đ ô n g cung kính túi lâu xuống điều này đại biểu lấy tuyệt đối t h ầ n p h ụ ừ n cũng không tệ lắm lâm đ ô n g thấy thế tương đối hài lòng bên cạnh chiêu phong nhĩ nhìn trong lòng run sợ lao hổ thực sự quá h u n g mà lại vừa mới biên g dòm bi thực lực liền so chính mình cái này thi vương mạnh còn có thiên lý hay không thế đạo này thật sự là càng ngày càng khó lan lộn chiêu phong nhĩ trong lòng c ả m thán theo tận thế tiến hành cái khác g dòm b i càng ngày càng mạnh tự mình sớm tôi l u ô n vì khẩu phần lương thực của người khác thế là ánh mắt của hắn định nọt nhìn về phía lâm đông đại ca nếu không người đem ta cũng thu thôi thu ngươi làm gì Đến ta lãnh ngồi ăn rồi chờ h địa đi rồi c ế ta s o Lâm Đông có ả m thấy hắn sức chiến đấu quá yếu, đều chưa hẳn đấu yếu, sức c đều quá thể đánh n h t ắ giúp tự mình vương b quân đoàn zombie.、Chỉ、là vì tìm kiếm bảo kiếm thôi. i Chỉ có hộ thể vì Ta. Ta g ngươi tìm nhân loại a đại ca chiêu phong nhĩ vội vàng hiện ra tự thân giá trị có thể lâm đông lại nói ta không thu ngươi ngươi cũng không phải giúp ta tìm sao không phải ta chiêu phong nhĩ đôi mắt trừng lên trong lúc nhất thời lại không phản bắt được tình cảm tự mình muốn bị bạch chơi đến cùng bất quá lâm đông rất nhanh phải phong nhất chuyển nói nhìn ngươi biểu hiện đi nếu như có thể tìm thêm chọn nhân loại hiện ra đầy đủ giá trị ta sẽ cân nhắc được a cam đoan không có vấn đề chiêu phong nhĩ phảng phất đánh cây huyết lập tức đáp ứng nói lâm đông gật gật đầu tìm tới nhân loại có thể đi nói cho ta dứt lời hắn quay người rời đi đi theo phía sau chỉ cực kỳ bá khí g i ò m bị mánh hổ cùng một chỗ biên mất trong bóng đêm chiêu phong nhĩ nhìn qua hắn rời đi bóng lưng đối t ỉ n h nhuệ các tiểu đệ ngoắc ngón tay ta nói với các ngươi về sau hắn chính là chúng ta lao đ ạ i rồi hiểu không các ngươi đều biểu hiện tốt điểm đừng cho ta như xe bị t u t xích thế nhưng là sông đối diện thì vương đâu không cần phải để ý đến bọn hắn chiêu phong nhi quả quyết nói tình nguyện tiểu đệ nghiêng đầu một chút cảm giác không đúng rồi trước đó không phải như thế lời nhắn đ ủ lão đại ngươi không phải nói xem bọn hắn người nào thắng sau đó chúng ta giúp ai a còn cần nhìn sao ta đã biết người nào thắng c h ư một trăm linh chín đẳng cấp lâm đ ô n g trở lại cao ốc phụ cận đem các tiểu đệ triệu tập tới ậ p t nhận biết hạ mới đồng bạn dò mỹ hổ cũng cho nó một cái tên tiểu bạch tảng cờ cảm thấy rất mới lạ ngồi sổm trên mặt đất phủ tay tiểu bạch tới tới có thể dò mỹ hổ cũng không phản ứng hắn trực tiếp nghiêng đầu đi ngược lại đối tiểu bắt rất thân mật to lớn đầu to ở trên người nàng cọ sát t ặ n cờ thấy thế rất im lặng cảm giác tự mình động vật d u y ê n không tốt lắm con tốt g i a hỏa này sẽ không há miệng mắng chửi người con hổ này có thể cưới không để cho ta cưới chạy hai vòng t ặ n cờ lại bắt đầu suy nghĩ quên đi thôi rất tốt lao hổ ngươi đừng cho cưới thành lạt đà tiểu bắt ngăn cản nói mà lúc này tiến sĩ ngồi sồn trên mặt đất chính loay hoay một cái tàn phá kim loại người đây là bọn hắn vừa rồi ăn cơm còn lại hiển nhiên đây là cỗ kia người cải tạo thi thể trước kia tiến sĩ lúc ăn cơm lợi l i ê n thích giải phẫu đồ ăn nghiên cứu cấu tạo lúc này chính cảm thấy mới lạ hắn đem người cải tạo linh kiện từng cái đ ớ p bỏ đến đầu thời điểm tháo ra cái độc lập thấu kính bên cạnh liên tiếp cái c ỡ nhỏ máy móc ấn động phía dưới trên tấm kính lại có lục quang lấp lóe tựa hồ đạo tia sáng xanh lá ngay tại bên trên xuống di động à hai tiến sĩ tựa như nghĩ đến cái gì đem thấu kính mang ở bên trái mắt nhìn về phía một bên t i ể u bát chỉ gặp lục tiến từ nó trên thân đ ả o qua thấu kính chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút số liệu quét hình bên trong biến dị đẳng cấp cấp a dự đoán sức chiến đấu ba trăm hai mươi lam cấp a tiến sĩ thẩm thị trong miệng bằng sự thông minh của hắn đã biết rõ ràng cái này thấu kính công dụng tiểu bắt phát giác được ánh mắt của hắn chuyển mắt nhìn sang hiếu kỳ hỏi người mang thứ gì nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể quan sát biến dị đẳng cấp phân tích sức chiến đấu ta là cấp a tiểu bắt ngang nhau cấp phân chia hơi có chút hiểu rõ nhưng cũng không khắc sâu bình thường căn bản không quản nhiều như vậy giết liền xong rồi tiến sĩ gật gật đầu ừ m đã rất mạnh liên nàng cấp a còn mạnh hơn bên cạnh tản cỡ tinh thần tỉnh táo hơi có chút khâm phục nếu như nàng là cấp a vậy ta khẳng định là cấp s ngươi nhanh cho ta xem một chút thế là tiến sĩ mang theo quét hình t h ấ u kính nhìn về phía tặng cờ quét hình bên trong biến dị đẳng cấp b dự đoán sức chiến đấu 294. t h ế nào ta có phải hay không cấp s tặng cờ không kịp chờ đợi hỏi tiến sĩ gật gật đầu ừ n đúng người là s cấp b s v tặng cờ rất nhanh nghĩ đến cái gì s cấp b cái này thuộc về là so s còn nhiều cấp b vậy khẳng định càng cường lực hơn thế là trong lòng rất đắc ý không hổ là chính mình đêm khuya tối thui cứ như thế trôi qua thứ mặt trời mọc một lần nữa bao phủ tại thê lương đại địa mặt nhật chi thành bên trong vẫn như cũ cảnh hoàn g tán khắp nơi chiêu phong nhĩ một đêm này đều không có nhàn rỗi vì có thể gia nhập lâm đ ô n g g i ớ i trướng chính tích cực tìm tìm nhân loại tung tích hắn đem lô thai thiếp tại mặt đất vừa đi vừa về trượt chân lấy hành tẩu một lần lại một lần toàn bộ đường đi mặt đất đều bị hắn l a u sạch sẽ không ít lão đại tìm được không không có a chiêu phong nhĩ đứng dậy lây lây cái lô thai lớn tại thành trong vùng nhân loại thực sự quá hy hi hữu coi như các công ty săn thú tiểu đội cũng l à phân khu vực một đội phụ trách một khối địa phương phòng ngừa lãng phí sức chiến đấu đêm qua một đội bỏ mình về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua ta cảm thấy hắn là đi biên giới thành thị tìm xem chiêu phong nhi trong lòng phân tích tốt nhất là tân hải thành phố phương hướng nơi đó bị nước biển báo phủ đại khái s u ấ t sẽ có nhân loại đến giang bắc thành phố tới hắn nói làm liền làm trước đối tiểu đệ bàn giao nói ta ra đi tìm một chút các ngươi cố gắng giữ nhà xảy ra c h u y ệ n hướng đại ca ta địa bàn chạy được rồi lão đại một đ á m tỉnh nhuệ tiểu đội hồi đáp lập tức chiêu phong nhi lại đem lỗ hai thiếp tới mặt đất một đường tìm kiếm tiến lên dạng này sẽ không bỏ qua nhân loại còn có thể dự báo nguy hiểm can đoán tự thân an toàn hắn dọc theo đường đi đi về phía trước trái ngay một chút phải ngay một chút sau đó không lâu liên nghe được c u ầ n c u ộ n nước sông chạy x u ô i âm thanh giống như có ít đồ chiêu phong nhĩ nghe được cái gì trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới bờ sông cũng nghe được thủng thủng bước chân đang đến gần ngầm đầu nhìn lại phát hiện nơi xa một cái khôi ngô t h â n ảnh hắc hắc t ả n g cờ ca là ta chiêu phong nhĩ lập tức chào hỏi nguyên lai là tiểu tử n g ư ơ i a t ả n g cờ biết như thế số một thi vương t h ấ p mắt dò xét hỏi ngươi đặt cái này lên đất đâu không phải không phải ta đây là nhìn ngài tuần tra qua cực khổ suy nghĩ đến giúp đỡ chút chiêu phong nhĩ con mắt quay tròn truyện tiểu tử ngươi là a t ặ n cờ ô m lấy bà v a i rất tán đồng lối nói của hắn chiêu phong nhĩ tiếp tục nói ta chính là cảm thấy tại ta lao đại thủ hạ cái này ngũ đại thị vương bên trong liền ngài cực khổ nhất muốn không có ngài trông coi cái nhà này đều phải tán ừ không sai không sai người còn hiểu rất rõ ta t ặ n cờ càng rót đầy hơn ý cái kia ta đương nhiên hiểu chủ yếu t ặ n cờ ca thực lực cũng là mạnh nhất năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ta đối với ngài tín h ngưỡng giống như cái này nước sông quần quận liên miên bất tuyệt bằng t ặ n cờ trí thông minh gặp được chiêu phong nhĩ một đầu tốt chân cũng phải bị lắc lư quẻ rồi không bao lâu hai thi bắt đầu kể vai sát cánh xưng minh gọi đệ hai đệ về sau có cái gì cần phải g i ú p một tay có thể nói với ta t ả n cờ nói không có gì ta thật sự là tới giúp ngươi tuần tra được ngươi tuần đi phiến khu vực này tùy t i ệ n tuần t ả n cờ lớn tức giận nói lập tức chiêu phong nhĩ dọc theo bờ sông tìm kiếm còn cũng không lâu lắm chỉ gặp mấy đạo dây leo lan tràn ngăn trở đường đi của hắn chợ hoa từ trong đuổi cỏ đi ra đỉnh đầu hắn cỏ xanh một đôi chòng mắt hoài nghi đánh giá t chiêu phong nhĩ bị giật mình đạp đạp lui lại mấy bước nhưng rất nhanh lại phát giác được khác một ánh mắt nhìn mình chằm chằm Quay đầu nhìn lại, p bắt tỷ i ể u b ta cũng là vì còn sống a chiêu phong nhĩ cởi ngượng ngùng nói bộ giáng cũng rất chân thành ta là tới giúp lão đại tìm nhân loại đồng thời vừa mới nghe được chút động tĩnh hai đệ ngươi nói cũng không đúng như vậy t a tuần t r a địa phương thế nào khả nào năng o có l ạ i kia sinh vật. Cỡ tao mày, phải sớm nghe nói sớm Tẳng nghe như vật. vậy, tóc cỡ mày, đ ề u không nên để hắn nên đến. ngươi cũng đừng nói. để Được Tiểu tìm bắt rồi, l ậ p tức ngắt lời nói, lời để h ắ n tìm tìm đi, k h ô n g được, c ũ nhĩ g đừng g n còn sa ố n g đi r Chiêu phong nhĩ xa mặt lại nghĩ thẩm không đến mức ca chủ yếu tiểu bắt sợ hắn là cái khác thì vương phái tới gián điệp đến cái này tìm hiểu tìm báo sau đó lại báo cáo ra ngoài chỉ có tìm tới nhân loại mới có thể chứng minh hắn không có nói l á o được tôi triệu phong nhĩ thỏa hiệp tiếp tục tìm tìm nhân loại sinh hoạt g a sư ta ta báo chi lấy ca mà một bên khác các công ty một mảnh vẻ lo lắng người phụ trách diệp giản ngồi ở văn phòng khổ cái mặt mò đường xâm nạp vừa xuống phi cơ liền bị dòm bị xử lý mới đưa vào sử dụng đợi thứ hai người cải tạo tối hôm qua cũng bỏ mình một cái mấu chốt là công ty thông chi tổ chức long quốc khu vực hội nghị cấp cao tiến hành công tác báo cáo tự mình công việc này làm như thế nào báo cáo đâu còn không phải bị cái khác phân bộ công ty người phụ trách chê cờ chết mắt nhìn thời gian hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu diệp giản đành phải kiên trì tham dự hắn giơ tay lên bên cạnh vờ g i ớ thiết bị mang trên đầu các công ty hội nghị là online bên trên thông qua nguyên vũ trụ thiên hành theo vờ giờ thiết bị khỏi động hắn mắt tối sầm lại khi lại một lần nữa khôi phục tấm mắt đã xuất hiện tại một tòa giả lập trong phòng hội nghị ban hội nghị bên cạnh quan g mang lấp lóe tựa như máy đánh chữ phát họa ra mấy đạo nhân hình sau đó càng phát ra ngưng thực mấy cái phân bộ công ty người phụ trách xuất hiện có nam có nữ tại ban hội nghị chủ vị ngồi cái âu phục dày ra trung niên hắn là kết công ty long quốc địa khu người tổng phụ trách tên cứ gọi vương vinh người đều đến đông đủ a vương vinh ánh mắt liếp nhìn một vòng nói chúng ta thời gian quý giá không cần nói nhảm nhiều lời mời các phân bộ công ty người phụ trách hồi báo một chút tình huống công tác liệu b ạ c h n g u y ệ t trước từ ngươi bắt đầu được rồi chúng ta lâm núi thành phố phân bộ công ty hết thể tiến triển thuận lợi trong thành cao giai thị vương đã toàn bộ bị thanh trừ hết hoàn toàn trưởng không toàn thành phố tình huống một nữ nhân chậm rãi đàm đạo nàng ra như ngưng viết ngũ quan tỉnh xảo tướng mạo t u y ệ t mỹ thuộc về loại kêu bá đạo nữ tổng giám đốc khí c h ấ t t r u n g quanh người phụ trách nghe nói nhao nhao tán thưởng không hổ là liệu bệnh nguyện nhanh như vậy liền trưởng không t h u c diện đúng vậy a nàng làm sao làm được thực lực cũng quá mạnh đi diệp giản nhìn chung quanh một chút giữ im lặng vô ý thức đem vùi đầu thấp mấy phần tổng phụ trách nhân vương vinh gật đầu rất tốt biểu hiện rất tốt vị kế tiếp Ngạch, vương tổng chúng ta h á n trợ phía đông lại một người phụ trách tiếp lấy báo cáo tổng thể tình huống có tốt có sâu tiêu diệt qua z o m bi e cũng từng chiến bại qua đại khái tình huống đều không khác mấy có thể chỉ có dip ệ giản đem vùi đầu thấp hơn theo những người khác báo cáo mắt thấy là phải đến phiên hắn loại cảm giác này liền giống như lão sư kiểm tra bài thi mấu chốt tự mình còn chưa hoàn thành rốt cục sau một lát vương vinh ánh mắt nhìn sang dip g i n các ngươi giang bắc thành phố tình huống thế nào chúng ta còn như thế các loại kế hoạch đang tiên hành ở trong diệp giàn bắt đầu giả bộ n ư ớ ngẩn nha vương vinh gật gật đầu hỏi thi vương bồi dưỡng kế hoạch thuận lợi sao Khủng. cái này giang bắc thành phố thi vương xác thực rất cường đại nhưng là không phải chúng ta bồi dưỡng ừ m vương vinh đôi mắt t r ừ n g lên phản ứng sau khi mới hiểu được hắn có ý tứ gì bên cạnh liễu bạch nguyệt khỏe miệng n ế t lên một tia cười lạnh nói diệp tổng ta nhìn ngài đây là khiêm tốn chỉ sợ thi vương cường đại ngươi cũng không thể bỏ qua công lao a cái kia kia là cái ngoài ý muốn diệp giản nhắm mắt nói đồng thời trong lòng không căm lòng ám đạo cái này tiện nữ nhân luôn luôn cùng mình đối nghịch hắn cùng liễu bạch nguyệt luôn luôn không hợp thuộc về chỗ làm việc đối thủ một mất một còn vương vinh ngưng mắt hỏi diệp giản đến cùng chuyện gì xảy ra vương tổng con tia th ỉ vương q u á cường đại cơ hồ là vô giải tồn tại ta cũng thực sự không có cách nào nha diệp giản vẻ mặt cầu xin bắt đầu tố tổ khổ tổng bộ cho các ngư d i Z vi rút cùng q v rút đâu vương vinh hỏi cái thê hai loại vi r u s hay là hắn hướng tổng bộ xin nghe được vấn đề này diệp giản càng thêm đau đầu ngay cả chính hắn đều chưa thấy qua hai loại vi rút dáng dấp ra sao vận chuyển trên đường bị dòm bị cho cướp cái gì vương vinh đôi mắt trừng lên cảm thấy quả thực là thiên phương giả đàm quy vi rút không phải đường xâm nạp vận qua đi sao hắn một xuống phi cơ liền lạnh diệp giản tiếp tục nói vương vinh lập tức rất im lặng cả tòa giả lập phòng hợp đều yên lặng lại không k h í a n tính ba giây diệp giản biểu thị rất bất đắc dĩ tự mình có biện pháp nào đâu bên cạnh một vị người phụ trách hoài nghi hỏi lao diệp cái kia hai loại vi rút đều có thể mất ngươi sẽ không cùng thi vương thông đồng phản bội công ty a làm sao có thể Ta đám ố đối. i Diệp Giản vội công nhưng trung thành vàng ty thế tuyệt tỏ t h là i Liễu độ. Bạch nguyệt suy Bạch tư ộ t lát. Ta t i người t ư ở n Diệp dối. Giản, nói không g hắn hẳn n là không nói dối. À, đám người nhìn về phía nàng trong lòng một trận hiếu kỳ đều biết hai người từ trước đến nay không hợp thế nào còn giúp điệp giản nói chuyện đâu nhưng rất nhanh liễu bạch nguyệt nói tiếp đi hắn liền là đơn thuần năng lực không được diệp giản may nhắc lại quả nhiên miệng chó không thể khạc ra ngà voi căn bản không có n g h n cái gì tốt cái g á m cái này thật không trách ta con kia t h vương thật quá mạnh hắn có được q u dị năng lực thực lực chí ít tại cấp á trở lên không phải chúng ta có thể chống lại ừ vậy nếu như ta phái ra bốn tên cấp a giác tỉnh giả cộng thêm cấp a tam hệ dị năng người cải tạo cái kia thị vương nên ứng đối như thế nào đâu liễu bạch nguyệt hử lạnh chất vấn bởi vì bọn họ săn giết không ít thị vương thủ hạ giác tỉnh giả thực lực cường đại cơ bản trưởng khống toàn thành phố tài nguyên nuôi binh mập ngựa trắng diệp giản miết miệng ta cảm thấy vẫn là phái khác người đến tốt nhất đừng t r e o c h ọ c con kia thị vương chờ công ty chúng ta lại phát triển phát triển tìm cơ hội thích hợp đem hắn xử lý ai diệp g i n cái này chính là của ngươi không đúng chúng ta cộng đồng vì công ty hiệu lực hẳn là đoàn kết hợp tác hiện tại cũng không phải chết sĩ diện thời điểm tổng phụ trách nhân vương v i n h quyên cho là hắn không tiếp t ụ liễu bạch nguyệt trợ g i ú p là bởi vì ngượng n g h ị u mặt mũi liễu bạch nguyệt khỏe miệng hơi vịnh vương tổng ngài yên tâm chỗ hắn ly không được sự tỉnh để ta tới xử lý hắn giết không được thi vương vậy thì do ta đến đến giết vậy thì tốt trước hết quyết định như vậy không có chuyện gì khác lời nói tan hợp tại lâm đ ô n g lãnh địa biên giới nước sông âm thanh rơi la t r ã chiêu phong n h ĩ còn đang tìm kiếm nhân loại hắn đem lô thai t i ế p tại mặt đất dọc theo bờ sông hành tẩu có lẽ là nước sông lưu động âm thanh quánh i ễ u khó để xác định t h a nhâm nơi phát ra t ả n cờ các loại tam vương cùng sau lưng hắn đi dạo tiểu bắt mở ánh mắt dò xét tìm không thấy a xem ra hắn không có gì giá trị không bằng trực tiếp d t đi thế nào không có giá trị đâu cái này không đem địa xoa rất sạch sẽ sao hai n t ả n cờ ngu ngơ nói chiêu phong nhĩ xạ mặt lại trong lòng nhà ránh mọi người trong nhà ai hiểu à tự mình cẩn trọng tìm nhân loại lại bị xem như cây lau nhà dùng nhưng lúc này lỗ t hai hắn có chút giật giật ẩn ẩn bắt được một tia nhân loại trò chuyện âm thanh chiêu phong nhĩ vội và ngầm đầu ánh mắt ngắm qua quần quận nước sông sông đối diện có nhân loại chương một trăm m ư ơ i một thanh em gì sông đối diện có nhân loại thật hay giả tiểu b á t nghiêng đầu hỏi chiêu phong nhĩ liên tục cam đoan đương nhiên là thật ta chính thay ngay được tặng cờ n h é t miệng cười một tiếng cảm thấy sông đối diện có nhân loại rất tốt dạng này tự mình đã không có thất trách hai đệ cũng hoàn thành nhiệm vụ hài hắc vẹn toàn đôi bên có thể tiểu b á t suy nghĩ một chút nói sông đối diện chúng ta cũng không qua được a a đúng a tặng cờ kịp phản ứng ánh mắt nhìn về phía đối diện nơi này đã là vùng ngoại thành tại bờ sông cách đó không xa có một mảnh ruộn đồng nhưng hôm nay hoang phế đã lâu bên trong cỏ dại rầm rạp bất quá cái kêu mảnh đất trước kia trồng qua khoai tây đ o á n chừng trong đất bùn còn có nhân loại đồ ăn tiểu bắt cùng t ả n g c ờ thị lực cũng không tệ mặc dù cách đến rất xa nhưng lò mở có thể trông thấy có dại lắc lư bên trong tựa hổ có đồ vật gì tại xuyên qua đ o á n chừng liền là nhân loại tại đảo đất đầu nếu không ta đi qua đem bọn hắn bắt trở lại t ả n g c ờ ánh mắt nóng g nhìn nói tiểu bắt khinh bi liếc mắt nhìn hắn quên đi thôi ngươi cũng đừng cho l á o đại thêm phiền thoái、Này. vậy làm sao bây giờ tặng cỡ gãi đầu một cái chiêu phong nhĩ mặc kệ nhiều như vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm chức trách của mình chính là tìm tới nhân loại về phần làm sao mang、về. mới đầu lâm đồng cũng không có ý định quản bởi vì đây không phải là các công ty người nếu như chỉ là phổ thông người sống sót chỉ có thể cho tiểu đệ ngay miệng lương ý nghĩa không lớn nhưng suy tư một lát sau chập nhớ tới sự kiện lần trước thu phí qua đường thời điểm bị sông đối diện bạch cốt thi vương tiệt hồ một cái lui một bước càng nghĩ càng thận nhất nhất thời càng nghĩ càng thua thiện coi như đem đồ ăn ném tới trong nước cho cá ăn cũng không thể rơi vào đối diện trong tay mặt khác lâm đ ô n g còn muốn lấy tìm hiểu một chút đối diện tình huống tại đoạn thời gian này bên trong lãnh địa mình bên trong nhiều thi vương trậu hoa g dòm bi hổ tiểu bạch vương bài quân đoàn lần nữa t i ê n hóa phát triển càng ngày càng c ư ờ n g đại chắc hắn sông đối diện cũng sẽ phát sinh biến hóa thế là lâm đ ô n g đứng người lên thân hình dần dần trong suốt tại nguyên chỗ hư không tiêu thất chính như tiểu bắt các loại suy đoán sông đối diện vùng bỏ hoang bên trên xác thực có nhân loại tại đảo đất đầu đồng thời số lượng cũng không ít chừng hai mươi mấy người dẫn đầu mấy vị Đều là trong â lâm n thành phố hắc bọ cạp thành viên, bọn hắn bắt lấy hơn 10 tên chạy nạn người sống sót, đuổi tới giang、bắc、thành、phố. Nhưng cũng chưa đi đến nhập、lâm、đông lãnh sông diện. hải phố hắc chạy phố. chưa đổi tới đi đi đối bắt sót, t mà là đi vào cạp bắc bọ lấy địa, đó có cái gầy gò trung niên chính ngồi sổm trên mặt đất dùng tay đào đất không bao lâu liền đào ra cái nắm đấm lớn khoai tây khoai tây đã hơi hư thối mấy cái màu trắng côn trùng ở phía trên n ú p đích nhưng trung niên nhân cũng không ngại y nguyên rất vui vẻ lòng bàn tay nóng rực năng lượng hội tụ một đạo hỏa diễm t h á t ra hỏa diễm nóng rực đem khoai tây cùng côn trùng hết thẻ n ư n g chín thêm đồ ăn trung niên nhân cắn một cái xuống dưới cảm thấy phá lệ thơ ngọt trên mặt lộ ra thỏa mãn c h i sắc xem ra giang bắc thành phố coi như không tệ còn không có vào thành đâu liền tìm kiếm đến đồ ăn ừ m g xác thực rất tốt chính là không biết trong thành dòm bi phân bối như thế nào manh không mánh một cái củ tỏi mũi nam nhân nói quản hắn manh không m ánh chúng ta nhiều đào chút khoai tây tìm một chỗ trốn đi liền tốt trung n i ê n nhân nói mục đích của bọn hắn là mang theo những cái kia người sống sót đem bọn hắn nuôi nhốt thành lập cái nhỏ cứ điểm qua mấy ngày thổ hoàng đế sinh hoạt về sau nếu như có cơ hội còn có thể đến cái câu cá chấp pháp cái gì các ngươi chờ có biến nhác nắm chặt cho ta đảo nếu như không đào được khoai tây liền coi các ngươi là thành đồ ăn trung nhiên nhân quay đầu quát lớn được rồi n o k a mấy tên người sống sót câm như hến liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói đến đối với toàn thế giới mà nói hắc bọ cạp tổ chức phát triển nhanh nhất viễn siêu t e t công ty cùng các đại thi vương bởi vì lúc trước hắc bọ cạp chỉ là nhỏ chúng cũng không có bao nhiêu nhân viên có thể ngày tận thế tới về sau trật tự đổ sụt vô số người phóng xuất ra trong lòng ác tựa như vi rút thức truyền bá bọn hắn triệt để rơi vào thâm viên mà a i người đều có thiện và ác hai mặt bình thường là người tốt đó là bởi vì ác không có bị kích phát mà hát bỏ cảm tổ chức vì bọn họ cung cấp thời cơ nguyên bản bắt lấy mười mấy người sống sót đảo mắt liền có mấy vị thanh niên gia nhập bọn hắn trở thành chó săn có lẽ ở thời điểm này những người khác cũng muốn gia nhập nhưng không có cơ hội này chỉ có thể bị nô dịch hoặc là thành làm thức ăn nô ca chúng ta tốt nhất trước lúc trời tối tìm một chỗ trốn đi ban đêm vùng bỏ hoàng cũng không quá an toàn c ủ tỏi mũi đề nghị ừng nô ca ngầm đầu quan sát tiên mắt thấy mặt trời đã nhanh xuống núi đi thôi vào thành nếu như đồ ăn không đủ ngày mai lại đến đảo được rồi cù tỏi mũi đ n g tiếng trong lòng suy nghĩ đến trong thành có thể hay không tìm tới chút sinh hoạt vật tư tỉ như quần áo chăn đ ô n g loại hình đương nhiên bọn hắn tuyệt đối không dám đi trong thành chỉ có thể ở bên ngoài biên giới du tàu một đoàn người trùng trùng điệp điệp t r ừ n g hơn hai mươi cái bắt đầu hướng dặm hành tấu chỉ là a cũng không biết tại bọn hắn vừa đi không bao lâu liền có đạo thon dài thân ảnh hiện hiện ánh mắt ngưng thị đám người phương hướng rời đi năm cái r i á c tình giả hai cái tinh hạch kỳ ba cái nào đăng kỳ lâm đ ô n g thì t h ầ m trong lòng cảm giác xác thực không có ý gì bất quá có thể coi như mội nhử qua khảo nghiệm sông cầu khu dòm bị thực lực nhìn xem nhân loại có thể hay không sống sót hoặc là là thế nào tử vong đương nhiên thi thể nhất định phải lấy đi không thể cho bọn hắn lưu trong nháy mắt mặt trăng lên mặt trời lặn màn đêm bung ô xuống bởi vì liên hạ mấy ngày mưa bầu trời bị rửa sạch sạch sẽ một vòng trăng sáng treo cao sáng như bạc sắc quan g mang tung xuống mỗi đến ban đêm đám dọn bị sinh động bắt đầu bốn phía du đãng bọn chúng n h ế t hầu cầm nhẹ t ứ chi cứng ngắc giống như để tuyến con lòng dối nô ca các loại cả đám thật đúng là tìm tới đặt chân đ i ệ là một nhà tiệm bán quần áo t ầ n h ầ n diện tích mặc dù không lớn nhưng đủ để dung nạp hai mươi mấy người bọn hắn đã xem cửa vào phong kín đen nhánh b nhóm lửa một chi ngọn đến hào quang nhỏ yếu tức nhảy dựng lên đem chung quanh chiếu lúc sáng lúc tối trước mắt điều kiện là kém một chút về sau sẽ chậm chậm phát triển đi nô ca dự định đem nơi này làm làm cứ điểm chờ trời sáng về sau lại đi tìm kiếm điểm vật tư từ, từ từ tích lũy làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng củ tỏi m ú i gật gật đầu m ấ u chốt nơi này rất an toàn chung quanh dòm bị không nhiều xem ra giang bắc thành phố là đến đúng rồi nô ca ánh mắt quá nhìn nhìn chăm chú về phía co lại trong góc những người sống sót đánh nhau chủ ý xấu đã tạm thì an định ra đến có phải hay không nên tìm điểm việc vui rồi hắc hắc ta cũng đang có ý này c ủ tỏi m ú i hèn mọn cười một tiếng nên lấy bọn hắn ánh mắt những cái kia những người sống sót run lấy bẩy t ậ n lực đem vùi lấu thấp hy vọng không muốn chú ý tới mình hắc bọ cạp thành viên đều rất biến thái không biết sẽ làm ra chuyện gì tới nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên ở phòng hầm bên ngoài cửa chuyến đến meo một cái gọi âm thanh giống tiểu hải khóc nghe phá lệ khíp người nô ca lập tức cảnh giật lên ừ m thanh âm gì chương một trăm mười hai n g o tê ờ n g o tê ờ cụ tỏi núi mày nhắc lại nhưng tại tận thế bên trong làm sao có n g o đâu chẳng lẽ là biến dị thú nô ca suy t ư nói nếu quả như thật chỉ là mèo cái kia còn dễ làm liền sợ là cái khác thứ gì Ừm. c ủ tỏi m u i gật gật đầu hoa ba lúc này lại một tiếng mèo kêu chuyển đến tại mơ tối hoàn cảnh bên trong càng phát ra rõ ràng tựa như càng ngày càng gần nô ca hai người lông mày càng nhăn càng sâu cảm thấy có cần phải đi ra xem một chút như thật có nguy hiểm gì tận xử lý sống rơi giải quyết hậu hoạn nếu quả như thật chỉ là mèo đây chẳng phải là lại thêm có thể bữa ăn nô ca ánh mắt nhìn về phía một nam một nữ nhị tráng ly yến hai người đi ra xem một chút chuyện nguy hiểm như vậy đương nhiên không thể tự kiểm chế đi nhất định phải tìm hai con pháo thí Ngậy, cái này nhị tráng cùng lý y ế n thần sắc khẽ giật mình liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng hai người bọn họ chỉ là nao đan kỳ giác tỉnh giả cũng không có gì thức tỉnh năng lực nhưng nô ca lên tiếng hai người cũng không dám chống lại được thôi hai người đáp ứng âm thanh sau đó lại chọn lựa mấy tên nam tính người sống sót xem như thay kẻ chết thay bọn hắn tổng cộng sáu người thận trọng mỏ cửa phòng đưa đầu hướng ra phía ngoài xem xét bên ngoài là đầu hành lang thăng lầu liên tiếp mặt đất đường đi bởi vì lối da phủ kín chặt chẽ không thấu bất luận cái gì sáng lời đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón nhưng bằng mượn g i á c tỉnh giả thị lực miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng cái này không có cái gì đoán chừng là ở bên ngoài nhị tráng phân ngưng mắt nói bởi vì lối da phong trước khi chết nội bộ đều loại bỏ qua không có những sinh vật khác từ ngực lý yến khát khô bờ môi nút đ í t n u ố t n g ụ m n ư ớ c bọn thần sắc vô cùng gấp gáp nàng cũng là bán nhan sắc mới g a nhập hát bọ cặp không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành trắng cái kia chúng ta ra ngoài ừ n nhị tráng gật gật đầu nhìn về phía bốn tên người sống sót c bởi, bởi vì khẩn trương thái quá chính hắn đều bị giật mình đạp đạp lui hai bước đặc mông ngồi dưới đất ngoa tạo ngươi thật là mẹ hắn phê vật thanh này nhị tráng khí không nhẹ đối người thanh niên kia chính là một cước nhanh lên mẹ nó cho lão tử đi bằng không thì ta hiện tại liền giết ngươi v â n g v â n g v â n g thanh niên vẻ mặt cầu xin liên tục gật đầu tốt tại trải qua hành lang rất thuận lợi cũng không có gặp được nguy hiểm gì bọn hắn thông qua thang lầu đi vào một cánh cửa sắt lớn trước nhị ca bên ngoài không có động tĩnh nếu không chúng ta trở về đi liền nói cái gì cũng không có không đợi ra ngoài lý yến liền đánh lên chống nuôi quân nhị tráng nghĩ nghĩ tựa hồ cũng là biện pháp bây giờ loại tình huống này có thể không đi ra tận lực không đi ra Mẹo vào ba. Có lúc thể nhưng nhi này, đúng nhị tráng thầm mắng một tiếng toàn thân lông tơ đều nổ xem ra không thể trở về đi thế nhưng là hắn hiện tại sợ đánh vừa mở cửa ra sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng sự vật áp vào trên mặt mình lý yến càng là đồng thể phát run vô ý thức lui lại hai bước nhị tráng hít sâu một hơi nín thở nhẹ nhàng mở cửa khóa về sau đem đ ạ i môn chậm rãi lùi ra ngoài đi cửa mở ra trong khe hở sáng như bạc nguyện quang về xuống thổi vào gió đêm để người tỉnh thần vì đó chấn động a không có cái gì sao nhị tráng trước là xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại phát hiện bên ngoài dốc tuyết cũng không giống trong tưởng tượng như thế xuất hiện cái gì kinh khủng sự vật hô vừa rồi n g ẹ n khẩu khí kia rốt cục thở ra thật dài ra ngoài lập tức hắn đem cửa triệt để đẩy ra bên ngoài xác thực không có cái gì vừa bộn u đường đi phủ kín ánh trăng ngân huy ngay cả chỉ dòm bì cũng không thấy nhưng ánh mắt mọi người q u é t nhìn phát hiện bên đường thùng rác bên trên nằm sấp một đoàn mẫu quýt thân ảnh hình thể mập mạp giống viên thịt chính là một con quýt mèo thật đúng là mèo a nhị tráng triệt để yên lòng không khỏi nhắc tới nào có nhiều như vậy kinh khủng sự vật thật sự là tự mình và tự mình có thể lý yến ngưng lông mày hỏi nhị ca mèo này cũng quá mờ a đ ề u tận thế bên trong nó ăn cái gì lớn lên có lẽ là chuột đi trong đường cống ngầm chuột cũng không ít nhị tráng phân tích nói lý yến gật gật đầu cảm thấy có đạo lý một viên nỗi lòng lo lắng cũng công ra chúng ta là không phải phải nắm lấy nó cải thiện một chút cơm nước cuối cùng là có t h i t ăn đó là đương nhiên nhị tráng n ế t miệng cười một tiếng sau đó phân p h ó bốn tên người sống sót để bọn hắn đứng tại quýt mèo xung quanh hình thành vây quanh trận hình để tránh nó chạy trốn tự mình thì rón r n từng bước một hướng quýt mèo đi đến tiểu quay quay không được chạy ta chỗ này có ăn ngon có thể cái tia quýt mèo nhìn chằm chằm hắn chờ khoảng cách đại khái năm sáu mét về sau miệng bên trong đ ỗ n g nhiên mèo hú lên quái dị quay người trực tiếp nhảy xuống thùng rác hướng nơi xa chạy t h ụ c mạng mai phục tại xung quanh người sống sót vội vàng vào ngây đoạn nhưng quýt mèo mặc dù béo vừa v ậ n hình t h o n thoát tốc độ phản ứng cực nhanh c h à n trọc xê dịch ở giữa từ một người dưới hông chui qua cỏ phế vật nhị tráng không khỏi thầm mắng một tiếng đuổi theo nhị tráng cùng lý hiến thân là nao đan giác tỉnh giả mặc dù không có thức tỉnh mấy người liền biến mất trong bóng đêm lúc này lâm đông liền ở tại chỗ quan sát đồng thời đã cảm giác được khống chế mèo hồn phụ thể phía sau màn hát thủ tức sẽ xuất hiện trong lòng phi thường tò mò đến cùng sẽ là cái thứ gì đồng thời còn có hai đạo khí tức cường đại đang đến gần cũng đều là thi vương cấp bậc mà còn trở cấp không thấp hiện tại sông cầu khu đã biết thi vương có hai vị theo thứ tự là mặt mèo bạch quốt cái này chạy tới vị thứ ba còn không biết là cái gì bất quá khẳng định là giết chóc sắp bắt đầu một lát sau nhị tráng đám người đã đuổi theo ra cách xa trăm mét có thể tốc độ của bọn hắn cuối cùng bù không được q u í t mèo lúc này đã mất đi mục tiêu dừng lại nhị tráng hung lên về sau ngăn lại người phía sau bởi vì đồ ăn thiếu thốn những người sống sót thể chất suy yếu không có chạy mấy bước cũng đã thở hồng h hồ. ộ chúng ta không thể lại đuổi phía trước khả năng gặp nguy hiểm nhị tráng ngưng thần nhìn về nơi xa mượn nhờ ánh trăng ẩn ẩn nhưng nhìn đến đường phố xa xa bên trên từng đạo kinh khủng thân ả n h chính đang lắc lư hiển nhiên là du đãng giòm b i từ vân những người sống sót liên tục gật đầu bọn hắn vốn là không muốn đuổi theo chỉ là bị ép phục tùng mệnh lệnh rốt cục có thể trở về có thể liền tại bọn hắn thở vào thời điểm lý y ế n bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động tựa như nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật toàn thân trên dưới đều run dày lên hai nhị ca ngươi nhìn cái kia tòa nhà đ ỉ n h chương một trăm mười ba con mèo bái nguyện nhị tráng thuận lý y ế n ánh mắt nhìn lại phát hiện phía trước cao lầu đ ỉ n h chót có một l ư n g gủ lao thái bà thân ảnh n à n g lại một nửa mặt người một nửa mẹo mặt nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị nhưng càng làm cho người ta sợ hãi chính là lúc này bà lão kia chính quỳ gối mái nhà chắp tay trước ngực đôi chân trời một vòng minh nguyện cùng bái trong sáng nguy quang v ậ y vào cái kia nửa người nửa mèo trên mặt lộ ra cực độ thành kính lộ ra một tia cổ nhiệt nhìn qua khiếp người vô cùng cái này giống như một loại nghi thức cổ xưa ta ác lại quái đản con mèo b á i nguyệt nhị tráng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một c ô ý lạnh bay thẳng sau sống lưng toàn thân lông tơ tật lập một con mèo mặt lao thái thái quỳ lệ mặt trăng trắng cảnh quả thực cho người ta mang đến to lớn tâm lý s ú n g kích quỳ dị cháy mau đây là một con quỳ thi nhị tráng cơ hổ từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ nhưng là cái kia bốn tên người sống sót phản phát không nghe thấy hắn ngây ngốc đứng tại chỗ tại một người miệng bên trong đ ỗ n g nhiên có âm thanh mèo têu nổ vang sau đó bốn người đôi mắt đều biến thành mắt mèo đồng thời đột nhiên r ụ t lại tựa như l â u kim kích cỡ tương đương ngoa tạo nhị tráng lá gan thấy thế đều là r u lên da đầu đều nhanh dọa nổ tiểu quay quay đ ừ n g chạy ta chỗ này có ăn ngon nó bên trong một thanh niên miệng bên trong chuyển r a thanh âm k hẳn khẳng, cũng lộ ra tả ác k h u ồn mặt tươi cười nơi đây ngữ khí cùng nhị tráng bắt quýt mèo lúc không có sai biệt cái này thứ gì nhị tráng trong lòng kinh hãi vô cùng hôm nay việc này thực sự quá quỷ dị hắn không quan tâm quay người vắt chân lên cổ liền trốn mà một bên lý yến cũng không có bị mèo hồn p h ụ thể đối mặt khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh nam nhân đều bị d a sợ thúng chi nàng một nữ nhân lúc này nhịn không được phát ra tiếng khóc nức nở nhị ca người chờ ta một chút hai người bắt đầu cấp tốc chạy trốn dùng r a bú sữa mẹ khí lực nhưng là những cái kia người sống sót bị p h ụ thể về sau phảng phất có m è o tốc độ chạy nhanh chóng cho dù so sánh với nao đàn kỳ g i á t tình giả cũng không kém bao nhiêu giữa hai bên khoảng cách lại càng ngày càng gần chim én người nhanh lên chạy nhị tráng tiêu cất lên từ v n lý yến liên tục gật đầu có thể dư quan quét tới trong lòng lại bắt đầu sinh một cái tự tư ý nghĩ tiếp tục như vậy tự mình sẽ chế nàng hàm răng k h ẽ cắn phất tay một quyển trùng điệp đánh vào nhị tráng trên gương mặt nhị ca thật xin lỗi ta thật không muốn chết ồ ồ ồ bốn chim én ngươi nhị tráng bị ráng đòn nặng nề g h nguyên bản đang chạy trốn thân thể trọng tâm liền bất ổn lúc này một cái lão đảo mới ngã xuống đất bởi vì còn tính hướng về phía trước lăn lông lốc vài vòng ngay tại cái này ngắn n g i sắt na hậu phương bốn người đã đuổi theo lập tức bổ nhào vào trên người hắn tựa như con mèo đồng dạng dùng móng vứt cạo hoặc răng cắn xé nhị tráng quần áo bị xé nứt bộ da thịt bong manh liệt cảm giác đau chuyển đến ánh mắt của hắn nóng nhìn phía trước nữ nhân chạy trốn thân ảnh nâng lên một cái tay hướng cái hướng kia trộm tới hận ý ngập trời từ đáy lòng dâng lên nhưng rất nhanh tay của hắn liền bất lực rủ xuống đi nguy rồi xảy ra chuyện chúng ta phải rời đi nơi này n ô ca đứng ở phòng hầm cổng ánh mắt ngưng trọng hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể tại tận thế tồn sống lâu như thế tâm tư cơ cảnh kín áo đã phát giác được không khí quỷ quái cảm thấy sự tình không thích hợp cù tỏi mũi gật gật đầu cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần ngoái nhìn quan sát tầng hầm nô ca những cái kia người sống sót làm sao bây giờ đến lúc nào rồi còn quản bọn họ đi nhanh lên nô ca q u ả quyết đạo nghĩ đến chính dễ dàng đem những cái kia người sống sót lưu lại làm m g ồ i nhử giúp mình chia sẻ một chút nguy hiểm làm ra quyết định về sau hai người lập tức rời đi nhưng là mái nhà mặt mèo lao thái sớm đã phát giác được nhân loại khí tức thả người nhảy lên nhảy đến một chỗ khác cao lầu hướng hai người đảo vòng phương hướng đuổi theo h i ệ n nhiên cũng không tính buông tha bọn hắn cùng lúc đó còn có hai đạo th vương tân ảnh tại nơi góc đường xuất hiện chính là sông cầu khu bay cốt cùng vị thứ ba thi vương vị thứ ba th vương là tên nữ tính thân thể nàng đồng dạng tinh tế t ứ chỉ gây yếu nhìn như yếu đuối nhưng là bụng của nàng lại tròn t r ị a hở ra h i ệ n nhiên là vị người phụ nữ có thai nàng bụng cực kỳ khoa trương tròn t r ị a tựa như tùy thời đều muốn bị nổ nát đồng thời có cái th anh hình dáng tại trên da như ẩn như hiện nàng là tại sắp sinh nợ thời điểm bị lây nhiễm thành d ò m bi như thế hình tượng nhìn qua phi thường khủng bố nhiều như vậy con mồi cũng không thể đều bị lao thái bà kia bắt đi bạch cốt quét miệng nói bây giờ tại thành khu bên trong nhân loại thế nhưng là vật chủ hiếm có thật vất vả tới mấy cái đương nhiên không thể bỏ qua những thứ này thi vương cũng có tư dục tồn tại cạnh tranh quan hệ ai cũng giống ăn nhiều một chút mỹ thực Tốt. Bên cạnh quỷ anh thi vương phát ra thâm trầm thanh âm. Vậy liên đến trận trò Dứt cốt một triển thân đột đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp mất trong thi mắt bắt bối Muốn Bên bạch biến nhiên lên, đêm. cạnh anh vương liền đến con nhiều không vấn ken ken dung động, cánh xương hình màn không như anh vương cũng không hoảng, ánh mắt đánh ra chung quanh, chơi, có cặp mọc lạ. khai, Hờ. hay quỷ Quỷ sau đầu ra ai ra mồi lời, vội Vậy vã vậy. âm. xem đề. À, ở bởi vì những cái kia bị mẹo phụ thể người sống sót giết hết nhị tráng về sau lại hướng mình đuổi theo trong bóng tôi bốn đạo kinh khủng thân ảnh càng ngày càng gần trên người bọn họ trên mặt đều dính đầy máu tươi móng tay bên trong còn có không ít t h n t nát một đôi mắt mẹo quỷ dị nhìn qua so dỏm bị càng khủng bố hơn mắt thấy quái vật càng ngày càng gần lý yên nội tâm vô cùng nóng nảy mãnh liệt sợ hãi tăng thêm kịch liệt tiêu hao thể lực để nàng tiếp cận họ mất nên làm cái gì nhưng vào lúc này phía trước mờ tối ẩn ẩn xuất hiện đạo thon dài thân ảnh sáng như bạc nguyệt quang về xuống chiếu vào hắn góc cảnh rõ ràng trên mặt lộ ra anh Tuấn vô cùng. trên thân khiết áo sơ mi trắng tại dưới ánh trăng cũng nhiều hơn mấy phần sáng sắc ta không nhìn lầm a lý yến lung lay đầu cho là mình đến cực h ạ bắt đầu xuất hiện ảo giác coi như tại tận thế trước đó nàng cũng chưa từng thấy qua như thế anh tuấn nam nhân đều truy sát con mồi đi thôi ta tới giúp các ngươi thu thập tàn cuộc lâm đông phối hợp nói t h ầ m cũng cảm giác tự mình rất quan tâm thật sự là cẩn thận n h ậ p vi cái kia bốn tên bị mèo hồn cụ thể người sống sót trông thấy lâm đông về sau vẫn như cũ cùng lệ miệng bên trong phát ra meo meo tiếng q a y khiếu phản phát xù lông lên phi tốc hướng hắn đánh tới lâm đông cũng không trốn tránh đứng tại chỗng n ú c ních dáng người thẳng tắp chờ đợi bốn người đến bên người trong nháy mắt một thanh trường đao trong tay xuất hiện vung chạm ở giữa tại dưới ánh trăng một vòng hàn quang lấp lóe lộ ra r u ệ sắc vô cùng b ạ n h b ạ n h trường đao không có vào huyết l ụ phát ra trận ma sát thanh âm bốn người đầu lâu ứng thanh mà rơi rơi trên mặt đất thủng thủng lăn lộn vài vòng về sau m ớ i rốt cục cũng ngừng lại chém giết bốn người chỉ ở trong c h ư ớ c mắt động tác phiêu giật h u y ể n như nước chảy mây trôi mạnh như vậy lý y ế n đôi mắt trường căn g tròn đã thấy choáng như thế hung lệ q u á vật bị nhẹ nhõm giải quyết nhìn, nhìn lại lâm đông cái kia anh tuấn quân mặt cảm giác giống như cái thế anh hùng hạ phàm dẫm lên đất thải tử v n vân tại bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt mình ồ ồ ồ ba cứu cứu ta l ý yến khóc oang oang h i ể n thị do nữ tính mềm mại cảm giác nhìn qua sờ sờ làm người thương yêu à t ố t lâm đông đáp ứng phất tay một đao chém về phía trước c h ư n g một trăm mười bốn q u ỷ anh giải thoát đi lâm đông lưới đao chặt đứt nữ nhân cái cổ một c ỗ thi thể không đầu ngã xuống đất lại cứu vớt một cái sợ hãi linh hồn giết chết l ý yến cùng bốn tên người sống sót về sau lâm đông đem bọn hắn thi thể thu hồi sau đó cất bước hướng mở tối đi đến đường đi phía trước bên trên nhị tráng thi thể nằm trên mặt đất đã bị bắt cào rách t u n g t ó é máu tươi hội tụ thành một bãi tại sáng như bạc n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống hiện ra một vòng tinh hồng chi sắc có mấy con mèo nhỏ lẻ lưỡi chính bẹp bẹp liếm láp giống uống sữa tươi đ ồ n g dạng còn có mấy cái mèo g ặ m ăn nhị tráng thi thể huyết đ h ụ c cái cảm chỗ bị máu tươi n h u ộ m thành màu đỏ a n ngon a lâm đông thân ảnh từng bước một đến gần những cái kia con mèo trông thấy hắn lập tức thử lên rằng toàn thân lông tóc tạt lập không người ít hầu phát ra trận trận gầm nhẹ một bộ hộ ăn tư thái nhưng chúng nó tựa hồ có chút lâm đ ô n g gặp con mèo như thế đáng yêu trực tiếp thi vực triển khai những cái kia mèo bị bao phủ về sau tiếng gầm im bặt mà dừng thân mèo bắt đầu đ ô n đốt rung động xương cốt toàn bộ đứt gãy trong nháy mắt toàn bộ chết đi lâm đ ô n g phát tay đem nhị tráng thi thể thu hồi tính cả những cái kia mèo thi con mèo tuy nhỏ cũng là thịt cùng lúc đó tiệm bán quần áo trong tầng hầm ngầm một đám những người sống sót đang đối mặt nhìn nhau phát hiện n g ô ca hai người đập tĩnh giống như đã đi lập tức động lên tâm tư khác cái kia hai tên biến thái đâu không biết ta vừa rồi đi ra đi bọn hắn không có ở đây vậy chúng ta có hay không có thể chạy trốn một cái n đẩy bụi đất thanh niên nói chung quanh mấy người lập tức đồng ý nhao nhao gật đầu nhưng cũng có người cầm ý kiến khác biệt bên ngoài tất cả đều là dòng bi chúng ta có thể trốn đi đâu ta đề nghị giữ cửa một lần nữa phong kín ngay tại cái này trốn tránh chờ ngày mai hưởng đông lại đi ra một vị trung niên phân tích nói đúng đúng đúng bên ngoài quá nguy hiểm vẫn là tại cái này trốn tránh đi nhìn nhìn tình huống như thế nào lại nói đúng vậy a trực tiếp trốn quá liều lĩnh l ô mãng có ít người không thích đi xuất hiện có thoải mái dễ chịu khu tương đối đồng ý cái quan điểm này được nguyện ý đi đi theo ta không muốn đi liền lưu lại thanh niên quả quyết đứng lên nói ước chừng có bốn năm người cùng hắn cùng một chỗ đứng lên có nam có nữ chúng ta đi theo ngươi tốt thanh niên đáp ứng âm thanh cất bước hướng một chỗ ngóc ngách đi đến nơi đó tổn phóng bọn hắn bạch thiên đào khoai tây trung niên nhân thấy thế mày nhân lại ai ngươi muốn làm gì đương nhiên là mang một y tan bằng không thì đi như thế nào không được trung niên từ chối thẳng thắn nói các ngươi muốn đi thì đi nhưng l à ăn không thể động dựa vào cái gì khoai tây là mọi người cùng nhau đ ả o nếu không chúng ta một người một nửa tổng được rồi vậy cũng không được trung niên nhân vẫn như cũ cự tuyệt bây giờ đồ ăn thực sự quá c h â n quý không đành lòng từ bỏ nửa phần thanh niên thần sắc không cam l ò n g vẫn như cũ hướng xuống đất đ ầ u đi đến ta hôm nay liền muốn mang đi nhìn ngươi có thể làm gì ngươi dừng lại trung niên quát lớn âm thanh vội vàng hướng nó đánh tới hai người nhất thời quấn quýt lấy nhau lẫn nhau xoay đánh nhau tiếng mắng chửi không ngừng những người còn lại thấy thế cũng hướng xuống đất đầu tiên lên có ít người bởi vì nói khát trực tiếp ôm lấy đất mới đầu liên c â m nhưng người bên cạnh lập tức xuất thủ cướp đoạn nô ca hai người vừa rời đi những người may mắn còn sống suốt này nhóm không đợi đào tấu cũng bởi vì khoai tây đánh lên trong tầng hầm ngầm đánh lẫn nhau âm thanh tiếng gầm gừ q u á t lớn âm thanh không ngừng tràn g diện một lần lâm vào hỗn loạn hh -h, h một đám đồ ăn lại còn lên nội chiến đột nhiên một cái thâm trầm nụ cười quỷ quyệt âm thanh ở phòng hầm cổng văng lên mọi người lúc này cảm giác không thích hợp lập tức đình chỉ xoay đánh nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ gặp một nữ nhân thân ảnh đứng tại cửa ra vào tóc nàng khô cạn một sợi một sợi rủ xuống che kín một con mắt mà đổi thành con mắt bên trong con ngươi c o lại thành lô kim hình lại thêm màu xám trắng khuôn mặt để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng nhưng càng làm cho người ta kinh hãi là nữ nhân tứ chi tinh tế phần bụng lại như quắc quắc tròn vo phảng phất sắp nổ nát cái bụng h a i nhi hình dáng tại trên da như ẩn như hiện t đám người lần thứ nhất gặp dạng này z o m bi e lúc này hít vào ngụm khí lạnh trong lòng vạn phần hoảng sợ nhưng mà cái kia q u ỷ anh thi vương đã từng bước một hướng đám người đi tới s á t mặt phấn khởi tựa như t ử thần tại ở gần mọi người co lại thành một đoàn t ự a n h ư đợi làm thịt cứu non trước đó người thanh niên kia cái khó lo cái khôn hai tay của hắn đột nhiên đẩy đem trung niên nhân kia đẩy đi lên ngoa tảo tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi trung niên nhân sợ vỡ mật miệng bên trong thầm mắng nhưng rất nhanh lồng ngực mát lạnh m a n h liệt nói h nói h cảm giác chuyển đ e n quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia dọn bị m ó n vớt đã đâm vào trước ngực kinh khủng khôn mặt gần trong gắn thớp h ố c thử quỷ anh thi vương đem nó trái tim nóc da năm ngón tay máu mẹ đồng địa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 lại d ù nữ g s ứ hai gặp tự lực căn bản là không có cách phản kháng nửa người trên đều cắm vào thi vương võ tan phần bụng cũng có cốt ca cốt cách nhấm nuốt âm thanh truyền đến nữ h à i thét lên cũng vào lúc này em mở bật mà dừng hắc hắc tiểu bà bối ăn đi ủy anh thi vương nếp miệng lên khoe miệng lộ ra cái khiếp người tiểu dung nhưng lại tại thị vương cho ăn hải từ khoảng cách thật đúng là có mấy người thừa cơ chạy đến bên ngoài cửa bọn hắn lảo đảo lòng tràn đầy hoảng sợ rời đi ủy anh thi vương bụng ăn nửa người về sau nguyên bản vỡ ra k h ẽ hở lại nhanh chóng khép lại khôi phục bộ dáng lúc trước nhưng cái bụng biến càng tròn lớn hơn sau đó chậm rãi xoay người tiếp tục hướng những cái kia chạy trốn con mồi đuổi theo c h ư một trăm m ư ơ i năm biến mất lúc này lâm đông vừa dẹp xong nhị tráng cùng nhỏ thi liền nghe được đường phố xa xa bên trên chuyến đến trận trận kêu sợ hãi cùng khủng hoảng chạy trốn thanh â m có thể rõ ràng cảm giác được nhân loại khí tức cùng truy kích bọn hắn d ò n bi thế là lâm đông hướng phía đó đi đến không bao lâu hắn liền tới đến vừa kinh lịch một trận giết chóc tầng hầm bên trong mùi máu tơi ư g â y mũi nguyên bản trắng loan v ế t tưởng đều là un tùm vết máu mặt đất ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể thậm chí có bị ăn sạch một nửa nhìn qua nhìn thấy mà giật mình nhặt điểm cầu thẳng đi lâm đông cũng không ghét bỏ phất tay đem những cái tia đồ ăn hết thẻ thu hồi xử lý xong sau hắn một lần nữa đi trởi nhìn ra đoán chừng chạy ra nhân loại tới vừa bị dòm bị đuổi k i ể m giết chết thế là lâm đông dọc theo đường đi hướng trước không ngừng nhạc thi một bên khác nô ca cùng cụ tỏi mũi còn tại chạy trốn bọn hắn trong đầu tinh hạch so với cái kia phổ thông người sống sót thi thể giá trị cao gấp m ộ ư ơ i bọn hắn mới là thị vương truy sát mục tiêu chủ yếu hai người vừa chạy vừa quay đầu trong lòng lần lần có loại dự cảm bất tưởng ta thế nào cảm giác chúng ta giống như bị thứ gì để mắt tới rồi nô ca ngưng lông mày nói không thể nào đại ca ngươi đ ư n g dọt ta cụ tỏi mũi thần sắc khẩn trương nhưng cũng có thể cảm giác được có cái gì chuyện kinh khủng chính đang phát sinh vẫn là đi nhanh một chút đi ừng nô ca liên tục gật đầu bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần có thể tại phía trước trên đường phố đã xuất hiện d u đãng dòm bi hơi thở khẽ nhúc nhích ở giữa nghe được hai người mùi sau đó quay đầu đồng loạt trông lại giống dòm bi bị q u ấ y nhiều đến thật giống như bị kích hoạt giống như trong nháy mắt biến cùng lệ thẳng đến hai người vào tới mẹ nó n o ca thầm mắng một tiếng nhưng cũng không có cách chỉ có thể mau chóng giết ra ngoài thế là hỏa hệ dị năng phát động hắn đưa tay ở giữa tự nóng hỏa diễm từ lòng bàn tay phát ra giống như một đạo trưởng lòng hướng đám dòm bị quét sạch mà đi những cái kia dòm b ì bị ngọn lửa bao trùm lập tức bốc cháy lên không bao lâu liền trở thành một đống thác gốc thanh yên nổi lên bôi phía mùi cháy khét g â y mũi mà củ tỏi m ú i cũng cùng đám dòm b ì chiến đấu cùng một chỗ hắn là lực lượng cường hóa giác tỉnh giả mấy q u y ề n ở giữa đem dòm b ì đánh bay cũng là tấn m ạ n h vô cùng còn tốt chỉ là chút phổ thông dòm b ì củ tỏi m ú i may mắn nói không thể khinh thường nhanh lên giải quyết bọn chúng đừng dẫn phát đại quy mô thi triều nô ca mở miệng nhắc nhở cụ tỏi mũi gật gật đầu một cái hạ đấm móc đánh vào dòm bi cái cảm đem nó đánh đằng không mà lên sau đó rơi ẩ nhưng vào lúc này trên bầu trời bịch một tiếng tựa hồ có bóng người lướt gấp m à qua nguyệt quang chiếu r ọ a dưới tại mặt đất xuất hiện cái cự đại bóng đen thứ gì củ tỏi mắt mũi mắt t r ừ n g lên có thể nô ca sắc mặt sợ hãi không thôi có biến dị thì vương xuất hiện cái gì củ tỏi mũi lập tức thần sắc khẩn trương lên chẳng lẽ chính là thứ này một mực tại truy tung chúng ta kiệt kiệt kiệt k i ệ tìm t tới các ngươi rồi không trung đạo thân ảnh kia rơi xuống sau lưng cánh xương rắc rắc thu hồi trong nháy mắt thành một thanh niên bộ dáng chỉ là hắn gầy ra bọc xương trên hai cánh tay hoàn toàn trần chuồng lấy bạch cốt âm u nhìn qua kinh dị vô cùng n o k a đây là thi vương a hắn đẳng cấp gì c ủ tỏi m ũ i liền vội v à n g hỏi hắn n o k a con mắt đi l n g vòng do dự một chút nói hắn đẳng cấp không cao chỉ có cấp b a cái kia cũng còn tốt c ủ tỏi m ũ i gật gật đầu có chút g i ò m bị hình tượng rất đáng sợ nhưng đẳng cấp chưa hẳn rất cao thực lực mình tại cấp b trở lên có lòng tin giải quyết hết cái này thị vương để cho ta tới liền tốt c ủ tỏi m ũ i toàn thân t ụ lực đột nhiên hướng bạch cốt phóng đi tựa như một đầu phần nộ châu đực có thể bạch cốt thị vương nghiêng đầu dò xét trong mắt không khỏi có chút h i u kỳ trước mắt cái này đồ ăn lại chủ động lao đến ai cho dũng khí của hắn thế là cốt trưởng nắm thành quả đấm đưa tay hướng củ tỏi mũi đánh tới củ tỏi mũi cũng căn bản không có trông tránh gặp bạch cốt gầy giống riêng người không giống có khí lực gì dự định đối cứng một kích Ẩm. cả hai nắm đấm còn như trùy sắt va chạm lực lượng g ắ á c tỉnh giả thể phách ngược lại là cường đại nhưng củ tỏi mũi cánh tay lúc này lại g ắ á c rung động xương cốt trong nháy mắt bị chấn át hình thành một cái v ạ n vèo hình dạng thân thể của hắn giống như bị xe lửa đục vào ngăn không được bay ngược ra xa mấy chục thước đụng nát một cỗ báo hỏng cỗ xe về sau mới rốt cục cũng ngừng lại tịch liệt đau đớn đã nhanh để hắn h thân thể một không thể động đậy đ ư ợ chỉ trệt tê liệt. đề Vậy mà m ạ n như、vậy. Hắn chẳng nghĩ thân khủng như lượng. Không đúng. Hắn không thể bạch thể, thể thể phát thế thể h vậy. gầy cốt có có lực c gò tới, bột bố ra có cấp b củ tỏi mùi ý thức được cái gì vội vàng hướng nô k a nhìn lại phát hiện hắn thừa dịp vừa rồi tự mình khi đối chiến lại hướng nơi xa bỏ chạy bây giờ bóng lưng đã nhanh muốn biến mất ở trong màn đêm cỏ bị hố hiện nhiên nô k a lừa hắn bạch cốt chỉ có cấp b vì chính là để hắn có dũng khí chiến đấu sau đó cho mình kéo dài nhất thời một lát chế tạo chạy trốn cơ hội nhân loại cũng có một hạng giết người vô hình năng lực đó chính là lòng người bạch cốt tờ hờ y vương đương nhiên không thể bỏ qua nô ca đang muốn hướng nó đuổi theo có thể lúc này một vị lao hầu thân ảnh tại mái nhà xuất hiện nửa người nửa mèo ánh mắt đồng d ạ n g nhìn chằm chằm nô ca chạy trốn phương hướng bạch cốt ngựa đầu ngưng thị uy lao thái bà làm sao chỗ nào đều có ngươi đây chính là ta nhìn thấy trước con mồi h ừ coi trọng có làm được cái gì ai có thể bắt được mới là ai mặt mèo lao thái đối với cái này thịt mũi c o thường bạch cốt t o mày hai thi ở giữa nguyên bản liền không hợp nhau ngươi không phải đã bắt được mấy tên loài người sao tiểu hai tử mới làm lựa chọn mặt mèo lao thải nói ý tứ rất rõ ràng nàng là toàn điểm lớn nhưng vào lúc này ủy anh thi vương thân ảnh tại góc đường xuất hiện trên người nàng dính đầy vết máu s ắ c mặt phấn khởi h i ệ n nhiên cũng là vì ngô ca mà tới vậy chúng ta liền so một lần nhìn xem ai có thể trước săn được tốt ai sợ ngươi bạch cốt nói sau lưng xương cốt rung động sắp đem cánh xương triển khai nhưng một giây sau hắn sát mặt khẽ g i ậ mình động tắc cũng im mặt mà rừng biểu lộ trở nên cổ quái bởi vì bạch cốt đã cảm giác được phía trước nô g ca khí tức đột nhiên biến mất trong nháy mắt mất đi mục tiêu làm sao đột nhiên không có không đúng trên lầu mặt mèo lao thái thần xác khoảnh khắc ngưng trọng xuống tới tựa hồ phát giác được cái gì ta vừa rồi săn giết nhân loại thi thể toàn đều không thấy mà lại mèo còn chết mất mấy cái Quỷ anh thị vương nghe vậy lập tức q u a y đầu nhìn về tự mình lúc đến phương hướng mũi t h ở co rúm cảm giác trên đường phố mùi máu tươi xác thực trở thành nhạt rất nhiều b ạ c h cốt thị vương nghiêng đầu nhìn về phía nàng làm sao ngươi săn giết con mồi sẽ không cũng đã biến mất ta ừng i ố n g như thật biến mất ủy anh thi nhữ mày nói Tam v ư ơ n g một trăm một r mươi sáu vô năng cùng độ không đúng hẳn là có đồ vật gì ẩn nút tiến đến rồi bạch cốt thi vương rất nhanh ý thức được vấn đề cùng lúc đó thành khu bên trong tất cả dòng bi đều phát ra cuồng lệ gào thét nhao nhao bắt đầu hội tụ nguyên bản yên tính đêm tối triệt để bị đánh phá toàn bộ thành thị đều táo động những cái kia dòng bi tiếp tục lấy bạch cốt chỉ lệnh tìm kiếm ẩn nút tiến đến đồ vật trong đó có không ít tinh nguyện tại nhà lầu bảy ở giữa nhảy vọt thân hình như viên hầu giống như mạnh mẽ nhưng lại tại cái này dung chuyển thời điểm bạch cốt mặt nghèo ủy ánh tam vương ánh mắt n g ư ơ n g thị nhìn về phía nô ca không h i ể u biến mất phương hướng trong lòng ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác lúc này bầu trời một mảnh mây đen thổi qua che khuất nguyên bản trong sáng mặt trăng làm giữa thiên địa lâm vào hát đám gió đêm gào thét m à qua cho người ta loại dâm mát cảm giác tại phía trước trên đường phố lại có một đạo thon dài thân ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng hiện cái đó là bạch cốt th ư n g nhữ mày nhìn xem nó khuôn mặt anh tuân khi áo sơ mi trắng đã đem lâm đông nhận ra được lại là hắ Tam vương không nghĩ tới lại là đối diện t ờ hờ vương ẩn núp t i ề n đến mặc dù tam vương âm t à c u n g lệ nhưng giờ phút này cũng không thể không cẩn thận một bộ bộ dáng như lâm đại địch nơi này chính là chúng ta lãnh địa hắn cũng không dám làm loạn quỷ anh thi vương hướng sau lưng quan sát vạn chúng thi chiều ngay tại chạy đến cái kia tuyệt không phải cá thể có thể ngăn cản cho nên trong lòng vẫn là có chút niềm tin có thể lâm đông thần sắc họ hữu ngược lại bước chân từng bước một hướng tam vương đi tới、ừ. hắn muốn làm gì mạch cốt th vương vô ý thức lùi lại nửa bước quỷ anh thi vương mặt lộ vẻ vẽ không thể tin được không thể nào chẳng lẽ tại chúng ta lãnh địa hắn còn dám chủ động tiến công hay sao có thể vừa dứt lời chỉ gặp lâm đông trong mắt hồng mang lấp lóe kinh khủng thi vực trong nháy mắt triển thai một cỗ không có gì sánh kịp áp lực phô thiên cái địa của tới tam vương thấy mặc dù lâm đông một mình mà đứng nhưng sau lưng giống như có một mảnh huyết h ả i c ủ n cuộn cho người ta loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ sau đó thân hình hắn l o e lên giống như trận gió bạo nào h tới trước mặt sen lẫn cường tuyệt chi thế sắp để cho người ta ngạt ở mau bỏ đi bạch cốt thi vương quát lên một tiếng lớn thân hình cấp tốc lui lại tránh lẽ cái tia thi vực áp lực nghĩ đến các loại tinh nhuệ các tiểu đệ đuổi đến n sẽ cùng nó l i ề u mạng còn lại quỷ anh mặt mèo hai thi vương đồng dạng đi theo hắn hướng về sau triệt hồi trọn vẹn lui gần trăm mét xa nhưng là để tam vương không nghĩ tới chính là lâm đ ô n g cũng lại không truy bọn hắn ngược lại dừng ở c ủ tỏi muối thi thể bên cạnh vẫy tay một cái đem nó thu vào ta nói một bộ không cho các ngươi lưu liền không cho các ngươi lưu cái thi thể, thế mà đem tự mình dọa lùi xa như vậy. mà đem dọ hình thành quy mô không nhỏ thi c h i ề u đã đổi tới nơi này những cái kia kinh khủng sắc mặt nhao nhao tại góc đường hiện lên cũng có chút t ỉ n h nhuệ z o m bi e nhảy đến mái nhà hoặc vách tường bốn chân chạm đất giống như hung ác điên c u ồ ngác khuyến ánh mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú lâm đông dò xét một vòng cảm thấy mình cần phải đi không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm được lần sau tại tiêu diệt các ngươi gặp lại hắn ngựa đầu nói ngữ khí chấn định phản phất trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất không có nửa điểm sinh t ứ c ghê tởm bạch c ố t thi vương răng đều nhanh c ắ n á t biết mình lưu không được hắn trong lòng rất cảm thấy khuất đ ủ lâm đ ô n g đến bọn hắn l ã n h địa đem con n g ồ i thu sạch đi cũng lưu câu tiếp theo khiêu khích thể hiện ra khinh miệt thái độ trong lúc nhất thời phẫn nộ bị đè nén táo bạo các loại tâm tình tiêu cực phun lên bạch c ố t trong lòng giống hắn ngửa mặt lên trời thét dài phát ra một tiếng gào thét khắp chung quanh đám g i ò n g bi cũng đi theo lệ giống lên tiếng thanh thế hạo đảng chấn thiên t h á m địa cả tòa thành thị đều vì nó run r u y nhưng lúc này lại càng giống là vô năng c ù n nộ lâm đồng lợi dụng thi vực gần nấp năng lực thân hình gấp bút đi không bao lâu liền thông qua vượt sông cầu lớn trở lại lánh địa của mình trước mắt tặng cờ tiểu bác châu hoa cùng người ngoài biên chế thi viên t r i ê u phong nhĩ đều chờ đợi ở đây sau lưng bọn họ hội tụ không ít g i ò n bi bởi vì nghe được bờ sông bên kia ngập trời lệ giống còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì dự định tùy thời sông cầu trợ rút hh ắ c ắ c lão đại người trở về à nha sông đối diện là có nhân loại à? t r i ê u phong nhĩ xiềm cười quyến rũ nói bây giờ không có lâm đồng phát tay đem những cái tia con mồi hết thể phóng xuất thi thể n g n ngang lộn xộn chừng hơn hai mươi cỗ trong đó còn có không ít nhỏ thi Ta đi. t ạ n cỡ ánh mắt sợ hai thán phục ám đạo không hổ là lão đại đi khác thi vương địa bàn cũng có thể bắt được nhiều như vậy con mồi không chỉ có bữa ăn chính còn có điểm tâm nhỏ các ngươi tại cái này cần thật điểm thời khắc chú ý đối diện động tính lâm đông nhắc nhở nói bởi vì hắn cũng không biết đối phương có thể hay không xúc động phía dưới trực tiếp g i ế tới t nhưng vượt sông cầu lớn dễ thủ khó công sông cầu một phương rất dễ dàng lâm vào thế yếu ư mân lão đại ngươi yên tâm dám tới ta liền diện bọn hắn tạm cỡ liên tục bảo đảm nói ăn đi lâm đông thân hình lần nữa biến mất trực tiếp trở về cao ốc trong nhà bất quá còn tốt x ô n g đối diện vô năng cùng nổ giống lên vài tiếng liền an tính lại hiển nhiên cũng không có trực tiếp tiến công tảng cờ các loại một đám giỏ m i bắt đầu tiệc huyết tinh t h n h i ế n nhưng chiêu phong nhĩ thuộc về người ngoài biên chế thi viên đứng tại cách đó không xa không thể gặp phải trước ngụm nước chảy dòng trong lòng của hắn không ngừng hâm mộ tại tận thế đến nay cũng chưa từng thấy qua như thế xa xỉ tràn g diện cái này đều ăn cơm thế nào không ai mời mời mình đâu chiêu phong nhĩ tự mình làm nhìn xem cảm thấy có chút xấu hổ hắn nhăn nhăn nhó nhó đi lên trước dùng tay đẩy tảng cờ suy nghĩ tìm một cái dễ nói chuyện k h ắ a trước ngươi không phải nói có cái gì cần có thể tìm n g ư ơ i à đúng thế ngươi có việc t ả n cờ quay đầu lại hỏi hắc hắc h ắ t chiêu phong n h ĩ c ư ờ i ngượng ngùng còn một b ữ a thôi nha không có vấn đề à nói thế nào phát hiện con m g ồ i cũng có ngươi một phần công lao tác cái này lấy cho n g ư ơ i điểm ăn ngon t ả n cờ liên tục gật đầu chiêu phong n h ĩ lập tức mắt lộ ra hưng phấn nghĩ thầm vẫn là khắc ca t r ư ở nghĩa n g nói lời giữ lời có việc là thật làm hắn giống con r ồ i giống như xoa xoa đôi bàn tay một mặt vẻ chờ mong lẳng lặng chờ chỉ gặp t ặ n cờ mở ra thì tay x á ra một đầu mèo chết tới à liền cái này chiêu phong nhĩ sắc mặt sợ r u n thấy thế có hơi thất vọng không phải nói tìm một chút ăn ngon sao chẳng lẽ liền thứ này bởi vì m è o thịt có chút mọi nhử làm làm nhỏ chút t â m khai vị vẫn được nhưng lúc này t ả n cơ r ắ c một tiếng đem chỉ vớt m è o bẻ gãy sau đó đưa tay đưa tới vớt m è o bài nhỏ bánh bích quy người đang già có được ăn đi tùy tiện ăn tuyệt đối đừng k h á c h khí với ta chiêu phong nhĩ sạ mặt m lại cảm giác đây cũng quá m ố c đi đau nhức quá đau chương một trăm mười bảy gió nổi mây phun lâm đông về đến trong nhà từ từ đêm tối qua đi mãi cho đến hương đông cũng không có chuyện gì phát sinh sông đối diện cũng không phát động công kích nhưng là tụ tập thi triều nhưng vẫn không có tán đi tựa hồ tại no g ngoe muốn động chính chủ bị lấy cái gì trước đây không lâu bạch quất mặt nghèo quỷ anh tam vương đi vào thi xảo nơi trung tâm nhất t r u n g quanh du đãng đều là tinh nhuệ dòng bi e tại một cái quảng trường nhỏ ở giữa đứng sừng sững lấy t r ư ớ c cao lớn thân ảnh chính là sông cầu khu vị thứ tư thi vương mà lại là thi vương đứng đầu phiến khu vực này tuyệt đối bá chủ hán thân cao tới hai mét thể thân thể khôi ngô toàn thân làn da đều là màu nâu đỏ tựa như cứng rắn nham thạch khảm nạm ở trên người toàn thân trên dưới không có một cọc lông tóc chọc lấy đầu cùng loại có khe danh lan tràn xem xét chính là cường giả t i ể u tóc lão đại chúng ta giết tới cầu đối diện đi thôi bạch quất thi vương bực tức nói xích nham thi vương trầm ngâm nửa ngày tối hôm qua sự tình hắn đều nghe nói chỉ sợ thời cơ còn chưa thành thục ca vì sao không thành thục lúc nào thành thục chúng ta đều bị khi phụ tốt cửa đến rồi bạch quất th hát vương nuốt không trôi khẩu khí này xích nham nước mắt ngóng nhìn nói đối diện thực lực cũng không yếu coi như đánh thắng bọn hắn chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề thế lực khác sẽ có cơ hội để lợi dụng được làm sao lại như vậy lão đại đến lúc đó ngài hấp thu cái kia thị vương tinh hạch vẫn như cũng là giang bắc thành phố thứ nhất b á chủ bên cạnh q u ỷ anh thi vương thâm trầm âm thanh âm vang lên hiện nhiên nàng cũng đồng ý cường công nếu không sẽ không cùng bạch cốt lại tới đây lời này xích nham ngược lại là thích nghe phản phất đâm tiến hắn trong tâm khảm thậm chí có chút không nghe đủ người mới vừa nói cái gì ngài vẫn như cũng là giang bắc thành phố thứ nhất b á chủ q u ỷ anh thi vương lập lại xích nham thi vương nhẹ gật đầu đó là đương nhiên một viên cao cấp tinh hạch với hắn mà nói xác thực có rất lớn sức hấp dẫn nhất là xích n a m cảm giác tự mình gần nhất đến mình cách cách đột phá chỉ kém một đường cơ hội thấy thủ hạ đấu chi cao như thế trướng ngẫm lại cũng sẽ đồng ý xuống tới trong lòng tính toán cho dù đến lúc đó đánh không lại cũng có thể lui về đến phòng thủ d ầ u gì trực tiếp đem vượt sông cầu lớn làm gãy cùng bọn hắn triệt để cách ly lợi dụng địa hình hạn chế ngược lại cũng sẽ không thua quá thảm thế là mấy ngày kế tiếp sông cầu khu dòm bị không ngừng hội tụ thậm chí hấp thu không ít xung quanh thế lực nhỏ t h như chiêu phong nhĩ dạng này nhân viên ngoài biên chế theo thi chiều càng tụ càng nhiều rất nhanh đạt tới bốn v ò n chúng phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít đều là gương mặt kinh khủng trang diện cực độ rung động so sánh với ngày mồng một tháng năm du lịch còn hỗn loạn lâm đ ô n g từ đầu đến c u ố i chú ý đối diện động tĩnh không có việc gì liền phái ra quạng h ì n h xa xa phi hành tuần s á t một vòng phát hiện thi t r i ề u thật lâu chưa t ả n tán ngược lại càng ngày càng nhiều cũng đã đoán được bọn hắn ý nghĩ chúng ta cũng tập hợp đi theo lâm đ ô n g ra lệnh một tiếng một con mắt đỏ quạ đen từ bệ cửa sổ bay ra miệng bên trong rát r á t réo á t lên không ngừng phát ra từng tiếng bén nhọn huyết dài lâm đồng thủ hạ chúng từng nhóm cũng nao nhau phấn khởi nhất là cái kia năm trăm vương bài quân đoàn từ khi tiến hòa đến nay còn không có trải qua chiến đấu tầy lễ hiện tại cực độ khát vọng một trận giết chóc từng cái dọn bị nối đuôi nhau mà ra có thân hình cao lớn t ả n g cờ giống như quỷ mị tiểu bát dọn bi hổ tiểu bạch còn có ám ảnh tiểu h ắ c các loại đều dẫn theo tiểu đ ệ hội tụ đến cùng một chỗ trong đó tiến sĩ mắt trái bên trên còn mang theo người cải tạo máy quét t ả n g cờ thấy thế nói ta đã sớm nhìn đối diện khó chịu đợi chút nữa ngươi xem một chút đối diện đều đẳng cấp gì có hay không s k p không cần nhìn tiến sĩ quả quyết lắc đầu khẳng định không có lâm đồng dọn bị đại quân tụ tập số lượng rất sắp tiếp cận ba vạn trong đó tinh nhuệ số lượng đạt tới năm bao quát năm trăm vương bài quân đoàn muốn khai chiến còn phải giao người a lâm đông ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại di động lên cho trình lạc y đi phát tin tức bao quát sau thêm mấy cái băng hệ mội từ kiến trúc công bây giờ hai đại khu vực dòm bị hội tụ cả tòa mạc nhật chi thành triệt để táo động nghiễm nhiên một bộ đại chiến sắp đến bộ dáng liền ngay cả các công ty cũng đã bị kinh động thành khu tụ tập như thế quy mô thi triều bọn hắn không thể không chú ý vô số phi hành khí ở trên không vụ vụ phi hành quan sát phía dưới tình huống diệp giản ngồi ở trong phòng làm việc quan sát trước mắt màn hình lớn phía trên là truyền lại trở về cảnh tượng tà đi nhiều như vậy dòm bị dưới mắt loại tình huống này tuyệt đối là tận thế đến nay giang bắc thành phố tụ tập dòm bi nhiều nhất một lần nguyên bản giang bắc thành phố cũng là ngàn vạn nhân khẩu thành thị nhưng tận thế buộc phát cùng ngày liền có bảy mươi người chết đi sống sót những người sống sót có đào tẩu có trốn đến chỗ tránh nạn bên trong còn lại những cái kia chính là dòm bi trừ bỏ trong đó chưa khai hóa không có sức chiến đấu dưới mắt tụ tập vạn chúng thì chiều đã là phi thường con số kinh khủng lão bản những thứ này dòm bi muốn làm gì sẽ không cần vọt tới chúng ta cái này tới đi bên cạnh mới nhậm chức nữ trợ lý gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút sợ hãi nàng mặc bao mưa váy tất đen dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại phong tình vật chủng tướng mạo phi thường xinh đẹp nếu để dương hạo trông thấy định sẽ cảm thấy diệp giản vì để cho nữ trợ lý tiền nhiệm c ố ý hại chết chính mình hẳn là sẽ không cái này hai đại thi xảo muốn khai chiến diệp giản ngưng mắt nói đến cùng ai là giang b ắ c thành phố chân chính b á chủ đáp án sắp công bố đây là tận thế phát triển khuynh hướng tất nhiên diệp giản không khỏi tính toán cái nào thi vương chiến thắng sẽ đối với mình có lợi có thể trái lò phải nghĩ phát hiện vô luận người nào thắng chính mình cũng rất nguy hiểm bởi vì phe thắng lợi sẽ đối với công ty tạo thành cự đại uy hiếp Các、công á c c ty giác tỉnh giả hơn ngàn chúng phân phối bên trên một chút khoa học kỹ thuật vũ khí nhưng cũng rất khó ngăn cản đại quy mô thi triều chớ nói chi là bên trong gần vạn chúng tinh nhuệ n cùng rất nhiều quỷ dị thi vương vậy phải làm sao bây giờ diệp giản có thể nghĩ để bọn hắn phát triển đến loại kia quy mô tốt nhất là lưỡng bại câu thương sau đó tự mình thừa cơ xử lý những cái kia thi vương nhưng dạng này s á t xuất hiện nhiên không lớn xem ra cần phải thỉnh cầu một chút chỉ viện diệp giản suy nghĩ hiện tại cũng không phải sĩ diện thời điểm thế là bấm đối thủ một mất một còn liễu bạch m i ệ c điện thoại liễu tổng lần trước vương tổng không phải nói để ngươi đến tiếp viện ta a ô nguyên lai、like、là diệp tổng a thật không nghĩ tới ngươi cũng có chuyện nhờ ta một ngày l i ê u bạch n g u y ệ t tâm dương q u á i khí nói đối thủ một mất một còn rốt cục túi đầu trước chính mình diệp giản trong lòng bất đắc dĩ đem hai đại thi x ả o sắp khai chiến sự tình đơn giản tự thuật một lần l i ê u bạch n g u y ệ t tịnh không để ý thi x ả o ở giữa chiến đấu là chuyện thường xảy ra loại sự tình này ta thường xuyên xử lý chỉ cần tìm cơ hội đem thi vương ám sát liền tốt sau đó lại dùng chúng ta bồi dưỡng thị vương thay thế rất nhanh liền có thể trường không lấy cục diện thế nhưng là cái kia thị vương không tầm thường ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan diệp giản mở miệng nhắc nhở a có lẽ đối với ngươi mà nói cái nào thi vương đều không tầm thường liễu bạch n g u y ệ t không quên thừa cơ c h ả o phung câu yên tâm đi ta rất nhanh liền phái người tới